chương bốn mươi bảy đánh chết kẻ xâm lấn mỏ xịn nạ gắng s ú n g trường ngắm bắn lần đầu h i ể n uy chương bốn mươi bảy đánh chết kẻ xâm lấn mỏ xịn nạ gắng s ú n g trường ngắm bắn lần đầu h i ể n uy mấy ngày nay cũng thật là đủ tạ môn cái này pha chạm tàu điện ngầm là tụ tập hướng về này nào đường vũ vô cùng nhanh nhẹn đ ị a m ặ t trang bị hai phút không tới đã võ trang đầy đủ do dự một chút sau đường vũ đem mv năm súng tiểu liên đặt ở bà lộ không gian sau đó lấy r a này thanh mỏ xịn nạ gắng x u n g trường ngắm bắn trực kéo động chốt súng bảy sáu mươi hai bít năm mươi bốn mm ba cấp đánh lén đạn xuyên giáp tiến vào băng đạn nhét vào vũ khí bỏ vào ba lô sau đường vũ đem đêm đen áo choàng m ũ t r ù n đội ở trên đầu đi ra nơi ẩn thân hòa vào trong bóng tối mà lúc này cái kia điểm sáng màu đỏ cũng mới vừa đi ra đường hầm đi đến hoa viên trạm tàu điện ngầm đợi xe phóng khách đường vũ liền trốn ở nơi ẩn thân cổng lớn ba m ở ngoài cái kia to lớn trụ đá m ắ t trái lẳng lặng chờ đợi đối phương đến theo răng dắt chân đạp mặt băng âm thanh càng ngày càng gần đường vũ nhìn thấy một bó đèn tin ánh đèn từ quỹ đạo nơi sâu xa chiếu xạ qua đến đồng thời còn có một bó vô cùng dễ thấy màu đỏ laser ta đi laser mục tiêu chỉ thị khí như thế ngưu bức đường vũ vội vã thân thể mình hướng về hắc cám trong bóng tối giấu đi càng sâu lần này kẻ xâm lấn chỉ là chiến thuật linh kiện cũng đã để đường vũ nhìn với cặp mắt khác xưa chiến thuật linh kiện a mặc dù là đường vũ bận việc nhiều ngày như vậy hạ xuống hắn mới làm mấy cái chiến thuật linh kiện tổng cộng cũng là bốn năm cái mà thôi đối phương động tác nhanh chóng hiển nhiên cũng không cho là cái này chạm tàu điện ngầm sẽ có người tồn tại vì lẽ đó đi được vô cùng yên tâm chỉ là mỗi lần xuất hiện giao lộ thời điểm vẫn như cụ gặp dùng đèn tin quét một hồi sau đó ngay lập tức bỏ qua nên vào xâm người lướt qua trụ đá tiếp tục hướng về quỹ đạo một mặt khác đường hầm đi đến lúc đường vũ từ trụ đá mặt sau ló đầu nhìn lại kẻ xâm lấn hiển nhiên là cái chiến đấu tinh anh k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới vũ khí trang bị cực kỳ xa hoa đặc biệt là trong tay đối phương này thanh vũ khí chính bất luận là chiến thuật đ e n tin laser tổ hợp bộ đồ vẫn là nòng súng tiêu diễm khí cùng kính phóng đại ô n g nhắm đều biểu hiện đối phương trang bị không bình thường người này mặc trên người tựa hồ cũng là cao cấp áo chống đạn có điều là loại nhẹ áo chống đạn chỉ bảo vệ đối phương trước ngực phía sau lưng vị trí làm đối phương đã đi ra năm mươi mét sau đường vũ lặng yên từ trụ đá mặt sau đi đến trụ đá mặt bên. trong ống ngắm m n lúc này đã sáu mươi m ở ngoài kẻ xâm lấn ở kính phóng đại ở trong vô cùng to lớn đường vũ điều chỉnh kính phóng đại bội số rất nhanh đi đến tốt nhất tầm nhìn một cái thập tự đầu ngắm thông qua đối phương chiến thuật đèn tin phát sinh tàng quang khóa chặt kẻ địch nơi ngực đường vũ do dự một chút vẫn là đem chuẩn tâm nhắm vào kẻ xâm lấn đầu lâu hắn có chút lo lắng đối phương áo chống đạn chống đạn đẳng cấp này muốn bạn nhất bên trong chứa chính là đẳng cấp cao tâm chống đạn cái được không đủ bù đắp cái mất nhắm vào đối phương đầu lâu sau đường vũ trực tiếp đ ư ờ n g thở hắn đối với khoảng cách xa đánh lén không có tự tin thế nhưng ở mấy chục mét bên trong vẫn không có vấn đề gì chuẩn trong lòng kẻ xâm lấn đầu lâu theo bước đi phạm vi chính đang nhẹ nhàng lay động đường vũ nhưng là tính toán đối phương đầu lâu lay động quy luật rốt cục ngay ở người đến mới vừa bước ra một bước sắp bước ra bước thứ hai trước mắt đầu của hắn cũng xuất hiện một tia nhẹ nhàng dừng lại ẩm to lớn tiếng súng ở toàn bộ tàu điện ngầm trong nhà ga vang lên gây nên không ngừng tiếng vang khuấy động. đường vũ thông qua kính phóng đại nhìn thấy này thanh chiến thuật đèn tin ánh đèn rơi xuống đất không còn di động trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đem con số thai nghe lấy xuống lần thứ nhất đánh súng trường ngắm bắn may m à có thai nghe đưa đến một tầng bảo vệ làm tiếng súng cao tần âm thanh chuyển hóa thành tần suất thấp và không hắn thính lực phòng trường gặp có tổn thương dù vậy đường vũ vai phải cũng là có chút x ư n g đau là vừa nay súng trường ngắm bắn to lớn lực s ú n g kích va chạm có điều hắn chỉ là đơn giản kiểm tra một chút thân thể xác định không có cái gì đại tổn thương thu hồi súng trường n g m bắn trực tiếp hướng về vị trí của đối phương đi đến bản đồ giả lập bên trong điểm sáng màu đỏ đã biến mất. kẻ địch rõ ràng đã tử vong hắn vừa nãy bởi vì lực đ à n hồi nguyên nhân căn bản không nhìn thấy viên đạn đánh trúng vị trí cụ thể chỉ là thông qua ống nhắm nhìn thấy đối phương vũ khí rơi xuống đất mãi đến tận hắn đi tới khoảng cách đối phương gần như hai mươi em mở thời điểm thông qua rơi xuống trên đất vũ khí đèn tin cầm tay rốt cục nhìn thấy một bộ thi thể không đầu xuất hiện ở mặt đất nhanh chóng đi đến bên cạnh thi thể lúc này mới nhìn thấy chẳng trách biến thành thi thể không đầu thế nhưng viên đạn bắn chúng nhưng là đúng mới cổ vị trí mạnh mẽ động năng cùng miệng lớn viên đạn trực tiếp đem cổ của đối phương đánh gãy đầu chính rơi xuống ở hơn hai mét trên đất n à y máu tanh một màn mặc dù là đường vũ đã xem như là trải qua không ít lần cuộc chiến sinh tử cũng không nhịn được có chút khô hầu có điều hắn còn có thể khống chế nhanh chóng đem trên người đối phương vũ khí trang bị ba lô tất cả đều cấp đoạt một không sau đường vũ liền lập tức trở về chính mình nơi ẩn thân sau đó lại đi ra đem nơi ẩn thân chu vi vừa nãy hoạt động đến dấu vết cùng vết chân làm thanh lý xác định không có vấn đề sau đường vũ ở trở lại nơi ẩn thân hắn cũng không có đến xem đối phương vũ khí trang bị những thứ đó một lúc xem cũng không mượn mà là mở ra đối phương ba lô cùng đạn quải không gian Muốn m nhìn ộ tám chút có thể hay không t tấm ớ i đối phương u t bản, bản đồ này Quả trên phòng viện trưởng vị trí bị bút đỏ cường điệu đánh dấu lần này đường vũ tất cả đều rõ ràng trong mắt lộ ra đồng tình vẻ mặt đây là hắn tối ngày hôm qua đem cái tia tổ hai người chặn ngang sau cố chủ chậm c h ạ m chờ mình không được muốn đồ vật vì lẽ đó lại phái người đi nội thành bệnh viện đáng tiếc lại bị hắn ở nửa đường thu thập đường vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái hiện tại hắn đắc tội người là càng ngày càng nhiều cũng may là không có ai biết sự tồn tại của hắn nếu không thì phòng t r ừ n g này mấy con đường phố đã sớm lật tung ngày có điều trong túi đeo lưng cũng không phải chỉ có này một tờ bản đồ mặt khác một tờ bản đồ lại cùng đường vũ trước từng thu được tấm tia thành phố tức loa bạch tháp khu bản đồ giống như lúc duy nhất không giống chính là lần này đánh dấu địa phương không còn là trung tâm giao dịch mà là một cái bị tên là thành phố tức loa ca kịch viện địa phương mặt trên viết đại bản doanh ba chữ đường vũ cũng là không còn gì để nói xem ra tối hôm nay người này cũng là một cái lưu dân chỉ có điều là một cái khác lưu dân người của tổ chức có điều các ngươi đều là như thế ngay thẳng trực tiếp trên địa đồ liền đem chính mình đại bản doanh vị trí đánh dấu đến một cái hai cái đều là như vậy có điều tấm bản đồ này ngược lại cũng tính ra đến đúng lúc nguyên bản tấm bản đồ kia kiến tạo trung tâm tình báo thời điểm coi như kiến tạo vật liệu đã biến mất hắn đang lo không có bản đồ đây có điều nhất làm cho đường vũ cảm thấy hứng thú nhưng là một cái tân chìa khóa chỉ có điều c h i ế chìa c khóa này vô cùng quá dị bởi vì cái này chìa khóa lại là toàn thân màu đỏ giống như bị huyết dịch ngâm bình thường bỏ đi nhà xưởng phù văn chìa khóa chương 48, bỏ đi nhà xưởng chìa khóa gặp hô hấp lục la chương 48, bỏ đi nhà xưởng chìa khóa gặp hô hấp lục la bỏ đi nhà xưởng phù văn chìa khóa loại hình thành phố tức loa bỏ đi nhà xưởng chìa khóa công dụng có thể mở ra thành phố tức loa bạch tháp khu bỏ đi nhà xưởng lầu hai bên trong đánh dấu gian phòng giới thiệu thành thị bỏ đi nhà xưởng bên trong một cái nào đó cánh cửa thần bí chìa khóa mặt trên có kỳ quái phù hiệu、Mười. cái này chìa khóa cho đường vũ cảm giác rất quái lạ đưa nó thu cẩn thận sau nhìn về phía trong tay một cái khác vật phẩm đây là một phong thư tín đường vũ mở ra phong thư triển khai thư tín mặt quỷ đại nhân ta rốt cục có thể liên hệ ngươi đồ thể đã phản bội đại nhân hai ngày trước hắn bắt đi nội thành bệnh viện viện trưởng cũng chính là đại nhân thân đệ đệ mục đích chính là phòng thí nghiệm phỏng vấn chìa khóa thẻ có điều tối ngày hôm qua tựa hồ xuất hiện một chút bất ngờ đi vào tìm kiếm chìa khóa thẻ hai tên du đãng giả mất đi liên hệ mặt quỷ đại nhân không biết ta lúc nào có thể đi vào chủ ô ấp ta ở bỏ đi nhà xưởng lầu hai g a phòng đã chuẩn bị kỹ càng một cái phòng bất cứ lúc nào có thể tiến hành hiến đồ công thức trở thành chủ tín đồ hy vọng được ngài đáp lại ma táo mẹ nó thư tín bên trong lượng tin tức trực tiếp đem đường vũ trình sẽ không hiện tại lưu dân đều chơi đến như thế ra sao vô gian đạo đều cho sắp xếp lên vì lẽ đó người này là đồ t ệ thù hạn nhưng ở lén lút nhưng là cái kia t à thần tín đồ đầu mục mặt quỷ trong bóng tối phát triển người mục đích chính là giám thị đồ t ệ mà cái này tên khốn kiếp n u cầu chính là hy vọng tham gia hiến đồ công thức trở thành tả thần tín đồ rất tốt rất rộng lớn lý tưởng nói như vậy vừa n ã y chiếc chìa khóa đó nên chính là cái tên này ở bỏ đi nhà xưởng gian phòng chìa khóa có điều tối ngày hôm qua ở bệnh viện tổ hai người lại không phải đường vũ suy đoán bệnh viện viện trường phải đi mà là cái kia lưu dân thủ lĩnh đô tệ mục đích chính là t ấ m kia phòng thí nghiệm chìa khóa thể mà cái kia bệnh viện viện trưởng cũng vừa hay tại đây ra hòa trong tay càng thái quá chính là người viện trưởng này vẫn là mặt quỷ sau lưng người bí ẩn kia vật đệ đệ chuyện này phòng thí nghiệm này đến cùng có cái gì ma lực có thể để nhiều như vậy người muốn đi vào bên trong làm chính là cái gì thí nghiệm thân thể thí nghiệm những này đều không biết được đường vũ đem những n à y điểm đáng ngờ ghi nhớ xem sau đó có thể hay không tìm tới giải đáp những n à y nghi vấn đáp án lập tức nhìn về phía thu được vũ khí trang bị vũ khí là một cái a cờ một trăm linh một súng trường mặt trên chiến thuật linh kiện vô cùng toàn diện chiến thuật đèn t i n laser tổ hợp linh kiện x một c c b năm năm mươi sáu ít bốn mươi năm tham khẩu chế lùi khí x một mọc sấp hai ít ba mươi hai ống nhắm x một giờ và g trước tay cầm x một đường vũ thử một hồi súng ống cảm giác quả thực không m u ô n quá thoải mái đặc biệt là súng trường ống nhắm có thể nhanh chóng cắt xa gần nhắm vào khoảng cách vô cùng thuận tiện vừa nay hắn nếu là có cái này đọ ngắm cũng không cần sử dụng súng trường ngắm bắn chỉ là dùng m bốn a một súng trường liền có thể đem đối phương đánh thành tạt bã cái khác trang bị liền khá là phổ thông áo chống đạn nắm giữ bốn cấp chống đạn năng lực đối với đường vũ tới nói đã không đáng chú ý súng lục cùng vũ khí cận chiến đều rất bình thường duy nhất để hắn sáng mắt lên cũng chính là đối phương đạn vải bên trong hai viên lựu đạn giờ g ó lựu đạn x hai loại hình ném vũ khí chiếm dụng số ô một x một nổ tung kéo dài thời gian va chạm là không ba giây nếu như chưa phát động va chạm ba năm giây ném cường độ năm mươi lăm nổ tung bàn kính 2 7 m nào rung động bàn kính 1 2 m m ả n h đạn số lượng 8 5 m m ư n m ộ t mảnh đạn giới thiệu giờ gờ h là một khoản binh sĩ cô lập tự vệ lựu đạn tám cái này có chút ý nghĩa và chạm lúc không ba giây phát sinh nổ tung này không phải là xuất pháo sao cái này không sai quả thực chính là sát khí bình thường địa tồn tại nhìn thấy kẻ địch bay thẳng đến kẻ địch trên mặt né qua chỉ cần phát sinh và chạm liền sẽ phát sinh nổ tung nếu như nói trước đếm ngược lựu đạn đang nhìn đến sau còn có một tia cơ hội tranh lẽ loại này lựu đạn chạm chi hẳn phải chết có điều đối ứng với nhau địa đối với đường vũ yêu cầu cũng đối lập cao rất nhiều này nếu như một cái tay trơn l ư u đạn bỏ vào chính mình phụ cận vậy cũng là tại chỗ thăng thiên có điều đường vũ vẫn như cũ rất cao hứng nắm giữ hai viên đại sắc khí mà giờ khắc này thời gian đã tiếp cận h ư ờ n g đông đường vũ qua loa thu thập một hồi cũng là ngủ vào lúc này thế giới tận thế đã đi đến mùa đông thành phố tức loa bên trong cực hàng khí lưu đã bắt đầu ảnh hưởng thành phố này mấy cái lưu dân nơi đóng quân ở trong tất cả đều điểm nổi lên lửa lớn r ừ n rực làm bằng gỗ đồ nội thất quyển sách tất cả đều bị những này lưu dân thiêu đốt nhóm lửa mặc dù là điện lực hệ thống ở cực hàn dưới ảnh hưởng cũng biến thành không ổn định lên lưu dân nơi đóng quân ánh đèn lúc sáng lúc tối lập l è n một ít bởi vì mấy ngày trước mưa to mà rời đi nơi ẩn thân những người may mắn sống sót trốn ở không người trong gian phòng run lệ bẫy bọn họ không dám châm lửa cũng không dám bật đèn vì lẽ đó giờ khắc này bọn họ chỉ có thể thông qua giá cao giao dịch đến vài món dư ấ m ý vật duy trì thân thể nhiệt độ đồng thời ở kênh thế giới cùng kênh khu vực không ngừng mà tìm kiếm giúp đỡ nhưng là đáp lại bọn họ ít ỏi không có ai gặp đồng ý đem chính mình khổ cực tìm tới vật tư chia sẻ đi ra ngo đường ven biển các nơi không chỉ có cực h à n nhiệt độ còn có tùy theo mà đến gió lạnh ngoại trừ số ít một ít người may mắn còn sống sót ở ngoài đại đa số người đều ở gian n a n cầu sinh làm đường vũ tỉnh lại lần nữa thời điểm đã tận thế ngày thứ bảy đường vũ mở rộng tờ hờ nl mới vừa chui ra ổ chăn liền cảm thấy một luồng rõ ràng ý lạnh để hắn hơi sững sờ sau đó mới phát hiện hiện tại đã hơn m ộ ư ơ i hát sáng lò sưởi bên trong vật liệu gỗ mới vừa dập tắt không lâu vì lẽ đó nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ có giảm xuống lại lần nữa đem lò sưởi thiêu lốt sau đường vũ mở ra bảng điều khiển đơn giản nhìn xuống kênh tắn gấu nhưng vẫn là sững sờ ở tại chỗ sau đó đi đến phòng rửa tay rửa mặt tối ngày hôm qua một buổi tối thời gian thế giới tận thế trực tiếp đông chết hơn năm trăm n g ư ờ i ngày hôm nay bên ngoài nhiệt độ đã rơi xuống dưới một mươi c xem cái khác người may mắn còn sống sót gửi đi thành thị bức ảnh toàn bộ thành phố đã mây đen nằm dày đặc đồng thời cũng bắt đầu gió thổi có người dự đoán khả năng buổi chiều hoặc là vào buổi tối trận đó bao tuyết liền sẽ giáng lâm nay người may sở hữu t hắn ê m vào t ố g à hôm m qua đi cái khu đến ề u c h chữa c người người bệnh trạm kiểm tra một hồi ngày hôm nay quét mới chữa bệnh vật phẩm kết quả trên bàn làm việc chỉ là xuất hiện ba cái không khuẩn băng bại thu vào nhà kho sau đó hắn liền mở ra ngày hôm nay siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển dùng sức xoa xoa tay ngày hôm nay nhưng là hai nạn trước ngày cuối cùng hy vọng ra cái kim đi quan võ đế quân vũ tài thần quan đại lao r a vạn bối đường vũ hôm nay thành kính cầu khẩn để ta ngày hôm nay ra cái đại hồng thủ x u ấ t s ắ c chuyển động đường vũ một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm theo x u ấ t s ắ c chậm rãi dừng lại không giống một con số xuất hiện ở đường vũ trước mặt hai mini đường vũ nhảy lên hai lần sau đứng ở một cái quà tặng hộp đồ án khối lập phương trước mặt người may mắn còn sống sót thu được lễ vật gặp hô hấp lục la Tờ S, các vị xem quan đại lao ra, n gia à y m a sẽ là t h chương chương điểm, điểm, điểm. nếu g cảm m tạ như yêu thích quyển sách kính xin nhiều truy càng a chương bốn mươi chín một phòng nhuốm i máu thư tín trung tâm tình báo kiến tạo hoàn thành đường vũ nghe được máy móc tiếng nhắc nhở lộ ra dại dà vẻ mặt Cái gì? Gặp hô hấp hô thứ lộ gì? lục ộ gì? l la ngay ở đường vũ ánh mắt hoài nghi bên trong một chậu xanh mượt b u ồ n hoa xuất hiện ở đường vũ trước mặt cũng thật là một chậu tình hình sinh trưởng rậm rạp lục la gặp hô hấp lục la cây mẹ loại hình k hy hữu thực vật hiệu quả một tinh chế b á n kính ba m trong t phạm vi không khí thanh trừ trong không khí trạng thái khí ô n h i ễ m vật vi sinh vật phóng xạ hạt tròn vật những vật này trước cũng đem những n à y vật chất chuyển hóa thành lục la cây mẹ sinh trưởng ớt số cùng thân thể người có thể hấp thu giữu khí hiệu quả hai mỗi ngày cần hấp thu một ml nước lọc lượng nước sung túc tình huống mỗi ba ngày có thể phân liệt một cây tân lục la từ cây từ cây nắm giữ hiệu quả một nhưng không cách nào phân liệt như sinh trưởng ước số đầy đủ phân liệt thời gian gặp tương ứng rút ngắn giới thiệu đây là một nơi nào đó c h ả y ra thần kỳ thực vật ở một số trong hoàn cảnh ngươi có lẽ sẽ cần nó Lần lục la là này đường hiện nghi biến thành này không bình thường、A. Đường vũ trước hết nghĩ đến chính là khí. ôn dịch chờ trong hoàn cảnh đã độc trước chờ vũ vũ biểu Cái hoặc chăm chú. hết khí, dịch do A. đ ê m này lục la bảy ra ở một người sofa trước bàn trà nhỏ trên toàn bộ khu nghỉ ngơi liên quan nhà bếp không khí đều trở nên thanh tân không ít không sai từ máy lọc nước bên trong nhận một ml nước lọc tới ở lục la b u ồ n hoa ở trong mắt trần có thể thấy lục la lá cây trở nên càng thêm triển khai cùng x n h biết đồng thời không gió mà bay lên phát sinh tiếng vang xào xạc thần kỳ vô cùng ngày hôm nay của cải của hắn điểm số cũng bởi vì ngày hôm qua mua công viên nguyên nhân mới tăng thêm điểm số trực tiếp lên đến ba trăm linh ba điểm đầy đủ so với trước thêm ra một trăm linh hai điểm mức tổng số cũng đi đến bảy trăm chín mươi một điểm đóng kín mặt thấy đường vũ đi đến nhà b ế p lấy ra một bát bổ dưỡng suốt thịt cừu mấy cái ăn xong nghỉ ngơi một đêm tiêu hao lượng nước cùng năng lượng khôi phục như cũ sau cho mình rót một chén hồng trà đi đến một người s o f a c h ọ n lên ngày hôm nay đáng giá kết giao thay đổi vật tư rất rõ ràng bởi vì khí trời nhiệt độ t r ậ t giảm xuống nguyên nhân rất nhiều người đều cảm hóa gió lạnh cũng hay là nhận rõ hiện thực ngày hôm nay nguyện ý cùng đường vũ giao dịch người biến nhiều hơn không ít hơn nữa lấy ra giao dịch vật tư cũng đều rất tốt tuy rằng hàng hiếm có vẫn như c ũ rất ít nhưng cũng không phải là không có trong đó có hai người là dùng đồ họa tiến hành giao dịch đây là ngày hôm nay đường vũ ngày hôm nay tăng thêm, thêm giao dịch vật tư hàn thai nạn sắp bắt đầu hắn cũng phải vì đó sau sinh tồn làm chuẩn bị đồ họa ít hai khai m ô n hồng để đường vũ thập p h ầ n vui vẻ hiện nay mới thôi hắn cũng đã nắm giữ bốn khối đồ họa đường vũ cũng đúng sau khi những n à y đồ họa lợi dụng hết sức tò mò sau đó ưu tiên cùng mặt khác mấy vị giao dịch vật h i hữu tư người may mắn còn sống sót hoàn thành giao dịch thu được bốn cái hàng hiếm có hải đạo đổi t ầ n số điều hòa bản vẽ ít một mặt nạ phòng độc chế tác bản vẽ ít một nước ngầm tỉnh kiến tạo bản vẽ ít một một phong nhốn máu thư tín ít một hoàn thành sáu phân giao dịch đường vũ hiện đem đồ họa cùng bản vẽ bỏ vào nhà kho nhìn về phía cái kia phong thư tín vết máu đỏ s ẫ m bao trùm toàn bộ phong thư mặt trên không có bất kỳ văn tự một p h o n g nhuồn máu thư tín loại hình tình báo vật phẩm kiểm tra số lần một một giới thiệu bị người cẩn thận bảo vệ trong n g ự c bên trong thư tín h i ệ n nhiên nội dung bên trong vô cùng trọng yếu đường vũ hơi nhũ mày trực tiếp đem phong thư mở ra một tấm thư giấy xuất hiện ở đường vũ trước mặt cùng nhau xuất hiện lại còn có một cái cửa phòng chìa khóa đường vũ nhìn về phía nội dung trong thơ trong báo cáo giáo ta đã lẫn vào tà thần tín đồ hà hổ theo hiểu rõ những n à y t à thần tín đồ sau lưng có một luồng thần bí thế lực bọn họ thông qua tẩy nao không chế phương thức đem lưu dân hoặc là người may mắn còn sống sót biến thành chung với bọn họ người cuối cùng thông qua một loại chuyển hóa d ự thể hoàn thành t à thần tín đồ chuyển hóa có điều cái này chuyển hóa nghi thức vô cùng nguy hiểm tỷ lệ sống sót chỉ là không tới một p h ầ năm n g á n g vẻ chỉ có người may mắn còn sống sót chuyển hóa tỷ lệ thành công đối lập gặp cao vì lẽ đó những n à y t à thần tín đồ không chế lưu dân thế lực chính đang khắp nơi bắt lấy người may mắn còn sống sót hoàn thành chuyển hóa theo ta hiểu rõ hiện tại thành phố tức loa bị tả thần tín đồ ăn mòn nghiêm trọng nhất ta hoài nghi nơi này chính là tà thần tín đồ sơ khai nhất bắt đầu địa phương tựa hồ cùng cái gì phòng thí nghiệm có quan hệ ta mới vừa tham gia xong một lần hiến đồ công thức cảm giác đại não chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng cùng k h ô n g chế ta cũng bởi vậy bị đối phương phát hiện thân phận chính đang thoát đi nếu như thu được này thông tin mời tớ i giáo cẩn thận phân biệt phương diện này tin tức nguyên bản ta là để l ớ c mang theo mã hóa usb đi tìm ngươi hắn là hoa viên chạm tàu điện ngầm công nhân viên thế nhưng phát sinh tận thế cuộc chiến nhiều ngày như vậy không có tin tức về hắn nên đã xuất hiện chuyện ngoài ý mới hy vọng hắn có thể sống sót đường vũ làm sao cũng không nghĩ tới này lại liên quan đến tà thần tín đồ sự tình hơn nữa này lại là một cái nằm vùng hơn nữa thư tín bên trong nói cái k i a chạm tàu điện ngầm công nhân viên nên chính là tận thế ngày thứ nhất thời điểm đường vũ đang g i ấ u thân ở tìm tới này thành số bốn mươi năm tủ quần áo chủ nhân bởi vì ở hắn phòng thay đồ trong túi đ e o lưng thì có cái k i a mã hoa usb này thành phố t ư ớ c loa nước tựa hồ càng ngày càng sâu đường vũ nhìn trong tay cái viên này chìa khóa đột nhiên cảm thấy mặt trên hoa v ă n có chút quen thuộc màu máu chìa khóa loại hình số m ư ơ i năm căn hộ chìa khóa công dụng có thể mở ra số m ư ơ i năm căn hộ bảy trăm linh bốn gian phòng giới thiệu đây là một cái thần bí chìa khóa ngươi tựa hồ có thể dùng hắn mở ra một cánh cửa 12. đường vũ trực tiếp lấy ra tối ngày hôm qua từ người xâm lấn giả kia trên người lục soát cái viên này phù văn chìa khóa quả nhiên hai cái chìa khóa mặt trên hoa văn phù hiệu quả thực giống như lúc đường vũ đầu góc cũng nhớ tới đến buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy số 15 căn hộ đêm khuya sáng lên ánh đến nguyên lai、like、buổi tối ngày hôm ấy ánh đến chính là cái gọi là hiến đồ cúng thức ca đường vũ đối với tà thần tín đồ hiệu rõ càng sâu một chút có điều cái này hiện tại không đội hắn đem chìa khóa thu cẩn thận màn h i tâm tâm niệm niệm ánh sáng nguyên h n bản vị trí xuất hiện một cái bản máy vi tính sách tay chính đang vận chuyển vô số tự phủ ở màn hình máy vi tính này qua thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy người hoặc là kiến trúc bức ảnh trên mặt bàn các loại văn kiện cùng g usb bản đồ hôn đội địa bày ra hắn thật nhanh mở ra bảng điều khiển xem nổi lên phương tiện giới thiệu Trung tâm t n ì hiệu báo o cấp, l ạ hình, nơi ẩn thân phương nơi ẩn i t n h i ệ quả hai ngày tùy có thể sớm biết vòng kế tiếp thai nạn tin tức sử dụng số lần một một hiệu quả ba có thể thu được một lần trọng đại giá trị tình báo thời gian làm lạnh một trăm sáu mươi tám giờ một tuần dưới một giai đoạn trung tâm tình báo hai cấp thăng cấp nhu cầu nơi ẩn thân bảo an ba cấp đường ống thông gió ba cấp trung tâm tình báo một cấp bộ máy phát điện ba cấp cơ mật tình báo ít ba mạng h ò a usb ít ba nguồn điện tuyến ít năm ổ bán dẫn ít hai thăng cấp thời gian bốn mươi tám giờ trước mặt thăng cấp điều kiện không đủ không cách nào thăng cấp chương năm mươi tận thế đại hồng thủy chuẩn bị kế hoạch chương năm mươi tận thế đại hồng thủy chuẩn bị kế hoạch cái gì đường vũ trực tiếp khiếp sợ tại chỗ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt hắn nghĩ tới vô số lần trung tâm tình báo gặp nắm giữ năng lực hắn nghĩ tới rồi điều thứ nhất cùng điều thứ ba thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới điều thứ hai năng lực có thể dự đoán lần sau tai nạn tin tức chuyện này chuyện này cái quái gì vậy lao tử sẽ không thực sự là cái trò chơi này con riêng đi đường vũ hiện tại tư duy đã bắt đầu có chút nổn u ngang lên cái này kinh hỷ thực sự là quá to lớn lớn đến hắn hiện tại toàn thân đều là nổi da gà mẹ nó mẹ nó đầy đủ quá hơn mười phút đường vũ mới đưa kiếp h sợ trong lòng ép xuống không có trải qua người là không cách nào cảm thụ đường vũ tâm tình loại kia ở tận thế bên trong thu được to lớn nhất dựa vào lúc cảm thụ đường vũ như đang ở mậm cảnh cũng may hắn hiện tại rốt c u c hoán quá mức tùi theo trong lòng hiện ra chính là nồng nặc vui sướng may mà ngày hôm nay liền đem trung tâm tình báo kiến tạo hoàn thành rồi nay phàm là buổi tối một hai ngày đều là tổn thất thật lớn đường vũ trong lòng kích động lại lần nữa đi đến trung tâm tình báo mở ra bảng điều khiển dự đoán vòng kế tiếp thai nạn tin tức theo đường vũ vừa dứt lời trung tâm tình báo trên mặt bản bộ kia laptop nguyên bản mộ dị b à kẻ màn hình xuất hiện ngắn n g ủ i cả tổng sau đó chính là một đoạn video hình ảnh xuất hiện ở phía trên cũng bắt đầu chuyển phát tin đường vũ lập tức mở ra tán gấu trong tin tức thu lại công năng nhắm ngay màn hình bắt đầu thu lại video màn ảnh không ngừng mà các hình ảnh thảo nguyên núi cao rừng rậm bờ biển sa mạc bãi cát thành thị theo video hình ảnh đ ầ y mạnh đường vũ thậm chí có thể nhìn thấy người may mắn còn sống sót tung tích bọn họ hoạt động ở hoang dã ở trong tìm kiếm đồ ăn hoặc là ở trong thành thị cùng lưu dân tiến hành giao chiến thậm chí nhìn thấy có vạn tộc người may mắn còn sống sót c ô n g k í c h lẫn nhau c ấ p đoạn sau đó hình ảnh xoay một cái trên bầu trời mây đen nằm dày đặc sau đó chính là mưa rào tầm t ã hạ xuống mưa rơi càng lúc càng lớn rất nhanh nhấn chìm b ở biển b ì n g u y ê n rừng rậm sau đó chính là thành thị sa mạc sa mạc giờ khác này bầu trời thật giống như phá tan một cái l ô thủng bình thường hồng thủy không ngừng hướng về tới nước bề mặt hạ、xuống. vẹn vẹn thời gian rất ngắn thành thị bị hồng thủy n h ấ n chìm mặt bằng bị trực tiếp kéo cao bảy m ư t m độ cao hồng thủy bên trong chiều cao dài m ư ờ i mấy mét loại cá sinh vật liên tục bơi lội thỉnh thoảng mà nhảy ra mặt nước đem rơi xuống nước người may mắn còn sống sót nuốt vào trong bụng toàn thế giới chín mươi lục địa đều bị n h ấ n chìm vô số người may mắn còn sống sót hoặc lưu dân thi thể ở mặt nước trôi nổi hình ảnh cuối cùng nhưng là dưới mặt nước đáy nước vị trí mấy cây hóng ánh long lanh rong dài ra đi ra tỏa ra vành lũ quang cùng với trên mặt nước p h i u đến một cái chợ lớn trang tương video triệt để kết thúc laptop trên hiện lên mấy hàng chữ hai nạn tên gọi tận thế đại hồng thủy hai nạn phát sinh thời gian c ự c địa bao tuyết hai nạn sau bảy ngày hai nạn kéo dài thời gian năm ngày hai nạn kỳ nộ g hai nạn kỳ vật roi vàng hải t ạ o tùy cơ thùng được hàng tận thế đại hồng thủy đường vũ nhìn trên màn ảnh mấy cái đại tự trận to hai mắt vòng kế tiếp hai nạn dĩ nhiên là hồng thủy trong lòng không khỏi lại lần nữa vui mừng cũng còn tốt ngày hôm nay kiến tạo được rồi trung tâm tình báo bằng không nhưng là phiền thức đường vũ hiện tại nơi ẩn thân tuy nói không thấm nước nhưng này là đối với bình thường trình độ nước mưa tới nói Thật một cái gọi đ là kỳ ngộ tự nhiên hầu như đối với người may mắn còn sống sót có trôi tốt đồ vật mới có thể trở thành kỳ ngộ không khó tưởng tượng bất luận là những người loài ánh huỳnh quang hải tạo vẫn là cái kia to lớn thùng được hàng khẳng định là chỉ có ở tận thế đại hồng thủy trong thai nạn mới phải xuất hiện hơn nữa số lượng tất nhiên ít ỏi thế nhưng đồng d ạ n g nếu như có thể được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng vậy thì để đường vũ lòng ngứa ngáy khó nhị n lên nếu tận thế đại hồng thủy bên trong có cái này thai nạn kỳ ngộ lần này cực địa báo tuyết bên trong có phải là cũng có cái này cái gọi là thai nạn kỳ ngộ đường vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến không sai sở hữu thai nạn kỳ ngộ tất nhiên không phải chỉ xuất hiện ở đặc biệt thai nạn mà là sở hữu thai nạn đều sẽ xuất hiện chỉ là thu được độ khó đặc biệt cao mà thôi liền xem người may mắn còn sống sót có hay không phương diện này can đảm cùng năng lực đây cũng là tận thế trò chơi cho những người may mắn sống sót cơ hội Kỳ ngộ cho các người, có h điều giờ c khác này trung tâm tình báo dự đoán thai nạn số lần đã quy linh có điều đường vũ cũng không phải đặc biệt lo lắng nếu trung tâm tình báo có thể đoán trước một lần vậy thì có thể đoán trước lần thứ hai đường vũ nếu như không đoán sai lời nói làm trung tâm tình báo thăng cấp trở thành hai cấp thời điểm nên là có thể lại lần nữa dự đoán thai nạn tin tức hiện tại đường vũ cần làm chính là lợi dụng được cái này tiên tri tiên giác ưu thế suy nghĩ ra làm sao để cho mình lợi ích sử dụng tốt nhất phương án mới được hiện tại mấu chốt nhất chỉ có hai việc chuyện thứ nhất chính là thừa dịp lần này cực địa báo tuyết cơ hội lợi dụng bổ dưỡng suốt thịt cựu sở giao dịch có đối với vượt qua tận thế đại hồng thủy thai nạn có lợi vật tư bao quát nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp b ả n vẽ chuyện thứ hai chính là như thế nào tìm đến lần này cực địa báo tuyết bên trong thai nạn kỳ lộ vật phẩm nhằm vào chuyện thứ nhất đường vũ hiện đem nơi ẩn thân sở hữu dính đến không thấm nước phương tiện bày ra đi ra đầu tiên chính là bảo an c ộ n lớn đường vũ cũng không tính ở đại hồng thủy bên trong chuyển tới những nơi khác hắn cũng chỉ có đang g i ấ u thân ở mới gặp tuyệt đối an toàn vì lẽ đó bảo an cổng lớn thăng cấp liền cực kỳ trọng yếu không thấm nước chống nén k h á n g va chạm là chủ yếu nhất công năng cần mặt khác nơi ẩn thân cùng bảo an cổng lớn trong lúc đó nhất định phải có một cái bước đệm không gian mới được nói cách khác bảo an cùng nơi ẩn thân nội bộ cần lại có thêm một cái cách ly không gian bởi vì đường vũ nếu như muốn ở tận thế đại hồng thủy trong thai nạn đi tìm t a i nạn kỳ ngộ nhất định phải ra vào nơi ẩn thân nếu như không có bước đệm không gian nơi ẩn thân chỉ sợ sẽ ở bảo an cửa lớn mở ra ngay lập tức liền hủy hoại trong một ngày. vì lẽ đó bước đệm không gian cũng cực kỳ trọng yếu mặt khác chính là tuần hoàn chế dưỡng thiết bị cùng đường ống thông gió cải tạo tuy rằng đường vũ có gặp hô hấp lục la bùn hoa ở một mức độ nào đó có thể thỏa mãn dưỡng khí chế tạo nhưng dù sao số lượng quá ít một tuần sau khi cũng chỉ thêm ra ba cây từ cây đường vũ hô hấp cần dưỡng khí bộ máy phát điện công tác đồng dạng cần dưỡng khí vẫn có một đài ngoài ngạch dưỡng khí tuần hoàn máy sản xuất bảo đảm nhất mà đường ống thông gió đồng dạng cần tiến hành dưới nước cải tạo mới được bằng không chờ hồng thủy đến khẳng định hồng thủy gặp từ đường ống thông gió chảy ngược tiến vào nơi ẩn thân Cái vách tường cùng nóc nhà cải tạo bản vẽ cũng cần lưu ý dù sao cũng là ở dưới nước bảy mươi tám mươi mét chiều sâu chống nén tính cùng không thấm nước tính nhất định phải độ công kích cải tạo cho tới còn lại nguồn nước cùng đồ ăn đường vũ cũng không phải làm sao lo lắng chỉ cần đến thời điểm chuẩn bị thêm một ít đồ ăn dự trữ là tốt rồi lại nói bất luận là máy lọc nước vẫn là hán tấm kia không có sử dụng nước ngầm tình kiến tạo bản vẽ đều có thể rất dễ dàng địa giải quyết vấn đề này nhưng là đường vũ dưới nước xuất hành cần vật tư n g là t r ư ớ c g năm mươi mốt cực địa tuyết liên v a ly sách tay gây nên chèm giết muốn tự do ở dưới nước hành động chống nén bộ đồ lặn l à ác không thể thiếu thứ hai chính là dưới nước tấn công vũ khí súng ống ở dưới nước cơ bản không cách nào sử dụng viên đạn đánh ra hai mét đều xem như là xa xin cả máy bắn một loại vũ khí là có thể nếu như có h á c khoa học kỹ thuật vũ khí tốt nhất đường vũ cứ thế mà nghiên cứu hơn hai giờ mới đưa đại hồng thủy trong thai nạn chuẩn bị sự hạ bày ra rõ ràng sau đó giao dịch vật tư phương hướng liền sáng tỏ cho tới lần này cực địa báo tuyết bên trong thai nạn kỳ ngộ đường vũ vẫn không có đầu mối gì có điều hắn đúng là có cái thăm dỏ phương hướng dựa theo đại hồng thủy trong thai nạn dòng thực vật là xuất hiện ở đáy nước vị trí thuộc về đại hồng thủy trong thai nạn châu nguy hiểm nhất nhưng cực địa báo tuyết thai nạn châu nguy hiểm nhất là nơi nào không nghi ngờ chút nào chính là ở báo tuyết bên trong a có thể đến thời điểm chỉ có thể liều lĩnh cực hàn rõ tuyết ở trong tuyết thử thăm dò một chút mới có thể tìm được đáp án có điều vừa nghĩ tới ở dưới không mấy chục độ bên ngoài đẩy báo tuyết tìm kiếm cái gọi là thai nạn kinh ngộ đường vũ trong lòng cũng là một trận bồn trồn dưới cái nhìn của hắn cái kia cùng muốn chết không khác biệt gì có điều bây giờ còn có thời gian có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng k ó nói đường vũ ngày h ì n n x u ố khu khác vực tức, tán trong tin bên n gấu giờ n hôm i rơi ệ t độ đã x nay g dưới kênh thế độ ấ hữu giới lên tiếng số lần đã dùng hết vì lẽ đó hắn cũng ở kênh khu vực gửi đi bổ dưỡng suốt thịt cựu cùng mẹ tạ mì rỗ lệ thuốc giảm đau ti tức đường vũ. khí trời dần lạnh bổ dưỡng suốt thịt cựu hình ảnh cùng mẹ ta mỹ dỗ lệ viên giảm đau hình ảnh thông khí phòng lạnh lựa chọn tốt nhất có nơi ẩn thân kiến tạo thăng cấp bản vẽ ưu tiên giao dịch đồng thời thu mua đồ họa thai nạn tệ cơ mật tình báo các vật tư cần ra giá mta A, bản khu giá cả ưu đãi kỳ thực trải qua sáng sớm đường vũ ở thế giới k a n h trắng trận thu mua đồ họa hiện tại rất nhiều người cũng đã biết rồi đồ họa giá trị k a n h khu vực bên trong thì có không ít người ở treo đùa đường vũ còn ở các giao hẹ có điều đường vũ đúng là không đáng kể luôn có người chịu không được muốn giao dịch dù sao đồ họa ở quý giá vậy cũng là có thể sống vượt qua vòng thứ nhất hai nạn mới có tư cách đàm luận những thứ này tin tức gửi đi xong xôi u tin nhắn riêng tán gâu bên trong giao dịch nội dung đều là chút bình thường vật tư muốn ở đường vũ nơi này tìm v ậ n may đường vũ cũng không để ý tới lại lần nữa đi đến trung tâm tình báo bây giờ còn có hai cái tình báo không có kiểm tra đường vũ trước tiên kiểm tra mỗi ngày một cái trong tình báo dung bạch tháp công viên trung tâm suối phun cái khác ghế dựa phía dưới buổi tối bài hát sẽ xuất hiện một cái loại nhỏ vali sách tay mật mã là ba trăm hai mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi sáu bên trong gặp có một tấm mặt vẽ đường vũ đ ư ờ n g vũ sáng mắt lên bạch tháp công viên không phải là hắn mua về đến tòa kia công viên sao công viên vị trí ngay ở tàu điện ngầm nhà ga sau lưng ra c h ạ m tàu điện ngầm lối ra mở miệng chính là bạch tháp công viên lối vào hiện tại thời gian là buổi chiều hai giờ còn có năm giờ cái này không đ ổ i đ ư ờ n g vũ lại lần nữa lấy ra trung tâm tình báo một tuần một lần trọng đại tình báo cực điệu bao tuyết hai nạn ngày thứ hai buổi tối m ộ ư ơ i một giờ thành phố tức loa trung tâm giao dịch mái nhà b á o tắp mãnh liệt nhất lúc sẽ xuất hiện h a i nạn kỳ vật cực đ i ệ tuyết liên cái gì đương vũ trận to hai mắt nhìn về phía laptop màn hình quả nhiên có thai nạn kỳ nộ g đường vũ trong ánh mắt mục quang âm t ì n h bất định này đoá tuyết liên có thể không tốt năm a một mặt là tuyết liên xuất hiện thời gian chính là cực địa bão tuyết mãnh liệt nhất thời điểm đường vũ hiện tại liền có thể tưởng tượng ra vào lúc ấy cực hàn nhiệt độ thấp thêm báo tuyết bên dưới sinh tồn độ khó to lớn có điều điều này cũng nghiệm chứng đường vũ suy đoán hai nạn kỳ nộ g quả nhiên là xuất hiện ở hai nạn nghiêm trọng nhất địa phương một cái khác chỗ khó nhưng là lưu dân nơi đóng quân vị trí thủ linh chính là nhu cầu đường vũ không khỏi cởi khổ cái này thu được độ khó quả thực chính là địa ngục cấp a l ạ p t o p trên đã xuất hiện một trăm sáu mươi tám giờ đến ngược trọng đại tình báo tiến vào thời gian làm lạnh đường vũ lấy ra bạch tháp khu bản đồ nghiên cứu lên trung tâm giao dịch kỳ thực khoảng cách lần trước đường vũ thăm dò gỗ tùng khách sạn không xa cũng chính là một lối đi lộ trình thẳng tắp khoảng cách gần như ba bốn trăm linh căn cứ đường vũ phòng trường bên trong lưu dân số lượng nên có ít nhất hơn trăm người khoảng trường trái phải bằng không n ụ c cầu khống chế không được địa bàn lớn như vậy nếu như muốn thu được cái tia đoá tuyết liên đường vũ cần giải quyết hai vấn đề một cái là ở cực địa bão tuyết bên trong vấn đề sinh tồn giải quyết cực h ẳ n nhiệt độ thấp ảnh hưởng cùng ở bão tuyết bên trong di động vấn đề một cái khác chính là làm sao tiến vào trung tâm giao dịch cùng với tiến vào mái nhà vị trí chính diện chiến đấu đường vũ trực tiếp phủ quyết vậy cũng chỉ có thể đục nước béo cò địa trà trộn vào trung tâm giao dịch suy nghĩ hồi lâu một cái đơn giản kế hoạch xuất hiện ở đường vũ đ ầ u góc buổi tối 6 h 3 0 đường vũ võ trang đầy đủ đi ra tàu điện ngầm n h à ga giờ khác này khoảng cách cực địa bao tuyết đến chỉ có không tới sáu tiếng nhiệt độ đã rơi xuống dưới không hơn hai mươi độ mà bầu trời đã đen kịt một mảnh hoa tuyết bắt đầu vỡ vụn bay xuống đường vũ chăm chú bao bọc da dê quân đại y, y. dựa vào ra ngoài trước mới vừa ăn một bát suốt thịt cừu mới bảo đảm toàn thân không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng mà run dày cũng không lâu lắm hắn đã đi đến bạch tháp công viên trung tâm suối phung phụ cận trốn ở một thốc bụi cây mặt sau bóng tối ở trong bên cạnh chính là một gốc cây to lớn cây phong năm mét ở ngoài chính là trong tình báo nhắc tới này thanh đường kẻ dài ghế dựa có điều đường vũ dựa vào một điểm ánh sáng yêu ớt vô cùng khẳng định tấm kia ghế dựa phía dưới không có thứ gì xem ra chỉ có thể chờ đợi đến bảy điểm quả nhiên ở thời gian đi đến sáu điểm năm mươi lăm điểm thời điểm bản đồ giả lập bên trong hai bóng người một chiếc một sao đột nhiên xuất hiện ở công viên xung quanh đồng thời nhanh chóng hướng về trung tâm suối phun vị trí chạy tới đường vũ cũng đã nhìn thấy thân ảnh của hai người ầm ầm phía trước người kia chúng đạn ngã xuống đất không còn động tác trong tay vẫn cầm va l i sách tay rơi xuống đất một người khác bước nhanh chạy tới liền muốn nhặt lên cái dương cũng là ở xạ thủ vừa muốn đụng tới cái dương trước mắt nguyên bản chúng đạn ngã xuống đất người kia đột nhiên vươn mình ôm chặt lấy đối phương bắp chân mà đường vũ thấy rõ cái này nhân thủ bên trong lại cầm lấy một viên lựu đạn mẹ nó đường vũ kinh ngạc đến ngây người vội vã vươn mình trốn ở cây kia cây phong mặt sau thân thể ép sát mặt đất gắt gao ô m đầu bộ không riêng là hắn phát hiện này viên l i ề u đạn xạ thủ tự nhiên cũng nhìn thấy ầm ầm ầm tiếng súng liên tục vang lên chúng đạn người đã chết đến mức không thể chết thêm thế nhưng hắn kéo dài thời gian mục đích cũng đã đạt đến không không ở xạ thủ muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt vê anh đường vũ chỉ nghe được trước mặt này k h o ả cây phong trên liên tục chuyển đến phốc phốc phốc, phốc cầm thành đó là l i ề u đạn mảnh đạn lốn vào cây tôi ở trong tiếng vang đường vũ chụp hai lần lỗ thai thính sai sớm biết mang thai ngay lại đây chủ yếu là hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như thế phản ứng cũng không kịp h chương năm mươi hai thân thể gen tiến hóa dược tề hợp thành bản kế hoạch đại dương trí tử chương năm mươi hai thân thể gen tiến hóa dược tề hợp thành bản kế hoạch đại dương t h í tử hoa viên trạm tàu điện ngầm nơi ẩn thân bên trong đường vũ nhìn trước mắt mật mã vali sách tay đưa vào trước trung tâm tình báo cung cấp sáu con số mật mã 3, 2, 5, 8, 7, Giang giác. và hai năm g tám bảy i sáu gian g g i ắ c vali sách tay mở ra đường vũ nghe được một trận dụng cụ tinh vi vận chuyển âm thanh văng lên sau đó vali sách tay bên trong một khối ấn có cờ bờ s chữ kim loại chặn bản bay lên lộ ra chặn bản dưới đồ vật đường vũ nhìn thấy đồ vật bên trong sau một trận nghĩ đến mà sợ hãi bên trong lại là một viên chính đang lập loệ điểm đ ỏ bom rất rõ ràng nếu như không có chính xác mật mã muốn bạo lực phá giải vali sách tay chỉ có thể được ngọc đá cùng vỡ hạ tràng quả tạc đạn này lấp lóe đèn đỏ ở chặn bản mở ra trước mắt ánh đèn tối sầm xuống đình chỉ công tác ở bom bên cạnh nhưng là một tấm tỏa ra nhàn nhạt ánh hình quang bản vẽ tấm bản vẽ này cùng đường vũ trước đây nhìn thấy bản vẽ có sự bất đồng rất lớn điểm khác biệt lớn nhất chính là tấm bản vẽ này chất liệu cũng không phải bình thường t r a n giấy g thông qua không giống góc độ quan sát có thể nhìn thấy bản vẽ tỏa ra nhàn nhạt ánh kim loại khoa học kỹ thuật cả m ộ ư ơ i phần tựa hồ thật có thể nhìn thấy như ẩn như hiện mạng cạn vì đường đường vũ cầm lấy bản vẽ tin tức tương quan cũng xuất hiện ở đường vũ bảng điều khiển trên thân thể gen tiến hóa dược tề hợp thành bản kế hoạ loại hình cấp độ sử thi bản kế hoạch hiệu quả tiêm vào nên gen tiến hóa dược t ê sau người sử dụng thu được dưới nước hô hấp năng lực khống thủy năng lực dưới nước chống nén thể chất dược t ê hợp thành yêu cầu chữa bệnh trạm hai cấp trung tâm tình báo hai cấp hai nạn kỳ vật ít một khi hưu thực vật ít hai ệ t i nẹt thờ in thuốc tiêm ít hai chống nén bộ đồ lặn ít một hai nạn tệ ít một dược t ê hợp thành thời gian hai mươi bốn giờ giới thiệu cờ bờ ép phòng thí nghiệm thông qua lượng lớn thân thể thí nghiệm nghiên cứu ra ba loại hoàn thành phẩm gen tiến hóa dược tề bản kế hoạch một trong nắm giữ sức mạnh thần kỳ chặt chẽ nhìn bảng trên giới thiệu tin tức cờ bờ s phòng thí nghiệm hắn lại lần nữa nhìn về phía va ly sách tay chặn bản trên ba chữ kiếm mẫu nay lại cũng là cái kia phòng thí nghiệm kết quả hơn nữa còn là ba chi hoàn thành phẩm bên trong một cái đường vũ thầm nghĩ trong lòng hắn bây giờ đối với hai người kia thân phận hết sức tò mò đáng tiếc chính là cũng không có từ trên người hai người vật phẩm bên trong tìm tới bất kỳ hữu dụng thân phận giấy chứng nhận hoặc là vật phẩm chỉ có thể đem cái nghi vấn này giấu ở đáy lỏng đem sự chú ý đặt ở tấm này dược tề bản kế hoạch bên trên hắn hiện tại cũng triệt để rõ ràng cái này vẫn bị thành phố tức loa thế lực khắp nơi ghi nhớ cờ bờ s phòng thí nghiệm là làm cái gì cũng mở ra rất nhiều hắn vẫn hiếu kỳ vấn đề nếu như đường vũ không có đoán sai lời nói phòng thí nghiệm này chính là thông qua thân thể cơ thể sống thí nghiệm phòng nghiên cứu gọi là gen tiến hóa dược tề mà những cái được gọi là tà thần tín đồ sử dụng chuyển hóa dược tề vốn là phòng thí nghiệm này nghiên cứu gen tiến hóa dược tề lúc sản phẩm thất bại hoặc là sản phẩm phụ vì lẽ đó những người tà thần tín đồ mới gặp có một ít hết sức kỳ lạ năng lực mà cái kia khống chế toàn bộ thành phố thần bí nam nhân cũng chính là hắc cầu thúc thúc khẳng định biết một ít tin trong. vì lẽ đó hắn mới gặp từ chối hắc cầu sử dụng chuyển hóa dược tề trở thành tà thần tín đồ bởi vì hắn biết những dược tề này đều là sản phẩm thất bại khẳng định có to lớn tác dụng phụ nội thành bệnh viện viện trưởng là người bí ẩn này đệ đệ hơn nữa trong tay đối phương nắm giữ chữa bệnh trạm loại này siêu cấp hy hữu cấp bậc phương tiện b ả n vẽ đường vũ thấy thế nào cũng cảm thấy cái này tình hình cùng hắc cầu nội dung vợ kịch giống nhau ý hệ rất có khả năng chính là hắc cầu thúc thúc rời đi thành phố tức loa lúc đem những này trọng yếu đồ vật phân biệt giao cho hắn cho rằng tín nhiệm nhất hai người tiến hành bảo quản chỉ là ở các loại ma xui quỷ k i ế n bên dưới tất cả đ đường vũ cũng rất khó sẽ không liên tưởng đến chữa bệnh trạm cùng trung tâm tình báo hai người này phương tiện lai lịch cùng tòa này phòng thí nghiệm quan hệ thực sự quá trùng hợp người bí ẩn nắm giữ hai tấm phương tiện bản vẽ vừa vận là chế tác đại dương chi t ử dược tề chế tác yêu cầu hắc cầu n h ậ t ký bên trong thật giống nhắc qua trung tâm tình báo bản vẽ là có người hướng về thúc thúc hắn đặt trước mô cằm đường vũ nghĩ đến một khả năng chữa bệnh trạm trung tâm tình báo đại dương chi t ử gen tiến hóa dược tề nên đều là từ tòa này cờ bờ s phòng thí nghiệm chạy ra vật phẩm bọn họ nên chính là thông qua bán ra những bản vẽ này hoặc là dược tề đến thu được lãi kết xù người bí ẩn hẳn là tương tự với lái buôn một loại thương nhân trợ giúp phòng thí nghiệm cùng khách hàng trong lúc đó hoàn thành giao dịch thu được lợi ích toàn bộ thành phố tức loa thế lực mạch lạc ở đường vũ trong đầu từ từ rõ ràng lên nghĩ đến bên trong đường vũ ánh mắt kiên định lên nếu như vậy vậy cái này dược tề nhất định phải chế tác được mới được tấm này dược tề bản kế hoạch có thể thu được tận thế trò chơi bảng điều khiển thừa nhận là hoàn mỹ thuốc biến đổi gen vậy hẳn là thì sẽ không có vấn đề gì mấu chốt nhất vẫn là này chi dược tề hiệu quả đối với đường vũ vượt qua trận thứ hai tận thế hai nạn đại hồng thủy tới nói cực kỳ trọng yếu sự xuất hiện của nó trực tiếp giải quyết đường vũ ở dưới nước hành động vấn đề khó đường vũ chỉ cần chế ra này chi d ư ợ tề h á n tinh lực chủ yếu cũng chỉ cần đặt ở thăng cấp nơi ẩn thân trên là được rồi mà cái này cũng là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy cấp độ sử thi bản kế hoạch cũng may mấu chốt nhất hai cái nơi ẩn thân phương tiện đường vũ cũng đã nắm giữ chỉ cần đem trung tâm tình báo thăng cấp đến hai cấp liền có thể thỏa mãn chế tác điều kiện hiện tại duy nhất chỗ khó chính là còn lại vài loại vật tư khi hữu thực vật ít hai cái này đường vũ đã nắm giữ gặp hô hấp lục la mỗi ba ngày liền có thể phân liệt ra từ tây hoàn toàn có thể t r ư ớ c ở đại hồng thủy thai nạn trước thu được hai cây từ cây hai nạn tệ cùng mt net phở n thuốc tiêm cũng tất cả đều có hiện tại cũng chỉ còn sót lại t hai nạn kỳ vật cùng chống nén bộ đồ lặn này hai cái vật phẩm hai nạn kỳ vật hiện tại đã biết rồi cụ thể xuất hiện thời gian cùng vị trí có điều cái này cần tỉ mỉ mà mưu tính mới được cho tới chống nén bộ đồ lặn chỉ có thể thông qua giao dịch nhìn có hay không cái khác người may mắn còn sống sót nắm giữ cái món đồ này có điều ngày hôm nay hắn kênh thế giới lên tiếng số lần đã thanh linh vì lẽ đó chỉ là ở kênh khu vực gửi đi mấy lần thu mua tin tức cái khác người may mắn còn sống sót nhìn thấy đường vũ xuất hiện tất cả đều dò hỏi giao dịch bổ dưỡng sốt u thịt cựu sự tình hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã đi đến dưới không hơn hai mươi độ rất nhiều người may mắn còn sống sót mặc dù trốn ở nơi ẩn thân thiêu đốt l ử a chạy cũng không chống đỡ được cực hẳn nhiệt độ thấp mà k r ê n khu vực trải qua này bảy ngày thời gian nhân số đã do mới bắt đầu một nghìn người biến thành sáu trăm chín mươi tám người ở hai nạn đến trước cũng đã tổn hại khoảng chừng ba mươi trong đó có hơn một trăm n g ư ờ i đều là hai ngày nay cảm hóa gió lạnh gây nên sốt cao mà chết có điều trải qua hai ngày nay sàng lọc hiện tại vẫn như cũ tiếp tục sống sót người trên căn bản đều có nhất định sinh hoạt bảo đảm chỉ cần nhiệt độ không còn giảm xuống vậy thì có rất lớn khả năng bình yên vượt qua lần này thai nạn nhưng nhiệt độ thật sự sẽ không lại hàng sao tất cả mọi người đều sẽ không như thế ngây thơ chương năm mươi ba hai nạn ngày thứ nhất nơi ẩn thân toàn tức bình phong kiến tạo bản vẽ chương năm mươi ba hai nạn ngày thứ nhất nơi ẩn thân toàn tức bình phong kiến tạo bản vẽ lưu hạo diên vũ thần ngươi nơi đó sốt thịt c ử u có thể nhiều giao dịch một ít sao vương t ư tư đúng đấy đêm nay thai nạn liền đến có thể hay không nhiều giao dịch một ít chúng ta vật tư hiện tại cũng không nhiều trước đều giao dịch giữ ấm vật tư đường vũ Xúc thịt cứu cùng thịt hạn, số lượng vô cùng có đương ồ n g thời t r ớ c dịch đến đầy đủ chế tác xúc thịt cứu vì vật giao nguyên liệu, ta sinh ta thịt đến đầy đủ tồn vật tư b ả c ũ n đều tiêu hào gần như, gần vũ ì trình lẽ đó đối độ đến định, có chỉ căn cứ các người giao dịch c thể vật tư đối với ta độ trọng người giao với ai yếu n không dễ dàng. Đường g dễ vũ, chúng ta khu vực ta gặp tiến hành thích hợp chăm sóc nhưng tiền đề là người có thứ mà ta cần không thể nắm một đống đồ vô dụng cùng ta trao đổi bảo mệnh đồ ăn liền tỷ như cái kia chống nén bộ đồ l ạ n ta chỉ lấy mua một bộ ai có ta có thể dùng năm bát suốt h ị t cựu giao dịch đương vũ còn có đừng đạo đức bắt cóc ta đều đến tận thế trò chơi các ngươi cũng đều trong lòng nắm chắc ai bảo ta không cao hứng trực tiếp kéo hát ta cũng không nợ các ngươi cái gì nhìn thấy đường vũ lời nói nguyên bản có chút kế vật người nhất thời bỏ đi ý nghĩ trong lòng đùa gì thế hiện tại chỉ có đường vũ có thể nắm giữ di trừ gió lạnh trạng thái đ ồ ăn thật chọc giận hắn thiệt thòi chính là chính mình đường vũ cũng kiểm tra một hồi nói chuyện riêng hộp thư lại có một cái người may mắn còn sống sót cùng hắn giao dịch đồ họa lập tức hoàn thành giao dịch hiện tại đường vũ đồ họa số lượng đã đi đến năm tấm theo thời gian càng ngày càng tiếp cận đêm khuya m ư ơ i hai giờ đường vũ mặc dù đang giấu thân ở bên trong cũng cảm giác được một chút hơi lạnh nhìn xuống trong phòng nhiệt kế linh trên m ộ ư ơ i chín độ buổi trưa còn ở hai mươi năm độ trở lên đường vũ liền vội vàng đem lò sưởi bên trong vật liệu gỗ tăng t h ê m mãn lò sưởi thiêu đốt cường độ đạt đến trình độ lớn nhất trong phòng nhiệt độ cũng lại lần nữa đi đến hai mươi năm độ trở lên đường vũ lúc này mới hậu chi hậu giác hiện tại bên ngoài nhiệt độ tất nhiên đã rơi xuống tiếp cận ba mươi độ khoảng t r ư ờ n g trái phải nhiệt độ thấp đi đến nhà bếp đem chế tác tốt suốt thịt cựu thu cẩn thận một lần nữa lấp kín chế tác vật liệu đem len lông cựu thảm g i i ở dưới thân che kín ra tăng chăn đông bắt đầu nghỉ ngơi tiểu phong khách trên khay trà cái tia bùn lục la nhẹ nhàng lay động cánh lá. đem tung bay đến nơi ẩn thân thai hại khí thể toàn bộ hấp thu chuyển hóa thành sinh trưởng ớt số cùng d ư ỡ n g khí này một đêm đường vũ ngủ đến hết sức thoải mái mãi đến tận hắn ngày thứ hai rời giường thời điểm cả người đều vẫn như cũ ấm áp thật không thoải mái thế nhưng khi hắn đem cánh tay r ỗ i ra chăn nhưng cũng cảm thấy rõ ràng ý lạnh nay cố ý lạnh đem đường vũ trực tiếp từ mông lung bên trong kéo về hiện thực lò sưởi vật liệu gỗ còn ở bùn bùn địa thiếu đốt chỉ là ngọn lửa đã có một chút yếu nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ cũng có giảm xuống đường vũ ven chăn lên đánh run cầm cập mặc lông cứu áo ngủ nhìn về phía trong phòng nhiệt độ. Linh trên đem lò sưởi vật liệu gỗ lại lần nữa tăng thêm mãn sau đường vũ vừa ăn s u ố thịt t cựu một bên nhìn ngày hôm nay khu vực tin tức quả nhiên cực địa b á o tuyết hai n ạ n g ngày thứ nhất vẹn vẹn một buổi tối người may mắn còn sống sót nhân số đã biến thành năm trăm năm mươi ba người một buổi tối thời gian trực tiếp đông chết hơn một trăm bốn mươi người toàn bộ kênh bên trong ai thanh nổi lên một phía tin nhắn riêng cũng đã trồng chất đến hơn một con nhiều trong đó không thiếu người may mắn còn sống sót lại đến trước khi chết á c độc chửi bới đường vũ thấy chết mà không cứu đối với này đường vũ trực tiếp cắt bỏ xong việc hắn năng lực có hạn hắn lại không phải thánh mẫu bây giờ có thể để cho mình thoải mái sống tiếp cũng đã rất không dễ dàng nhanh chóng ăn xong đồ ăn n à m về ổ chăn xem ra tin tức cơ bản đều là muốn giao dịch bổ dưỡng sốt u thịt c ừ u mỗi người vào lúc này cũng không còn giấu giấu diếm diếm trực tiếp đem có thể giao dịch vật phẩm tin tức gửi đi lại đây có điều hầu như mỗi người đối với sốt u thịt c ừ u giao dịch số lượng đều vô cùng cao hơi một tí chính là thập phần năm phần số lượng nhanh chóng đảo qua đường vũ nhưng là căn cứ đối phương giao dịch vật phẩm phẩm chất đưa ra một cái thích hợp giao dịch giá cả trên căn bản đều là một phần hai phân lượng ngược lại tin tức gửi tới được hay không được liền nhìn đối phương ý tứ có điều hắn rất nhanh ở trong tin tức nhìn thấy một cái vô cùng thú vị đồ vật kinh ngạc cùng vẻ mặt kích động xuất hiện ở trên mặt nơi ẩn thân toàn tức bình phong kiến tạo bản vẽ loại hình k h i l ư u bản vẽ hiệu quả đang giấu thân ở ở ngoài kiến tạo một cái có thể hoàn mỹ bao trùm toàn bộ nơi ẩn thân toàn tức bình phong bị toàn tức bình phong bao trùm nơi ẩn thân đem nắm giữ ngụy trang cùng tránh nước cùng với trung đẳng năng lực phòng ngự kiến tạo nhu cầu bộ máy phát điện ba cấp nơi ẩn thân bảo an ba cấp nơi ẩn thân vách tường hai cấp trung tâm tình báo hai cấp máy vi tính cục một cv quạt x hai bảng mạch x ba đồ hoa x hai điện x năm Hướng khống vị chế cầu kiến chuyện thể máy dựa theo tấm bản vẽ này trên tin tức đến xem có thể hoàn mỹ giải quyết đường vũ ứng đối đại hồng thủy thai nạn lúc nơi ẩn thân nhu cầu chỉ cần có cái này toàn tức vòng bảo vệ bao t r ù n toàn bộ nơi ẩn thân đường vũ liền căn bản không cần sẽ tìm tìm cái khác phương tiện bản vẽ chỉ dựa vào cái kia tránh nước hiệu quả sở hữu vấn đề giải quyết tốt đẹp mặc dù mở ra ẩn thân cộng lớn hồng thủy cũng đừng nghĩ tiến vào nơi ẩn thân mảy may điều này cũng làm cho là hiện tại những người khác cũng không biết vòng kế tiếp thai nạn là đại hồng thủy bằng không vật này căn bản là không thể xuất hiện ở đường vũ giao dịch trong tin tức nhất định phải bắt có điều cái này người may mắn còn sống s ó t là tối ngày hôm qua một b á n địa tin tức muốn vật tư cũng rất nhiều mở miệng chính là hai mươi bát xốp thịt cựu đường vũ trực tiếp liên hệ đối phương hắn hiện tại thậm chí cũng không biết đối phương còn có sống hay không thành thị đường vũ còn sống không ngươi vật này nhiều nhất năm bát xốp thịt cựu giao dịch không đợi một lúc bên kia vẫn như cũ không có tin tức đường vũ không khỏi to mày sẽ không thật sự chết rồi đi lập tức chỉ có thể mất tập trung địa xem ra cái khác giao dịch tin tức mãi đến tận sau mười phút rốt cuộc đã tới đối phương tin tức t h a n h thị vương đô đô quá ít mười bắt suốt t h ị t cứu nếu như có thể có trị liệu sốt cao dược lời nói trở lại một bình đường vũ lại lần nữa cao mày đối phương hẳn là đã cảm hóa gió lạnh đồng thời phát triển đến sốt cao trình độ thế nhưng đối với đối phương yêu cầu đường vũ suy tư đối với hắn mà nói cái giá này có thể thành g i a o thế nhưng hắn hiện tại rất lo lắng nếu như một hồi đồng ý cái giá này đối phương rất có khả năng lại đột nhiên trào giá trên trời bởi vì đường vũ giao dịch giá tiền của món đồ ở kênh thế giới cơ bản rất trong suốt nhiều nhất đều là một lạng b á t giá cả t h a n h thị đường vũ không thể vật này cũng là ngụy trang có chút hiệu quả cái khác hiệu quả quả thực chính là vô bổ t h a n h thị đường vũ nhiều nhất năm b á t thịt dê tông ga ba mảnh thuốc hạ sốt u đây chính là cực hạ nếu như không được ngươi liền chính mình giữ đi tin tức gửi đi hoàn thành đường vũ sốt u s á n g mà nhìn bảng hắn đang đánh cuộc đánh cược chính là đối phương sinh bệnh cùng mình hung hăng chính mình càng thêm hung hăng hoàn thành giao dịch khả năng mới gặp càng cao bởi vì hắn nói xác thực, thực là lời nói thật liền giai đoạn hiện tại tình huống đối với đại đa số người tới nói tấm bản vẽ này ba cái hiệu quả ngụy trang tránh nước trung đẳng phòng ngự xác thực chỉ có ngụy trang có hiệu quả nhất cái khác hai cái hiệu quả ở rất nhiều người xem ra ý nghĩa cũng không lớn trước mặt sở hữu người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân đại thể đều vị trí bí ẩn mặc dù có bị người phát hiện khả năng chỉ cần làm tốt ngụy trang không tồn tại phòng ngự tình huống phát sinh nếu như thật sự bị kẻ địch phát hiện nơi ẩn thân vị trí cái kia trung đẳng năng lực phòng ngự cũng cơ bản chính là kéo dài một hồi tử vong thời gian mà thôi tránh nước hiệu quả thì càng là như vậy vô bổ bên trong vô bổ hiện nay căn bản cũng không có dùng đến cơ hội Cũng, cũng c hai í n h là đ người rất nhanh hoàn thành giao dịch đường vũ đem tấm bản vẽ này thả lại nhà kho cái này phương tiện kiến tạo cũng không vội vã tối thiểu cũng cần đợi được vượt qua vòng thứ nhất tận thế thai nạn mới gặp kiến tạo hiện tại chỉ là cực địa bao tuyết ngày thứ nhất thế nhưng ứng đối lần thứ hai tận thế đại hồng thủy hai cái trọng yếu vật tư toàn bộ tới tay một cái là tăng mạnh nơi ẩn thân nơi ẩn thân toàn tức vòng bảo vệ một cái là cường hóa đường vũ bản thân đại dương c h i tử gen tiến hoa d ự ợ c tề còn lại cũng chỉ còn sót lại thu thập này hai tấm bản v ẽ chế tác vật liệu là tốt rồi hiện tại đường vũ gấp nhất trái lại là làm sao vào ngày mai m ộ ư ơ i h tối thời điểm đi đến trung tâm giao dịch nhà lớn thu được cái kia cây hai nạn kỳ vật cực địa t ế t liên nguyên bản đường vũ liền đối với cái này hai nạn kỳ vật vô cùng động lòng hiện tại hay bởi vì đại dương c h i t ử gen cường hóa dược tề quan hệ hắn đã đến nhất định phải thu được cái món đồ này trình độ có điều hiện tại hắn quan trọng nhất chính là giải quyết bao tuyết bên trong xuất hành vấn đề cùng làm sao lẻn vào trung tâm giao dịch thông qua kênh khu vực tán gẫu tin tức đường vũ biết được hiện tại bên ngoài nhiệt độ đã rơi xuống bốn mươi n h i ề u độ tối ngày hôm qua chết đi người may mắn còn sống sót tất cả đều là tại đây cực đoan nhiệt độ thấp dưới bị tươi sống đông chết có chút người may mắn còn sống sót nơi ẩn thân bảo an cổng lớn phong kín không được chỉ là một buổi tối trôi qua nơi ẩn thân cổng lớn cũng đã bị đông, tuyết bao chủm, cổng lớn bị đông cứng chết căn bản không ra được giờ khắc này trên mặt đất đã có d ậ y đến khoảng nửa mét tuyết lớn người may mắn còn sống sót căn bản không thể bình thường cất bước mỗi đi ra một bước đều là đối với thể lực thử thách to lớn hơn nữa làm sao ở cực hàn nhiệt độ dưới bảo đảm thân thể ấm áp cái này cũng là một cái chỗ mấu chốt tuy rằng đường vũ có thể dựa vào bổ dưỡng suốt thịt c ử u dương khí b ư ớ c lên hiệu quả mạnh bạo kháng nhiệt độ thấp thế nhưng bạn nhất lúc mấu chốt gặp phải tình huống khẩn cấp vậy hắn là ăn vẫn là không ăn cũng không thể bên này còn đang chiến đấu chuyển qua góc tường liền bắt đầu huyễn s u t thịt cựu a g i ấm y vật cũng cần càng thêm cường lực mới được Trước cái này ra dê áo khoác hiệu quả rất tốt, nhưng dưới giới hạn với cái khoác cũng áo hiệu này hạn ra dê quả đây ộ độ độ độ nhiệt độ thấp, đối mặt có khả năng độ nhiệt đường độ không tin. thấp, khả thấp khí đối trời, mặt tự đều đ có vũ chính là một cái xuất hành công cụ một cái giữ ấm bí vật nhất định phải ở ngày hôm nay nghĩ biện pháp giải quyết đường vũ xuống giường đi đến chữa bệnh trạm kiểm tra ngày hôm nay quét mới chữa bệnh vật tư khi hắn nhìn thấy trên bàn làm việc xuất hiện hai cái chưa từng thấy hình chữ nhật túi cấp cứu sau trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng hiệu quả di trừ một nơi gãy xương trúng đạn trạng thái giới thiệu có chứa càng tốt hơn càng nhiều khí giới cao cấp ngoại khoa giải phâu bao nhờ ngươi có thể ở trên chiến trường trị liệu thương tổn nghiêm trọng chú ý giá chiến giải phâu bao mỗi lần chỉ có thể di trừ một nơi gãy xương hoặc là trúng đạn trạng thái người may mắn còn sống s u ấ t cần sử dụng cái khác túi cấp cứu tiến một bước địa chữa trị nên vị trí đầu cùng đ ộ ngực không cách nào chữa trị m ộ ư ơ i hai nay khoản giải phâu bao rất rõ ràng chính là trước đường vũ sử dụng tới khẩn cấp giải phâu bao bản đ ụ đặc bản không chỉ có sử dụng số lần từ năm lần biến thành m ư ơ i năm lần hiệu quả cũng càng thêm mạnh mẽ nguyên bản chỉ có thể di trừ một nơi trúng đạn trạng thái hiện tại cái này cái đại thủ thuật bao thậm chí ngay cả gãy xương trạng thái cũng có thể cùng nhau di trừ vậy thì để đường vũ ở bên ngoài chiến đấu có càng mạnh hơn an toàn bảo đảm tâm tình khoái trá mà đem hai người này tân giải phẫu bao bỏ vào nhà kho chữa bệnh đài trải qua hai ngày nay liên tục chế tác đã chế tác được lượng lớn túi cấp cứu trong đó xe tải túi cấp cứu ít hai mươi ba g l i t r lì túi cấp cứu ít ba mươi hai trừ chiến nghi ít một khẩn cấp giải phẫu bao ít năm những n à y cao cấp chữa bệnh vật phẩm đường vũ cũng tất cả đều cất đi này ba ngày chính là tai nạn đến thời điểm người may mắn còn sống sót cơ bản không thể ra ngoài thăm dò đối với những n à y chữa bệnh vật phẩm nhu cầu không lớn vừa v ẫ n có thể chờ hai nạn sau khi kết thúc lại tiến hành giao dịch vào lúc ấy những người may mắn còn sống sót này tất nhiên gặp lượng lớn ra ngoài tìm kiếm sinh tồn vật tư đến lúc đó mới là những n à y cao cấp chữa bệnh vật tư chân chính ra tay thời cơ tốt nhất đường vũ mở ra kênh thế giới biên tập ngày hôm nay giao dịch tin tức h ắ n ngày hôm nay chủ yếu thu mua mục tiêu liền đặt ở cực địa báo tuyết xuất hành công cụ cùng g i ấm bí vật cùng với nơi ẩn thân toàn thức bình phong kiến tạo bản kế hoạch đại dương chi từ gen tiến hóa dược tể cần thiết vật phẩm trong đó liền bao quát thăng cấp nơi h ẩn thân phương tiện vật tư t h a n h thị đường vũ bổ dưỡng suốt thịt c ử u hình ảnh x năm mươi phối hợp một viên mẹ tạ mỹ rỗ lệ viên giảm đau cùng một viên ạ mổ xin xlin chất kháng sinh thu mua mổ tờ x năm máy móc linh kiện x một mươi dây điện x hai mươi cơ mật tình báo x năm chống nén bộ đồ lặn x một tướng b ị không chế cầu giao điện x năm các loại thấp kém chữa bệnh vật tư hàng hiếm có đồ hoa món đồ quý trọng các vật tư mặt khác nếu như có đất tuyết xuất hành công cụ giao thông hoặc là nhiệt độ siêu thấp giữ ấm ý vật người có thể liên hệ ta giá cả tự ưu cái tin này đường vũ đồng dạng chuyển đi đến kênh khu vực sở hữu người may mắn còn sống sót đối với đường vũ tin tức đã sớm có dữ liệu nguyên bản rất nhiều người đều không ôm hy vọng bởi vì bọn họ thực sự không có cái gì hàng hiếm có thế nhưng đang nhìn đến đường vũ thu mua vật phẩm ở trong lại còn có các loại thấp kém chữa bệnh vật phẩm cùng điện tử n g u y ê n kiện rất nhiều người đều không bình tĩnh dồn dập bắt đầu đem chính mình sở hữu thu thập được thấp kém chữa bệnh vật tư các vật phẩm gửi đi cho đường vũ thật sự có người thông qua những này không cái gì dùng chữa bệnh rác rưởi vật tư đổi lấy đến một bát suốt h ị t c ự sau kích động không thôi địa c h ụ ảnh phát đến kênh thế giới thành thị lưu tĩnh thân chắc hữ hiệu lưu tính cùng đường vũ giao dịch theo a t ậ vật thật vật vật t một tư trao đổi đến một bát suốt thịt yếu. Hiện tại rốt cục có chút an toàn bảo đảm. Vũ thần người thật sự rất tốt, tư thần, tại trao tử tư. t sự sự dùng dùng cùng đống không đến hiện an người kiến nghị không muốn cái khác rác vật tư đi quay vũ thần. hắn hiện tại chỉ trao đổi, chữa bệnh cùng điện tử nguyên kiện gì gia đảm, đổi điều đại đi đổi, khác chỉ chữa h cái cục có có cái rác rời rối vũ vũ quay bảo yếu, thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều người may mắn còn sống sót thông qua các loại thấp kém chữa bệnh vật tư cùng đường vũ giao dịch đến sốt u thị t y ế u toàn bộ kênh tán gấu đều là đối với đường vũ tán thưởng đều cho rằng hắn là chuyên môn vì những người phổ thông người may mắn còn sống sót đưa phúc lợi tuy rằng chữa bệnh vật tư cần rất lớn số lượng mới có thể giao dịch đến một bát s ú c thịt cừu thế nhưng cũng làm cho rất nhiều người may mắn còn sống sót cảm kích dù sao xem một đống thuốc viên một đống khí giới gà ồ địa dung các vật phẩm người may mắn còn sống sót là căn bản không có cách nào trực tiếp sử dụng hiện tại cái này kết quả rất nhiều người đã vô cùng thỏa mãn đương nhiên luôn có một ít trong lòng âm u người quái gở đ ị a n ó i nói mát liền tỉ như trước cùng đường vũ kết thù s ạ n đi giờ khác này cũng đang tán g ố u kinh nói nói gở chỉ là nàng hiện tại đã bị rất nhiều người cam ghét nhìn thấy nàng vẫn như cũ chết cũng không hối cải cũng không cần đường vũ đứng ra cũng đã có người quay về sàn đi đổ ập xuống địa mắng trở lại nàng tin nhắn riêng cũng lại lần nữa bị bạo nơi nào đó thảo nguyên nơi ẩn thân bên trong sàn đi nhìn bảng trên không ngừng tăng cường tin nhắn riêng số lượng sắc mặt vô cùng khó coi h ừ một đám l i ê u cầu liền một bát suốt thịt cự liền biến thành chó chân một đám không ra hồn đ ổ vật đường vũ cũng không biết k a n h thế giới phong ba hắn hiện tại chính một mặt vui mừng nhìn mặt trước vật phẩm giới thiệu chương năm mươi lăm liên tục thu hoạch tái nộ cờ, cờ bờ ép vật phẩm kho đông lạnh siêu chịu được nhiệt độ thấp liền thể phòng chống g i t phục loại hình hàng h i ệ u có chất liệu nhiều tầng hợp lại tháp tia long chất liệu tế nhiệt độ thấp đông hiệu quả nạp cổng đến hai trăm năm mươi nhiệt độ siêu thấp nắm giữ phòng chống rét phòng thủ n i tơ lỏng phòng lạnh không thấm nước giữ ấm hiệu quả hành động ảnh hưởng năm giới thiệu đây là một cái chuyên môn dùng cho đặc trùng hoàn cảnh hoạt động đồ phòng hộ thích hợp với lng cho hơi vào trạm khí hóa lỏng khí thiên nhiên n i tơ lỏng dịch dưỡng kho lạnh phòng thí nghiệm nhiệt độ siêu thấp trường hợp chú ý chỉ có trang bị nguyên bộ đồ phòng hộ nhiệt độ thấp áo liền quần nhiệt độ thấp mũ t r ù n đầu nhiệt độ thấp găng tay nhiệt độ thấp hoa mới gặp nắm giữ nhiệt độ siêu thấp phòng hộ hiệu quả 12. đường vũ lúc này khoe miệng đã bất luận làm sao đều áp chế không nổi cái gì gọi là kinh hỉ n à y cờ m ở nờ liền gọi làm kinh hỉ hắn trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy một cái trang phục lại thấp nhất có thể ở 250 n h i ệ t độ thấp bên trong duy trì nhiệt độ hắn lập tức liên hệ đối diện người may mắn còn sống suốt dò hỏi giá cả thế mới biết đối phương yêu cầu vô cùng đơn giản đối phương là ngày hôm qua ở một gian lệnh cụ c ả phát hiện cái này kháng đ ô n g phục đáng tiếc khi đó hắn đã cảm hóa gió lạnh sửa vật liệu cũng đều dùng hết mặc dù nắm giữ cái này kháng đông phục vẫn như cũng ă n cản không được trạng thái giảm xuống hôm nay đã phát triển đến sốt u cao trạng thái bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn giao dịch đổi lấy sống sót cơ hội chỉ hy vọng đường vũ có thể giao dịch cho hắn vượt qua trận này cực hẳn thai nạn vật tư liền có thể giao dịch suy tư một hồi đường vũ cùng đối phương thương lượng sau tiêu hao bổ dưỡng suốt thịt cứu x ba mệ tạ mị dỗ lệ thuốc giảm đau ít hai viên á mô s i n l i n chất kháng sinh ít hai viên vật liệu gỗ hai mươi đơn vị nhiên liệu ít một vật lửa ít một trao đổi cái này trang phục đợi được cái món đồ này từ tin nhắn riêng hòm thư lấy ra đường vũ mới nhìn thấy. cái này trang phục lại bị chứa ở một cái to lớn va li sách tay bên trong bên trong không riêng là có giới thiệu bên trong cái kia vài món trang phục còn có một cái dài năm mươi cm không khí áp xúc bình cùng ống kim loại mềm liên tiếp hô hấp mặt nạ đường vũ thông qua vật phẩm giới thiệu rất nhanh rõ ràng cái này nhiệt độ siêu thấp đổ phòng hộ ở đeo khăn t r ù m đầu sau liền sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly cái này cũng là cái này đổ phòng hộ có thể chống lại nhiệt độ siêu thấp nguyên nhân vị trí vào lúc này liền cần liên tiếp không khí hô hấp khí tiến hành đơn độc cung cấp không khí chú ý đường vũ trong lòng thâm than đem cái này đặc thù trang phục cẩn thận để tốt sau hắn tiếp tục kiểm tra tin tức không thể không nói hắn ngày hôm nay ở thế giới kênh có thể thông qua thấp kém chữa bệnh vật tư giao dịch bổ dưỡng suốt thịt cựu cách làm tựa hồ bỏ đi rất nhiều người may mắn còn sống sót mâu thuẫn tâm lý cũng khả năng là trong tay bọn họ vừa vặn có đường vũ cần vật phẩm không mấy phút nữa đường vũ liền lại lần nữa tìm tới một cái hắn cần vật phẩm thật kỳ b à i đất tuyết xe máy điện loại hình hàng hiếm có hiệu quả có thể ở đất tuyết hoàn cảnh di chuyển nhanh chóng đồng thời có thể phụ trọng năm mươi kg cao nhất tốc độ hai mươi km yên tính không hề có một tiếng động linh xảo kiên cố sức chịu、đựng. không trong hoàn cảnh sáu giờ ba mươi trong hoàn cảnh năm giờ bảy mươi trong hoàn cảnh bốn giờ thời gian s ạ c điện bộ máy phát điện hai cấp cần nạp điện m ộ ư ơ i giờ giới thiệu đây là một cái thần kỳ vật phẩm hắn có thể để cho ngài một người cũng có thể cảm nhận được cầu kéo xe chữa tuyết t sung sướng 14. Ha, ha Đường vũ vui mừng không vũ vui ngôi. tìm tới mấu lại liền thế chốt đối dịch số ở thử nghiệm mặc cả một hồi sau đối phương vẫn như cũ không hé miệng đường vũ trong mày hắn có chút không mỏ ra đối phương đường lối suy tư một hồi sau không có đáp lại đối phương gần giống như hắn cũng không để ý cái món đồ này bình thường không hài lòng đối phương giá cả liền trực tiếp không để ý tới hắn một mặt tham dọn một hồi đối phương thái độ mặt khác đường vũ cũng muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cái khác có thể thay thế đối phương vật phẩm cũng vừa vặn vào lúc này một cái sinh ra ở bờ biển tây khu vực người may mắn còn sống sót liên hệ đường vũ gửi đi đến rồi một cái đường vũ tìm kiếm hai ngày vật phẩm hình ảnh、Chính、là chống nén bộ đồ lặn chế tác đại dương chi t ử gen tiến hóa dược tề món đồ trọng yếu một trong đối phương chỉ giao dịch ba phân suất thịt cựu cùng vài miếng thuốc hạ sốt u cùng ạ m ộ xin l ì n bình thường tới nói cái này vật phẩm ở trước mặt hoàn cảnh này dưới không đáng giá một đồng đừng xem đây là một cái hàng hiếm có nếu như đặt ở những người khác nơi đó khả năng giá trị còn không sánh được một cái thịt bò đóng hộp nhưng nếu đường vũ trực tiếp thu mua cái này hắn cũng không có trả giá trực tiếp cùng đối phương hoàn thành giao dịch chống nén bộ đồ lặn loại hình hàng hiếm có hiệu quả có thể giúp người may mắn còn sống sót chống lại dưới nước sâu nhất năm trăm mét á p lực nước giới thiệu mặt trên có cờ bờ s tiêu chí dựa hà ồ đến n từ một cái o đó thần bí địa thần phương. bí cờ h ú ý, xin m i giới cùng nước dưỡng khí bờ ì n đồng dụng. h bộ sử dụng. Mười. Hả? Cờ bờ s đường vũ n hai ì n chống nén lặn bộ đồ s u lưng ba chữ ế mắt mẫu. Đây là h n lần hiếp ứ nhìn này thấy chữ mẫu. lại hắn hiện tại đã đối với tòa này phòng thí nghiệm sản sinh nồng nặc hứng thú đặc biệt là thành phố tức loa tựa hồ cùng tòa này phòng thí nghiệm có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ cho tới hắn gặp phải mỗi một cái sự kiện hoặc là thế lực đều đang tìm kiếm phòng thí nghiệm này tung tích mà hiện tại lại ở cạnh biển cũng xuất hiện phòng thí nghiệm này vật phẩm đường vũ bản năng cảm thấy đến trong này có vấn đề hắn lập tức một lần nữa liên hệ vừa nay giao dịch người may mắn còn sống sót t h a n h thị đường vũ huynh đệ ngươi cái này bộ đồ lặn là từ nơi nào tìm tới có thể nói cho ta một chút sao đối phương hiển nhiên cũng chính đang tắm gấu rất nhanh tin tức liền hồi phục lại đây vợ biển tây lưu từ tâm vũ thần ngươi còn cần sao đây là ta hai ngày trước ở một tòa viện dưỡng lao trong phòng kho tìm tới viện dưỡng lão đường vũ trong mày suy tư nửa ngày cũng không nghĩ ra cái nguyên cờ đến thành thị đường vũ cảm tạ huynh đệ nếu như ngươi gặp lại ấn có cờ bờ ép chữ a đồ vật có thể trực tiếp liên hệ ta giao dịch giá cả tự y ê u lập tức đường vũ cho đối phương giao dịch quá khứ một bát sốt u thịt y ế u thành thị đường vũ huynh đệ đưa ngươi một bát đồ ăn hảo hảo sống thiếp đối phương hiển nhiên cũng bị đường vũ hành động này có chút chấn kinh rồi hắn cũng nhìn thấy đường vũ cái kia tin tức bờ biển tây lưu từ tâm không thành vấn đề vũ thần ta gặp lại ngay lập tức liên hệ ngươi giao dịch hoàn thành lưu tử tâm giờ khắp này chính trốn ở chính mình nơi ẩn thân bên trong một mặt mừng rỡ nhìn trong tay suốt thị t y ế u hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là trả lời đối phương một vấn đề liền thu hoạch một bát đồ ăn cũng bởi vậy hắn đối với đường vũ tính cách có nhất định hiểu rõ có lấy cũng ắt sẽ có trả giá xem ra hắn rất coi trọng cái kia cờ bờ ép chữ vật phẩm ta nhớ rằng tòa kia viện dưỡng lao văn phòng bên trong còn giống như có mấy cái đồ vật có cái chữ này dạng chờ hai nạn quá khứ có cơ hội đi xem xem chương n ă xe chửa tuyết xe tới tay quan công tự thần chương n ă xe chửa tuyết xe tới tay quan công tự thần đường vũ đem cái này chống nén bộ đồ lặn bỏ vào nhà kho tâm tình vô cùng không sai hiện tại chế tác đại dương chi t ử gen tiến hóa dược tề vật liệu cũng chỉ còn xuất lại hai cái yêu cầu không có đạt đến trung tâm tình báo lên tới hai cấp hai nạn kỳ vật ít một trung tâm tình báo thăng cấp vật tư cũng chính đang thu thập hai nạn kỳ vật thì lại chỉ có thể chờ đợi đến buổi tối ngày mai nghĩ đến bên trong đường vũ khỏe miệng hơi nhét lên một lần nữa mở ra tin nhắn riêng bảng điều khiển quả nhiên lượng như thế một hồi trước cái kia giao dịch hật kỳ bài đất tuyết xe máy điện người may mắn còn sống sót đã có chút ngồi không yên đối phương tựa hồ cũng rõ ràng đường vũ thái độ mình muốn dựa vào cái này vật phẩm bắt bí đường vũ đã là hoàn toàn chuyện không thể nào chắc hắn vẫn đúng là dự định thông qua cái này vật phẩm muốn bắt bí một hồi đường vũ thu được càng nhiều một điểm vật tư người nào không biết đường vũ là nổi danh vật tư phong phú hiện tại hắn đầu góc tỉnh lại tuy rằng đường vũ cần hắn cái món đồ này thế nhưng hắn đồng dạng cần đường vũ chế ra bổ dưỡng sốt thịt cựu a nhưng vấn đề là đường vũ sốt thịt cựu là độc nhất vô nhị không có bất kỳ người nào có thể thay thế đối phương giá trị hiện tại mặc dù ở kênh thế giới cũng có người bán mẹ tạ mỹ rỗ lệ viên giảm đau cùng ạ mộ sinh cũng chỉ có thế nhưng trong tay hắn xe này đất tuyết xe máy điện hắn cũng không dám bảo đảm cái khác người may mắn còn sống sót bên trong không có tương tự vật phẩm mà hiển nhiên đường vũ là không khả năng sẽ có ở có một kiện đất tuyết di động công cụ sau lại đi mua một chiếc dự định liền tên này người may mắn còn sống sót đang đợi đường vũ tin tức sau một thời gian ngắn liền mang theo hối hận cùng lo lắng tâm tình cho đường vũ một lần nữa phát tới tin tức s ơ n mạch nô tinh vũ thần thật không tiện vừa nay đánh chữ a sai cái này vật phẩm chỉ cần năm bát s u p thịt t cựu là được chỉ cần ngài nhìn lại cho phối hợp mấy viên thuốc hạ sốt u cùng chất kháng sinh là được số lượng ngươi nhìn cho mà đường vũ nhìn đối phương phát tới tin tức suy tư một hồi sau vẫn như cũ chưa hề trả lời mà là đi đến nhà bếp cho mình rót một chén h ồ trà ngồi ở một người trên ghế sofa nướng lò sưởi lặng lặng chờ đợi sau s ơ n mạch n ô tinh vũ thần nếu không ba b á c thật sự không thể thấp hơn vì thu được cái món đồ này ta đều xuất gãy xương đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười thả tay xuống bên trong hầm trà t h a n h thị đường vũ cái giá này có thể ở trả giá bổ dưỡng suốt thịt cứu ít ba mệ tạ bị rộ lệ viên giảm đau ít ba viên ạ mô sinh xlin chất kháng sinh ít ba viên vật tư sau đường vũ cũng thu được xe này hờ k i bại đất tuyết xe máy điện đồ vật thể tích không nhỏ so với bình thường xe gắn máy cũng phải lớn hơn chủ yếu là càn rộng xe này xe đất tuyết sau vòng bị cải tạo thành hai cái bánh xích dán g vẻ bánh xe trước vị trí nhưng là hai cái loại nhỏ ván t r ư ợ tuyết t thay thế bánh xe trước tiến lên thời điểm bánh xích sau vòng cung cấp động lực hai cái ván t r ư ợ tuyết t kiểm soát phương hướng thao tác đơn giản thuận tiện đường vũ đem bên trong xe cục sạc cùng bộ máy phát điện liên tiếp theo xe t r ư ợ tuyết t xe bảng điều khiển đèn đỏ sáng lên nạp điện chính thức bắt đầu đường vũ rốt cục lộ ra thỏa mãn ý cười lần này được rồi buổi tối ngày mai đi đến trung tâm giao dịch công cụ giao thông cùng đồ chống lạnh cũng đã chuẩn bị hoàn thành hiện tại cũng chỉ cần cân nhắc làm sao tiến vào trung tâm giao dịch tầng cao nhất、Hả? đúng rồi ngày hôm nay vẫn không có dung xuất sắc đường vũ đang muốn mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển đột nhiên nhớ tới một chuyện một lần nữa mở ra tin nhắn riêng không ngừng hướng lên trên tìm kiếm tìm tới t h a n h thị đường vũ huynh đệ còn sống không ta nhớ được ngươi có phải là ở thế giới kênh đã nói ngươi có thể giúp đỡ đặt làm chất gỗ vật phẩm không quá vài giây đối diện hồi phục đã qua đến dương dậm vương hạ vũ vũ thần ngươi rốt cục lại lần nữa tìm ta chất gỗ vật phẩm có thể định làm ngươi muốn món đồ gì giao cho ta là tốt rồi đường vũ mặt lộ sắc mặt vui mừng thành thị đường vũ rất tốt ngươi có thể điêu khắc quan công tượng thần không vương hạ vũ dừng dầm vương hạ vũ cái gì quan công tượng thần sẽ không là thai nạn trước quan t h á n h đế quân đi thanh thị đường vũ đúng chính là quan t h á n h đế quân biết dáng vẻ không giúp ta điêu khắc một cái cao năm mươi cm tượng thần nhắm mắt vớt d ầ u đại đao những nguyên tố này tất cả đều phải có thanh thị đường vũ làm xong dùng cây trầu bôi lên đều đều hơn nữa một cái tượng thần cùng phục đại ta cho ngươi ba bắt xút thị t cựu không thành vấn đề đi giờ khắc này nào đó cánh rừng nơi ẩn thân bên trong vương hạ vũ đứng ở cháy hừng hực trước đống lửa nhìn bảng trên tin tức lộ ra k h ả k h ả k h ả nụ cười này phá thiên phú quý rốt cục đến ta lão vương đang muốn hồi phục đường vũ vương hạo nhiên c h ư ớ c mắt một cái trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ dương dặm vương hạ vũ vũ thần cái k i a ngươi hiện tại tượng thần cùng cung phụng đài đều có chẳng lẽ không cần một cái lư hương cùng đàn hương thanh thị đường vũ ngươi còn có thể chế tắc đàn hương lần này đường vũ là thật sự có chút bị k i n h n h ỉ đến dương dặm vương hạ vũ khà khà ta không thể chế tắc đàn hương thế nhưng ta biết một người có thể làm đàn hương hắn hiện tại trong tay thì có không ít sẵn có thanh thị đường vũ ngươi giú ta giao dịch lại đây giao dịch vật tư ta bỏ ra ta lại ngoài ngạch cho ngươi ba viên m u ệ tạ mỹ r ổ lệ viên giảm đau cùng hạ m ộ xin xin chất kháng sinh nếu như ngươi nửa giờ bên trong đem những thứ đồ này đều chuẩn bị cho ta được ta nhiều hơn nữa đưa ngươi một bát xúc thịt cứu dừng dặm vương hạ vũ ha ha không thành vấn đề vũ thần ta bảo đảm giúp ngươi làm được thỏa thỏa đường vũ cũng không nghĩ đến vương hạ vũ lại còn có cái con đường này nguyên bản hắn còn muốn đàn hương vật này khó tìm đây lần này ngược lại tốt cung phụng quan nhị ra đồ vật đều, đều làm sự thực chứng minh ở lợi ích khởi động dưới người tiềm lực là thật sự vô cùng ngay ở phút thứ hai mươi chín thời điểm vương hạ vũ hướng về đường vũ gửi đi giao dịch xin bên trong chính là đường vũ vừa nay muốn những thứ đó mà đàn hương càng là đầy đủ một nghìn d ễ cái d ư ơ n g dặm vương hạ vũ vũ thần ta cái kia đàn hương bằng hữu nghe nói là thứ n g ư ơ i m u ố n nói thẳng ngươi nhìn cho là được những này chỉ là hắn nhàn rỗi làm được chơi đ ù a không có giá trị gì đường vũ nơi nào sẽ tin câu nói như thế này trực tiếp nhiều cho vương hạ vũ một bát s ú c thịt cứu thành thị đường vũ cho người huynh đệ kia một bát xúc thịt cứu đi khi ta cảm tạ hắn sau đó thiếu không được phiền thức hoàn thành giao dịch đường vũ liền khôn g thể chờ đợi được đợi nữa mặt à này bày nhà vào bày đem đồng đem đổ mắt một mạch mạnh Nam m vị vị vệ vị tượng quan công phòng nhất cùng phòng sinh yến hương bên trong Bình tượng thần cây thay bắt trí, thời tách trí. Trực tiếp rót thế hạt cát. Nam Bình đổ hộp bày ra ở tượng thần trước lưu ra ra bao ra khách bếp ở ở hộp cho r ằ nghiêm cung p ụ c chóng Nhanh sạch thơm tho lau rửa tay, lau thơm tho sau, mặt đ đến Đường quan công tượng thần trước mặt. Đường vũ khuôn n trước g mặt. mặt h vũ i túc địa điểm nhiên ba chú đàn hương mở miệng nói rằng Trưng thành t hàng, cửa mua thành phố t à i vận thanh thông theo đường vũ niệm song cầu k h ẩ n tử ba cúc c u n g sau đem ba chú đàn cắm hương ở lư hương bên trên nghi thức cầu khẩn hoàn thành đường vũ khỏe miệng lộ ra nụ cười mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển rung động x u ấ t sắc làm x u ấ t sắc sau khi dừng lại một con số xuất hiện bốn bốn điểm đây là cửa hàng đường vũ ánh mắt đã rơi vào thứ tư cách vị trí đồ án mặt trên đây chính là một cái gian phòng nhỏ dán dấp mặt trên còn viết vài chữ mẫu x ó á theo mini đường vũ nhảy đến cái này ô vương mặt trên b ả n g điều khiển cũng xuất hiện biến hóa ba hàng cái kệ xuất hiện mỗi cái cái kệ đều có ba tầng mỗi tầng trên cái kệ đều bày ra ba cái vật phẩm phía dưới nhưng là giá cả điều khiển từ xa x u ấ t sắc ít hai cần của cải điểm số hai trăm điểm phi hành thẻ ít một cần của cải điểm số một trăm năm mươi điểm đặc tính lợi tức một cấp cần của cải điểm số một năm trăm điểm đặc tính tiên tuyển chi nhân cần của cải điểm số hai điểm k h i hữu sùng vật cần của cải điểm số bốn trăm điểm rực rỡ muôn màu thương phẩm để đường vũ trong khoảng thời gian ngắn đều xem hóa mắt thế nhưng ở bảng điều khiển trên góc phải năm phút đến ngược chính đang liên tục lấp lóe giờ khác này đã chỉ còn dư lại bốn điểm m ộ ư ơ i ba giây thời gian thời gian cấp bách đường vũ vội vã nhìn một chút chính mình hiện tại điểm số ngày hôm nay lại lần nữa gia tăng rồi ba trăm linh ba điểm của cải điểm số thêm vào ngày hôm qua còn lại bảy trăm chín mươi một điểm giờ khác này tổng cộng còn có một chín mươi b ố điểm đường vũ cũng không kịp hài lòng điểm số lại lần nữa đột phá kỷ lục l i ê n đem sở hữu sự chú ý đặt ở trước mặt các loại thương phẩm mặt trên hắn cần nhìn tại đây chút thương phẩm ở trong có thể hay không tìm tới một cái giúp hắn giải quyết vấn đề vật phẩm dừng lại thẻ nhà tù thẻ thẻ mua đồ đặc tính ép mua ép bán đặc tính hiệp đạo đặc tính tăng lên phong ốc đặc thù giấy thông hành vị thần may mắn c h ú c phúc vận rủi chi thần c h ú c phúc đường vũ càng xem càng kích động càng xem liền hận không thể tất cả đều bỏ vào trong túi chỉ là lý trí của hắn vẫn đang nhắc nhở hắn hiện tại chỉ có hơn một điểm của cải điểm số nhất định phải dùng ở lưới giao trên rốt cục ở thời gian chỉ còn dư lại hai phút thời điểm đường vũ không ngừng di động ánh mắt ngừng lại lộ ra vẻ suy tư một lần chỉ định giao dịch thẻ sử dụng số lần một một hiệu quả sử dụng sau Có theo ể mạnh của cải điểm số giảm thiểu đường vũ liền nhìn thấy ở đại phú ông bản đồ bên cạnh cột đạo cụ bên trong xuất hiện một cái thẻ chính là vừa nãy mua tấm thẻ kia bởi vì mua tấm thẻ này tiêu tốn hai trăm năm mươi điểm của cải điểm số Hiện thành ạ i đ phố tức loa trung tâm giao dịch sử dụng một lần chỉ định giao dịch thẻ mục tiêu thành phố tức loa trung tâm giao dịch theo đường vũ ý nghĩ chuyển động c ộ t đạo cụ bên trong một lần chỉ định giao dịch thẻ hóa thành lưu quang ở đường vũ trước mặt quay một vòng sau q u a n theo hắn xác nhận của cải điểm số bị khấu trừ bảng điều khiển nhất thời chỉ còn dư lại chỉ là chín mươi s á điểm của cải điểm số mười lăm phần trăm tiền huê hồng đã cùng nhau khấu trừ nhưng cái này tiêu tốn là đáng giá đầu góc của hắn ở trong đã xuất hiện một tấm to lớn vô cùng kiến trúc bản đồ tấm này bản đồ giả lập quy mô vượt qua trước hắn sở hữu điển sàn quy mô hai mươi ba tầng giao dịch nhà lớn cộng thêm to lớn vô cùng giao dịch đại s ả n h lít nha lít nhít mấy trăm gian phòng đường vũ nhìn ra đều cảm thấy một trận nghẹt tở đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bên trong không ngừng cắt bước di động điểm sáng màu đỏ nơi này quả nhiên chính là cái kia lưu dân n ụ c cầu xào huyện đường vũ không ngừng cắt các loại góc độ kiểm tra tòa này trung tâm giao dịch tình huống những người lưu dân chủ yếu phạm vi hoạt động đều tập trung ở giao dịch đại s ả n h cùng tầng một ư ơ i trở xuống phạm vi nơi này nên chính là lưu dân hàng ngày giao lưu cùng rừng chân địa phương mà ở tầng m ư ơ i trở lên trong gian phòng chỉ có bảy tám cái gian phòng có điểm sáng màu đỏ tồn tại đường vũ suy đoán những người này nên chính là lưu dân bên trong bên trong nhân viên cao tầng bọn họ ở lại hoàn cảnh cùng tầng trệt đại diện cho giữa bọn họ giai tầng mà ở hai mươi lâu tầng này nhưng là chỉ có một cái phòng ở trong có người hoạt động là hai mươi lâu vị trí tốt nhất cũng rộng rãi nhất gian phòng trong lúc có người gặp tình cờ tiến vào gian phòng này thế nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài đây chính là n h ụ cầu c gian phòng đường vũ đón lấy cả ngày thời gian ngoại trừ hồi phục giao dịch tin tức liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở nghiên cứu giao dịch nhà lớn kiến trúc cơ cấu cùng có thể lợi dụng l ỗ thủng mặt trên mà giờ khác này trung tâm giao dịch bên trong nhu cầu m ụ quang âm tinh bất định hắn phiền phức lớn rồi tối ngày hôm qua mới biết vị đại nhân kia đệ đệ mất tích đồng thời mất tích còn có một tên bảo vệ đối phương tiểu đệ đ ụ c cầu giờ khắp này đã không dám tưởng tượng đến thời điểm vị đại nhân kia sau khi trở lại biết cháu trai bị giết đệ đệ sau khi mất tích sẽ là như thế nào tình huống thân thể không tử run lên một cái tâm tình buồn bực địa từ cái môn này ở ngoài gọi lên mẹ kiếp cho ta đem gian phòng nhiệt độ thiêu nhiệt một điểm muốn đông chết người a ngoài cửa tiểu đệ nghe được đ ụ c cầu lời nói sau vội vã đem ra bên cạnh làm bằng gỗ đ ồ nội thất mảnh vỡ tăng thêm vào chính đang thiêu đốt l ò sắt ở trong đồng thời một căn phòng khác máy phát điện cũng đang toàn lực vận chuyển bảo đảm trong phòng mấy cái điều hòa công việc bình thường một người trong đó trên người mặc lông cựu á o khoác tiểu đệ nhìn cháy h ừ n g hực ngọn lửa quay về nục cầu gian phòng liền n ổ mấy bãi nước miếng mẹ kiếp hắn đúng là sai khiến chúng ta sai khiến đến chịu khó mấy ngày nay chết rồi nhiều như vậy huynh đệ cũng không thấy hắn thả ra cái dám đến chính là đáng tiếc hắc cầu ca vốn là hắn đáp ứng ta lại đến đây hai tháng liền mang ta tham gia hiến đồ công thức vạn nhất có thể trở thành là thần linh tín đồ vậy thì phát、đạt. nghe nói ở gỗ tùng khách sạn tầng bảy ở người bí ẩn kia mất tích ngươi biết không phòng trương vị kia chính là bởi vì cái này mới phát hỏa lời này vừa nói ra một người khác nhất thời tinh thần tỉnh táo cẩn thận nhìn một chút lục cầu gian phòng lúc này mới tiến đến trước mặt đối phương nói rằng tình huống thế nào cùng ta nói một chút tờ t cảm tạ mọi người chống đỡ hôm qua đã bắt đầu sâu diễn đầu tiên tuần này truy số ghi theo vô cùng trọng yếu tuyệt đối không nên dưỡng thư có thể thêm đến giá sách mỗi ngày thông cần trên đường truy càng đến chương mới nhất là tốt rồi mỗi ngày chương mới ba chương bảo đảm mọi người xem đã nghiển c à n tạ c à n tạ chương năm mươi tám thuốc nổ nghệ thuật thuốc nổ chế tác chương năm mươi tám thuốc nổ nghệ thuật thuốc nổ chế tác ta cũng là tối ngày hôm qua nghe những h u y n h đệ khác nói ngày hôm qua có h u y n h đệ đi gỗ tùng khách sạn tầng bảy đi giao tiếp thay ca thế nhưng bọn họ đến tầng bảy lại phát hiện nguyên bản v ụ trách bảo vệ tên k i a n g ư ờ i bí ẩn các anh em đều chết rồi hiện trường chỉ còn dư lại mấy người bọn họ vũ khí ở lại nơi đó mấu chốt nhất chính là người bí ẩn kiệt nhưng là hoàn toàn mất tích sau khi trở lại bọn họ đem tình huống báo cho n h ụ cầu c kết quả ta liền nhìn thấy nhục cầu nghe được tin tức này sau vẻ mặt là vừa giận vừa sợ lưu dân nói cười hì hì lại lần nữa ngắm một hồi n lúc này mới tiếp tục nhỏ giọng nói rằng vào lúc ấy nhu cầu trên mặt thật gọi một cái đặc sắc nói tới chỗ này hai người nhìn nhau nở nụ cười một mắt khác thành phố tức loa d ạ p hát nhà lớn đồ tể cổ lộ tại ngồi ở mềm mại trên ghế sofa dựa vào bên cạnh không ngừng thiêu đốt lò sưởi hơi híp hai mắt nhắm mắt trầm tư một hồi lâu sau mở hai mắt ra thiêu đốt một cái xì gà đột nhiên hút một cái máy liệt thuốc lá khí tức kích thích hắn có chút tinh thần mềm mại một lần nữa ngồi ở lò sưởi bên cảm thụ ngọn lửa mang đến nhiệt độ cùng với ngoài cửa sổ cái kia nhanh chóng tung bay tuyết lớn mặc dù trong phòng có lò trên cửa sổ vẫn như c ũ không thể phòng ngừa đóng băng kết dạy đặt một tầng băng xương nếu như không phải cửa sổ trải qua đặc thù ra cố cùng xử lý chỉ sợ sớm đã bị này cực hàn khí trời thổi đến mức chia năm xẻ bảy mã t á o cái tên này hẳn là đã chết rồi đi tay phải theo bản năng mà niệm động xì gà đồ t ệ tâm tư nhưng là đặt ở mã t á o trên người đã thời gian hai ngày bình thường tới nói mã t á o sáng sớm hôm qua thời điểm liền nên mang theo đồ vật trở về nhưng hiện tại đừng nói đồ vật cái kia nhà nội thành bệnh viện thật giống như một cái không hề có một tiếng động hố đen bình thường chỉ cần hắn phái ra đi người tất cả đều gặp biến mất vô ảnh vô tung này cho hắn một loại rất xấu cảm giác sẽ không thật sự có người nhìn chằm chằm ta đi đ ồ tể trong lòng không được suy đoán các loại khả năng thậm chí đang suy nghĩ sẽ có hay không có người nhìn thấy chính mình bắt cóc chu tiên sinh đệ đệ chuyện này càng muốn sự sợ hãi trong lòng của hắn liền càng ngày càng sâu hắn hiện tại chỉ muốn đem trong tay cái này khoai lang b ò n g tay ném đi chỉ là ném cho ai đó một hồi lâu sau hai mắt của hắn sáng lợi nhét miệng lên độ cong mà vào lúc này đường n ũ nhưng là nghi hoặc mà nhìn trước mắt tin nhắn riêng bên trong nội dung càng chuẩn xác đ i ề nói là đang xem trong tin tức đối phương pháp tới một cuốn sách thuốc n ậ nghệ thuật loại hình Khi h một h ư ơ i cái h món đồ này là một cái người may mắn còn sống sót muốn đem ra cùng hắn giao dịch bổ dưỡng suốt thịt cứu khu mỏ quạng lưu bân bân vũ thần ngươi xem quyển sách này có thể đổi bao nhiêu s u ấ t thịt cứu đây là ta ở chỗ này một cái thật giống phòng thí nghiệm gian phòng tìm tới trong gian phòng tất cả đều là các loại bình bình lon lon đồ vật còn có cốc chịu nóng cùng ống nghiệm khu mỏ quặng lưu bân bân cái này lẽ ra có thể xem như là khá là có giá trị chỉ là sử dụng yêu cầu có chút cao mà thôi yêu cầu của ta không cao chỉ cần có thể để ta vượt qua lần này cực hẳn hai nạn là tốt rồi đường vũ nhìn đối phương tin tức rất rõ ràng cái này lưu bân bân tìm tới gian phòng hẳn là khu mỏ quặng phụ trách chế tác bạo phá thuốc nổ gian phòng nói như vậy gian phòng này ở trong có rất nhiều đồ vật cũng có thể trực tiếp lợi dụng đến suy tư một hồi sau t h a n h thị đường vũ có, thể giao dịch, có điều trong gian phòng kia những vật khác còn có ở hay không khu mỏ q u n lưu bân bân a vũ thần n g u y ê muốn những người rách nát sao n a n g ư ợ c lại thật ra đều giữ lại có điều vẫn không có ai cần những thứ đồ này hóa học bồn chứa hình ảnh í ba hóa học chất lỏng hình ảnh bốn đường vũ nhìn đối phương gửi đi tới được những người hình ảnh cũng rõ ràng trong lời nói của đối phương ý tứ còn lại những người phòng thí nghiệm vật phẩm tất cả đều là một ít cốc chịu nóng ống nghiệm pha lê quái bổng đèn cồn các loại hóa học bồ chứa cũng hoặc là một ít hóa học đồ dùng vật liệu thì như acid nitride acid sủ phiêu di ý gợi litter di bông gọn hống hệ thản ồn chờ hai mươi ba mươi loại vật liệu nhìn ra đường vũ cũng là không còn gì để nói cái tên này sẽ không là đem toàn bộ phòng thí nghiệm đồ vật đều dọn sạch đi cũng khó trách những người khác đối với những thứ đồ này không có hứng thú thực sự là bởi vì những này chất hóa học ở vòng thứ nhất thai nạn trong lúc phát huy không tới bất kỳ tác dụng gì cái kêu bản thuốc nổ nghệ thuật hy hữu thư tịch phòng trừng cũng là cái này người may mắn còn sống sót muốn để lại chính mình sử dụng kết quả hiện tại thai nạn độ khó rất lớn vượt qua dự tính cho nên mới liên lạc với đường vũ có điều như vậy cũng vừa hay tiết kiệm được đường vũ lại đi tìm kiếm kiến thức đường vũ nhìn đối phương vị trí khu vực là ở khu mỏ q ạ n nếu như không đoán sai lời nói cái này khu mỏ q ạ n nên có đặc biệt tài nguyên mới đúng Thật g i ố n g n h ư r ừ n g rậm t à i n h u y ê n là liệu vật t gỗ, đường vũ tin g tức lưu bân bân là hơi kinh ngạc nguyên bản hắn cho rằng chỉ có thể thu được hai bát thậm chí một bát sốt thịt cừu không nghĩ đến lại có nhiều như vậy vật tư vội vã hồi phục quá khứ khu mỏ quặng lưu bân bân có thể vũ thần rất cảm tạ hai người rất nhanh hoàn thành giao dịch lưu bân bân nhìn ba lô trong không gian giao dịch đến vật tư thần s á c sốt sáng rốt cục thả lòng ra lần này hẳn không có vấn đề chết tiệt nếu như ta lúc trước sớm một chút phát hiện hang mỏ đem nơi ẩn thân kiến tạo ở hang mỏ nơi sâu xa cũng không đến nỗi bị cái này cực hẳn thai nạn làm cho chật vật như vậy đáng tiếc cái kêu bản hy hữu thư tịch vốn là muốn chính mình giữ lại dùng quên đi quên đi ta đến hiện tại còn chỉ có cái một cấp nhà bếp muốn đạt đến học tập yêu cầu còn không biết đợi được lúc nào đây đường vũ bên này nhưng là đã đem cái kêu bản thuốc nậu nghệ thuật học tập chỉ là cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống nguyên bản hắn cho rằng đây là cùng nơi ẩn thân phương tiện như thế liền lợi dụng phương tiện chế tác mặt giấy tiến hành chế tác thế nhưng không nghĩ đến làm đường vũ học tập này bản thư tịch sau lại thu được một cái tân kỹ năng thuốc nổ chế tác loại hình k hy hữu sinh hoặc kỹ năng giới thiệu có thể thông qua các loại hóa học hoặc hóa chất vật liệu chế ra các loại thuốc nổ bao quát nhưng không giới hạn với thuốc nổ đen kết tủa thuốc nổ ngoài nổ nỉ chỗ lì xê dìn bom hẹn giờ điều khiển từ xa bom loại nhỏ bom chở thuốc nổ hiệu quả tăng cường chế tác thuốc nổ lúc vật liệu phản ứng ổn định độ tăng cường chế tác thuốc nổ lúc tỷ lệ thành công tăng cường dỡ bỏ bom lúc tỷ lệ thành công hạ thấp chế tác thuốc nổ lúc bất ngờ phát sinh tỷ lệ mười phần trăm tỷ lệ chế tác thuốc nổ lúc thu được ngoài ngạch hiệu quả mắt cấp lúc ba mươi phần trăm tỷ lệ chế tác thuốc nổ lúc thu được ngoài ngạch hiệu quả chế tác thuốc nổ thời gian năm mươi phần trăm dỡ bỏ thuốc nổ thời gian năm mươi phần trăm độ thành thạo không mười nghìn làm sao tăng lên độ thành thạo chế tác thuốc nổ dỡ bỏ thuốc nổ lợi dụng thuốc nổ giết chết kẻ địch phá hủy kiến trúc chương năm mươi chín nghi trộ sẻn lụ lọ sờ chế tác quy trình đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn thuốc nổ chế tác kỹ năng giới thiệu này xác định là thuốc nổ chế tác không phải bom chế tác sao hắn tự lẩm bẩm theo đường vũ sự chú ý tập trung thuốc nổ chế tác kỹ năng mặt giấy mở ra đường vũ liền nhìn thấy lít nha lít nhít thuốc nổ chế tác danh sách rồi c ũ n g nhìn thấy c h ữ a bệnh trạm chế tác mặt giấy giống nhau ý hệt duy nhất không giống địa phương chính là ở c h ữ a bệnh trạm phòng vệ sinh nhà bếp những này phương tiện chế tác vật phẩm chỉ cần đem vật liệu chuẩn bị kỹ cảng liền không cần đường vũ bận tâm chờ chế tác thời gian trôi qua dĩ nhiên là gặp thu hoạch được đối ứng với nhau vật phẩm thế nhưng cái này thuốc nổ chế tác kỹ năng nhưng không giống nh tuy rằng có một trường bài chế tác danh sách danh sách bên trong ghi chép nhưng là chế tác một cái nào đó loại thuốc nổ phối phát chế tác quy trình chú ý sự hạng viết đến rõ r õ r à n g rằng sự không lớn nhỏ chuyện này căn bản là là một bộ chế tác thuốc nổ hoàn chỉnh trình tự hoặc là nói là đứa ngốc thức dậy học sổ tay muốn thu được đối ứng với nhau thuốc nổ nhất định phải chính đường vũ động thủ tự mình thao tác mới được sự phát hiện này để đường vũ trợn mắt mất mồm hắn nhìn trên cao nhất mấy cái vô cùng nguy hiểm thuốc nổ tên gọi mỹ t r ộ lì xệ dìn thủy ngân phủ mỹ nã chờ thuốc nổ ta dựa vào a xác định này không phải đùa dẫn sao đồ chơi này để ta chính mình chế tác cái kia không phải là tìm chết sao hắn vào lúc này mới hiểu được tại sao kỹ năng hiệu quả sẽ là các loại tăng cường chế tác thuốc nổ tỷ lệ thành công cùng giảm thiểu chuyện ngoài ý muốn tỷ lệ bởi vì này thật sự có khả năng ở chế tác trong quá trình đem chính mình nổ chết ta đường vũ lại có loại làm mua bán lô vốn cảm giác có điều rất nhanh đường vũ liền điều chỉnh tâm thái nếu đồ vật cũng đã dùng như thế nào đi nữa nói cái này cũng là hy hữu cấp kỹ năng mà hắn cho đến bây giờ cũng mới chỉ có hai cái kỹ năng a một cái là hy hữu kỹ năng bị động ẩn nấp hành động một cái khác chính là cái này thuốc nổ chế tác vì lẽ đó nhất định phải thử một chút mới được hắn trực tiếp liên hệ rừng rậm khu vực vương hạ vũ đặt làm một tầng tám m ư một h a mét đường kẻ dài bàn vương cùng một cái ghế gỗ mặt khác còn đặt làm một cái bốn tầng chất gỗ cái kệ dùng để trưng bày những người cốc chịu nóng ống nghiệm cùng các loại hóa học nguyên liệu vương hạ vũ thu được đường vũ tin tức ngay đầu tiên liền bắt đầu chế tác vẹn vẹn dùng mười phút thời gian liền hoàn thành rồi giao dịch đường vũ cho vương hạ vũ lại lần nữa giao dịch quá khứ một bát xốp thịt cứu dù sao những gia cụ này dùng không ít vật liệu gỗ mà vật liệu gỗ hiện tại giá cả không phải là bình thường đắt giá điều này cũng làm cho là đường vũ cần nếu như là những người khác vương hạ vũ vẫn đúng là không nhất định gặp đỡ lấy cái này tờ đơn mà đường vũ ở thu được hàng hóa sau liền đem toàn bộ nơi ẩn thân vật tư vị trí tiến hành rồi đại điều chính nguyên bản gửi nhiên liệu g ó c xó bị đăng đi ra chuyên môn đặt tấm kêu bàn làm việc cùng ghế tượng bốn t ầ n g cái cậy nhưng là đặt ở bàn làm việc chính đối diện góc tường t r ừ ra những người nhiên liệu cùng vật liệu gỗ tất cả đều bị đường vũ chất đống ở nơi ẩn thân c ổ n g lớn đến phòng khách hành lang khu vực hắn cũng không muốn bởi vì chế tác thuốc nổ lúc sơ ý một chút đem nhiên liệu thùng cho nổ chết cũng không phải như vậy một cái, cái chết tất cả chuẩn bị sắp xếp đường vũ mở ra thuốc nổ chế tác kỹ năng danh sách tìm kiếm cái thứ nhất thích hợp luyện tập chất nổ cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái tên gọi n i t r o sen lụ lọ sơ giới thiệu n i t r o sen lụ lọ sơ bị rộng rãi ứng dụng với nhiều lĩnh vực bao quát nhưng không giới hạn với quân công sản phẩm nước sơn ngành nghề in ứng nghiệp chơi nhiều ngành nghề tám n i t r o sen lụ lọ sơ đường vũ quả thật có chút quen thuộc bởi vì kiếp trước hắn đối với súng ống có đoàn thời gian khá là si mê vì lẽ đó biết nicho sen lụ lọ sơ là chế tác viên đạn phóng da dược trọng yếu vật liệu độ nguy hiểm rất nhỏ c h í một h không hợp h h chỗ nhiệt cần độ vừa vặn sau đó đường vũ liên tục hít sâu mấy lần sau bắt đầu rồi lần thứ nhất nghỉ trổ sẹn lù lò sở chế tác dựa theo n ỉ chỗ xen lù lọ sờ thao tác yêu cầu đầu tiên đường vũ tìm đến một chậu nước đá sau đó liều dùng ly cũng lấy ít hít ml ở ờ acid nitit r sau đó cũng lấy ít hít ml ở ờ acid sủ phiêu diệt hai người đổ vào một cái cốc chịu nóng bên trong đường vũ ngay lập tức sẽ cảm giác được cốc chịu nóng nhiệt độ chính đang nhanh chóng lên cao nhất thời hắn tâm nâng lên từng làm thuốc nổ đều biết ở chế t á c trong quá trình cần nhất chú ý chính là phát sinh tỏa n h i ệ t cùng phát sáng phản ứng chỉ cần một cái không chú ý thì có khả năng lập tức đem cốc chịu nóng bỏ vào một bên nước đá ở trong que thủy tinh đầy đủ cái đều cốc chịu nóng nhiệt độ khôi phục nhiệt độ bình thường sau đường vũ mới đưa cốc chịu nóng lấy ra sau đó lấy ra hai mươi khắc đ ô n g gòn ngâm vào acid hỗn hợp dung dịch bên trong dùng pha lê q u ấ y b n g q u ấ y lên cái này trong lúc cốc chịu nóng lại lần nữa t ỏ a n h i ệ t đường vũ lại lần nữa đem cốc chịu nóng để vào nước đã tiến hành hạ nhiệt độ q u ấ y nửa phút k hoảng trừng trái phải đường vũ đem cốc chịu nóng lấy ra sau dừng lại động tác xác định cốc chịu nóng nhiệt độ vẫn duy trì ở 10 đến 20 trong lúc đó đường vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm còn lại cũng chỉ còn xuất lại chờ đ ợ i bông gòn vẫn ở hỗn hợp acid bên trong ngâm m ộ phút rốt cục n ì chỉ phỉ cả tỷ hòn hoàn thành đường vũ cầm que thủy tinh đem cốc chịu nóng bên trong nỉ trổ sèn lù lò sờ lấy ra đặt ở một cái khắc lượng lớn trong ly đi đến phòng vệ sinh bắt đầu nhiều lần cọ rửa nỉ trổ sèn lù lò sờ nhiều lần thanh tẩy sáu bảy lần đường vũ lịch làm cây bông trên cuối cùng lượng nước một lần nữa nằm quá một cái cốc đong đo nối liền thanh thủy bên trong gia nhập một điểm c ặ t bò nạt nạ chi q u ấ y đ ề u đem lịch khô nước phân nỉ trổ sèn lù lò sờ ngâm tiến vào đơn giản q u ấ y hai lần trung hòa nỉ trổ sèn lù lò sờ cuối cùng lưu lại một điểm tính acid lại lần nữa đem những này nhì trổ xén l ư lò sờ lấy ra bỏ vào thanh thủy rửa sạch cuối cùng dùng chua giảm giấy thử xác định nhì trổ xén l ư lò sờ không có tính acid lúc này mới lịch khô nước h â n dùng giấy vệ sinh đem nhì trổ xén l ư lò s ờ lượng nước h ú t khô đi đến bàn làm việc trước lấy ra một khối ván gỗ đem những này nhì trổ xén l ư lò sờ cẩn thận từng ly từng tí một mà xé ra lựa ư ở ván gỗ bên trên mãi đến tận giờ khác này đường vũ lúc này mới chân chính địa t h ở p h à o n h ẹ nhóm nay còn vẹn vẹn chỉ là trình độ nguy hiểm thấp nhất nhì trổ xén l ư lò sơ mà thôi h ắ n cũng đã cảm giác như vậy trong lòng r ú n sợ có điều đường vũ cũng biết hắn sở dĩ như vậy kỳ thực hay là bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc những thứ đồ này căng thẳng không thể tránh được chờ sau này quen thuộc sau khi đương nhiên sẽ không lại giống như hiện tại cái này giống như không thể tả có thể là tận thế trò chơi hiệu quả vẹn vẹn chỉ là quá khứ mười mấy phút đường vũ liền kinh ngạc phát hiện nguyên bản chính đang hong khô nhỉ chỗ sẻn lũ lò sờ cư nhiên đã hoàn toàn khô giáo mặc dù có chút kinh ngạc nhưng này là đường vũ hiện tại nhưng đối với một chuyện khác càng thêm hiếu kỳ hắn đem nhỉ chỗ sẻn lũ lò sờ thu thập lên lấy ra khoảng chừng ngón cái đỗ to nhỏ nhỉ chỗ sẻn lũ lò sờ đặt ở gạch lát sàn m một cái bật lửa xuất hiện ở trong tay của hắn dắt ở đường vũ kích động trong ánh mắt ngọn lửa chậm rãi chạm được bằng kia n i t r o s e n lũ lọ sơ đ ợ s cụ thể liều lượng liền không viết nguyện hòa bình thế giới chương sáu mươi điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ hình thực vật đào tạo dịch chương sáu mươi điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ hình thực vật đào tạo dịch hô n i t r o s e n lũ lọ sơ ở c h ạ m được ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một đoàn kịch liệt tiêu đốt ngọn lửa nhưng cũng chỉ là nháy mắt ngọn lửa cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi không có sản sinh bất kỳ khói thuốc cùng vật tàn l i u chất nếu như không phải đường vũ tự mình làm thí nghiệm hắn cũng có cho rằng là chính mình sản sinh ảo giác xong rồi đường vũ cười to lên tuy rằng cái này nhỉ chỗ sẹn lũ lọ sợ thiêu đốt đối với đường vũ không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng thế nhưng tâm lý này trên sung sướng lại làm cho đường vũ sản sinh vô cùng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cái này thuốc nổ chế tác kỹ năng thật sự quá c h â u bò nếu cái này nhỉ chỗ sẹn lũ lọ sợ đều có thể thành công cái kia cái k h á c những người thuốc nổ chẳng phải là nghĩ đến bên trong đường vũ trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại trước đây từng thấy một bộ phim bên trong cảnh tượng nhân vật chính ở trong ngục chỉ là dùng một cái kẹo cao su to nhỏ kết tùa thuốc nổ nhét vào vách tường lỗ nhỏ ở trong nhưng nổ ra một cái đầy đủ thành nhân chạy trốn hang lớn đi ra nhân vật chính cũng bởi vậy chạy thoát hắn nhớ tới cái kia nhân vật chính diễn viên thật giống tên gì quách giáp sân s ờ tạc thảm đặt đường vũ suy nghĩ một hồi linh hoạt lên hắn nhanh chóng ở thuốc nổ chế tác kỹ năng danh sách bên trong tìm kiếm cái gì rất nhanh khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn cái này tuyệt đối có thể điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ chế tác nhu cầu n h chặt tạ môn i x hai n h chặt nạ chi x ba vaslin x một điện nến x một phân ủ h ệ a x một kết tủa t x hai mận hóa t x một hồng x một acid nì chip x hai hệ t h ả nổ nít ba điện thoại di động x một điện tử linh bộ kiện x bốn tin lì t h í t h một điện dung x một phương pháp lợi chế dựa theo phương pháp phối chế tỷ lệ đem nỉ chặt tạ mồn m n h gia nhập nước tướng tan chạy bình bên trong đường vũ nhìn lít nha lít nhít chế tác yêu cầu cũng là hoảng sợ có điều vì ngày mai có thể thuận lợi bắt được cực địa tuyết liên hiện tại cũng chỉ có thể thử một chút hắn đi đến bốn tầng cái kệ kiểm tra một chút nguyên liệu phát hiện lại thiếu hụt mấu chốt nhất nỉ chặt tạ mồn n h liên trực tiếp ở kênh khu vực cầu mua kết quả rất nhanh sẽ có người phát tới tin tức an g i a hòa vũ thần người muốn phân hóa học đường vũ Ta Ta A. không muốn ta muốn cũng h h Nhi Nhi. hòa, Nhi Nhi chính là phân hóa học、à. Chỉ có điều trên thị Nhi Nhi chỗ thuần Nhi Nhi. í n Môn An Môn trên trường Môn này Môn Đường là là là lý Trà Tà Trà Tà Trà Tà trải ta Trà Tà ra A. qua qua. có điều ta chỗ này Có có điều đều điều xử v c ũ là lần đầu tiên nghe nói còn có chuyện như vậy thông qua một phen hiểu rõ đường vũ mới rõ ràng người anh em này sinh ra điểm phụ cận thì có một cái phân hóa học s ư ở n g vì lẽ đó ở tiền kỳ thời điểm liền đem một ít phân hóa học chuyển tới nơi ẩ thân trong đó có nỉ trả tạo mồn nhi nguyên liệu đường vũ cũng là một trận ngạc nhiên nhìn thấy bắt đầu thu được nhiên liệu tài nguyên vật liệu gỗ tài nguyên khoáng sản tài nguyên hiện tại lại gặp phải nắm giữ phân hóa học xưởng cấp đoạt sạch sẽ có tìm được hay không cũng có thể xúc tiến hy hữu thực vật sinh trưởng phân hóa học hoặc là đồ vật đường vũ vấn đề hiển nhiên làm cho đối phương có chút giật mình cũng có khả năng là đang suy tư quá ba phút đối phương tin tức mới gửi đi lại đây an gia h ò a cái này vũ thần ngươi cư nhiên đã có hy hữu thực vật ta ngược lại thật ra quả thật có một cái vật phẩm đối với hy hữu thực vật có thể sản sinh xúc tiến sinh trưởng hiệu quả hình thực vật đào tạo dịch hình ảnh ngươi nói chính là cái này đi hình thực vật đào tạo dịch hình ảnh loại hình hàng hiếm có hiệu quả hy hữu thực vật chuyên môn đào tạo dịch thực vật tốc độ sinh trưởng 100% sinh trưởng tiêu hao 100%. kéo dài thời gian bảy ngày giới thiệu đây là ti tan phòng thí nghiệm lúc đầu nghiên cứu g a sản xuất đại trà thực vật đào tạo dịch là một khoản giá cả so với cực cao vật phẩm chú ý làm ơn tất bảo đảm sử dụng sau đúng lúc bổ sung thực vật sinh trưởng cần thiết chất dinh dưỡng này rất k h e n chốt mười h a đường vũ kinh ngạc nhìn bảng bên trong vật phẩm giới thiệu nguyên bản hắn chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt địa hỏi một câu trong lòng căn bản liền không ôm bao lớn hy vọng không nghĩ đến người anh em này trong tay thật là có loại bảo bối này hơn nữa ti tan phòng thí nghiệm lại là một cái tân phòng thí nghiệm tên đường vũ âm thầm ghi nhớ lập tức đem sự chú ý đặt ở chai này đào tạo dịch trên thực vật tốc độ sinh trưởng một trăm phần trăm tốc độ sinh trưởng trực tiếp gấp bội c ũ là là nếu như hiện tại sử dụng lời nói thời gian bảy ngày gặp hô hấp lục la cực hạn vừa vặn có thể phân liệt ra năm cây từ cây mới đúng năm cây từ cây a thêm vào cây mẹ chính là sáu cây chế tác đại dương chi t ử gen tiến hóa dược tề cần tiêu hao hai cây đường vũ còn có thể còn lại bốn cây chuyện này đường vũ hài lòng học rồi có điều hiện tại đồ vật còn chưa tới tay đường vũ ổn định một hồi kích động tâm tình tổ chức một hồi lời nói sau liên hệ đối phương đường vũ vật này cũng được ta có thể dùng ba bát xúc thịt cựu cùng người trao đổi nhưng mà làm đường vũ nhìn thấy đối phương sau khi trả lời nhưng là nhữ mày lại an g i a hòa cái này dung dịch nuôi dưỡng ta có thể trực tiếp đưa người ta chỉ có một yêu cầu đến thời điểm ngươi cái k i a thực vật nếu như thừa bao nhiêu trái cây hoặc là cây đưa ta một phần yêu cầu này là đường vũ xưa nay không nghĩ tới nếu như ở tình huống bình thường đưa đối phương một cây tử cây cũng không đáng kể nhưng này là lần sau hai nạn nhưng là đại hồng thủy đường vũ nơi ẩn thân tất nhiên thân ở dưới nước hắn cũng gấp cần gặp hô hấp lục l à giúp h ắ n chế tạo dưỡng khí suy nghĩ một hồi sau đường vũ nếu như chỉ là cái này đào tạo dịch lời nói ta không cách nào đáp ứng yêu cầu của ngươi cái này đào tạo dịch hiệu quả bình thường ta không có cách nào thêm ra càng nhiều cây đi ra đường vũ sốt sáng mà nhìn đối phương trả lời hắn trong ánh mắt có chút chờ đợi hắn ở đánh cược thắng cược mới trong tay còn có càng cao cấp đào tạo dịch đã có hình liền tất nhiên có hình hình thậm chí càng cao hơn loại hình hai bên nhất thời rơi vào trường mặc đường vũ đợi một lúc nhìn thấy đối phương không có phản ứng liền đi thẳng đến bàn làm việc chuẩn bị một lúc chế tác kết tủa thuốc nổ vật liệu hắn tuy rằng rất muốn bắt cái k i u bình đào tạo dịch thế nhưng đường vũ lại hết sức rõ ràng hiện tại chính là hai bên đấu sức thời điểm đây là tâm lý cấp độ lôi kéo đánh cờ thậm chí đều có thể tưởng tượng được tán gâu không đối diện cái này an ra hòa tất nhiên cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn tin tức bảng điều khiển chờ đợi đường vũ đầu tiên phát tới tin tức Có cười điều, đường vũ k hắn ẽ h quả thật rất muốn thu được cái kêu bình đào tạo dịch thế nhưng phải biết hy hữu thực vật là ở trong tay hắn a hy hữu thực vật không có đào tạo dịch như thường có thể sinh trưởng đơn giản là dùng nhiều chút thời gian thế nhưng đối diện mặc dù nắm giữ lượng lớn đào tạo dịch không có một cây hy hữu thực vật có ích l i gì cũng không thể đem ra giải khắc đi tuy rằng đường vũ không xác định có phải là chỉ có hắn bây giờ có được hy hữu thực vật thế nhưng vô cùng ít o ạ i là không nghi ngờ chút nào cái này cũng là hắn có thể dám đánh cược một hồi sức lực đồng ợ t suất tại ít, ít, tại tân thủ thôn mà thôi, chờ vượt qua lần thứ nhất thai thể đại đừng đại nạn hiện chơi hiện quá quá qua cấp. bị môn, mà ông công lắng năng lần còn không lo là phú cách chỉ chờ có thể thăng cấp. Đồng thời đại gia nếu như có liên quan với đại phú ông cách chơi kiến nghị cùng ý nghĩ hoan n ê n ở t r ư ơ n g bình bên trong nói cho ta nhà ta đều sẽ thấy cũng thích hợp dung hợp Các có thích hoạch, tức hoạch, pháp báo, vị bị, xem mỗi quan quấy suất liệu thu liệu thu thỏa ta biện liền trường ngoài lượng tin tức to lớn mỗi ngày tình trường ngoài đại đi, giày tốt, to ở ở dự dự thời gian đã qua sắp tới hai mươi phút cũng là ở hắn coi chính mình lần này tính sai thời điểm nói chuyện riêng hộp thư nhưng là bắt đầu run dày mở ra xem đường vũ n ở nụ cười an gia hỏa vậy ngươi xem vật này thế nào có thể trao đổi một cây hy hữu thực vật sao hình thực vật đào tạo dịch hình ảnh hình thực vật đào tạo dịch hình ảnh loại hình hàng hiếm có hiệu quả hy hữu thực vật chuyên môn đào tạo dịch thực vật tốc độ sinh trưởng hai trăm sinh trưởng tiêu hao hai trăm linh có năm tỷ lệ thu được biến dị cây kéo dài thời gian bảy ngày giới thiệu đây là ti tan phòng thí nghiệm trước kia thời kỳ đỉnh cao đào tạo dịch chịu đến vô số thực vật người đ a m mê vây đỡ chú ý không thể cùng cái khác đào tạo dịch trồng chất sử dụng 12. t a i tà đi đường vũ vui mừng nhìn vật phẩm tin tức quả nhiên cái tên này trong tay lại còn thật sự có thứ tốt đường vũ ánh mắt lấp lóe hắn đang suy tư làm sao mới có thể cùng đối phương giao dịch đến càng nhiều loại này hy hữu thực vật đào tạo dịch mặc kệ là vừa mới cái kia loại hình vẫn là hiện tại cái này cái tăng mạnh bản đào tạo dịch đối với đường vũ tới nói tự nhiên càng nhiều càng tốt có điều bây giờ đối phương đã biết hắn nắm giữ hy hữu thực vật tự nhiên cũng rõ ràng những này hy hữu đào tạo dịch tầm quan trọng không tốt làm a suy tư một hồi sau đường vũ cảm thấy đến vẫn là trước tiên đem trai này đào tạo dịch giao dịch lại đây lại nói chỉ có nắm tới tay mới là mình có thể không chế bằng không muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích đường vũ nếu như là cái này đào tạo dịch lời nói ta có thể đáp ứng đến thời điểm cho ngươi một cây hy hữu cây an g i a hòa vũ thần thuận tiện ta nhìn một chút cái này hy hữu thực vật tin tức sao an gia hòa chân thực ý nghĩ kỳ thực là xác nhận dưới đường vũ trong tay là có hay không có hy hữu thực vật dù sao này liên quan đến một bình vô cùng quý giá hy hữu đào tạo dịch đường vũ cũng rõ ràng ý của hắn đem gặp hô hấp lục la tin tức gửi đi đi đường vũ gặp hô hấp lục la hình ảnh quả nhiên ở xác nhận đường vũ xác thực nắm giữ hy hữu thực vật sau đối phương trực tiếp lựa chọn giao dịch thẳng thắn đến đường vũ đều hơi kinh ngạc hoàn thành giao dịch cái kêu bình hình thực vật đào tạo dịch đã xuất hiện ở đường vũ ba lô xác định vật phẩm hiệu quả cùng vừa nãy nhìn thấy không có gì khác nhau sau lúc này mới triệt để yên tâm lại lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng đ ư ờ n g vũ hai ngày sau ta đem thực vật giao dịch với ngươi lời nói ngươi liền như thế tin tưởng ta trực tiếp liền giao dịch lại đây đối diện an gia hòa nhìn thấy tin tức sau trên mặt cũng lộ ra hai hàng rắn trắng an gia hòa vũ thần ta cũng quan tâm ngươi rất nhiều ngày thanh danh của ngươi kỳ thực ở chúng ta đám này người may mắn còn sống sót bên trong rất tốt bình thường giao dịch vật tư giá cả cũng sẽ không đặc biệt ép giá ngươi có chính mình điểm mấu chốt vì lẽ đó ta cảm thấy đến một cái hàng hiếm có còn chưa đáng giá ngươi từ bỏ ngươi điểm mấu chốt đương vũ cũng không nghĩ đến đối phương lại sẽ nói ra câu nói như thế này cũng là thấy buồn cười khả năng này cũng là hắn xuyên việt đến không bao lâu nguyên nhân đi tuy rằng rõ ràng tận thế trò chơi gian nan thế nhưng vẫn như c ũ gặp có một ít sự kiên trì của chính mình xem ra hiệu quả cũng không t ệ lắm sau đó trò chuyện liền vô cùng v u i vẻ đường vũ dùng một bát suất thịt cựu giao dịch một bình hình thực vật đào tạo dịch giá cả trực tiếp giao dịch đến rồi ba bình không phải đường vũ không muốn lại m u ố n mà l à an gia hòa bên kia đã không có đường vũ đương nhiên không tin bất quá đối phương nếu đều nói như vậy hắn cũng không tốt lại nói thêm gì nữa đương nhiên hắn còn để an gia hòa đưa mười cái trậu hoa cùng đất mùn lại đây đều là chút không đáng giá vật tư như vậy đợi được t ử cây bị phân liệt sau khi ra ngoài liền có thể ngay lập tức tiến hành trồng hoàn thành giao dịch sau đường vũ trực tiếp đem cái k i a bình hình thực vật đào tạo dịch hất tới gặp hô hấp lục la chậu hoa ở t r o n g lại từ máy lọc nước bên trong nhận ba ml nước lọc đổ vào chậu hoa tiểu tử nhanh lên một chút sinh con a đường vũ tâm tình vô cùng không sai hướng đi bàn làm việc tranh thủ ngày hôm nay đem kết tủa thuốc nổ chế tắt được chỉ là khi đi ngang qua trung tâm tình báo thời điểm bước chân hơi ngưng lại ta nhớ rằng còn giống như không có kiểm tra ngày hôm này tình báo đi liền đường vũ mở ra trung tâm tình báo bảng điều khiển lựa chọn kiểm tra hôm nay tình báo trung tâm tình báo trên bàn làm việc bộ kia laptop bắt đầu xuất hiện các loại hình ảnh tin tức một cái giả đạ dáng dấp đồ án chính đang liên tục lấp lóe tựa hồ đang bắt giữ tin tức tự năm giây sau hình ảnh đình chỉ hôm nay tình báo xuất hiện ở bên trên đêm nay m ộ ư ơ i một điểm đồ thể sẽ đem nội thành bệnh viện viện trưởng sở tí p h ầ n chu thi thể đặt ở bạch tháp khu cửa hàng bốn f phụ cận đồng thời khiến người ta dẫn dắt nhục cầu phát hiện bộ thi thể kia giá họa cho thẻ ban hà đường vũ nhất thời bị cái tình báo này bên trong bao hàm to lớn lượng tin tức khiếp sợ mẹ nó đồ thể đây là muốn làm sự tình a đ ư ờ n trong đầu dòng suy nghĩ bớt bớt. cùng nhục g vũ vớt vớt. đem đầu Đô tể suy cầu là h i ệ n thanh ạ i biết đã i đại liêu d â nơi đóng quân t ủ lĩnh, lời nếu như không đoán sai lời nói, trong tình sai bệnh á cái khác o nhắc bàn nên cũng dân nơi đóng quân thủ lĩnh. Nội thành thẻ thủ tới một liêu b là viện viện trưởng nguyên lai gọi sở tí phẩn chu ca của a c hắn cũng chính là nhục cậu cùng mặt quỷ sau lưng người bí ẩn căn cứ đường vũ hiểu rõ đối phương nên chí ít khống chế thành phố tức loa bạch tháp khu sở hữu lưu dân thế lực thậm chí có khả năng trực tiếp khống chế cả tòa thành phố t ứ loa mà hiện tại đồ tể rõ ràng muốn thừa dịp người bí ẩn rời đi thành phố tức loa khoảng thời gian này thu được tiến vào tòa kia cờ bờ s phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ vì lẽ đó trong bóng tối bắt đi nội thành bệnh viện viện trưởng nếu như không đoán sai lời nói người viện trưởng này trước hẳn là bị nhục cầu bảo vệ mà đồ tể phái đi bệnh viện hai nhóm nhân mã tất cả đều bị đường vũ ở gặp may đúng dịp tình huống xử lý đến sạch sành xanh vì lẽ đó hiện tại cái này cái g i a hỏa đã có chút t r ọ dạng cho nên mới phải nghĩ ra chiêu này gắp lửa bỏ tay người biện pháp đem nhục cầu sự chú ý dẫn tới cái này tên là thẻ ban lưu dân thủ lĩnh trên người đến thời điểm mặc kệ là nhục cầu cùng thẻ ban bởi vậy đối chọi gây gắt cũng được vẫn là sau khi đợi được người bí ẩn trở về sau giò hỏi cũng được đồ tể đều sẽ chính mình hiểm nghi phiết đến sạch sành xanh khá lắm này cờ mờ nờ ở đâu là tận thế cho chơi đều sắp đổi tới t ă n g quốc cái này đồ tể tâm là thật dơ à. đường vũ trong lòng âm thầm cảm thán nguyên bản đường vũ không dự định lại quan tâm chuyện này dù sao quan hệ với hắn cũng không lớn thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lập tức lấy ra phần kia thành phố tức loa bạch tháp khu thành thị bản đồ kiểm tra lên đường vũ rất nhanh sẽ tìm tới cái kia bị đánh dấu vì là b ố cửa hàng ô tô kiến tạo Vị trí này quả n h i ê n c ù n g t r u n g t â m giao dịch cùng dịch v ớ i đồ tể giạp hai á t t nhà lớn hiện m g á c hình. n g a y ở h ồ n g l ã n g mạn hội s ở phụ cận. Đường Vũ lập tức liên l ạ chế với v ư ơ tác h kết tủa thuốc nổ chương sáu mươi n hai g cửa h hàng bốn s tý tức chế tác kết tủa thuốc nổ vương ba hồ đại thần ngươi coi trọng nơi đó tuyệt đối đường đi đó là lưu dân xảo huyện người rất lớn lần trước ta đều suýt chút nữa bẻ gây ở bên trong đường vũ người đi qua vương bá hổ đi qua vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng đó chỉ là một cái lưu dân tiểu cứ điểm chuẩn bị trộm một làn sóng kết quả mới vừa mò đi vào mới phát hiện bên trong lại có ít nhất hơn trăm hào lưu dân nếu không là ta chạy nhanh hơn phòng trường sớm đã bị lưu dân tiên thi nhìn thấy vương bá hổ tin tức đường vũ đã xác định cái này cửa hàng bốn s nên chính là trong tình báo nhắc tới cái kia thẻ b a n lưu dân đại bản doanh đường vũ người nơi ẩn thân vị trí cách này cái cửa hàng bốn s có xa hay không giờ khác này vương bá hổ đang nằm đang giấu thân ở bên trong hắn bên cạnh chính là ấm áp lò lửa nhìn thấy đường vũ tin tức c a o mày không phải chứ vũ thần sẽ không thật sự coi trọng nơi này nhưng là nhiều người như vậy a vương bá hổ dựa theo chính mình đối với đường vũ hiểu rõ cảm thấy được đối phương khẳng định đang l ư u đồ cái gì liền như thực chất đem chính mình tình huống ở bên này báo cho đường vũ vương bá hổ ta này cách này một bên cũng còn tốt có thể xa xa mà nhìn thấy bên kia đại thần cần ta làm cái gì sao đường vũ vừa vặn khổ cực một hồi tối hôm nay ngươi giúp ta lưu ý một hồi cửa hàng bốn s tình huống trọng điểm chính là có không có ai lén lút tiến vào cửa hàng một é t nếu như có lập tức thông báo ta đây là vũ thần có thông tin nội bộ suy nghĩ một hồi vương bá hổ không nghĩ ra món đồ gì rất nhanh sẽ đáp ứng rồi đường vũ yêu cầu vương bá hổ không thành vấn đề đại thần ta đang giấu thân ở liền có thể quan sát được bên kia có tình huống ta gặp ngay lập tức thông báo ngươi đường vũ cảm tạ kết thúc đối thoại đường vũ trực tiếp đem vương bá hổ tin tức thiết trí thành nhắc nhở trạng thái như vậy chỉ cần có đối phương gửi đi đến tin tức mặc dù đường vũ nằm ở trạng thái ngủ say cũng sẽ ngay đầu tiên tỉnh lại sẽ không bỏ qua xử lý xong tình báo sự t ì n h đường vũ đối với cái này trung tâm tình báo thực sự là càng xem càng yêu thích càng xem càng hăng hái này con mẹ nó thật là một bà bối đường vũ hiện tại càng ngày càng cảm thấy thỏa đáng sơ nắm lấy thời cơ giết chết hắc cậu là tiến vào tận thế trò chơi tới nay lựa chọn sáng suốt nhất bình phục một hồi tâm tình đường vũ ăn uống một chút đồ ăn bổ sung một hồi tiêu hao mất năng lượng cùng lượng nước sau đã ngồi ở góc tường bàn làm việc trước đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sắc mặt nghiêm túc bắt đầu chế tác nổi lên điều kiện từ xa kết tủa thuốc nổ thời gian ở trong lúc vô tình chậm rãi trôi qua toàn bộ nơi ẩn thân bên trong c h ỉ còn dư lại lò sưởi thiêu đốt lúc phát sinh vật liệu gỗ nổ tung thanh cùng với bộ máy phát điện cái kia hơi nổ vang đường vũ đã vùi đầu công tác vượt qua bốn tiếng thời gian này bốn tiếng sự chú ý của hắn độ cao tập trung đối với hắn thể lực cùng tinh lực đều là một loại rất lớn tiêu hao rốt cục làm đường vũ đem cái cuối cùng kết tủa thuốc nổ chế tác hoàn thành lúc này mới dựa ở ghế tựa chỗ tựa lưng trên thật dài mà thở phào một cái t h ờ i thở dài này gọi ra thật giống như khai quan bình thường đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy toàn thân vô cùng chua khốn cùng mệt mỏi đặc biệt là con mắt đã có chút không mở ra được dáng vẻ thực sự quá mệt、mỏi. không chỉ là thân thể chủ yếu nhất vẫn là trên tinh thần vẻ v ạ i này thời gian bốn tiếng tinh thần của hắn vẫn nằm ở căng thẳng trạng thái không dám có chút thư giãn bởi vì ngươi chỉ cần hơi hơi có cái sai lệch thì có khả năng xảy ra bất chắc đường vũ cường lên tinh thần đi đến nhà bếp khi xuống tràn đầy một đại bát suốt thị t cựu lần này rốt cục lấy lại sức được bởi vì hắn ăn chén này suốt thị t cựu là hắn chuyên môn cho mình lưu lại mặt trên có tinh lực dồi dào bờ hữu ff giá trị cũng chỉ có cái này bờ h ff mới có thể làm cho đường vũ khôi phục như cũ cảm nhận được trên người đã khôi phục như cũ tinh thần cùng thể lực đường vũ lại lần nữa đi đến bàn làm việc trước. nhìn trên bàn thả trồng chất một đống hình trụ vật thể khoe miệng lộ ra ý cười này thời gian bốn tiếng không phải là không công vượt qua đường vũ ở thuốc nổ chế tác kỹ năng ra chỉ dưới chế tác dòng giã hai m ư i dễ cái gộp chèn to nhỏ cùng m ộ mươi mảnh kẹo cao su to nhỏ kết tủa thuốc nổ tuy rằng thể tích không lớn thế nhưng uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ bình thường khu mỏ quặn sử dụng kết tủa thuốc nổ cũng là cùng ngày gần như là lượng ngày hôm nay đem kết tủa thuốc nổ chủ thể làm xong có điều, điều khiển từ xa trang bị điện thoại di động ta ngược lại thật ra có chính là điện tử linh bộ kiện cùng điện dung thật giống không đủ cần lại thu mua một nhóm đường vũ đem mặt b à n dọn dẹp sạch sẽ Các trải qua một ngày bận rộn hiện tại thời gian đã đi đến buổi tối bảy hát đường vũ cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi chốc lát hắn cho mình rót một chén nóng hổi hồng trà ngồi ở một người trên ghế sofa đem cầu mua điện tử linh bộ kiện cùng điện dung tin tức phát ở khu vực kênh tắng gấu bởi vì những n à y vật tư đều là vô cùng thông thường đồ vật hơn nữa đối với hiện nay người may mắn còn sống sót tới nói có thể lợi dụng đến rất ít người vì lẽ đó rất nhanh đường vũ liền thu mua đến đầy đủ linh kiện h ã n tiêu tốn cũng chỉ làm ấy cái tiện nghi nhất đồ ăn mà thôi hiện tại chế tác viễn trình làm nổ trang bị vật tư đã thu thập đủ ngày mai là có thể đem những này chế tác được đến thời điểm cái này điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ liền có thể đưa vào sử dụng、à. điều này cũng làm cho là ở tận thế trong đêm ai có thể nghĩ tới như thế độ khó cao thuốc nổ chế tác lại bị đơn giản như vậy chế tác được này nếu như đặt ở thế giới hiện thực phòng trừng trực tiếp chính là hóa học thiên tài hoặc là bạo phá thánh thể đi đường vũ nhận thức vô cùng tỉnh táo trước sau biết mình bao nhiêu chất lượng vì lẽ đó hắn hôm nay tận thế trò chơi hành động tôn trị trước sau là có thể làm một vạn điểm chuẩn bị liền tuyệt đối sẽ không chỉ làm đến 9999 điểm liền thỏa mãn hắn vẫn như cũ kiểm tra nói chuyện r i ê n g hộp thư xem đến đây giao dịch trong tin tức có hay không đối với hắn có giá trị vật phẩm bởi vì ngày hôm nay chế tác thuốc nổ nguyên nhân hộp thư ở trong tin tức đã trồng chất như núi chỉ có thể thông qua tìm kiếm từ khóa đến tiến hành tìm kiếm theo tin tức chọn đọc đường vũ khỏe miệng cũng càng ngày càng cao quả nhiên a chỉ có ở tuyệt cảnh những n à y nhân tài sẽ đem trong tay bọn họ bảo b ố i lấy ra đổi bệnh nửa giờ sau đường vũ hài lòng mà nhìn ba lô trong không gian đã không cách nào lại nét h dưới dù cho một viên đạn vật phẩm khoe miệng ý cười bất luận làm sao cũng không khống chế được ngay ở vừa nay hắn cư nhiên đã thu thập được thăng cấp ba cấp nơi ẩn thân bảo an ba cấp đường ống thông gió ba cấp chiếu sáng cùng với hy hữu phương tiện lưu dân bảo dương kiến tạo cần thiết m lúc này mới hai nạn ngày thứ nhất ta mà cái khác mấy cái tiếp tục thăng cấp phương tiện t h như hai cấp trung tâm tình báo ba cấp bộ máy phát điện hai cấp nơi ẩn thân vách tường vật tư cũng đều lục tục có thu hoạch đường vũ p h ỏ n g trừng tại đây hai nạn ba ngày trong thời gian thì có thể tập hợp ba lô không gian đều đầy vậy trước tiên đem có thể thăng cấp phương tiện trước tiên thăng cấp được rồi đường vũ ánh mắt nhìn về phía nơi ẩn thân mặt giấy trong mắt tràn đầy kích động chương sáu mươi ba thăng cấp phương tiện cửa hàng bốn s đêm khuya khách tới chương sáu mươi ba thăng cấp phương tiện cửa hàng bốn s đêm khuya khách tới chiếu sáng hai cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả sử dụng cơ bản ánh đèn vì là nơi ẩn thân cung cấp chiếu sáng dưới một giai đoạn chiếu sáng ba cấp thăng cấp nhu cầu chiếu sáng hai cấp bộ máy phát điện hai cấp phát led ít m ư ơ i năm điện dung ít m ư ơ i dây điện ít sáu đèn điện khai quan ít năm thăng cấp thời gian chín mươi phút trước mặt thăng cấp yêu cầu thỏa mãn có thăng cấp hay không m ộ ư ơ i tám đường ống thông gió an toàn hình hai cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả thông gió tính năng bốn mươi trong phòng thai hại khí thể sắp xếp ra tốc độ ba mươi dưới một giai đoạn đường ống thông gió ba cấp thăng cấp nhu cầu bộ máy phát điện hai cấp đường ống thông gió hai cấp quạt ít bốn mộ tơ ít bốn dây điện ít m t ư ơ i bốn tờ cờ bờ chip điện t ử ít năm một đống linh kiện ít năm bình ngạc quý ít một thăng cấp thời gian một trăm hai mươi phút trước mặt thăng cấp yêu cầu thỏa mãn có thăng cấp hay không m ộ ư ơ i bảy đường vũ lúc này xác nhận、yes. nhất thời toàn bộ nơi ẩn thân chiếu sáng cùng thông gió phương tiện mặt trên đều xuất hiện á n h ánh màn ánh sáng đã bắt đầu thăng cấp mặt khác hai cái phương tiện lưu dân bảo dương cần hai cấp trung tâm tình báo ba cấp, cấp chiếu sáng vì lẽ đó đường vũ chỉ có thể chờ đợi đến chiếu sáng phương tiện hoàn thành thăng cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp nơi ẩn thân bảo an phương tiện đơn giản rửa mặt một hồi đem lò sưởi bên trong vật liệu gỗ cùng nhà bếp bên trong chế tác s u ấ t thịt cứu nguyên liệu tăng thêm mãn sau hắn đi đến khu nghỉ nơi g giường sưởi trước ngày hôm nay nhiệt độ đã hạ thấp quá nhiều mặc dù lò sưởi một khắc không ngừng mà thiếu đốt giờ khác này nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ cũng đã tiếp cận không nhiệt độ thấp đường vũ bao bọc dày đặc lông cự háo ngủ đem thiêu đốt vật liệu gỗ bỏ vào giường sưởi ở trong lẳng chờ đợi sau mười phút hắn tay chạm đến một hồi giường sưởi liên hội vã quăng quá tấm kia ra tăng chăn bông tre ở trên người tiến vào mộng đẹp một ư ơ i bốn hơn m t ư ơ i h tối thành phố tức loa bên trong gào thét bao tuyết liên tục diễn tấu pha lê bóng bàn đại hoa tuyết ở gió lạnh gợi lên dưới phản phất từng viên từng viên lưới d a o giống như s ắ p bén trên đường phố đại thụ thỉnh phẳng liền sẽ phát sinh răng rắc tiếng vang g ã y vỡ ra hiện nhiên bọn họ cũng chịu đựng không được lớn như vậy gió tuyết tàn phá giờ khác này nhiệt độ đã đi đến năm mươi c nhiệt độ thấp trên đất tuyết động đã đi đến hơn một thước dày bạch tháp khu hiện tại còn sống sót hơn bốn trăm tên người may mắn còn sống sót lúc này cơ bản tất cả đều quận mình ở chính mình nơi ẩn th cả người run rẩy có mấy người đã đem bọn họ nơi ẩn thân bên trong sở hữu có thể thiêu đốt đồ vật tất cả đều thiêu đốt chỉ là vì bảo đảm có thể sống quá này gian nan nhất một quãng thời gian vương bá hổ giờ khắc này nhưng là người mặc một bộ áo da gấu trong tay cầm một cái nhìn ban đêm kính viết vọng quan sát xa xa cửa hàng 4 s mạnh mẽ cắn một cái thẳng thắn diện vương bá hổ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng kỳ quái đại thần vì sao lại đối với cái này cửa hàng 4 s như thế quan tâm còn cố ý để lưu ý tối hôm nay quên đi thật vất vả có thể đến giút đại thần vương bá hổ tâm tư chỉ lại, cầm trong tay ăn ném qua một bên hai cái tay đồng thời cầm kính viết vọng hết sức chăm chú lên ở vương bá hổ trong tầm mắt một mảnh lũ lục trong hoàn cảnh đêm đen giống như ban ngày lúc này không biết từ nơi nào lén lén lút lút xuất hiện hai cái a n mặc d à y đặc trống lạnh áo khoác bóng người trên người hai người này phía sau tuyết động mặt trên nhưng là một cái ván gỗ mặt trên bày đặt một bộ thi thể bọn họ cẩn thận quan sát tình huống chung quanh bởi vì tuyết động nguyên nhân có thể thấy được động tác của hai người vô cùng ngốc lôi kéo mang theo thi thể ván gỗ hướng về cửa hàng b s lối vào đi đến cửa hàng b s nguyên bản còn phía bên ngoài tuần tra lưu dân giờ khác này cũng bởi vì cực địa báo tuyết quan hệ trở lại phía sau cùng nhà lớn bên trong s ử i ấm có thể nói vào lúc này toàn bộ cửa hàng 4 s xung quanh không có bất luận cái nào lưu dân tồn tại bọn họ cũng không cho là có người sẽ ở như thế k h í trời rét lạnh đi ra hai người cũng rất nhanh sẽ phát hiện tình huống này liền thừa dịp gió tuyết sen lẫn trong hát cám bóng tối ở trong bọn họ tiến vào cửa hàng 4 s cổng lớn mà vào lúc này vương bá hổ đã không nhìn thấy hai người tung tích có điều dựa theo vương bá hổ phòng trừng bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra liền lẳng chờ đợi đúng như dự đoán chỉ là trôi qua mười phút phòng trừng trái phải hai người rời đi cửa hàng bốn h s cổng lớn sau liền một bên thanh lý hai người ở tuyết động trên dấu vết lưu lại một bên phá tan dày đặc tuyết động rời đi nhìn hai người biến mất bóng người vương bá hổ giờ khắp này đã trợn mắt m ấ n mồm mẹ nó này cờ mờ nờ tình huống thế nào hắn hiện tại đại não vô cùng choáng váng hai người này rốt cuộc là ý gì làm sao ném cá nhân liền chạy n à y sẽ không chính là đại thần muốn biết sự tình đi nghĩ đến bên trong vương bá hổ nhớ lại đường vũ giặt dò vội vã mở ra nói chuyện riêng hộp thư liên hệ đường vũ mà một mặt khác đ ồ tể cũng đã thông qua kính viễn vọng nhìn thấy thủ hạ cho hắn đánh ra ánh đèn tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành tất cả dựa theo kế hoạch làm việc đ ồ tể không khỏi cười ha ha được hiện tại liền xem n ụ c ầ u cùng mặt quỷ tên kiên là cái gì thái độ đ ồ tể quay về một người liếc mắt ra hiệu thủ hạ khẽ gật đầu lúc này lùi về sau rời đi dâm ván trượt tuyết biến mất ở bao tuyết ở trong làm đường vũ bị vương bá hổ tin nhắn riêng tiếng nhắc nhở đánh thức thời điểm hắn mới vừa nghỉ ngơi hai ba tiếng mà thôi có điều lại nhìn tới là vương bá hổ tin tức hơn nữa thời gian cũng vừa hay là buổi tối mười một giờ không năm phân cùng tình báo nâng lên đến thời gian cách biệt không có mấy thời điểm đường vũ liền biết trò hay nên lập tức liền muốn mở màn vương bá hổ đại thần mẹ nó người đ o á n ta thấy cái gì làm đường vũ từ vương bá hổ nơi đó nghe hoàn chỉnh chuyện trải qua trong lòng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh không được nếu là có cơ hội nhất định phải đem cái này đổ t ể sớm một chút giết chết mới được đây là cái lao âm ỉ hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hắn biết sự tồn tại của ta đây là đường vũ nội tâm ý nghĩ đầu tiên đô tể cái tên này không riêng là phản quất một thân thời khắc nghị phản bội đại ca của chính mình bây giờ nhìn lại tâm cũng là dơ đến mức r ấ ta bắt đầu so sánh đường vũ vẫn là càng yêu thích n ụ c cầu người này chính mình tiểu đ ệ đều chết rồi nhiều ngày như vậy cũng không biện pháp gì đường vũ khá lắm ngươi cực khổ nữa một hồi tối hôm nay cửa hàng bốn s nên có lửa l i ề u đến thời điểm đem tình huống cao ta nói đường vũ cho vương bá hổ giao dịch quá khứ ba bát bổ dưỡng suốt thịt cựu là ra chỉ tinh lực rồi rào bờ uff loại kia muốn cho lửa kéo mải thế nào cũng phải cho lửa ăn cỏ đi Quả nhiên, nhìn thấy đường vũ đưa tới ba bát bổ dưỡng s u ố thịt t cựu vương bá hổ thập phần vui vẻ tuy rằng lần trước đường vũ đưa hai bát còn không n ú p ních thế nhưng thứ đồ tốt này hắn cũng sẽ không chối tử hơn nữa hắn cũng có chút thăm dò đường vũ tính khí cho nên trực tiếp nhận lấy vương bá hổ đến nhé đại thần ngươi liền nhìn được rồi đúng rồi cái tiên nếu như đấu võ ta cần gọi ngươi sao vẫn là nói ngươi có yêu cầu gì đường vũ sau khi thấy n h ữ n m à y lại sau khi suy nghĩ một chút đường vũ không cần gọi ta chờ chiến đấu kết thúc ngươi đem tấn công cửa hàng bốn s đám tia người số thương vong lượng nói cho ta là được chương sáu mươi b ố vương bá h ổ suy đoán giao dịch nhà lớn phong vân nổi lên một phía chương 64, vương bá h ổ suy đoán giao dịch nhà lớn phong vân nổi lên một phía kết thúc đối thoại đường vũ thủ tiêu vương bá h ổ tin tức nhắc nhở sau liền lại lần nữa nằm xuống đi ngủ đối với hắn mà nói chỉ cần biết rằng kết quả này là có thể dựa theo đồ tể hiện tại biểu hiện ra đi đ a i tính cái tên này nhất định sẽ xem tình báo trên nói như vậy nghĩ biện pháp gây xích mích nhục cậu cùng cửa hàng 4 s lưu dân thủ lĩnh thẻ ban hiệu lầm do đó gợi ra xung đột chỉ có như vậy hắn mới có thể ngồi thu ngư ông bất lợi hoặc là nói này vốn là hắn luôn, luôn ham muốn làm được sự tình chỉ là chuyện này đối với đường vũ tới nói hoàn toàn chính là một chuyện tốt n h ụ cầu c cùng thẻ ban xung đột mặc kệ hai bên ai lấy được thắng lợi nhân viên trên tổn thất là nhất định đặc biệt là tại hiện tại loại này cực đoan khí t r ờ i bên dưới ở bên ngoài chỉ cần trọng yếu vị trí bị thương trên căn bản cùng chờ chết không khác nhau gì cả đường vũ thậm chí ước gì nhục cầu nhân thủ thương vong nặng nề mới tốt như vậy mới có thể cho hắn sáng tạo lẻn vào trung tâm giao dịch nhà lớn cơ hội n h ụ cầu c thương vong càng lớn đường vũ cơ hội cũng càng lớn đường vũ trong lòng âm thầm cảm t ạ một hồi đồ tể cái này lao âm bị sau ở ấm áp trong chăn ngủ say chỉ là ở mất đi ý thức trước hắn trong miệng nhắc tới lao âm ỉ ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông mà vương bá hổ nhìn bên này đường vũ gửi đi đến một điều cuối cùng tin tức ngưng thần suy tư đại thần đây là ý gì trọng điểm quan tâm lại đây tập kích một phương đường vũ cùng bọn họ có cử đ á n vẫn là hắn có kế hoạch gì hoặc là vương bá hổ nghĩ đến một khả năng t trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh mẹ nó sẽ không tất cả những thứ này đều là đại thần thiết kế đi mục đích của hắn lẽ nào chính là gây nên hai người này thế lực đối địch cùng xung đột vương bá hổ cũng bị chính mình cái này suy đoán sợ hết hồn cũng không đúng vậy. đại ú n g bậy. đ thần hiển nhiên lúc xế c h i ề u mới biết bên này cửa hàng 4 s là có lưu dân tồn tại nhìn hắn n g ữ khí càng như là hắn từ một cái nào đó con đường biết rồi đêm nay sẽ phát sinh sự tình để ta giúp hắn xác nhận tin tức có phải hay không chuẩn xác mới đúng có điều vừa nãy đại thần trong giọng nói ý tứ cũng xác thực đối với một lúc sắp sửa tới được thế lực vô cùng quan tâm hẳn là đại thần sau khi hành động sẽ cùng cái thế lực này có liên quan cho nên mới phải để ta xác nhận đối phương tình huống thương vong như vậy hắn mới có thể càng tốt mà lập ra tương quan kế hoạch vương bá hổ thân là căn cứ khu chuyên môn vì là tiến vào tận thế trò chơi mà bồi dưỡng nhân tài đặc thù tư duy của h ắ nếu năng lực cùng suy luận năng lực luôn luôn rất lợi hại. Vẹn vẹn chỉ là đường vũ trong đãng tin tức, liền để hắn cơ bản lực lực lợi là lúc lơ chỉ tức, cơ suy hiểu rất rõ hại. vũ để đ n tình chân tướng. n sự ế như đường vũ biết vương bá hổ đối với hắn những suy đoán này e sợ chỉ có thể thầm than một tiếng yêu nghiệt mà vương bá hổ ở vớt rõ ràng sự tình sở hữu ngọn nguồn sau cũng là sáng mắt lên khoe miệng lộ ra hai hàng răng trắng khà khà nợ nụ cười xem ra chờ một lúc đến cái k i a thế lực người thương vong càng lớn đại thân việc làm cũng là càng dễ dàng thành công hắn một lần nữa cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng kiểm tra một hồi xa xa cửa hàng bốn s tình huống một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng hắn thành phố tước loa trung tâm giao dịch tầng hai mươi bên trong nhục cầu cùng với đối diện đứng ở bóng tối ở trong mặt quỷ tất cả đều mặt â m trầm vẫn không có tìm tới sở tí phần tên kia sao mặt quỷ âm trầm mà thanh âm khàn khàn v a n g lên thậm chí có thể nghe ra một tia nghiến răng nghiến lợi cảm giác ánh mắt của hắn cũng chết từ địa nhìn c h ầ m c h ầ m n h ụ c cầu hai mắt hắn bây giờ đối với nhục cầu đã sản sinh nghiêm trọng hoài nghi hắc cầu đột nhiên bị giết liền để mặt quỷ có loại vô cùng bất ngờ cảm giác hắc cầu luôn luôn hết sức cẩn thận xưa nay sẽ không đem chính mình đặt ở nguy hiểm tình cảnh bên dưới có thể để hắn liên quan hơn hai mươi người đội ngũ tất cả đều diện. trừ phi có người tỉ mỉ tính toán bằng không cơ bản không thể xuất hiện tình huống như thế mà n h ụ cầu c chính là tối có khả năng tồn tại hắc cầu vẫn đối với n h ụ cầu c không hài lòng lắm đối với hắn sắp xếp cũng thích nghe không nghe địa vị vô cùng siêu nhiên thế nhưng bị vướng bởi đại nhân mặt mũi bình thường nhục cầu cũng chỉ có thể làm làm không nhìn thấy bình thường có điều hắn thật sự gặp không có bất luận ý nghĩ gì sao một cái có thể bán đi chính mình trước lao đại b ò lên trên thủ lĩnh vị trí g i a hỏa mặt quỷ cũng không cho là cái tên này là loại kia gắng chịu nhục người đặc biệt là hiện tại bị nhục cầu trọng điểm bảo vệ đại nhân thân đệ, đệ sở tí phần lại cũng bị người bắt cóp mang đi điều này làm cho mặt quỷ hoài nghi đạt đến đỉnh điểm sở tí phần ẩn thân vị trí là chỉ có đại nhân hắc cầu cùng với n h ụ cầu c ba người biết dù cho là bảo vệ sở tí phần lưu dân đều là đại nhân chuyên môn điều động lại đây giao cho n h ụ cầu c liền ngay cả hắn mặt quỷ đều cũng không rõ ràng vị trí cụ thể chỉ biết là ở bạch thác khu hiện tại đại nhân ra ngoài hắc cầu bị g i ế t sở tí phần lại bị người bắt cóc mang đi người giám hộ viên bị g i ế t nay từng kiện sự tình đ ồ n m âu tất cả đều chỉ về n h ụ cầu c mặt quỷ trên người sắc ý giờ khác này đã sắp muốn áp chế không nổi n h ư n mà nhu cầu cũng rất rõ ràng cảm giác được cái kia hầu như nồng nặc đến thực chất s á c ý tay phải của hắn lơ đã trượt về phía sau nơi đó là hắn thích nhất vũ khí một mãng xà xuống ổ xoay hắn túi thấp xuống trong ánh mắt cũng có thêm một tia tàn nhẫn cả phòng khí áp đã thấp tới cực điểm ngay ở hai người dương cung bạc kiếm động một cái liền bùng nổ thời điểm ẩm gian phòng cổng lớn bị thủ hạ đầy ra tiểu đệ nhìn thấy chính đang đối lập hai người đầu tiên là hơi s ữ n g sờ lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt địa nhìn về phía nhu cầu lão đại tìm tới gỗ tùng khách sạn người kia tung tích câu nói này nói ra nhục cầu cùng mặt quỷ ánh mắt lập tức đồng loạt nhìn về phía tên này tiểu đệ ở đâu ở đâu chăm miệng một lời dò hỏi ở trong phòng v ă n g lên để đến đây chuyển lời tiểu đệ một trận n g h ẹ lời tầm mắt không ngừng mà ở hai người trên mặt qua lại nhảy lên mặt quỷ cùng nhục cầu cũng không khỏi nhìn về phía đối phương lập tức lại lần nữa nhìn về phía tiểu đệ trong ánh mắt dò hỏi cùng cấp thiết tâm ý càng thêm nồng n ặ n g tiểu đệ hiển nhiên cũng nhìn ra bầu không khí không đúng lập tức đem chính mình biết đến sự tình nói ra vì lẽ đó là có người ở thẻ ban mang đi sờ ti phẩn là như vậy phải không nhục cầu nhìn tiểu đệ trầm giọng hỏi đúng người kia ngay ở bên ngoài ta dẫn tới lời này vừa nói ra nhục cầu cùng mặt quỷ lập tức đi ra ngoài l i ê n nhìn thấy một cái sắc mặt bị đông cứng đến băng lạnh môi trắng bệnh liên tục đánh run cầm cập nam nhân xuất hiện ở nơi đó một cái dáng vẻ thầy thuốc lưu dân mới từ trên người đối phương lấy ra một cái ống thủy đi ra nhìn mặt trên trị số đại ca người này đã lên cơn sốt cần mau chóng trị liệu mới được mặt quỷ nghe nói như thế trực tiếp lướt qua nhục cầu đi đến cái k i a mặt người trước đưa tay kéo dài đối phương ngực quần áo một nơi vết đạn xuất hiện ở bên phải nơi ngực vết thương đã k é màn vết thương này tối thiểu có ba bốn ngày thời gian nhục cầu lúc này cũng thấy rõ khuôn mặt của đối phương lộ ra kinh dị vẻ mặt ngươi là ngươi không phải là bảo vệ sở tí phần trong đó một người sao mặt quỷ thế mới biết nguyên lai đây chính là cái kia ở gỗ tùng khách sạn cùng sở tí phần đồng thời mất tích người người này nghe được nhục cầu âm thanh nguyên bản có chút mơ mơ màng màng ý thức từ từ tỉnh lại hắn nhìn nhục cầu liên tục thở hồn hển khó khăn nói rằng nhanh nhanh đi cửa hàng bút ép thẻ ban mang đi chu tiên sinh nguy hiểm chương sáu mươi lăm chiến đấu sắp tới trong đêm tối sắc cơ chương sáu mươi lăm chiến đấu sắp tới trong đêm tối sắc、cơ. vương bá hổ bao bọc áo da gấu ngáp một cái nhìn xuống thời gian đã hừng đông một giờ giữa đám người kia đến cùng có tới hay không a con mắt không khỏi hướng về cửa hàng 4 s vị trí nhìn tới đột nhiên hắn v ẻ mặt t r ò n váng lập tức vội vã năm qua đêm coi kính viễn vọng điều chỉnh tiêu cự nhìn sang không sai hắn không có nhìn lầm đen kịt một màu bóng đêm ở trong vài đạo tối tăm đèn tin ánh đèn cẩn thận mà tiếp cận cửa hàng 4 s c ổ n g lớn vị trí mà ở càng xa sang vị trí gần như có bốn năm trăm mét khoảng cách tựa hồ là lo lắng xe trượt tuyết xe âm thanh bị cửa hàng b s kẻ địch nghe được 20, 30 lượng xe t r ư ợ tuyết t xe ngừng ở tuyết động bên trên mỗi chiếc xe gắn máy mặt trên đều có người trị thủ bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng ở nhìn ban đêm kính viễn vọng ở trong vương bá h ổ rõ ràng địa nhìn thấy một nhánh trường lòng giống như đội ngũ d â n tuyết động chậm dãi tiến lên nhân số có tới 70, 80 người vương bá h ổ thậm chí tại đây những người này phía sau nhìn thấy vài tên lúc gần lúc hiện người mặc áo đen tất cả đều mang m ũ t r ù m đi theo ở đội ngũ mặt sau dọc theo những người khác đi qua dấu vết chầm chậm di động tuy rằng những người này che chắn rất kín thế nhưng ở nhìn ban đêm kính viễn vọng ảnh hưởng vương bá hổ rõ ràng địa nhìn thấy những người này trên mặt lộ ra q u ỷ dị hoa văn cùng phù hiệu mẹ nó n à y cờ mờ nờ lại còn có tà thần tín đồ thật q u á i đản vương bá hổ cẩn thận đến một hồi dòng dã bốn tên tà thần tín đồ tất cả đều nắm giữ q u ỷ dị bước tiến đặc biệt là một người trong đó tà thần tín đồ vương bá hổ mặc dù cách khoảng cách thật xa cũng vẫn như cũ cảm thấy toàn thân băng lạnh thấu xương giống như hàn ý ta đi không phải chứ lại còn có tà thần tín đồ t h ầ tu tồn tại lần này hắn là hoàn toàn bị đẻ ép vương bá hổ là biết rất nhiều liên quan với tận thế trò chơi đối lập tin tức bí ẩn đây là hắn thành tựu căn cứ khu hạt giống người may mắn còn sống sót ưu thế ta t h ầ n tín đồ thầy tu mỗi một danh đô là nhân vật hết sức khủng bố năng lực của bọn họ không giống nhau nhưng chỉ cần xuất hiện ở trên chiến trường đều là tử thần bình thường tồn tại vương bá hổ nguyên bản đã làm tốt dự định giờ khác này cũng có chút rút lui có trật tự có điều rất nhanh hắn một lần nữa liếc mắt nhìn cửa hàng 4 s tình huống lập tức trong mắt vẻ do dự biến mất đổi lấy nhưng là quyết tuyệt cùng quả đoán lần này cơ hội vô cùng hiếm thấy nếu như thao tác thỏa đáng ta hoàn toàn có thể thu hoạch đến vượt qua tưởng tượng lợi ích. đem ta sinh tổn lũy thửa mức độ lớn mà tăng lên đối với đại thần bên kia hành động nên cũng sẽ có trợ giúp đáng giá mạo hiểm hơn nữa chỉ cần né tránh t à thần tín đồ thầy tu những người khác đối với ta uy hiếp cũng không lớn vương bá hổ nghĩ đến bên trong lập tức bắt đầu mặc trang bị sau đó lấy ra đường vũ đưa cho hắn một bắt tăng thêm tinh lực rồi rào bờ ưu ff bổ dưỡng suốt thịt cựu miệng lớn ăn xong cảm nhận được trên thân thể truyền đến vô cùng sức mạnh cùng quần quận không ngừng tỏa ra ấm áp cười đi ra nơi ở thân trên người quang ảnh chấp lên một cái sau bóng người của hắn cũng biến mất ở trong bóng tối thành phố t ứ loa bạch tháp khu bốn s cử ô tô sozoon ở trong đã một chiếc xe hơi đều không có thay vào đó nhưng là mấy cái cháy hừng hực l ử a chạy cùng đang uống rượu khoác lác lưu dân bọn họ ngày hôm nay bởi vì bao tuyết quan hệ tất cả đều rùa rụt cổ ở cửa hàng 4 s ở trong chỉ có thể dựa vào những này chỉ có giải trí hạng mục giết thời gian bọn họ cũng không biết mấy tiếng trước một bộ thi thể đã xuất hiện ở bọn họ cửa hàng 4 s bên trong đồng thời cũng không biết giờ khắc này ngay ở cách bọn họ không tới một trăm mét phía ngoài tường rào một đám võ trang đầy đủ lưu dân đã đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm nhục cầu tâm phúc lư lê đã tìm thấy cửa hàng b s bên trong quả nhiên ở trong đó một cái phòng ở trong tìm tới bị trói ở trên ghế sở tí p h ầ n chu chỉ là đang nhìn đến đối phương ngay lập tức lưới lê cũng đã nhận ra được không đúng l i ê n vội vàng tiến lên đưa tay đặt ở đối phương cảnh động mạch vị trí vào tay bắt đầu lạnh leo thấu xương thân thể đã đông cứng đến băng ngạnh chết rồi sự phát hiện này để lưới lê hai mắt hít lại tim đập cũng tăng nhanh mấy phần có chuyện lớn rồi hắc cầu chết rồi hiện tại thậm chí ngay cả cái tên này cũng chết lưới lê phảng phất đã có thể tưởng tượng đến làm vị đại nhân kêu biết những tin tức này sau sẽ phát sinh ra sao sự tình mà ngay ở hắn vì thế ngây người thời điểm trong gian phòng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người mặt quỷ mặt không hề cảm xúc đi đến chết đi từ lâu sờ tí phần chu trước mặt không để ý đến bởi vì sự xuất hiện của hắn mà làm ra để phòng động tác lưỡi lê tay phải nắm bắt sờ tí phần cảm quan sát mấy lần sau xoay người hướng về cửa đi ra ngoài n g ư ờ i thông báo nhu cầu đêm nay đem nơi này triệt để diệt trừ nếu như không làm được chết chính là hắn khi câu này lời nói xong cả phòng ở trong nhất thời cũng chỉ còn sót lại lưỡi lê một người rất rõ ràng mặt quỷ câu nói k i ệ là cùng lưỡi lê nói lưới lê tự nhiên nghe ra mặt quỷ trong giọng nói băng lạnh rõ ràng hiện tại đã không có bất kỳ có kẻ mặc cả khả năng nhu cầu nếu như sẽ chết hắn tất nhiên cũng sẽ không chạy thoát cái này vận mệnh hiện tại chỉ có tiêu diệt thẻ bàn con đường này tuy rằng lưới lê luôn cảm thấy chuyện này có kỳ lạ hắn tin tưởng mặt quỷ đại nhân cũng tất nhiên nhận ra được điểm này thế nhưng chuyện này quá to lớn nhất định phải chết cái có đầy đủ phân lượng làm chủ người mới được không có chút gì do dự lưới lê lập tức lấy ra bên người máy bộ đàm đem trong phòng tình báo cùng mặt quỷ lợi nói truyền đạt cho nhu cầu quả nhiên làm nhu cầu nghe được sở tí phần tử vong tin tức cùng mặt quỷ truyền lợi Trầm mặt lưới ạ i â y lê nhìn về phía cửa hàng bốn s trong ánh mắt chỉ còn dư lại băng lệnh ngay ở lưới lê dẫn người lặng lẽ mọi tiến vào cửa hàng bốn s thời điểm cửa hàng bốn s đối diện một căn trong lầu vương bá hổ cẩn thận mà xuyên qua tán loạn một chỗ rác rưởi cùng dương hành lý hành lang đi đến lầu năm một gian phòng ở trong đứng ở tới gần cửa hàng bốn s cửa sổ vị trí cẩn thận xác nhận một hồi đối diện cửa hàng bốn s tầm mắt cùng tấn công góc độ k h ẽ gật đầu l i ê n nơi này đi lập tức lấy ra một quyển tinh tế sợi tơ mấy cái lục lạc cùng với lựu đạn một lần nữa trở về phòng ở ngoài hành lang vị trí bố trí nổi lên cảnh giới cạm b ấ y cùng b ấ y mìn cạm b ấ y sau mười phút vương bá hổ xuất hiện lần nữa ở cửa sổ vị trí đem rèm cửa sổ kéo lên sau kéo qua một cái ghế ngồi ở mặt trên từ ba lô không gian lấy ra một cái dài đến 1, mở ra cái dương bên trong là một cái súng trường nắm bắn còn có linh kiện không nhanh không chậm một chút lắp ráp tiêu d i ễ m khí bội số lớn ông nhắm chờ chiến thuật linh kiện kéo động c h ố t súng viên đạn lên đạn vương bá hổ chân đạp ghế tựa súng ngắm khoắt lên trên ghế dựa điều chỉnh tư thế nòng súng đã nhắm ngay cửa hàng 4 s phương hướng một viên kẹo nhét vào trong miệng mắt phải của hắn k ề sát ở bội số lớn ông nhắm trên lưỡi lê đầu lâu đã xuất hiện ở hắn ông nhắm ở trong khoe miệng khạnh n ấ t còn bon bê bi đại gia trưởng thương đã khát khao khó nhịn chương s á trong đêm tối tiếng súng cửa hàng b s tác chiến chương s á trong đêm tối tiếng súng, Cửa bọn họ cùng ngoài cửa chính đang điên cuồng gào thét tàn phá bao tuyết hình thành rõ ràng so sánh chỉ là ở ánh lửa chiếu không tới trong bóng tối lần lượt từng bóng người xa qua nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần nhìn về phía bên cạnh đống lửa lưu dân ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng bệnh trạng bọn họ mấy ngày nay bởi vì đồng bạn không ngừng bị giết trong lòng đã sớm kìm nén một luồng l ử a g i ậ n vô hình vẫn không tìm được phát tiết chỗ hỏng ngày hôm nay rốt cuộc biết khoảng thời gian này đến cùng là ai đang sau lưng phá r ố i bọn họ đem tàn sát toàn bộ cửa hàng 4 s tất cả mọi người đều dựa theo lưỡi lê sắp xếp nhanh chóng an bài bọn họ muốn tranh thủ ở nổ súng ngay lập tức liền đem những người này giết chết không thể cho bọn họ cơ hội phản kích cửa hàng 4 s đối diện cái kia đóng nhà lớn ở trong vương bá hổ thông qua b ộ số lớn ông nhắm đem lưỡi lê an bài cùng sắp xếp nhìn ra không kém bao nhiêu lông mày của hắn cao lên đến cái này không thể ga nếu như chờ bọn hắn thật sự an bài xong xuôi không phải thành nghiêng về một phía tình huống đây là vương bá hổ không thể tiếp thu hắn hy vọng chiến trường là càng hỗn loạn càng tốt chỉ có hỗn loạn vô cùng tình huống lợi ích của hắn mới có thể được sử dụng tốt nhất tâm h tư xoay một cái vương bá hổ hai mắt hít lại khoe miệng nít lên a như vậy chơi không vui ta không đồng ý a sau một khắc trong ống ngắm mục tiêu biến hóa nòng súng góc độ hơi điều chỉnh một bóng người xuất hiện ở hắn chuẩn tâm ngay chính giữa khoe miệng bứt lên một cái độ con、Ấm. lanh lảnh mà vang dội tiếng súng đột nhiên xuất hiện tại đây đêm khuya trong thành thị nương theo gào thét ba o tuyết để cửa hàng bốn f phụ cận sở hữu lưu dân tất cả đều cả người chấn động mà cửa hàng bốn f bên trong một đám chính đang cụng ly lưu dân ở trong một cái thụt l ù i cổng lớn lưu dân đầu đã nở hoa ngã trên mặt đất phun r a trắng đỏ đồ vật để chu vi mấy cái lưu dân trên mặt trên người đâu đâu cũng có cũng chính là ở dây tiếp theo lưu dân ngắn ngủi ngây người sau gào thét âm thanh phát sinh địch tấn công địch tấn công có kẻ địch tìm kiếm công sự nay một cổ họng nhất thời vang vọng toàn bộ cửa hàng 4 s sở hữu lưu dân tất cả đều cầm trong tay đồ ăn cùng rượu ném xuống cầm lấy bên cạnh vũ khí tất cả đều tiến vào chiến đấu tình trạng báo động cũng bởi vậy bọn họ ngay lập tức sẽ phát hiện đã ẩn nút đến cách bọn họ không đủ ba mươi mét khoảng cách đục cầu lưu dân đội ngũ lúc này các loại tiếng súng lựu đạn tiếng nổ mạnh ở cửa hàng bốn s bên trong vang lên trên lầu chính đang cày cấy thẻ ban ở đạo thứ nhất tiếng súng vang lên thời điểm cũng đã nhận biết không đúng lập tức xuống giường đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống dưới đúng dịp thấy bộ kia bị một súng bạo đầu tiểu đ ệ pháp khắc nhi cất chó dùng sức sờ soạn một hồi chính mình đại đầu t r ọ c thẻ ban tức giận mắng lập tức hắn bước nhanh đi đến hắn trang bị giá trước bắt đầu mặc trên người trang bị vào lúc này thể hiện ra cùng hắn đủ kịch thân thể không đối xứng linh hoạt mà lúc này dưới lầu đã đẩy giấy giao hỏa âm thanh viên đạn thỉnh p h ẳ n g liền sẽ đánh vào lầu hai pha lê trên phát sinh từng tiếng bùm bùm tiếng vang mẹ tiếp để ta nhìn là ai dám có ý đồ với ta sợ là các ngươi đã quên láo từ biệt hiệu gọi bỏ được thẻ ban vô vỗ trên người áo lông chụt vào áo chống đạn bên ngoài. cuối cùng phụ thêm một cái r a trồn áo khoác ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh bàn bảy đạn tờ cờ mở súng máy cùng với súng máy phía dưới cái kia khổng lồ tờ cờ bảy sáu mươi hai bít năm mươi bốn e một trăm phát hộp thức băng đạn khoe miệng lộ ra một tia dữ tợn thiêu đốt một cái xì gà ngậm lên miệng một c ư ớ c đá văng văn phòng cầu lớn quay về xô dum ở ngoài kẻ s â m lấn liền bắc cỏ ở tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ tờ cờ mở súng máy phát sinh ác ma dít ạ o mà trở lại lưỡi lê bên này làm tiếng súng đầu tiên vang lên sau khi đầu óc của hắn liền rơi vào một sắt na không phản ứng đầu tiên chính là tên khốn ki nhất thời nguyên bản lưới lê kế hoạch đánh lén liền bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng súng hai bên lập tức tiến vào chính diện ác chiến giai đoạn lén lút có người lắc mình tránh lẽ lúc thời gian dài trong bóng tối chiến đấu trực giác để hắn rất nhanh sẽ nhận ra được điểm này hắn đang muốn đem tin tức này thông qua máy bộ đàm t h ô nhu g báo p í a a s n h ụ cầu c một, một, một nhóm g lưu dân tất cả đều bị này từng tiếng to lớn nổ tung làm hơi xương s ờ mà thẻ ban thủ hạ nhưng là bắt đầu cười ha hả ha. ha ha ngu xuẩn ngươi cho rằng cái kêu mấy cái tiểu đạo chúng ta chẳng lẽ không biết phòng ngự sao ta liền thích xem có người bị nổ đến trên trời dáng vẻ thoải mái a lưỡi laser khắp này làm sao không biết nhất định là phía bên mình xảy ra chiến đấu n h c cầu trợ giúp cũng đến liền từ một hướng khác phát động tấn công kết quả bọn họ đều không n g h ĩ đến thẻ ban cái tên này lại phát điên đến tại đây toàn bộ cửa hàng 4 s chu vi đều che kín mìn chết tiệt vì sao lại như vậy n h c cầu vào lúc này cũng đã mở ra xe chữa tuyết xe đi đến cửa hàng 4 s chỗ cửa lớn sắc mặt của hắn là tương đối khó xem vừa nãy may mà tiểu đệ trước tiên hắn một bước đi ở phía trước nếu bị cái k i a mìn nổ chết chính là hắn n h c cầu lúc này võ trang đầy đủ hoàn toàn không nhìn ra bình thường đốc lưỡi lê đã thấy nhu cầu chờ đối phương đi đến bên cạnh hắn sau hắn liền vội và nói lao đại không phải chúng ta nổ súng len l t có người n h ụ cầu c nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn không cần phải nói mặt quỷ người đã đi tìm cái con này con chuột mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái giết chết thẻ ban nói n h ụ cầu c giơ lên trong tay hắn dìm mình tống m tám trăm bảy mươi sọc、so、hùn nhắm ngay cửa hàng bốn s bên trong một nhóm lưu dân b ó c cỏ ẩm tiếng h vang ầm ầm phát sinh một giây sau cửa hàng bốn s bên trong cái kêu hỏa công kích chính này lưu dân trên người xuất hiện bắn toé huyết hoa đáng chết là sọc、so、hùn vẫn là lục đạn thẻ ban thủ hạ vội vã tìm kiếm công sự tranh né nhu cầu k h ỏ miệng bứt lên giữ tợn ý cười đi chết ba để ẩm ẩm ẩm nhục cầu thanh không băng đạn bên trong viên đạn một lần nữa trốn vào c ô n g sự lắp viên đạn làm liền một mạch mà ngay ở hắn chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài săn g i ế t thời điểm ẩm bốn s lâu hai gian phòng cổng lớn bị người đá một cái bay ra ngoài một cái ụ kịch bóng người xuất hiện ở lầu hai cửa sau một khắc ngọn lửa phun trào toàn bộ phòng khách đều đầy dây ác ma giống như âm thanh cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc viên đạn như cồn g phong mưa to bình thường đánh ở nhục cầu tiểu đệ trên người tung vẽ ra từng đoá từng đoá huyết hoa nhục cầu nghe được đạo này quen thuộc tiếng súng nhất thời nghiến răng nghiến lợi hô thẻ ban chương sáu mươi bảy hai nạn ngày thứ hai đường vũ khiếp sợ chương sáu mươi bảy hai nạn ngày thứ hai đường vũ khiếp sợ đường vũ ngày thứ hai tỉnh lại theo bản năng mở ra tán g â u tin tức liếc mắt nhìn sau đó liền lại lần nữa nhắm mắt lại nằm xuống thế nhưng hai giây sau khi hắn đột nhiên mở mắt ra một lần nữa mở ra nói chuyện riêng hộp thư lộ ra vẻ mặt khó mà tin được liền nhìn thấy ngày hôm nay hừng đông vương bá hộ lại cho hắn phát ra hơn trăm điều tin tức trong đó phần lớn đều là hình ảnh chỉ có mấy câu nói cũng chính là hình ảnh tăng thêm giải thích mẹ nó cái tên này tối ngày hôm qua làm gì Vì sau o l ạ đó i đường vũ thông qua vương bá hổ hình ảnh thêm giới thiệu từng bước một biết rồi vương bá hổ làm sao thông qua trong đêm tối phát súng đầu tiên phá hoại nhục cầu đánh lén thẻ ban kế hoạch gây xích mích lên hai cổ lưu dân thế lực chính diện tác chiến kết quả cuối cùng tự hồ là thẻ ban bị tiểu đệ bảo vệ thông qua đường nước ngầm đào tẩu nhu cầu một nhóm cũng chết thương nặng nề trở lại chính mình đại bản doanh nhìn vương bá hổ tin tức đường vũ có loại nằm mơ giống như cảm giác mẹ nó tiểu t ử này thật con mẹ nó chính là một nhân tài a đây rốt cuộc là ai thuộc cấp trước đây hắn liền vẫn cảm thấy vương bá hổ người này rất có năng lực đáng giá kết giao thông qua mấy ngày nay tiếp xúc cũng xác thực nghiệm chứng đường vũ suy đoán chỉ là hắn xưa nay không nghĩ tới cái tên này lại dám làm ra lớn mật như thế quyết định vậy cũng là tiếp cận hơn ba trăm danh lưu dân hai phe thế lực va chạm a hắn cũng dám đi đến trêu chọc vấn đề là vẫn đúng là để hắn làm thành đường vũ cũng chỉ có thể nói cái ngưu bức lấy đó kính nghệ liền hắn lập tức cho ngưu bức đại ca phát đi biểu thị khiếp sợ tin tức vốn cho là nhịn một buổi tối đối phương hiện tại nên đã ngủ đi kết quả rất nhanh vương bá hổ tin tức liền p ha á t r lại đây. Vương bá ha ổ h ha, đại thần ngưu bức h ô n g đường vũ lợi hại tấn công đám người kia đến rồi đại khái bao nhiêu người trở lại bao nhiêu người đây ngươi có hay không đại khái số lượng tin tức gửi tới đường vũ cũng đem sự chú ý đặt ở thành phố tước loa trung tâm giao dịch bản đồ giả lập mặt trên sau một khắc trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ mặt khó mà tin được mẹ nó chỉ thấy to lớn trung tâm giao dịch bên trong ngày hôm qua vẫn là lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ giờ k h ắ c này lại chỉ còn dư lại hơn bốn mươi những người này tất cả đều tụ tập ở tầng hai mươi ở trong nên chính đang trị liệu hoặc là nghỉ ngơi mà vương bá h ổ bên này nghe được đường vũ d ò hỏi cũng lại lần nữa xác minh chính mình tối ngày hôm qua suy đoán đại thần đón lấy hành động quả nhiên cùng đám người kia có quan hệ trực tiếp may mà hắn đã sớm đoán được đại thần sẽ như vậy hỏi liền lập tức đem chính mình thống kê số liệu phát qua vương bá hồ đại thần tấn công cái k i ê u hỏa lưu dân đến nhân số đại khái ở chín trăm linh một mười người khoảng t r ư ờ n g trái phải sống sót trở lại gần như có hai nghìn không trăm ba mươi người khoảng t r ư ờ n g trái phải tình huống thực tế cùng ta thông kê con số cách biệt sẽ không quá nhiều vương ba hổ cửa hàng bốn s cái k i ê u hỏa lưu dân nhân số đại khái ở một trăm ba mươi nghìn một trăm năm mươi người khoảng t r ư ờ n g trái phải cuối cùng đào tẩu gần như mười mấy hai mươi người khoảng t r ư ờ n g trái phải vương ba hổ kỳ thực cửa hàng bốn s người vừa mới bắt đầu là chiếm cư ưu thế bọn họ thậm chí có đất lôi loại này đại sắt khí vừa mới bắt đầu liền đem tấn công cái t i ê hỏa lưu dân đánh bối cuối cùng nếu như không phải phe tấn công có một cái đặc biệt lợi hại tà thần tín đồ thầy tu ra tay bọn họ cũng sẽ không đào tẩu đ ư ờ n g vũ nhìn thấy vương bá hổ tin tức ánh mắt ngưng lại đ ư ờ n g vũ tà thần tín đồ thầy tu ta biết tà thần tín đồ này thầy tu lại là cái gì vương bá hổ đại thần ngươi không biết bình thường đây là chỉ có căn cứ trong thành phố bộ hạt giống thành viên mới biết tin tức tà thần tín đồ thầy tu kỳ thực cũng là tà thần tín đồ chỉ là bọn hắn năng lực so với phổ thông tà thần tín đồ phải cường đại mấy lần bình thường cũng là bọn họ chủ trì tà thần tín đồ h i c n đại mấy lần bình ư ờ n g cũng là bọn họ chủ trì tà t h ầ y tu thực lực đều vô cùng khủng bố. đường vũ ngay lập tức đã nghĩ lên mấy ngày trước buổi tối hôm đó xuất hiện ở thiết đứng ở giữa điểm sáng màu đen không nghĩ đến quả nhiên là có cao cấp tả thần tín đồ tồn tại cái này suy đoán đường vũ lúc trước nhìn thấy cái k i a điểm đen thời điểm cũng đã có suy đoán vì lẽ đó đang nhìn đến vương bá hổ nội dung sau cũng không có bao nhiêu kinh ngạc duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú nhưng là một cái k h á c điểm đường vũ căn cứ khu hạt giống thành viên đây là cái gì vương bá hổ ha ha đến ngày hôm nay cũng không có bảo mật cần phải ngươi b i đến tận thế hai nạn nửa năm sau thế giới hầu như không có quốc gia khái niệm một trăm tòa đồng thao căn cứ khu làm theo ý mình cộng đồng tìm kiếm vượt qua tận thế trò chơi biện pháp hạt giống kế hoạch chính là một trăm tòa đồng thao căn cứ khu cộng đồng lập ra nhân loại sinh tồn kế hoạch ta chính là số chín mươi chín căn cứ khu bồi dưỡng hạt giống một thành viên chúng ta những người này bị chuyên môn chọn lựa ra tiến hành đặc thù huấn luyện cùng huấn luyện đồng thời nắm giữ một ít người bình thường không biết trò chơi tin tức xem như là chuyên môn vì là tiến vào tận thế trò chơi mà bồi dưỡng chiến đấu cầu sinh nhân viên vương ba hổ cũng chính là bởi vì bồi dưỡng một cái hạt giống thành viên tiêu hao quá lớn như vậy kế hoạch vẫn không có cách nào phổ cập đến người bình thường ở trong. Vương chúng ta sứ mệnh chính là khi chúng ta bên trong có người bị tận thế trò chơi giúp chúng tiến vào trò chơi sau liền muốn lợi dụng một chút chúng ta chi thức cùng kỹ năng nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân tiến tới ở tận thế trò chơi ở trong càng lâu địa sinh tồn được xem một viên hạt giống bình thường chặt chẽ cắm dễ tại đây tận thế trò chơi ở trong coi đây là làm tinh mang đến càng nhiều sinh tồn hy vọng nói thật đường vũ nhìn thấy vương bá hổ phát tới tin tức có bị rung động thật sâu đến đồng thời cũng rõ ràng t r ư ớ c liên quan với đồ họa cùng thai nạn tệ cái tin tức này khởi mượn chủ yếu nhất vẫn là biết rồi hắn vẫn hiếu kỳ một chuyện vương bá hổ cái tên này tại sao luôn có thể thu được đến các loại hàng hiếm có hoặc là b ả n vẽ nhân viên chuyên nghiệp xem ra xác thực cùng người bình thường có khác nhau rất lớn cẩn thận nghĩ đến trước mỗi lần giúp đường vũ vượt qua then chốt cửa ải vật phẩm thật giống đều là vương bá hổ giao dịch đến mê hoặc độc tố là như vậy bổ dưỡng s u ố thịt t cựu phương pháp phối chế cũng là như vậy vương bá hổ thành t h u hạt giống tuyển thủ trong tay hắn lá bài tẩy nên so với chính mình chỉ có thể nhiều sẽ không thiếu vương bá hổ ở đường vũ trong lòng phân lượng lại lần nữa tăng lên một chút có điều hắn đối với vương bá hổ sẽ không có sản sinh những ý nghĩ khác hắn có hắn năng lực đường vũ có đường vũ phần mềm hắc sự thực cũng chứng minh điểm này t h a n h tựu i người bình thường đường vũ còn chưa là dựa vào phần mềm hắc cùng quả quyết chính mình từng bước từng bước dốc sức làm đến hiện tại cái này một bước hắn sẽ không tự ti cũng sẽ không không coi ai ra gì thu hồi tâm thần đường vũ nhưng là đem tâm tư đặt ở nhục cầu bên này dựa theo vương bá hổ lời giải thích trải qua tối ngày hôm qua một trận chiến đấu nhục cầu tổn thất không phải một chút hắn giờ k h ắ c này cũng suy đoán ra một điểm nhục cầu vì sao lại liệu mạng thể ban tám chín phần mười hay là bởi vì cái kia sơ tí phẩn chu mà hắn một cái thân phận khác chính là thành phố tức loa sau lưng người bí ẩn kia đệ đệ hắn cháu trai ở nhục cầu thủ hạ bị giết hiện tại đệ đệ cũng chết nếu như đường vũ không đ o á n sai trước cái này sở tí phẩn chu an toàn nên cũng là do nhục cầu phụ trách mới đúng hiện tại hai cái người thân tất cả đều ở nhục cầu thủ hạ có chuyện chờ người bí ẩn trở về gặp không tìm nhục cầu phiến phức cũng chỉ có ở tình huống như vậy nhục cầu mới sẽ làm ra tối ngày h ô m qua loại kia nhìn như điên cuồng cùng không sáng suốt tự động trên thực tế hạ từ lâu không có lựa chọn nào khác nghĩ đến bên trong đường vũ cũng không khỏi trong lòng vui lên h lần này vẫn là thắc vương bá hổ tiểu từ này phúc nếu như dựa theo nhục cầu kế hoạch ban đầu triển khai đánh lén lời nói ở thẻ ban đặng kia lưu dân chưa kịp phản ứng trước thật là có khả năng trực tiếp tiêu diệt đối phương ba mươi năm mươi nhân viên chiến đấu nếu như như vậy liền đem là nghiêng về một phía cục diện nhu cầu thương vong cũng sẽ ít hơn rất nhiều nhưng hiện tại kết quả như n g là lưỡng bại câu thương có thể nói vương bá hổ đánh ra nhát thương kia trực tiếp thay đổi cả t r à n g chiến đấu kết cục hướng đi có thể gọi hoàng kim một súng cũng bởi vậy đường vũ tối hôm nay hành động nguy hiểm bị bất ngờ rơi xuống thấp nhất l i ê n đường vũ lại lần nữa tìm tới vương bá hổ trực tiếp m ộ i phân bổ dưỡng s u t thịt cứu đưa qua đường vũ huynh đệ cực khổ rồi mở r ộ ăn ăn xong sẽ cùng ta nói chương 68, vương bá hổ lễ vật mỗi ngày tình báo lại là công chương 68, vương bá hổ lễ vật mỗi ngày tình báo lại là công vương bá hổ nhìn đường vũ giao dịch tới được m ộ ư ơ i bát suất thịt c ừ u cũng có chút trong váng lập tức rất nhanh sẽ hiểu được đường vũ ý tứ khoe miệng lộ ra nụ cười hắn nhưng là liếc mắt nhìn phía sau nơi ẩn thân trông chất đến tràn đầy các loại vũ khí trang bị đạn dược những này có thể đều là hắn tối ngày hôm qua lén lút cầm về chiến lợi phẩm a đ ặ t ở trước đây hắn nghi cũng không dám nghĩ đến sau đó vương bá hổ tựa h ầ nghĩ tới điều gì ở ba lô sau lưng không gian tìm kiếm một hồi một lần nữa mở ra đường vũ tin nhắn riêng vương bá hổ ha ha vậy ta liền cảm tạ đại thần cũng là nhờ có ngươi tin tức ta tối hôm qua kiếm b u ồ n rồi một bút thậm chí đánh chết một cái tà thần tín đồ vật này nên đối với ngươi có chút trợ giúp đưa ngươi sau đó chính là một cái giao dịch tin tức quá khứ đường vũ hoàn thành giao dịch nhìn trong tay vật phẩm giới thiệu rơi vào trầm tư sau đó chính là sáng mắt lên đường vũ được cảm tạ kết thúc trò chuyện đường vũ một mặt mừng rỡ nhìn trong tay vật phẩm đem cái món đồ này thu hồi ba lô trận bắt đầu nhiệm vụ hôm nay bởi vì buổi tối còn muốn đi đến giao dịch nhà lớn vì lẽ đó đường vũ kế hoạch buổi sáng đem sở hữu chuẩn bị công tác đều làm xong buổi chiều nghỉ ngơi một lúc vì là buổi tối hành động nghỉ ngơi dưỡng sức ngày hôm nay nơi ẩn thân nhiệt độ lại lần nữa giảm xuống đường vũ đều có thể nhìn thấy chính mình trong miệng a ra sương mù màu trắng thân thể không tự chủ được run lập cập đơn giản ăn hai cái đồ vật hắn ngay lập tức đem tối ngày h ô m qua nhà bếp cùng phòng vệ sinh chế tác vật phẩm tiêu hao cơ sở vật tư lại từ đầu tăng thêm thật đối ứng với nhau vật tư trải qua một đêm chiếu sáng cùng đường ống thông gió đã toàn bộ lên tới ba cấp đường vũ trực tiếp thăng cấp nơi ẩn thân bảo an lại đi lỏ sưởi ở trong lớp kín vật liệu gỗ sau. đi đến chữa bệnh trạm bên này ngày hôm nay quét mới vật tư tương đương ra sức trực tiếp cho đường vũ soạt ra một cái hệ t ị nẹ phở i n thuốc tiêm đây chính là vô cùng quý giá cao cấp chữa bệnh vật tư cẩn thận mà đem cây này thuốc tiêm thu cẩn thận đem ngày hôm qua chế tác hoàn thành các loại túi cấp cứu hoặc là giải phẫu bao lấy ra tăng thêm thật cơ sở thấp kém chữa bệnh vật tư một lần nữa giả thiết chế tác danh sách trải qua hai ngày nay chữa bệnh trạm liên tục chế tác đường vũ trong tay cao cấp chữa bệnh vật tư số lượng đã vô cùng khả quan nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chữa bệnh trạm đệ ba điều hiệu quả mỗi lần chế tác chữa bệnh vật phẩm đều có hai mươi tỷ lệ vật phẩm số lượng một tuy rằng tỷ lệ thấp thế nhưng ở chữa bệnh t r ạ n g ngày đêm liên tục chế tắc dưới có đầy đủ số lượng số đ ế m gia trì ngoài ngạch tăng cường số lượng phi thường khả quan phải biết tăng cường nhưng là cao cấp chữa bệnh vật tư mà không phải thấp kém chữa bệnh vật tư đây là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm sau đó đường vũ lại đi tới trung tâm tình báo lấy ra ngày hôm nay mỗi ngày tình báo buổi tối 11 giờ đúng cực địa bao tuyết sẽ đạt đến lần này hai nạn to lớn nhất cường độ vật cực tất phản sau 15 phút cực địa bao tuyết sẽ xuất hiện ngắn ngủi gián đoạn không g i kỳ kéo dài thời gian h phút sau đó lại lần nữa khôi phục to lớn nhất cường độ cũng bắt đầu suy nhược đường vũ hơi n h ú n g mày nay cũng thật là xem trước mỗi tuần một lần trong tình báo nhất tới cực địa tuyết liên cái này hai nạn kỳ vật xuất hiện thời gian vừa v ậ n chính là trận này cực địa báo tuyết cường độ to lớn nhất thời điểm có điều ngày hôm nay cái tình báo này mang đến nhưng là một cái khía cạnh khác tin tức cực địa báo tuyết đạt đến to lớn nhất cường độ sau mười lăm phút cũng chính là buổi tối mười một điểm mười lăm phân gặp có một cái hai phút gián đoạn không do kỳ sau khi báo t ắ p cường độ liền sẽ từ to lớn nhất cường độ từ từ suy nhược nói cách khác vụ tai nạn này kỳ thực chỉ cần có thể kiên trì đến ngày thứ hai buổi tối quá khứ liền cơ bản đã có thể nói vượt qua bảy mươi phần trăm tai nạn đường vũ trong lập tức đem nơi ẩn thân hiện tại khẩn cấp cần thăng cấp vật tư liệt kê ra đến ngày hôm nay nhất định phải thừa dịp cực địa báo tuyết mãnh liệt nhất thời điểm n g h ĩ biện pháp đem thăng cấp hai cấp trung tâm tình báo ba cấp bộ máy phát điện hai cấp nơi ẩn thân vách tường còn có nơi ẩn thân toàn tức bình phong kiến tạo vật tư thu thập toàn tài hành cũng may này mấy cái phương tiện thăng cấp hoặc là kiến tạo vật tư phần lớn đã tại đây hai ngày đều chiếm được mỗi cái đều chỉ còn dư lại cá biệt mấy thứ vật phẩm ngày hôm nay lại cố gắng nỗ lực cũng không có vấn đề đợi được trung tâm nhiệm nghiệm cái kia lưu dân bảo dương phương tiện cũng là có thể trực tiếp kiến tạo vật tư ngày hôm qua liền thu thập hoàn thành hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu hai cấp trung tâm tình báo dù sao đây chính là cùng trung tâm tình báo cùng phát hiện bản vẽ a ở kiến thức đến trung tâm tình báo như bức năng lực sau đường vũ đối với lưu dân bảo dương có thể nói là t h è m nhỏ dại ba thức a cũng may hiện tại đã là trình độ cao vút chỉ cần tiến thêm một bước là tốt rồi đường vũ rất mau đ e m cần thu mua vật tư thu dọn danh sách gửi đi đến kênh thế giới hắn cũng sắp hiện ra ở sở hữu bổ dưỡng suốt thịt cựu c h ữ hàng tất cả đều lấy ra chuẩn bị giao dịch trải qua chiều hôm qua cùng buổi tối toàn lực chế tác bổ dưỡng suốt thịt cựu số lượng đã có một trăm hai mươi phân khoảng trừng trái phải thành t thị đường vũ bổ dưỡng sốt u thịt cửu hình ảnh các anh em ngày hôm nay nhiệt độ còn có thể lại hàng vẫn không có sốt thịt cửu hình đệ mau trong tới tay số lượng có hạn ngày hôm nay thu mua thấp kém chữa bệnh vật tư thấp kém thực phẩm đồ uống các loại hóa chất vật tư hóa học nguyên liệu acid nitro axit sủ phiêu g i trơ cơ mật tình báo đồ họa hai nạn đ ệ hàng hiếm có có những n à y vật tư huynh đệ trực tiếp mt a mà rất nhiều người may mắn còn sống sót kỳ thực chính là đang đợi đường vũ ngày hôm nay thu mua tin tức bởi vì ngày hôm qua đường vũ thu mua thấp kém vật tư sự tình tất cả mọi người đối với hắn ngày hôm nay thu mua mục tiêu đều vô cùng chờ mong đúng như dự đoán khi thấy đường vũ ngày hôm nay thu mua kế hoạch sau rất nhiều người may mắn còn sống sót tất cả đều nợ đủ cười bởi vì đường vũ thu mua vật tư ở trong thì có bọn họ thứ nắm giữ đặc biệt là một ít khu mỏ cặn người may mắn còn sống sót b ọ chương sáu mươi chín lục la phân liệt từ cây ba lô không gian cường hóa chương sáu mươi chín lục la phân liệt từ cây ba lô không gian cường hóa đường vũ nhìn một chút chính đang tăng cường tin nhắn riêng hắn không có ngay lập tức kiểm tra chuẩn bị đợi một chút thống nhất xử lý trở lại khu nghỉ ngơi gặp hô hấp lục la ngày hôm qua bị tới 3 0 0 0 ml nước lọc cùng với cái kia bình hình thực vật đào tạo dịch sau trải qua một buổi tối sinh trường giờ khác này nhưng là nó cái kia thật dài cành lá trên lại mọc ra một cái khí mọc dễ đi ra mà mặt khác một cái cành trên tương tự đã có một cái khí mọc dễ nha lộ ra đây là đường vũ lộ ra quả thế vẻ mặt này đệ nhất cây tử cây như hắn suy nghĩ bởi vì trước đã vượt qua thời gian một ngày ở hình thực vật đào tạo dịch hiệu quả dưới rất nhanh phân liệt hoàn thành vội vã kiểm tra một hồi gặp hô hấp lục la tin tức bằng điều khiển trên biểu hiện giờ khác này đã thành t h ụ một cây tử cây chỉ cần đem cái kia mọc ra khí mọc dễ cành lá lấy ra hạ xuống trực tiếp trôn vào bùn đất ở trong hoặc là để vào nước lọc ở trong t ừ cây liền có thể trực tiếp sống mà một cái khác mới vừa bước lên nha khí mọc dễ cũng chỉ cần đợi được tối hôm nay thời điểm liền có thể lại lần nữa thành t h ủ không sai có thể nhiều thu được một cây từ cây đường vũ tìm tới một người c h ậ u hoa lấp kín ngày hôm qua mua đất mùn sau đem cái kia mọc ra khí mọc dễ lục la cành lá phết đoạn cắm vào đất mùn ở trong 1 0 0 0 ml nước lọc tới ở đất mùn trên rất rõ ràng nhìn thấy cây này lục la cành lá ra nhẹ nhàng lay động tựa hồ tâm tình không tệ dán vẻ đường vũ nhìn thấy bảng điều khiển trên biểu hiện tất cả bình thường tin tức cũng là t h ở phào nhẹ nhõm nay lần thứ nhất làm loại này trồng cho hạn hắn thật là có điểm lo lắng đề phòng có điều cũng may kết quả là không sai h i hữu thực vật số lượng một đêm ngày hôm nay gặp hô hấp lục là cây mẹ cần ba ml nước lọc tới s o n g sau đường vũ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị này quan thánh đế quân tượng thần đi đến phòng rửa tay lau sạch mặt rửa tay mặt thơm to h một bộ lúc trước quy trình làm xong hắn đứng ở tượng thần trước mặt sắc mặt nghiêm nghị quan thánh đế quân ở trên vạn bối đường vũ thành kính tế bái phù hộ ta đại hùng thủ tài vận h a n h thông hôm nay cầu khẩn hoàn thành đường vũ dơ ba chú đàn hương cung kính ba cuối cùng đem đàn c ắ m hương dân g hương lô đường vũ hiện tại cảm giác tương đối khá hắn có linh cảm ngày hôm nay nhất định là cái đại hồng thủ không dám do dự đường vũ lập tức mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển trực tiếp rung động x u ấ t s ắ c sau đó liền bình chân như vại địa nhắm mắt lại trong lòng ngọc thầm đại hồng thủ đại hồng thủ rốt cục làm x u ấ t s ắ c nhảy lên âm thanh đình chỉ đường vũ mở hai mắt ra còn không thấy rõ cụ thể một chút mấy siêu cấp đại phú ông trên bản đồ mini đường vũ đã bắt đầu nhảy lên, lên. trực tiếp đứng ở một cái ô vương mặt trên đường vũ nhất thời hai mắt trợ tròn đó là chỉ thấy cái kia ô vông nhỏ trên đồ án là một cái hộp chỉ là mặt trên có cái h ả o không giống với chuyện ngoại ý muốn ô vông cái này ô vông cho đường vũ cảm giác càng như là hộp m ũ sau một khắc siêu cấp đại phú ông quả nhiên nghiệm chứng đường vũ suy đoán người may mắn còn sống sót thu được tùy cơ cường hóa cường hóa mục tiêu vì là ba lô không gian máy móc tiếng nhắc nhở vừa ra dưới ba lô trong không gian gửi vật phẩm tất cả đều rơi xuống đất ba lô không gian ở đường vũ nhìn kỹ phát sinh biến hoa cực lớn biến hoa thứ nhất chính là ba lô không gian lớn lên tự thân mang theo không gian số ô do trước năm cách tăng lên tới một trăm ô đầy đủ tăng lên hai mươi lần biến hóa thứ hai nhưng là nhất làm cho đường vũ cảm thấy kinh ngạc hắn đi đến bộ máy phát điện bên này ánh mắt nhìn về phía bộ kia ngày hôm qua giao dịch tới được đất tuyết xe máy điện tay phải đặt ở đất tuyết xe máy điện trên ý niệm chuyển động đường vũ trước mặt đã không hề có thứ gì mà ở hắn ba lô không gian ở trong nguyên bản giống tuyết trong hầu h ả i thèm một người trong đó cột vật phẩm đã bị chiếm dụng bên trong bày đặt chính là vừa nay trước kia xe chữa tuyết xe mẹ nó lịch thiên rồi mớn sự phát hiện này trực tiếp để đường vũ chận to hai mắt vậy cũng là một chiếc xe chữa tuyết xe a chỉ là trọng lượng cũng đã đến ba trăm cân khoảng t r ư ờ n g trái phải thế nhưng thu vào ba lô không gian sau đường vũ nhưng không có cảm thấy chút nào phụ trọng đây là hắn phát hiện cái thứ ba biến hóa liền đường vũ giống như bị điên đang giấu thân ở bên trong làm thí nghiệm các loại đồ vật luân phiên thu vào ba lô không gian cuối cùng trên mặt của hắn lộ ra không thể ức chế giống như nụ cười ha ha ngưu bơ ca mẹ nó đường vũ đã vô cùng xác định ba lô không gian bị cường hóa sau đã hoàn toàn thoát ly bình thường quy luật ảnh hưởng bất luận vật phẩm to nhỏ cùng trọng lượng chỉ cần thu vào hiện tại ba lô không gian m nhưng nếu như là sử dụng sau khi vật phẩm liền không thể sẽ cùng đồng loại vật phẩm trùng được thêm liền giống với hai bình đồng dạng nước có thể trồng chất lên nhau nhưng nếu như có một bình nước uống đến một nửa sau lại lần nữa bỏ vào ba lô không gian cũng chỉ có thể lại đơn độc chiếm dụng một ô mới có thể nay mấy cái biến hóa quả thực để đường vũ mừng rỡ như điên có điều cường hóa sau ba lô không gian cũng có đối ứng với nhau thiếu hụt đó chính là hắn hiện tại không thể giả bộ bị bất kỳ ba lô lọ chứa đến tăng cường hắn cột vật phẩm số lượng tuy rằng vẫn như cũ có thể trang bị đ ạ n q u ả i nhưng này vẫn có thể xem là một cái nho nhỏ thiếu hụt có điều đường vũ rất nhanh sẽ thử nghiệm ra một cái biện pháp giải quyết tuy rằng ba lô lọ chứa không thể giả bộ bị nhưng bộ bao nhưng không có thu được chút nào ảnh hưởng chỉ cần đem ba lô lọ chứa ở trong đặt vật phẩm tuy rằng không thể xem đường vũ ba lô không gian như vậy một cái ô vung đặt một cái vật phẩm thế nhưng một cái chứa đầy vật tư ba lô lọ chứa thu vào ba lô không gian cách bên trong nhưng cũng chỉ chiếm một ô vật phẩm cách này thao tác không gian liền đại đi tới chỉ cần có số lượng đầy đủ đại dung lượng lọ chứa tuyệt đối có thể mang đi số lượng khá nhiều đồ vật đường vũ đem vừa n ã y rơi xuống đất vật phẩm từng cái thu cẩn thận một ít thường dùng đến tiểu vật t ỷ như chìa khóa chìa khóa thẻ chữa bệnh vật tư xuyên một giáp đạn các vật phẩm toàn bộ đều cất vào t r ư ớ c cái kia lạc đà ba lô g i ã ngoại ở trong cuối cùng đem cái này ba lô thu vào vật phẩm cách nhìn gọn gàng sạch sẽ ba lô không gian đường vũ lộ ra ý cười nghiên cứu xong ba lô không gian đường vũ cũng nhìn thấy ngày hôm nay thu hoạch của cải điểm số hiện tại hắn tổng cộng nắm giữ năm nơi điện sản phân biệt là hoa viên trạm tàu điện n g ầ m hồng lãng mạn hội sở nội thành bệnh viện bạch tháp công viên cùng thành phố tước loa trung tâm giao dịch ngày hôm nay những n à y đ i ể n s ả n tổng cộng để đường vũ thu hoạch bốn trăm hai mươi lăm điểm thêm vào ngày hôm qua mua trung tâm giao dịch còn lại chín mươi sáu điểm cũng chính là hiện nay đường vũ của cải điểm số còn có tháng năm năm hai m ộ t điểm khe gật đầu đường vũ đóng kín siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển chính là không biết lúc nào mới có thể gặp mặt đến cái kia cửa hàng đồ vật bên trong thực sự là đặc xa ca tes thêm chương chín giờ còn có một chương tính xin đại gia ủng hộ nhiều hơn truy đ ạ ca mỗi ngày ít nhất c h ư n ba bảo đảm xem đã nghiền xin nhờ đại gia chương bảy mươi giờ gó lựu đạn c á i ít hai nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp chương bảy mươi giờ gó lựu đạn c á i ít hai nơi ẩn thân phương tiện thăng cấp lại lần nữa hồi tưởng lại ngày hôm qua ở cái tia cửa hàng nhìn thấy các loại hy hữu mà mạnh mẽ vật phẩm thẻ gà tính đường vũ liền bắt đầu lòng nhớ ngáy đến không được hơi thở dài khoe miệng lộ ra ý cười n à y vẫn là lòng tham không đủ a hắn hiện tại cũng đã nắm giữ vượt xa ra bình thường người may mắn còn sống sót thực lực đón lấy chỉ cần v ữ n vàng hắn tất nhiên có thể tại đây cái tận thế trò chơi sinh tồn cực kỳ lâu thu t hồi vì lẽ đó ở thuốc nổ chế tác kỹ năng chỉ đạo cùng hiệu quả ra chỉ dưới một viên cuối cùng tin l ị t bị đường vũ lệ tốt cũng vẹn vẹn dùng không tới thời gian một tiếng đường vũ liền đem cần điều khiển từ xa nổ ngoài nổ cải tạo hoàn thành đồng thời cũng đúng cái tia bộ điện thoại di động làm ra nhất định tính năng cải biến theo lý mà nói trước đây đường vũ minh cũng không có tiếp xúc quá những thứ đồ này nhưng rất thần kỳ chính là chỉ cần hắn có muốn đem trước mặt những này linh kiện lắp ráp cải tạo thành kết tụa thuốc nổ cần thiết điều k h i ể n từ xa ngoài nổ gần giống như đã thao tác quá vô số lần bình thường vô cùng tự nhiên cùng thành thạo điều này cũng làm cho đường vũ lại một lần nữa đối với tận thế trò chơi tràn ngập hiếu kỳ hắn bắt đầu rõ ràng cái này tận thế trong game quý giá nhất tự a hồ không phải những người vũ khí trang bị mà là những này t h a m dò cùng cầu sinh bên trong thu được các loại sách kỹ năng đường vũ đối với bức kế tiếp yêu cầu thu thập mục tiêu cũng tự hồ có một điểm phương hướng đứng dậy từ phía sau bốn tầng trên cái kệ đem ngày hôm qua chế tác tốt kết tủa thuốc nổ lấy lại đây bắt đầu lần lượt lắp đặt điều khiển từ xa làm nổ trang bị quá trình này chỉ là dùng không tới nửa giờ liền toàn bộ hoàn thành cái cuối cùng phân đoạn chính là ở kết tủa thuốc nổ mặt trái phủ lên dính chỉ như vậy hai mươi viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ liền triệt để chế tác hoàn thành đường vũ bảng điều khiển xuất hiện liên quan với điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ tin tức điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ loại hình chất nổ phẩm chiếm dụng số ô hai í t một điều khiển từ xa ban kính một trăm l i n nổ tung lùi lại năm giây nổ tung cường độ 150. n ổ tung bàn kính 1020 m ư ơ nạo rung động bàn kính 30 m ư ơ chú ý một xin mời rời xa nổ tung bàn kính quý trọng sinh mệnh rời xa thuốc nổ chú ý hai xin mời c h ớ ở thuốc nổ mặt ngoài nhơm nhớp bi thép đinh sắt các vật phẩm vô cùng nguy hiểm 16. Cha cha nhìn điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ tin tức bảng điều khiển đường vũ liên tục l i ễ u lưới loại này quả thực chính là đại sắc khí món đồ này nếu như ở 20 m ư ơ bên trong nổ tung 8-9 phần 10 ngọn củ tỏi nếu như chu vi lại có thêm một ít cái gì vụn vật vật thể đang nổ bên trong phát sinh tung tóe hiệu quả mặc dù là ba mươi mét có hơn cũng q u ó chừng lập tức hắn liền nhìn thấy thuốc nổ tin tức bảng điều khiển điều thứ hai chú ý xử hạng mẹ nó còn có thể như thế chơi đường vũ đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức liền vô bắp đ u ổ i mình nợ nụ cười ha ha ta thực sự là quá ngu hắn lập tức đi đến nhà kho bên này vụn vật vật tư đều tại đây cái địa phương bày đặt rất nhanh hắn liền lấy ra mười mấy bản mỏng manh tứ phương vật thể đi ra năm mb thép loại hình cái khác vật tư giới thiệu đây là một loại rất thông thường bi thép một ít máy móc linh kiện trên tựa hồ cần nó chính là cái này đường vũ đang tìm ra một bình keo siêu dính nước một lần n ữ a trở lại thuốc nổ b à n làm việc đem trên mặt bàn điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ thu hồi m ộ ư ơ i năm viên lưu lại năm viên thuốc nổ bày ra ở bàn làm việc trên đường vũ con mắt tỏa ánh sáng nhanh chóng mở ra bi thép đóng gói mấy trăm viên tròn t r ị a bi thép rơi xuống ở hắn từ lâu chuẩn bị bồn u bên trong sau đó hắn cầm lấy bi thép cùng nhựa cao su liền bắt đầu đối với kết tủa thuốc nổ cải tạo nửa giờ sau đường vũ nhìn trên mặt bàn bày ra năm viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cải cùng với 2 viên ZG với ho lộ ử đạn. Cải l ra cười xấu xa vẻ mặt giờ khác này trên mặt bàn này mấy viên thuốc nổ đã hoàn toàn thay đổi dán g dấp mặc kệ là kết tủa thuốc nổ vẫn là giờ g l ử u đạn mặt ngoài tất cả đều bị đường vũ dính lên lít nha lít nhít bi thép nếu như là có hội chứng sợ lỗ người sau khi thấy tuyệt đối sẽ tê cả ra đầu có thể tưởng tượng này mấy viên thuốc nổ hoặc là lựu đạn nổ tung thời điểm sẽ phát sinh như thế nào hiệu quả đặc biệt là giờ g l ử u đạn bọn họ bản thân đang nổ tức thì gặp sản sinh tám mươi năm viên f một mảnh đạn giờ khác này lại bị đường vũ gia nhập nhiều như vậy bi thép chỉ sợ ai muốn là bị nảy viên lựu đạn trong số mệnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sẽ trở thành c á i sản g đ ê m này mấy cái bảo mệnh t u y ệ thế t sát khí thu được ba lô không gian vào lúc này đã đi đến mười giờ sáng giờ k h ắ c này nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ đã rơi xuống dưới không năm mà lò sưởi cũng ở một khắc không ngừng mà thiêu đốt đường vũ vừa nãy r ử a cả vào mặt trên người thỏ bài quân đại y hắn mới có thể ở thuốc nổ trên bàn làm việc kiên trì thời gian lâu như vậy nhưng dù vậy đến lúc này hai chân của hắn cùng hai chân cũng đã đông đến hơi tê, tê. đường vũ đi đến nhà bếp lập tức giết chết một bát mới vừa làm được bổ dưỡng sốt thịt cựu ở dương khí bốc lên hiệu quả dưới lúc này mới một lần nữa sống lại đây sớm biết vừa nãy liền trực tiếp đến hai bát sốt thịt cựu vượt qua đến rồi này cho ta đông trải qua thời gian dài như vậy nơi ẩn thân bảo an cổng lớn cũng đã thăng cấp xong xuôi bởi vì không có đặc thù bản vẽ nguyên nhân ba cấp nơi ẩn thân bảo an cùng ba cấp chiếu sáng ba cấp đường ống thông gió như thế tất cả đều đem trước hiệu quả bảo lưu lại đồng thời làm được một ít tăng mạnh nơi ẩn thân bảo an im lặng tính năng cùng năng lực phòng ngự cường hóa khoảng chừng mười tính năng chiếu sáng nhưng là đem trước bóng đèn, tiết kiệm năng lượng đổi thành đèn LED. càng thêm sáng sủa cùng an toàn cũng sẽ không sản sinh dư thừa nhiệt lượng cùng với cháy hỏng đối với lượng điện tiêu hao cũng tiến một b ư ớ c địa hạ thấp đường ống thông gió hiệu quả kỳ thực hiện tại bởi vì gặp hô hấp lục la quan hệ sự trọng yếu của nó đã mức độ lớn địa hạ thấp mặc dù là trước đường vũ coi trọng nhất thông khí tính năng cùng có độc khí thể sắp xếp ra hiệu suất ở gặp hô hấp lục la mạnh mẽ tinh chế hiệu quả dưới cũng v ừ a t r ị k é m em có điều tuy rằng thực tế sử dụng công năng đã không quan trọng gì thế nhưng nó đang giấu thân ở phương tiện thăng cấp bên trong địa vị vẫn như c ũ vô cùng vững chắc liên tỷ như muốn e m bộ máy phát điện lên tới ba cấp ba cấp đường ống thông gió chính là nhất định phải có điều kiện một trong. cái này cũng là đường vũ đại phí c h ắ c trở thăng cấp đường ống thông gió nguyên nhân mà hiện tại ba loại phương tiện toàn bộ thăng cấp hoàn thành hơn nữa ngày hôm nay nơi ẩn thân bên trong công tác đã toàn bộ hoàn thành hiện tại cũng có thể quá chú tâm đem tinh lực vùi đầu vào tin nhắn riêng bên trong chọn giao dịch vật phẩm ngồi ở một người trên ghế sofa n ư ớ n g ấm áp l ò sưởi đường vũ làm mở ra nói chuyện riêng hộp thư nhìn thấy kiện món đồ thứ nhất liền để trước mắt hắn sáng n ờ i cái thứ này có chút ý nghĩa chương bảy mươi một da cá mập bộ đồ lặn khoáy lên toàn bộ thị trường giao dịch nam nhân chương bảy mươi mốt da cá mập bộ đồ lặn khoáy lên toàn bộ thị trường giao dịch nam nhân Da cá một ậ p b mươi bộ y phục này hiệu quả quả thực chính là hướng đối đón lấy tận thế đại hồng thủy hai nạn lúc bà bối đường vũ hai mắt tỏa ánh sáng hắn hiện tại đã có đại dương tri tử gen tiến hóa dược t h chỉ cần chờ hắn đem cái này dược tề hợp thành đi ra đường vũ liền có thể nắm giữ dưới nước hô hấp cùng khống thủy năng lực nếu như hơn nữa cái này ra cá mập bộ đồ lặn cái kia ở thế giới dưới nước hắn khả năng di chuyển sẽ đại đại thu được tăng lên đường vũ lập tức liên hệ đối phương thế mới biết đối phương giờ khắc này đã cảm hóa gió lạnh sinh mệnh hấp hối bằng không cũng sẽ không đem cái món đồ này lấy ra giao dịch đối phương liền sinh ra ở đường ven biển phụ cận vốn định chờ sống quá lần này cực hẳn tai h nạn chỉ bằng mượn cái này bộ đồ lặn thăm dò cẩn thận một hồi dưới biển thế giới giờ khắc này cũng chỉ có thể giao dịch mạng sống cuối cùng đường vũ tiêu hao ba bát xốp thịt cựu cùng hai cái thịt hộp cùng với hai mảnh thuốc hạ sốt hai mảnh a mô xin xử lý chất kháng sinh đổi đến cái này hàng h i ế m có những n à y vật tư đầy đủ người này vượt qua lần này thai nạn dù sao chỉ cần sống q u a đêm nay ngày mai bắt đầu báo tuyết cường độ liền sẽ hạ thấp khai môn hồng để đường vũ hơi hơi hài lòng một hồi sau đó liền tiếp tục kiểm tra tin nhắn riêng hắn ngày hôm nay giao dịch nhiệm vụ vô cùng nặng nề ngày hôm nay là thu được thăng cấp hai cấp trung tâm tình báo cùng ba cấp bộ máy phát điện hai cấp nơi ẩn thân vách tường vật tư thời gian tốt nhất ngày hôm nay giao dịch không tới chờ ngày mai báo tuyết cường độ đại đại suy nhược sau lại nghĩ giao dịch đến độ khả thi liền vô cùng xa vời chờ bọn hắn đám này người mới vượt qua vụ tai nạn này chỉ để tan vào chân chính tận thế trò chơi sau những n à y cao cấp vật tư giá trị chỉ sợ sẽ là hiện tại vài lần thậm chí mười mấy lần gấp mấy chục lần cao như vậy đường vũ tùy tiện ngẫm lại đều biết lần này may mắn còn sống sót tân thủ môn chờ đợi thế giới dung h ợ p sau tất nhiên sẽ trở thành đám kia lão người may mắn còn sống sót trong mắt bánh bao liền nhìn bọn hắn chằm chằm trên người các loại cao cấp vật tư hoặc là hàng hiếm có đây có thể ở chân chính tận thế trong game may mắn còn sống sót người nào không phải l ã o điều đó là còn lại người vì là vương thế giới vì sống tiếp lại có cái gì không thể làm đây chính là gặp phải đều là lam tinh người may mắn còn sống sót cũng nhất định phải ở thêm mấy cái tâm nhãn mới được chớ nói chi là ngoại trừ lam tinh nhân ở ngoài còn có một đám chỉ tồn tại ở huấn luyện sách trên vạn tộc người may mắn còn sống sót đem so sánh với nhân loại những người vạn tộc người may mắn còn sống sót mới thật sự là đối thủ cùng kẻ địch nếu như nói cùng là nhân tộc còn có một tia liên thủ khả năng cái tia đang đối mặt vạn tộc thời điểm cũng chỉ còn sót lại một mất một còn chiến đấu cái này cũng là hắn ở tiến vào tận thế trò chơi trước bị nhiều lần đề cập sự tình nói tới chỗ này vạn tộc nên cũng sẽ định kỳ dung hợp người mới tiến vào tận thế trò chơi đi thu hồi khuyết tán tâm tư lần này qua đi tới hơn một giờ thời gian ở sinh tồn áp lực ảnh hưởng đường vũ thu thập được thăng cấp cái kia ba loại phương tiện phần lớn vật tư thế nhưng một mực mỗi cái phương tiện vật tư đều thiếu một hoặc hai loại quan trọng nhất vật phẩm trung tâm tình báo còn thiếu hụt cơ mật tình báo ít hai bộ máy phát điện còn thiếu hụt kim phun nhiên liệu ít một cùng với tiết ôn khí ít một nơi ẩn thân vách tường thiếu hụt nhưng là tường đổ đ ũ ít một đường vũ giờ khắc này cũng rốt cục không chờ được lập tức liên hệ vương bá h ổ cũng không biết hắn hiện tại tỉnh ngủ không có điều vương bá h ổ tin tức rất nhanh sẽ gửi đi lại đây vương bá h ổ đại thần làm sao đ ư ờ n g v ũ ta đi ngươi còn chưa ngủ a vương bá h ổ ngủ đây tin tức của ngươi đem ta đánh thức đường vũ hiểu được vương bá h ổ đây là đem tin tức của hắn thiết chí thành nhắc nhở trạng thái trong lòng có chút t h ấ y náy đường vũ xin lỗi ha có điều ngươi ngày hôm nay kênh thế giới lên tiếng số lần còn ở không vương bá hồ ở a đại thần ngươi muốn nói gì ta giúp ngươi phát liền đường vũ đem chính mình yêu cầu báo cho vương bá hồ rất nhanh tin h ế g ớ i tức này phát sinh s á c thực hấp dẫn rất nhiều người may mắn còn sống sót sự chú ý hai ngày nay nếu như nói cái nào vật phẩm tối hỏa cái kia không nghi ngờ chút nào tất nhiên chính là đường vũ trong tay bổ dưỡng sốt thịt cựu bình thường dù cho là hàng hiếm có cũng nhiều nhất ba bốn bát sốt thịt cựu hiện tại lại trực tiếp tăng cao đến một mươi bát lần này quả thật có động lòng người đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đường vũ lần này ra giá cả vô cùng cao cho nên mới phải có như thế tình huống kỳ thực ngoại trừ đường vũ ở giao dịch s u ấ t thịt cửu ở ngoài cũng có một phần người may mắn còn sống sót ở kênh thế giới phạm vi nhỏ địa trào hàng bổ dưỡng s u ấ t thịt cửu những người này đều là t r ư ớ c cùng đường vũ giao dịch quá người trong tay bọn họ cơ bản hoặc nhiều hoặc ít địa nắm giữ ngoài ngạch số lượng bổ dưỡng s u ấ t thịt cửu hơn nữa đường vũ cũng không phải cái gì vật tư đều thu mua hãn thu mua vật tư cũng tất cả đều là cùng những này tương quan vật phẩm hoặc là chính là các loại cao cấp vật tư tỉ như đồ hoa hàng hiếm có các vật、phẩm. nếu như sắp hiện ra giai đoạn sở hữu người may mắn còn sống sót thị trường giao dịch chia làm cao t r u n g thấp ba cái cấp độ thị trường lời nói bổ dưỡng sốt u thịt cựu lưu thông không thể nghi ngờ chính là cao cấp thị trường cùng chút ít bên trong đoàn thị trường cho tới thấp kém vật tư thị trường trừ phi là đường vũ điểm danh thu mua vật tư t ỷ như chữa bệnh vật tư cùng điện tử nguyên kiện thực phẩm các loại hình cái khác loại hình vật tư muốn cùng đường vũ giao dịch đến bổ dưỡng sốt thịt cựu thật sự rất khó tỉ như hiện tại sửa ấm chuẩn bị vật liệu gỗ chế tác giữ ấm y vật tây đông lông cựu các vật tư nguyên bản hẳn là giai đoạn hiện tại hút hàng nhất vật phẩm thế cũng không có tinh lực đầu cơ vật tư tinh lực của hắn tất cả đều vùi đầu vào tăng lên nơi ẩn thân phương tiện đẳng cấp cùng thu được hai n ạ n kỳ vật cực địa tuyết lên trên vì lẽ đó hắn căn bản sẽ không thu mua thế nhưng những người may mắn còn sống sót này nhưng đối với đường vũ bổ dưỡng sốt u thịt cựu vô cùng cần dù sao hiện tại cái này loại cực hàn khí trời ai cũng không thể bảo đảm sẽ không cảm hóa gió lạnh điều này sẽ đưa đến nghiêm trọng cung cấp không c ầ n đối l i ê n toàn bộ chung và cấp thấp vật tư thị trường giao dịch xuất hiện rất nhiều hai đạo con buôn những người nắm giữ ngoài n g c h bổ dưỡng sốt thịt cựu người may mắn còn sống sót l i ê n lợi dụng sốt u thịt cựu cùng cái khác người may mắn còn sống sót giao dịch đến lượng lớn vật liệu gỗ cây bông cùng lông cựu chờ trước mặt vô cùng đắt giá chống lạnh vật tư ở thông qua những này chống lạnh vật tư cùng cái khác người may mắn còn sống sót hoàn thành các loại giao dịch do đó kiếm lấy lượng lớn bên trong thấp kém vật tư vì là vượt qua vòng thứ nhất hai nạn sau làm chuẩn bị ở trong tay những người này một bát sốt u thịt cựu chính là một món tài sản khổng lồ cũng chính là bởi vì như vậy ngày hôm qua làm đường vũ liên lạc với vương hạ vũ đồng ý dùng bổ dưỡng sốt thịt cựu giao dịch quan công tượng thần thời điểm đối phương mới gặp kích động như vậy tất cả đều là bởi vì lợ ích Bọn họ mặc dù không chính mình sử dụng, giao dịch đi ra ngoài, cũng dịch mặc m dù giao sử đi ra là ộ trong bút buôn bán. bá thấy thế phát tin thời t vô vũ vương cùng có Cho cái nên nhìn đường、vũ、ngự dụng miệng thế vương bá phát sinh cái tin này lời khi điểm. hổ khoảng thời gian ngắn những người nắm giữ đường vũ cần thiết vật tư người may mắn còn sống sót tất cả đều ý đ ậ u có điều cũng có người sản sinh do dự tuy rằng bọn họ cũng không biết trong tay vật phẩm giá trị nhưng có thể để đường vũ đều tiêu tốn cao như thế giá trị đến giao dịch vật phẩm giá trị nhất định rất cao bọn họ ở bảo lưu cùng giao dịch trong lúc đó bắt đầu qua lại đung đưa chương bảy mươi hai thăng cấp nơi ẩn thân vách tưởng đường vũ cuốn sổ nhỏ chương bảy mươi hai thăng cấp nơi ẩn thân vách tưởng đường vũ cuốn sổ nhỏ đường vũ cũng không biết bởi vì hắn hành động này cho người may mắn còn sống sót k h ắ c mang đến thế nào chấn động hắn đang nhìn đến vương bá hổ giúp hắn gửi đi cái kia tin tức sau khi l i ê n một lần nữa kiểm tra lên tin nhắn riêng bất quá lần này sự chú ý của hắn đặt ở những người thấp kém vật tư giao dịch mặt trên ngày hôm nay cùng hắn giao dịch người may mắn còn sống sót lấy ra thấp kém vật tư đã rất ít lại có thêm chữa bệnh vật tư cùng điện tử nguyên kiện một loại vật phẩm nắm giữ những ngày vật tư người may mắn còn sống sót trên căn bản ngày hôm qua nên giao dịch đã tất cả đều giao dịch lại đây vì lẽ đó ngày hôm nay chủ yếu vẫn là những người khu mỏ quặng hoặc là thành thị người may mắn còn sống sót đều là muốn thông qua trong tay hóa học nguyên liệu vật tư đến cùng đường vũ giao dịch bổ dưỡng xốp thịt cựu đường vũ cũng rất nhanh căn cứ những người này cung cấp số lượng hai bên tiến hành câu thông có thể hoàn thành giao dịch trực tiếp hoàn thành giao dịch nếu như đối phương số lượng có ít giá trị không đủ để đổi lấy một bát bổ dưỡng xốp thịt cựu đường vũ cũng sẽ trực tiếp giải thích nhìn đối phương y tứ vì lẽ đó nửa giờ hạ xuống nơi ẩn thân bên trong không riêng là chiếc cái kia bốn tầm cái kệ trần ấy đường vũ lại liên hệ dừng dậm khu vực vương hạ vũ làm cho đối phương mau mau giúp hắn lại chế tác hai cái bốn tầng cái kệ lúc này mới miễn cưỡng đem những n à y hóa học nguyên liệu gửi thỏa đáng nhìn hiện tại đã có chút chen c h ú c nơi ẩn thân đường vũ khe n h ư mày cái này nơi ẩn thân không gian vẫn là quá nhỏ đường vũ hiện tại nơi ẩn thân đã là trước thông qua thăng cấp của trục. cấp Thăng một lần kết q mươi hai mở tăng lên tới hiện tại hơn hai trăm linh m hai nguyên bản còn rất rộng rãi thế nhưng trải qua mấy ngày nay nơi ẩn thân phương tiện không ngừng thăng cấp cải tạo cùng với gửi vật tư cũng càng ngày càng nhiều hiện tại đã có chút không triển khai được cảm giác xoa xoa nợ huyện thái dương này thật là tất cả đều là sự a quả thực chính là bên này hồ lô còn không ấn xuống bên kia m ô i liền lại bay lên từ từ đi đi đường vũ ngáp một cái một lần nữa cho mình rót một chén hồng trà để thần lại lần nữa xem ra tin tức hiển nhiên vương bá hổ vừa nãy tin tức phát huy tác dụng trực tiếp thì có ba người liên hệ đường vũ là có hay không gặp dùng mới bắt bổ dưỡng xúp thịt cựu trao đổi cái kia vài món vật phẩm đường vũ làm ra trả lời khẳng định ba người đem chính mình nắm giữ vật phẩm tin tức gửi đi lại đây có hai cái người may mắn còn sống sót trong tay nắm giữ vật phẩm là tường đổ đũa cùng kim phun nhiên liệu là thăng cấp bộ máy phát điện cùng nơi ẩn thân vách tường vật tư bọn họ rất nhanh sẽ cùng đường vũ hoàn thành rồi giao dịch đến đây nơi ẩn thân vách tường giữ ấm tường từ một cấp lên tới hai cấp vật sở h ư u tư điều kiện tất cả đều có mà bộ máy phát điện món đồ cần thiết ở thu hoạch kim phun nhiên liệu sau cũng là chỉ còn dư lại một cái tiết ôn khí t r ư n g hợp chính là cái này tiết ôn khí ngay ở cái thứ ba tìm kiếm giao dịch người may mắn còn sống sót trong tay đường vũ nguyên bản còn thập phần vui vẻ thế nhưng đang nhìn đến đối phương nói yêu cầu giao dịch vật phẩm lại là m vẻ mặt vi rượu lên chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh suy nghĩ một hồi đường vũ hồi phục đối phương t h a n h thị đường vũ huynh đệ mười bát sốt t h ị t cựu giá cả đã rất cao đổi không đây là một câu thăm dò dự c h ữ c h ạ m đoàn x o á i vũ thần không phải chứ này không phải ngươi vẫn đang tìm đồ vật sao ta vì làm đến vật này suýt chút nữa chết đi mười lăm bát sốt t h ị t cựu không thể thiếu nhìn đối phương hồi phục đường vũ ánh mắt lấp lóe tầm mắt cũng tại đây đầu người xem cùng tin tức trên không ngừng mà qua lại cắt phân tích trong lời nói của đối phương ẩn tại hà nghĩa hắn phi thường muốn cái này tiết ôn khí thế nhưng đối phương thái độ rất rõ ràng chính là ăn chắc hắn do dự mấy giây sau đường vũ khỏe miệng khẽ mí môi mười lăm bát hắn còn cầm được đi ra chỉ cần có thể bắt vật này chính là có lời t h a n h thị đường vũ có thể giao dịch đi ai biết lần này nhưng là đúng mới trầm mặc rất lâu mãi đến tận sau một phút tân tin tức mới gửi đi lại đây dự trữ trạm đoàn x o á i xem ra người may mắn còn sống sót ở trong nên chỉ có ta một người có cái thứ này vậy ta hiện tại thay đổi chủ ý ta muốn ba mươi bát xốp thị c ứ đường vũ trực tiếp đóng lại cái tên này tin tức ô n g đem người này tiến hành kéo hắc khỏe m i đây là đường vũ hiện nay ghi nhớ cái thứ hai tên cái thứ nhất tên là sàn đi hắn xưa nay đều không đúng một cái lấy đức báo gắn người hắn càng thờ phụng chính là trừng mắt tờ báo đặc biệt là ở tận thế trò chơi ở trong người tốt tuyệt đối sống không lâu hiện tại vòng thứ nhất tai nạn từng người sinh ra ở khu vực khác nhau chậm rãi ghi nhớ là tốt rồi sau đó đều sẽ có cơ hội thu thập tâm tình hay là ở bồi thường đường vũ lúc này thì có một người cùng đường vũ giao dịch cơ mật tình báo bất quá đối phương muốn giao dịch vật tư ngoại trừ mới b á t suốt thịt c ừ u bên ngoài còn muốn cầu thêm vào một cái súng tiểu liên đường vũ trực tiếp đồng ý thực sự là bởi vì cơ mật tình báo thật sự quá mức ít ỏi hắn liền trực tiếp đem lần trước ở bệnh viện giao hàng hai cái giảm thanh súng tiểu liên giao dịch quá khứ một cái lần giao dịch này vô cùng thuận lợi đến đây mà hắn cần vật phẩm cũng chỉ còn xuất lại một cái văn kiện cơ mật cùng tiết ô k h nhanh chóng quá một hồi tin nhắn riêng không có chính mình cần vật tư sau đường vũ trực tiếp đem nói chuyện riêng hộp t ư t h a n h k h ô n g liền tiếp tục chờ chờ tân tin tức lại đây hắn cũng lấy ra nơi ẩn thân vết tưởng giữ ấm tưởng thăng cấp vật tư nơi ẩn thân vết tưởng giữ ấm hình mức cấp loại hình nơi ẩn thân phương tiện hiệu quả nơi ẩn thân bên trong nhiệt độ trôi đi tốc độ sáu mươi phần trăm im lặng bốn mươi dưới một giai đoạn nơi ẩn thân bảo an hai cấp đường ống thông gió hai cấp bộ máy phát điện hai cấp t ư ờ n g đổ bữa x một một bộ thùng dụng cũ x một kim loại linh kiện x năm phát phao phong kín dao x t mươi đường ống băng dã năm dây điện x t mươi năm một mươi năm Thăng c、yes. một, một lần nữa nhìn một chút nói chuyện riêng hộp thư vẫn như cũng không có cơ mật tình báo cùng tiết ôn khí này hai cái vật phẩm sau đường vũ trở lại khu nghỉ ngơi một lần nữa chui vào chăn nên nghỉ ngơi dưỡng sức tối hôm nay hành động vô cùng k h e n chốt đường vũ nhất định phải bảo đảm chính mình sung túc tinh thần cùng thể lực trạng thái định một buổi tối bảy điểm đồng hồ báo thức sau đường vũ nhắm hai mắt lại hô hấp từ từ đều đều mà ngay ở hắn vì là buổi tối hành động mà nghĩ tức thời điểm dự trữ c h ạ m khu vực mới vừa bị đường vũ kéo đen đoàn x o á i đợi thêm một quãng thời gian không gặp đường vũ hồi phục liền cho đường vũ gửi đi quá khứ một cái tin tức kết quả là nhìn thấy mình bị kéo đen nhắc nhở liền hắn lập tức mở ra chính mình nói chuyện riêng hộp thư đoàn xoái đại ca cái kia đường vũ đem ta kéo đen có phải là chúng ta muốn được quá ác quá mấy giây sau đối phương tin tức mới gửi đi lại đây lưu khánh minh thảo tính tăng cái k i a đàn bà nói chính là vô căn cứ nàng con mẹ nó nói cái họ này đường chỉ cần là hắn cần gấp đồ vật liền cam lòng dưới v ư n gốc lưu khánh minh quên đi kéo hắc liền kéo hắc đi chờ ta vào buổi tối sẽ liên lạc lại một hồi họ đường ngươi không phải vừa nay muốn mười lăm bát suốt thịt c ử u hắn đồng ý à? buổi tối ta liền muốn mười lăm bát đi kẻ ngu này có tiền cũng không biết kiếm lời h ư n g p h hắn nắm giữ đồ tốt như thế chương bảy mươi ba n g m kiến thủ thanh đi đến trung tâm giao dịch xuất phát chương bảy mươi ba n g m kiến thủ thanh đi đến trung tâm giao dịch xuất phát nơi ẩn thân bên trong vô cùng yên tĩnh chỉ có lò sưởi bên trong vật liệu gỗ t ỉ n h cờ phát sinh đùng đùng thanh cùng bộ máy phát điện công tác cấm thanh giường sưởi trên nở nợ có thể nghe thấy một đạo nhẹ nhàng tiếng ấ y k e n k e n k e n trung báo v ă n g lên thời gian đã bảy giờ tối đường vũ dôi eo ngáp một cái hắn liền mau mau rời giường đi đến phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt sau mở ra nói chuyện riêng hộp thư vẫn như c ũ không có ai giao dịch cái kế hai cái vật phẩm đẻ xuống trong lòng thất vọng cùng cấp thiết nhưng là nhìn thấy vương hạ vũ cho hắn phát tới một cái thú vị đồ vật nấm kiến thủ thanh loại hình loại nấm hiệu quả ăn được sau 30 phút gặp căn cứ ăn được lượng xuất hiện trở xuống dị thường trạng thái viêm dạ dày ruột thần kinh tinh thần dị thường dung huyết thận xấu x a tiêu cơ vân giới thiệu đây là một loại vô cùng mỹ vị đồ ăn quanh năm có người vì thưởng thức nó mỹ vị nhiều lần trúng độc chú ý một trăm trở lên nhiệt độ đun nóng sau 30 phút độc tính đem giảm thiểu chín m ư ă m có thể bình thường ăn được trúng độc sau xin mời đúng lúc sử dụng thuốc giải độc m ộ ư ơ i hai viêm dạ dày ruột loại hình dị thường trạng thái hiệu quả một thể lực năm mươi sức sống b ố khỏe mạnh ba hiệu quả hai sau 20 phút 30% tỷ lệ xuất hiện mất nước thổ huyết bệnh trạng lấy m ũ i dây bảy giọt máu tốc độ rơi xuống sinh m ệ n h trị 12. t h ầ n kinh tinh thần dị thường loại hình dị thường trạng thái hiệu quả xuất hiện ảo giác cũng nương theo nhận thức cản trở cùng xuất hiện 14. dung huyết loại hình dị thường trạng thái hiệu quả một thể lực 30% khỏe mạnh 30, sức sống 40, bị thương tổn sau không cách nào cầm máu hiệu quả hai sau 15 phút 15% xuất hiện tử vong ngất trạng thái một m i ê u cơ vân loại hình dị thường trạng thái hiệu quả một tốc độ di động ba mươi phần trăm thao tác tốc độ hai mươi lăm phụ trọng tám mươi hiệu quả hai đang công kích kẻ đích lúc có hai mươi tỷ lệ bởi vì súng ống lực đàn hồi tổn thất nhất định sinh mệnh trị căn cứ súng ống lực đàn hồi to nhỏ quyết định tổn thất lượng máu bao nhiêu、13. Đường đã thường trước thưởng mừng, lại là nâm kiến thủ thanh. Hơn nữa cái này mặt trên vài loại dị thường trạng thái cũng không tránh mạnh Hắn xuyên liền từng lần, cũng chính là lần kia hắn cùng trong nhà vũ vẻ vui vài Việt lộ lại là loại là một ra qua kia mặt mặt mẽ. thủ thái chút thức quá cái khỏi có dị ở đường vũ con mắt chuyển động trong lòng có chủ ý hắn bây giờ đối với những n à y ngạc nhiên trò chơi càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu như dùng tốt có thể sản sinh kỳ diệu thành thị đường vũ trong tay ngươi có bao nhiêu vật này đưa hết cho ta dừng dẫm vương hạ vũ khà khà ta liền biết vũ thần ngươi sẽ thích những đồ chơi này đây là bằng hưu ta mấy ngày trước v ậ t hái trong tay hắn còn có gần như chừng hai mươi viên ta vậy thì cho ngươi đi mướn đường vũ nghe vậy cũng là sướng sở tại sao lại là bằng hữu lần trước đàn hương cũng là bạn hắn cái tên này bằng hữu nhiều như vậy rất nhanh cũng là khoảng ba phút vương hạ vũ địa phát tới giao dịch tin tức đường vũ vừa nhìn lại là hai mươi bảy cái nấm kiến thủ thanh trực tiếp cho vương hạ vũ hai bát suốt thịt cựu thanh thị đường vũ gặp lại loại này đồ chơi hay cho ta giữ lại d ư ơ n g dẫm vương hạ vũ đến né h vậy thì không cái dày ngươi đóng kín mặt giấy đường vũ trực tiếp đem này hai mươi bảy cái nấm kiến thủ thanh bỏ vào ba lô không gian đi đến nhà bếp ăn một bát gia nhập nhân sâm đ ư ờ n g uy câu kỷ bổ dưỡng suốt thịt cựu thu được tinh lực rồi rào cùng hai giờ bên trong thể lực tiêu hao ba mươi sức mạnh hai mươi b uff chú ý tới nơi ẩn thân vách tường đã thành công lên tới hai cấp nhìn so với chức càng thêm dày thêm một chút hiệu quả trên Cũng vũ ẫ n như c lúc trước khí chính c buổi tờ trung tâm giao chín một r n g trăm i có thể chạy thể khí chính. linh một k ẹ t giảm thanh s ú n g tiểu liên ak 1 0 1 súng trường lắp ráp có chiến thuật đèn tin laser tổ hợp linh kiện x một kgb 5 ă m t r ă x b ố thang khẩu chế lùi khí x một mọn sập hai x ba m ống nhắm x một g vg trước tay cầm x một mọ xin nạ gẳng súng trường n g ắ m bắn cùng với kể trên súng ống bị đạn cùng chứa đầy viên đạn băng đạn phó vũ khí sơ képkin a t b giảm thanh hình súng tay tự động vũ khí cận chiến 6 h 5 lưới lê ném vũ khí đường vũ nhưng là trực tiếp đem cái kia chứa đầy lựu đạn lựu đạn dương bỏ vào ba lô trong đó có cái kia hai viên bị đường vũ cải tạo sau che kín bi thép gi l i ệ u đạn dương chỉ chiếm dụng một cái vật phẩm cách đồng dạng đường vũ cũng đem t r ư ớ c t ừ gỗ tùng khách sạn 903 gian phòng mang về ba cái kia nắm giữ 88, 64 cách không gian va li sách tay thu vào ba lô không gian hơn nữa hắn nguyên bản ngay ở ba lô trong không gian 35 cách không gian lọ chứa lạc đá lữ hành ba lô giờ khác này ba lô trong không gian liền trực tiếp thu nhận năm cái đại dung lượng không gian lọ chứa sau đó chính là đường vũ chế tác 15 viên bình thường điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cùng năm viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cùng với m ộ mươi mảnh kẹo cao su kết tủa thuốc nổ đương nhiên còn có chuyên môn làm nổ kẹo cao su kết tủa thuốc nổ loại nhỏ ngoài nổ trang bị phương diện như là chuyên môn phụ trách tiềm hành đêm đen áo choàng cùng người d a đ e n mặt nạ hộ giáp phòng hộ xen vào năm cấp tấm chống đạn chống đạn đặc vải bốn cấp mũ bảo hiểm chống đạn hai cấp gia tăng quân dụng loa bảy a găng tay chiến thuật phụ trợ trang bị tính bảo vệ mắt con số thai nghe phụ trợ chiến đấu vật phẩm mê hoặc độc tố hai năm khăn mặt ít một cùng với có khả năng dùng đến các loại vật tư đều dẫn theo một phần chữa bệnh vật phẩm giã chiến giải phẫu bao túi cấp cứu � bụn thợ dọ bổ dưỡng suốt thịt cựu nước lọc thịt hộp thức uống năng lượng những món đồ này tất cả đều bị đường vũ bỏ vào ba lô không gian chính hắn nhưng là mặc vào trước bộ k i a kho đông lạnh siêu chịu được nhiệt độ thấp liền thể phòng chống r é t phục đây là hắn đang đi tới giao dịch nhà lớn trên đường ứng đối cực địa báo tuyết giữ ấm thần khí khi hắn toàn bộ mặc đồng thời đem không khí hô hấp mặt nạ liên tiếp thật sau đi đến nơi ẩn thân cổng lớn hành lang vị trí cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn nơi ẩn thân bên trong hoàn cảnh khi hắn lại lần nữa xoay đầu lại trong ánh mắt đã chỉ còn dư lại phong man cùng cứng cỏi đi đến nơi ẩn thân cổng lớn hướng ra phía ngoài đẩ đường vũ trong mắt phong mang cùng cứng cỏi biến mất chỉ còn dư lại t r ò n váng tại sao không đẩy được đường vũ lần này trực tiếp lợi dụng vai sức mạnh va chạm cổng lớn g i a n g d ắ c đường vũ đã theo cổng lớn lao ra nơi ẩn thân hắn lảo đảo đ ị a dưng bước chân quay đầu nhìn lại lúc này mới nhìn thấy nguyên bản nơi ẩn thân cổng lớn bức tường kia trên đã bị một tầng cứng rắn băng xương bao trùm không riêng là bức tường này mà là toàn bộ trạm tàu điện ngầm giờ khắc này thật giống như là đông lạnh trong tủ lạnh bích bình thường tất cả đều bao trùm một t ầ n dày đặc băng xương đường vũ cũng hiểu rõ ra tuy rằng trạm tàu điện ngầm bên trong sẽ không phải chịu báo tuyết trực tiếp vùi lấp đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất thế nhưng cực hàn khí trời vẫn như cũ đem toàn bộ thành thị tiến hành rồi đóng băng lúc này bên ngoài nhiệt độ đã đi đến sáu mươi năm đường vũ nếu như không phải ăn mặc cái này phòng chống rét phục é sợ vào lúc này cũng đã bị đông cứng thương đơn giản cảm khái một hồi đường vũ hướng về tàu điện ngầm vào miệng lối vào vị trí đi đến lúc này thành phố tức loa mặc dù mới hơn bảy giờ tối nhưng toàn bộ bầu trời cũng đã đen kịt một màu hoa viên trạm lối vào đã bị dày đặc tuyết động bao trùm nhìn qua tối thiểu có sắp tới một năm độ dày trên trời vô số hoa tuyết nương theo gió lạnh gào thét vương xuống đến thổi bay một tầng s ư ơ n g trắng đường vũ đẩy ra tuyết động sau đó liền từ ba lô không gian đem trước kia đất tuyết xe máy điện lấy đi ra chờ hắn khó khăn bỏ lên trên đất tuyết xe máy điện sau liếc mắt nhìn phương hướng ninh động tay phải trôi sau một khắc đất tuyết xe máy điện liền chậm rãi khởi động chuyển động thân xe tìm đúng phương hướng không tiếng động mà biến mất ở mênh g ô n g gió tuyết ở trong trên trời tuyết lớn rồn rập hạ xuống mánh liệt gió lạnh lối vào nơi nào còn có thể nhìn ra có người ra vào dấu vết tất cả quay về với thế giới màu trắng chương 74, thằng hề mặt nạ tái hiện tên k h n i tiếp chương 74, thằng hề mặt nạ tái hiện tên k h n i tiếp thành phố tước loa trung tâm giao dịch giao dịch đại s ả n h bởi vì cực hàn nhiệt độ thấp nguyên nhân toàn bộ thành thị cung cấp điện hệ thống đã toàn bộ đình chỉ rơi vào trong bóng tối hai mươi mấy danh lưu dân giờ khắc này chính ngồi vây quanh ở một cái to lớn bên cạnh đống lửa nướng l ử a trại sửa ấm các người nói thẻ ban thật sự có mạnh như vậy bị lão đại bọn họ đánh lén còn có khả năng đánh thành như vậy chết rồi hơn tám mươi tên vinh đệ a một cái đầu mang thằng hề mặt nạ lưu dân nói đem một bình hít kỳ miệm bình nhét vào mặt nạ, nơi, miệng phá nơi uống một hớp chu vi đồng bạn thấy thế r ô n r ậ p cười mắng thằng hề con mẹ nó liền không thể đem ngươi cái kia phá mặt cháo hái được ha vậy không được ta thích nhất thằng hề một người khác cười cận liếc mắt nhìn cầu thang vị trí sau đó nhỏ giọng nói rằng ngươi nói n h ụ cầu c cái tên này bình thường để chúng ta từng người đi những nơi khác chiếm cứ địa bàn ngày hôm nay nhưng đem chúng ta gọi trở về các ngươi biết tại sao không lời này vừa ra tất cả mọi người tất cả đều tinh thần tỉnh táo r ô n r ậ p nhìn về phía đối phương người này nhìn thấy lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều tập trung lại đây nợ nụ cười chầm dai uống một hớt rượu đại ra đừng làm phiền nếu không nói chúng ta liền không nghe đừng ta vậy thì nói người này đầu tiên là k h ả khà nở nụ cười một tiếng lúc này mới nhỏ giọng nói rằng ta cáo các người a ai cũng không cho nói lung tung ngày hôm qua kỳ thực nhục cầu bọn họ căn bản không phải xem hắn ngày hôm nay nói như vậy đem thẻ ban giết chết cái gì thẻ ban còn sống sót có người nghe vậy đã lộ ra vẻ khiếp sợ tình huống này cùng buổi chiều nhục cầu nói cho bọn họ biết tin tức có thể hoàn toàn khác nhau những người khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới sao chúng ta đưa hết cho nhục cầu cho lửa hắn nói tất cả đều là vô nghĩa người này lộ ra đặc ý vẻ mặt Ta người ó i cho các n ơ ngươi i biết, biểu tối đi gia chiến biết, hiệu, ban đến cùng tình huống thế ta tham trận thật thẳng thẻ tình chỉ ca, cũng các Câm chạy cùng hắn hôm không huống qua đấu, ngày đừng nào. Những g à. đó để, ư kia h á c l ạ lần n ữ nhắc nhở. Người kia lúc này mới hầm hực mà nói rằng biểu ca ta nói rồi thẻ ban cuối cùng thông qua đường nước ngầm đào tẩu không riêng là hắn chạy thủ hạ của hắn cũng có mười mấy người đồng thời chạy chính là bởi vì như vậy n ụ c cầu mới sẽ đem chúng ta gọi trở về lời này vừa nói ra cái khác lưu dân làm sao không biết n ụ c cầu dự định đây là sợ bị thẻ ban giết đến tận cửa gọi bọn họ bảo vệ hắn đến, đến rồi mẹ kiếp liền biết con này lợn béo không biết thật thí được rồi ngược lại đều trở về uống rượu uống rượu cái khác sau khi lại nói thằng hề mặt nạ chào hỏi một bên đem dưới chân rượu đưa cho người khác đến đến đến uống rượu nửa giờ sau đám người kia ở cồn ảnh hưởng đã có chút loạn tròa loạn trọa ở ấm áp ngọn lửa rêu ra o dưới thỉnh thoảng uống một h ấ p rượu thỉnh thoảng ăn n ồ i nấu bên trong đồ ăn không xong rồi ta đi thả cái nước thằng hề mặt nạ dãy rủa b ỏ lên hướng về nhà xí vị trí loạn tròa loạn trọa mà đi đến liền thời tiết số này ở đâu không phải thả nước còn đi nhà xí đừng cho ngươi đông hỏng rồi lan cho rằng ta là ngươi a thằng hề cười mắng chỉ là khi hắn đi đến nhà sĩ, lại đột nhiên không còn là vừa n ã y như vậy say rượu trạng thái mà là vô cùng cơ cảnh mà đem thân thể kề s á t ở cửa phòng vệ sinh nơi cẩn thận nghe động tinh bên ngoài xác nhận không ai theo tới lúc này mới đi đến một cái tiểu tiện chỉ trước từ nhỏ bình nước tiểu mặt sau tường khe tròng lấy ra một tờ giấy cùng một khối màu đỏ vải ngay ở hắn chuẩn bị mở ra tờ giấy kiểm tra nội dung thời điểm đột nhiên cảm giác được phía sau một trận hàn khí kéo tới mặc dù hắn ăn mặc cực địa đồng phục tác chiến cũng không kìm lòng được địa du lập cập trong lòng cảm thấy không ổn nhà xí có người thế nhưng không đúng vậy hắn tự mình xác định dưới lầu người tất cả đều ở bên đống lửa uống rượu đây những ý niệm này chỉ ở một sát na xẹt qua đầu óc lập tức một cái khăn mặt đã xuất hiện ở mũi miệng của hắn vị trí lập tức liền toàn thân mê hoặc không cách nào nhúc đ í c h đường vũ trên người mặc đêm đen áo choàng cùng người d a đen mặt nạ nhìn đã ngã trên mặt đất toàn thân mê hoặc lưu dân lộ ra vẻ suy tư hắn đã sớm lẹn vào nơi này vừa nãy liền vẫn ở bên ngoài quan sát những n à y lưu dân tìm cơ hội cái này thăng hề cũng là hắn trọng điểm quan tâm một người bởi vì hành vi của hắn thật sự quá nhảy ra rất khó không đưa tới chú ý từ bản đồ giả lập bên trong xác nhận một hồi cái khác lưu dân vẫn như cũ ở lại bên đống lửa một bên lúc này mới khom lưng từ cái này đầu đội thằng hề mặt nạ lưu dân trong tay cầm lấy tờ giấy k i a cùng màu đỏ vải kiểm tra lên nội dung sau một khắc đường vũ trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc lại lần nữa liếc mắt nhìn dưới chân thằng hề mặt nạ trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ mẹ nó này cờ mờ n ờ lưu dân làm sao toàn viên nội quỷ cùng tên c o n k i ế p chỉ thấy trên tờ giấy viết muốn nương nhờ vào đổ tể láp đại ngươi đem lầu một những người kia quá trên sau nghĩ biện pháp ở m ư ơ i giờ trước giải quyết đi giao dịch đại sành lầu hai cái kia mấy cái c h ẳ gác mười giờ đồ tể lão đại sẽ từ cửa chính dẫn người lại đây làm thịt chó người nhớ tới cánh tay trái mang tới màu đỏ cánh tay mang đi vào tiếp ứng đường vũ tâm tình vào giờ khắp này thực sự là đại được chấn động cái này đồ tể quả nhiên là kẻ h u n g hãn đây là m u ố n nhân cơ hội ở nhục cầu ở suy yếu thời điểm tiêu diệt đối phương a quả nhiên là cái lão âm b ỉ hơn nữa cái tên này lại ở nhục cầu nội bộ đều phát triển nội quỷ còn không chỉ một cái viết tờ giấy này người nên địa vị tương đối cao có khả năng chính là tối ngày hôm qua đem nhục cầu dẫn tới thẻ ban bên kia người kia đường vũ ánh mắt lưu chuyển một cái lớn mật ý nghị xuất hiện ở đầu góc để hắn trái tim đều không nhịn được có chút phanh phanh nhảy loạn bởi vì ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng Chợi ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất vẫn như cũ nằm ở mê hoặc trạng thái thẳng hề mặt nạ xuyên thấu qua mặt nạ trên ba cái lô thùng mắt cũng có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng đường vũ đ ệ u bộ một hồi hai người thân cao hình thể khẽ gật đầu không kém nhiều sau đó một bên đem trên người đối phương sở hữu trang bị vật phẩm tất cả đều tìm kiếm một lần bỏ vào ba lô không gian một bên quan tâm bản đồ giả lập bên trong cái khác lựu dân vị trí cái tên này vũ khí chính nên đặt ở giao dịch đại sảnh chỉ còn dư lại một ít món đồ tùy thân tiếp theo đường vũ trực tiếp đưa cái này lưu dân trên người áo khoác bới hạ xuống bao quát trên đầu cái kia thẳng hề mặt n ạ kéo cái này lưu dân tiến vào một cái bồn u cầu phòng riêng ở trong lưới lê đâm vào đối phương trong lòng đến rồi một cái thoải mái từ lưu dân trong lòng rút ra còn ở nhốn máu lưới lê, lê ở đối phương trên y phục lau khô r á o vết máu lúc này mới thu hồi ba lộ không gian lưu dân lúc này khuôn mặt x u ố dưới trong lòng máu tươi không ngừng ở đã đông lại bồn cầu bên trong tụ tập lại đang cực h à n bên trong ngưng tụ thân thể nhanh chóng lạnh lẽo mẹ nó, mùi vị lớn như vậy. đường vũ nhưng lúc à nhìn h đã có c t tí mặt nạ, một mặt ghét hoàng nạ, bỏ ù này g chống cự. Từ ba lô không gian xong, dương trạng cự. cái bước thịt thân thể khí thái suốt ăn lần nữa quét mới dương khí bước lên Từ một bát quét ba ra lô lấy lại kiểu, kéo mới mấy d i thời gian. Đường n vũ lúc à mới gỡ xuống người d a đen mặt nạ cùng với trên người đem đen áo choàng là mấy lần tâm lý xây dựng mặc vào lưu dân trên người áo khoác mì trộm cháo ở phòng vệ sinh trong gương nhìn một chút cách biệt không phải rất lớn lúc này mới hài lòng gật gật đầu quay đầu lại liếc mắt nhìn đã hoàn toàn không có sinh lợi lưu dân thi thể đường vũ đem phòng riêng cửa phòng đóng lại đem trước bị hắn đóng lại cửa sổ hộ mở ra gió lạnh mang theo hoa tuyết tung bay tiến vào nhà xí tách ra những người hứa mùi máu canh sau đó học thằng hề mặt nạ vừa n ã y bước đi tư thế loạn tròn loạn trọn mà hướng về đám kia lưu dân đi đến làm đường vũ loạn tròn loạn trọn mà xuất hiện ở giao dịch đại s ả n h thằng hề ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào đi tới chuẩn bị mò ngươi đi đây một tên lưu dân hơi lớn đầu lưới địa hướng về đường vũ hô vô nghĩa ta tìm tới thứ tốt các ngươi xem đây là cái gì đường vũ cố ý mồm miệng không rõ đ i ề nói một bên khác nhưng là đem hai tay nhấc theo đồ vật nâng lên sở hữu lưu dân giờ khác này đã nằm ở say rượu trạng thái hỗn loạn từng cái từng cái say mắt m u n g lung ở đường vũ có ý định mô phỏng theo thằng hề nói chuyện ngự a khí tình huống tất cả đều không phát hiện có bất kỳ không đúng ánh mắt của những người này tất cả đều nhìn về phía đường vũ đ ồ vật trong tay lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng nhìn đường vũ trong tay vật phẩm sở hữu lưu dân vô cùng kính hỉ ta đi thịt hộp còn có nấm cỏ tranh thằng hề ngươi từ nơi nào tìm đến đường vũ né tránh những người này đưa qua đến hai tay k h u y ế t đại địa cười nói kha kha ta ở nhà xí bên ngoài một cái chậu hoa mặt sau tìm tới khẳng định là nơi này không biết tên nào lén lút tần đi hiện tại tiện nghi chúng ta ha ha khá lắm t h ằ n g hề những người này ở đại bản doanh trải qua chính là thoải mái lại có thể ăn được mới mẹ nấm cỏ c h a n h chúng ta con mẹ nó muốn ăn cái đồ hộp cũng khó khăn nhanh đừng nói vội vàng đem những này nấu tiến vào trong nồi một hồi bắt đầu ăn đó là đó là lần này đường vũ cũng không né trong tay hắn đồ hộp cùng nấm tiến thủ thanh trực tiếp bị cái đám này lưu dân cướp đi lấy ra mã táo liền cắt chém để tay thành đến đây là cái gì nấm cỏ c h a n h làm sao sẽ biến lam không có đ ộ c c h ớ đường vũ một mặt mất hứng hết lên cút đi không ăn cho ta đây là thứ tốt các người đám người kia nhìn thấy hoang dại nấm cỏ c h a n h không cũng là ta đến hiện tại đều không nhận rõ rau dưa tên gọi nghĩ nhiều như thế làm gì bắt đầu ăn bắt đầu ăn chính là ta đều bao lâu không có nhìn thấy mới mẹ đồ ăn nhìn nấm kiến thủ thanh cùng thịt bò đóng hộp nấu tiến vào trong nồi đường vũ mặt nạ hai mắt hơi n h a o lại trong miệng nhưng là hô một lúc c h ớ cùng t a ta tìm đến đồ ăn vật này không thể nấu quá dài thời gian nếu không liền ăn không ngon một hồi ai theo ta c ư ớ p đ ừ n g trách ta gấp nghe nói như thế cái khác lưu dân trái lại khịt m ũ i con thường thí ai cướp được chính là ai đường vũ nhưng là trong miệng một bên ứng phó một bên ở bản đồ giả lập bên trong kiểm tra lưu dân phân bố tình huống ở điều khiển đất tuyết xe máy điện trên đường tới hắn cũng đã phát hiện n h ụ cầu c rõ ràng hấp thụ ngày hôm qua thẻ ban g i a o h ấ n ở giao dịch đại sảnh lầu hai ba cái tầm nhìn vị trí tốt nhất đều thiết trí chẳng gác lưu ý tình huống chung quanh cũng chính bởi vì phát hiện điểm này cùng với giao dịch nhà lớn bên trong mới tăng thêm này hơn hai mươi danh lưu dân đường vũ vẫn cứ tiêu tốn một ít thời gian đi vòng một vòng cho lớn đi đến giao dịch nhà lớn mặt trái thu hồi xe trượt tuyết xe cùng kháng đ ô n g phục dựa vào dương khí b ư ớ c lên bờ uff cùng đêm đen áo choàng người ra đen mặt nạ hiệu quả g i a trì mạnh mẽ chống đỡ bao tuyết mới cuối cùng từ cửa sổ mò tiến vào cái này phòng vệ sinh nay còn nhiều thiệt thòi trận này cực địa bao tuyết dẫn đến toàn bộ thành phố đại mất điện đen kịt một mảnh bên dưới mới có thể như vậy thuận lợi nhìn xuống thời gian giờ khác này đã chín giờ tối hai mươi điểm chỉ có không tới bốn mươi phút thời gian đô tể liền sẽ lại đây t r ớ c mắt một cái hắn nhìn về phía một cái rõ ràng là đầu mục lưu dân nói rằng có muốn hay không cho chạm gác những huynh đệ kia đưa tới điểm nghe được đường vũ lời nói đối phương hơi sững sờ bọn họ là nhục cầu người quản bọn họ chết sống lập tức vung vung tay muốn đưa ngươi đi đưa đường vũ cười hì hì mấy phút sau trong nổi đồ ăn liên tục lan lộn thịt bò đóng hộp cùng nấm hương vị tung bay đi ra chu vi một vòng lưu dân tất cả đều nuốt nước miếng đường vũ thấy thế đem ra một cái y nốt b u ồ n đi đến hóa trước đánh giữa b u ồ n thịt bò cành ấm liền hướng đi lên lầu các ngươi không cho ăn vụ a chờ ta trở lại lại ăn đặc biệt là những người nấm cỏ tranh có nghe không một đám lưu dân cười vui vẻ mà đáp ứng chỉ là đường vũ vừa mới chuyển qua giao dịch đại s ả n h cầu thang chỗ rẽ tất cả mọi người liền không hẹn mà cùng mà đưa tay bên trong cái môi l u ồ n vào trong nồi mục tiêu chính là cái tia khối lớn thịt bò cùng vị tươi mười phần n ấm cỏ c h a n h đường vũ ở trên lâu trước mắt dư quang cũng đã quét đến lựu dân động tác khoe mắt hiếp lại cố ý ở nơi thang lầu chờ lâu hai phút lúc này mới đi lên đi khi hắn đi đến lầu hai ánh mắt dừng lại ở khoảng cách hắn gần nhất một tên trạm gác vị trí đối phương chính quận mình ở giữ ấm thảm cùng phòng lạnh trong túi hứng hở mà nhìn giao dịch nhà lớn tình huống bên ngoài một cái thuốc lá treo ở bên mép màu đỏ tươi điểm đỏ ở đêm đen ở trong đặc biệt rõ ràng. đường vũ yên lặng lắc đầu lưu dân quả nhiên vô căn cứ hắn đến bị chính đang trị thủ lưu dân nhìn thấy người tới làm gì ha ha nay không phải nấu điểm thịt bò canh n ấm cho các anh em đưa n ư ớ đến ấm áp ấm áp người ở phía trên không đau lòng chúng ta chúng ta muốn chính mình đau lòng chính mình mới được đừng k h á c h khí những này tất cả đều là cho các ngươi đường vũ lời nói hiển nhiên ra ngoài đối phương dự liệu thịt bò canh n ấm làm đường vũ đi tới trước mặt đối phương lưu dân nhìn đường vũ trong tay nóng hội đồ ăn cùng nước mũi hương vị cổ họng cũng là không khỏi nuốc nít lên mau mau gọi những minh đệ khác đồng thời lại đây uống miếng nước nóng ấm áp ấm áp cảnh giới không kém mấy phút đồng hồ này các ngươi nhưng là phải ngao một buổi tối a nếu ta nói đêm nay nếu như thẻ ban thật biết lại đây ngươi chỉ cần nhìn chăm chú thật lứa cửa chuẩn không sai ngược lại còn có chúng ta lưu dân nghe vậy có chút n g o à i ý muốn liếc mắt nhìn đường vũ khe gật đầu lúc này tay phải đặt ở bên mép thổi cái vang dội huýt sáo vẹn vẹn mấy phút có hai người đi tới nhìn thấy đường vũ âm thanh cũng có chút bất ngờ bệnh chốc đầu cảnh giới đây gọi chúng ta lại đây làm cái gì này, không kém này, một hồi, này huynh đệ cho chúng ta đưa tới một chậu thịt bò cánh ấm đại ra mau mau ăn chút đông chết người hai người cũng nhìn thấy cái kia bồn thịt bò canh nấm thái độ lúc này đã biến cùng đường vũ bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên được rồi các người mau mau ăn đi ba người không do dự nữa vây quanh ỵ n ộ t bồn bắt đầu sung sướng ăn t h ơ m quá cái này nấm có chanh mùi vị t h ậ t đủng cái gì giống mặc kệ nó đều nhiều hơn thời gian dài không ăn được mới mẹ đồ ăn nhìn ba người đã bắt đầu ăn đường vũ nhìn xuống thời gian vừa vặn chín giờ ba mươi năm phút cười cùng ba người lên tiếng chào hỏi liền hướng dưới lầu đi đến đúng như dự đoán khi hắn sau khi trở về trong nồi chỉ còn dư lại hai khối thịt bò ha, ha. thang hề n g ư ơ i t r ở về chậm. Các n g ư ơ i c á c n g ư ơ i Nghe được đ ư ờ n g vũ nói chuyện nộ, tất c ả mọi n g ư ờ i đều cười ha ha uống rượu uống rượu ngày mai mời ngươi ăn tốt thời gian chậm rãi tiếp cận mười giờ sở hữu lưu dân đã say m ề m ở cồn cùng nắm kiến thủ thanh độc tố ảnh hưởng mỗi cái lưu dân đều xuất hiện tinh thần hoảng hốt bệnh trạng đồng thời hoặc nhiều hoặc ít có chứa h à o giác hiệu quả mẹ nó lão, lão đại trên đầu rõ ràng có cái tiểu tiên nữ đang nói chuyện cùng ta ha ha ha uống rượu uống rượu cái này rượu không sai c lúc ó thể người, người này, này trên lầu tên kia trạm gác hiện nhiên cũng nghe được dưới lầu đọc tĩnh bay về đường vũ ló đầu hỏi huynh đệ phía dưới tình huống thế nào không có chuyện gì đùa giỡn ta chính đang khuyên bọn họ đây yên tâm đi có ta ở ung dung bát bí có thể là trước đường vũ đưa đồ ăn nguyên nhân trạm gác cũng không có suy nghĩ nhiều được huynh đệ ngươi nhìn là được lập tức liền một lần nữa trở lại vị trí của chính mình đường vũ lúc này vẻ mặt nhưng là ý cười mượn phần f một liệu đạn x hai mươi tám gg năm liệu đạn x tám bom tráng x năm akm súng trường x năm vẹp hận tờ súng c ặ t bì ne x hai vẹp km súng c ặ t bì ne x hai mg chín súng tiểu liên x năm aks bảy mươi bốn u ngắn súng trường x sáu các thước súng lục x hai mươi hai túi du lịch một ư ơ i hai ô không gian x một các loại băng đạn x bốn mươi ba vũ khí cận chiến x hai mươi hai ngân hàng văn phòng chìa khóa x một siêu thị quản lý văn phòng chìa khóa x một góc đường phòng khám bệnh phóng xạ chẩn đoán bệnh thất chìa khóa ít một vê đốt có vê đốt ba rộ lẹ hoàng kim đồng hồ đeo tay ít một tận thế tệ một trăm sáu mươi ba nghìn nguyên một vòng hạ xuống trên căn bản lưu dân trên người có thể lấy xuống vật tư tất cả đều tiến vào ba lộ không gian cho tới đạn q u o ả i cùng áo chống đạn cởi ra quá tốn thời gian hơn nữa nguy hiểm quá lớn từ bỏ đường vũ tiết mới nhìn những n à y đã thần chí không rõ lưu dân đáng tiếc nếu như đem bọn họ đều giết chết các á i kia lưu dân tri địch phổ thông cấp danh hiệu có phải là có thể tăng lên một hồi chỉ có thể như vậy thời gian không kịp liên hắn lập tức đứng dậy hướng về giao dịch đại sảnh mặt sau đi đến nơi đó hướng về trên chính là nhục cầu bọn họ ngồi ở giao dịch nhà lớn chuyển qua góc tường giữa lưng vách tường đường vũ nhìn về phía thời gian vừa vặn mười giờ đúng hắn quay đầu lại nhìn xuống vẫn như cũ ở bên đống lửa vui cười những người lưu dân khỏe miệng lộ ra ý cười yên tâm ra đi các ngươi di sản liền giao cho ta sau đó bước nhanh đi đến cầu thang đường nối hướng về trên lầu bỏ tới chương b ả nội quỷ toàn viên đề phòng tin tức tiếp thu khí chương 76, nội quỷ toàn viên đề phòng tin tức tiếp thu khí giao dịch nhà lớn ở ngoài cách đó không xa một nơi trong phòng đồ tể nhìn xuống thời gian đã đến giờ tất cả mọi người xuất phát trực tiếp tấn công giao dịch đại s ả n h động tác phải nhanh chạm gác nên đã bị thanh trừ chú ý nếu như gặp phải cánh tay trái mang màu đỏ cánh tay mang người không nên giết người mình rõ ràng đồ tể l ã o đại đường vũ cất b ư ớ c ở không người giao dịch nhà lớn cầu thang đường nối ở bản đồ giả lập bên trong ngoại trừ giao dịch đại s ả n h những người lưu dân những người còn lại đều ở thứ hai mươi tầng tầng hai mươi trung gian là một cái to lớn phòng xếp nên liền nhục cầu vị trí một cái căn phòng thật lớn chu vi quay chung quanh năm cái gian phòng nhỏ Hiện nay ngoại nay trong ừ phòng khách có 2 cái điểm sáng màu đỏ, cũng chỉ sáng cũng cái có kia có điểm đỏ, màu t l ớ nhất i a n p lòng cười n nạo là là chính nhục cầu. n ra nhìn lưu bản đồ giả lập bên trong lưu dân nhân viên phân bố lại nhìn lại thời gian đã một mươi giờ lẻ một phút nên tăng nhanh tốc độ đồ thể nên rất nhanh đã sắp muốn khởi xướng tấn công đi đường vũ nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi mà ngay ở hắn mới vừa bỏ đến tầng một ư ơ i chín thời điểm ầm ầm ầm liên tục tiếng súng vang lên vang vọng bầu trời đem yên tĩnh cùng giao dịch nhà lớn giao dịch đại s ả n h lầu hai trạm gác ở đường vũ vừa n ã y em nhắc nhở dưới quả nhiên đem quan sát trọng điểm đặt ở giao dịch đại s ả n h vị trí phía trước cho nên khi đồ thể đội ngũ mới ra hiện tại giao dịch đại sành phía trước đường phố liền lập tức bị trạm gác phát hiện đồ thể đội ngũ lúc này triển khai giáng trả trong khoảng thời gian ngắn tiếng súng nổi lên một phía mà lâu một cái kia hơn hai mươi tên đã sản sinh ảo giác lưu dân khi nghe đến tiếng súng sau cũng là phản xạ có điều kiện bắt đầu t r á n h n ẽ nhưng ở hào giác thêm nhận thức cản trở dưới ảnh hưởng chỉ có thể nói là hỏng ba cái chạm gác rất nhanh bị giết chết làm đồ tể người vọt vào giao dịch đại s ả n h nhìn thấy hơn hai mươi cái chính đang không hiểu ra sao lầm bầm lầu bầu lưu dân lúc tất cả đều sừng sốt một chút nhưng lập tức liền làm đi ra bọn họ chuyện nên làm cốc cốc cốc cốc. một mảnh viên đạn đọc qua lưu dân tất cả đều ngã trên mặt đất mấy chục hơn trăm người lưu dân không ngừng từ bên ngoài đường phố rất biết động tiến vào giao dịch đại sành lầu hai ba cái kia c h ạ m gác đã sớm ngay đầu tiên bị người đi đến thanh lý hiện tại đồ tể nhân thủ đã triệt để nắm giữ giao dịch đại s ả n h một lầu hai khu vực ở tiểu đệ hộ vệ dưới ngâm xì gà a n mặc giày đặc cực địa đồng phục tác chiến trên cổ vây quanh tuyết hồ khăn quẳng cổ đồ tể đi vào giao dịch đại s ả n h nhìn lướt qua ngã xuống một mảnh thi thể khoe miệng cười gằn quả nhiên nhu cầu cái tên này dẫn dắt chính là một đám rác rưởi mà lúc này một người tới đến đồ tể trước mặt lão đại không có tìm được có chứa hồng cánh tay m a n ộ i ứng hơn nữa trạm gác cũng không thanh lý ngươi xem đồ tể khoát tay một cái nói không đáng kể hắn nên có nguyên nhân đặc thù người lẽ nào không có nhìn ra những người kia vũ khí tất cả cũng không có sao người kia nghe được đồ tể lời nói hơi sưng sờ ánh mắt cũng là nhìn về phía những người ngã trên mặt đất lưu dân quả nhiên những người này vũ khí tất cả đều không ở hắn tiến lên tìm kiếm một hồi không riêng là vũ khí trên người trừ áo chống đạn đạn quả ở ngoài sở hữu trang bị tất cả đều không ở nói người này nhớ tới vừa n ã y những ngày lưu dân trạng thái lộ ra b ô n g nhiên tỉnh lộ dán vẻ ta nói vừa nay chúng ta đi vào những người này kỳ kỳ quái quái nên cũng là cái nội ứng này làm mặc dù có chút kỳ quái thủ hạ trong miệng nói tới kỳ kỳ quái quái là cái gì ý tứ đ ồ tể cũng không hỏi nhiều được rồi n h ụ cầu c nên đã làm ra phản ứng bọn họ người không nhiều chúng ta tiến lên mà đường vũ bên này ở dưới lầu giao chiến thời điểm cũng đã đi đến hai mươi tầng nơi này lại còn có điện lực cái này tầng trệt ở ánh đèn chiếu xuống vô cùng sáng sủa đường vũ cũng nghe được bộ máy phát điện công tác cấm thanh mà lúc này dưới lầu giao chiến âm thanh để tầng hai mươi trên sở hữu lưu dân tất cả đều ý thức được không đúng nhu cầu âm thanh xuất hiện ở hành lang ở trong nhanh nhanh, nhanh cầm cẩn thận vũ khí khẳng định là thẻ bàn tên kia lại đây hắn nếu muốn chết sẽ tắt thành hắn toàn bộ trong hành lang mấy chục danh lưu dân không ngừng chạy trốn thu dọn trang thiết bị vũ khí không ngừng gầm rú la lên cùng với trang bị va chạm âm thanh đ ầ y dây cả tầng lầu đường vũ đầu đội thẳng hề mặt nạ sen lẫn trong trong đó hướng về bên trong vị trí đi đến mà ngay ở hắn đi ngang qua một cái phòng lúc đột nhiên một bóng người đem hắn kéo vào gian phòng cửa phòng khóa trái đường vũ bị giật mình giảm thanh súng lục đã xuất hiện ở hắn trong tay chỉ về đối phương lúc này hắn mới chú ý tới người này tuy rằng sắc mặt trắng bệnh thế nhưng là ánh mắt thâm thúy đối phương cũng không hề để ý đường vũ vũ khí trong tay mà là l ệ n h lùng hỏi ngươi làm sao tới không phải nhường ngươi đem người dẫn tới sao còn có nhường ngươi đem chạm gác thanh lý đi cái gì sẽ phát sinh chiến đấu nghe nói như thế đường vũ nơi nào còn không rõ người này trước mặt hiển nhiên chính là trước cho thằng hề lan truyền tờ giấy nội quỷ ngay ở đường vũ chuẩn bị giao động quá khứ đối phương thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy người này ánh mắt phát sinh biến hóa lập tức hiểu được khoảng cách gần như thế đối phương đã phát hiện hắn cũng không phải thật sự là thằng hề phốc phốc phốc. lúc này sở hữu lưu dân đã đi đến đông tây hai bên cầu thang đường nối trong lúc đó xây dựng lên công sự phòng ngự các loại bàn ghế đều bị chất đóng ở tầng một mươi tám cùng lầu một mươi chín trong lúc đó cầu thang đường nối chuyên môn lưu ra một tầng lầu thành tựu i bất đ ệ m cũng ở tầng hai mươi cùng lầu mười chín trong lúc đó xây dựng lên đạo thứ hai công sự phòng ngự từ nơi này liền có thể nhìn ra nhục cầu kỳ thực cũng không phải thật sự không còn gì khác các lưu dân cầm vũ khí trốn ở tầng mười chín công sự mặt sau chờ đợi kẻ xâm lần đến đường vũ yên tâm ngồi s ổ m xuống đem thi thể trên vật sở hữu tư thu vào ba lô không gian sau đó ngay ở gian phòng này ở trong tiến hành c ư ớ c đoạt rất hiển nhiên trước người này được quá thương rất nặng đường vũ từ trong gian phòng thu thập được không ít trị liệu thương tích vật phẩm đáng tiếc không có bất kỳ cao cấp vật tư tất cả đều là một ít qua quýt bình, bình đồ vật có điều cái tên này gửi ở ngăn tủ bên trong ba lô đúng là để đường vũ sáng mắt lên lại là một cái năm mươi bảy ba mươi lăm cách dung lượng ba lô cũng coi như là một cái thu hoạch ngoài ý mớn ba mươi lăm cách lọ chứa vô cùng ít ỏi đường vũ trước cũng chỉ có một cái lạc đà lữ hành ba lô là ba mươi lăm cách mà thôi thêm vào cái này cũng mới chỉ có hai cái ba lô ở trong vật phẩm để đường vũ thập phần vui vẻ lại tất cả đều là một ít món đồ quý trọng thậm chí có chút vật phẩm đường vũ đều lần thứ nhất nắm giữ khúc gỗ chung ít một kim gà trống ít hai trứng vàng ít sáu cũ nát đồ thư ít một đồng thao đại sư tự ít một mà ở đối phương phía dưới gối đầu đường vũ phát hiện một cái tương tự máy nhắn tin bình thường cơ khí tin tức tiếp thu khí loại hình hàng hiếm có hiệu quả có thể tiếp thu được tin tức gửi đi khí phát sinh đặc biệt tin tức tin tức tiếp thu khoảng cách hai nghìn m mười hai đường vũ hơi n h ữ n m ẩ y ánh mắt tỏa ánh sáng thứ tốt đây chính là hắn tiếp thu đồ tệ chỉ lệnh vật phẩm chỉ là chỉ có cái này tiếp thu khí vô dụng a có điều ánh mắt hắn xoay một cái đưa cái này tin tức tiếp thu khí đặt ở quần áo túi á o ở trong chương bảy mươi bảy mặt quỷ đến tước đoạt hai mươi tầng lắp đặt thuốc nổ chương bảy mươi bảy mặt quỷ đến Cấp đem o toàn cho ạ lại lại t tầng, lắp đặt thuốc nổ. Đường vũ kiểm tra tin tức tiếp thu khí trên lịch sử tin tức, phát thanh trả chết nổ. Đường hiện đã bị toàn bộ thành không. Cũng đúng, này cũng nội mình chứng cũng không lắp lịch làm lưu là đã đ khí cách quỷ, cứ, cái vũ kiểm xa. bị sử bộ bên trong gian phòng vật sở hữu tư toàn bộ cấp sạch hết sạch từ trên giường kéo xuống một cái chăn đem trên mặt đất thi thể cùng vết máu che lại đường vũ liền rời đi gian phòng này giờ khắp này tầng hai mươi hành lang đã không người nào tồn tại lưu dân tất cả đều trốn ở đồ vật hai bên cầu thang đường nối phụ cận chuẩn bị phục kích kẻ xâm lấn nhu cầu cũng là võ trang đầy đủ địa trốn ở tầng m ư ơ i chín công sự mặt sau hắn đã nghe được thẻ ban bọn họ lên lầu âm thanh ngay ở dưới lầu không xa không phải một ư ơ i bảy tầng chính là một ư ơ i sáu tầng đáng ghét nếu như lưới lê ở là tốt rồi n h ụ cầu c trong ánh mắt bao hàm vẻ ngân lệ ngày hôm qua lưới lê vì cứu hắn bị kẹt ban súng máy trực tiếp quét thành cái sàng cho tới hiện tại hắn liền cái chính mình tín nhiệm người đều không có ánh mắt của hắn không c h ú t biến sắc địa đảo qua chu vi thủ hạng ánh mắt hiếp lại động tĩnh lớn như vậy mặt quỷ tên kia cũng nhanh đến rồi đi nếu như hắn thấy chết mà không cứu thì đừng trách ta đem đồ vật hủy dệt rồi ta có thể chết ngươi cũng đừng nghị sống tốt lúc này thời gian đã đi đến một trái phải bản đồ giả lập bên trong đường vũ nhìn thấy đồ tể đội ngũ đã đi đến tầng m ộ ư ơ i bảy phụ cận ngừng lại bọn họ cũng đã phát hiện n ụ c cầu chuẩn bị đánh trận địa chiến dự định đường vũ nhưng là thừa dịp vào lúc này không ngừng qua lại ở tầng hai mươi tầng mỗi cái gian phòng t h i ệ n tay cầm lấy trên bàn một khối cho cô lết nhét vào trong miệng hắn đầu đội t h ằ n g hề mặt nạ không ngừng dương lên khuyết đại khuôn mặt tươi cờ dưới trong miệng nhẹ nhàng n g â m nga mặt trời chiếu trên không đông hoa đối với ta cười chim nhỏ nói rất sớm, sớm ngơi tại sao con lấy túi thuốc nổ ta đi nổ đường vũ nuôi tiến vào một cái phòng liền sẽ đem trong phòng vật sở hữu tư toàn bộ dọn sạch đồng thời lúc trước liền nghiên cứu tốt tốt nhất nổ tung điểm lắp đặt điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ mở ra thuốc nổ điều khiển từ xa trang bị kéo qua chu vi các loại thực vật ghế tựa bàn các vật phẩm tiến hành đơn giản che chắn liền tiến vào cái kế tiếp gian phòng những n à y thuốc nổ lắp đặt vị trí đều bị đường vũ cẩn thận nghiên cứu qua cũng không dễ dàng bị phát hiện phát sinh nổ tung lúc nhưng tất nhiên gặp bao trùm hai mươi tầng phần lớn p h ạ vi nguyên bản đây là hắn chuẩn bị cho n ụ c cậu lễ vật chỉ là không nghĩ đến đồ tể lại cũng sẽ tuyển ở tối nay tới gây sự với nhu cầu vậy thì vừa vặn trực tiếp thừa dịp lần này cơ hội đem cái này lao âm bị đồng thời hại chết bằng không đường vũ thật sự có điểm lo lắng cái tên này biết mình tồn tại sau sẽ làm ra làm sao phát điên cử động tin tưởng điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ có thể để bọn họ cảm nhận được không giống nhau cảm giác quyết định thuốc nổ đường vũ cũng đi đến tầng hai mươi ở chính giữa gian phòng kia nơi này hắn vẫn hết sức tò mò nhu cầu cái tên này thành cựu lưu dân thủ lĩnh trong tay cao cấp vật tư nên không ít đi có điều ở vừa bước vào cái kia gian phòng phòng khách vị trí đường vũ động tắc nhưng là hơi dừng lại một chút chật trên mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị hô hấp đều có chút hối loạn chỉ là bởi vì ở bản đồ giả lập ở trong nguyên bản đã không có một bóng người lầu một giao dịch đại s ả n h xuất hiện ba cái tân điểm sáng hai cái màu đỏ đen cùng với một cái đen tuyển ta thân tín đồ thầy tu danh tự này vẫn là ngày hôm nay mới từ vương bá hổ trong miệng biết được thế nhưng đường vũ nhưng cũng không là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương không nghĩ đến tối hôm nay lại náo nhiệt như thế thú vị ba thật sự quá thú vị thu hồi tâm thần đường vũ đem sự chú ý một lần nữa đặt ở trước mặt g i a phòng mặc dù tà thần tín đổ thầy tu làm sao làm sao lợi hại bây giờ đối phương cũng vừa mới tiến vào giao dịch đại sảnh tới cũng cần thời gian húng chi trung gian còn có một cái đồ tệ có điều hắn cũng nhất định phải mau chóng đem nơi này vật tư thu thập lên nơi này lập tức sẽ trở thành chiến trường hắn có thể không có hứng thú tiến vào chiến đấu gian phòng này to lớn ngoại trừ ở chính giữa phòng khách bị lưu dân thiêu đốt l ò lửa ở ngoài chỉ là phòng xếp thì có năm sáu cái đường vũ đi thẳng đến tối tới gần đường nối g a phòng mở cửa phòng nhìn về phía bên trong đường vũ trấn kinh rồi mẹ nó chuyện này này cơ mờ nờ chính là kho quân dụng a giao dịch đại s ả n h mặt quỷ mang theo hai tên tà thần tín đồ nhìn ngã vào bên đống lửa lưu dân thi thể không có bất kỳ biểu lộ gì mặc dù không cần cẩn thận kiểm tra mặt quỷ đều có thể nhìn ra những người này thời điểm chết không có làm ra bất kỳ phản kháng cùng phản kích thậm chí có mấy người trên mặt còn bảo lưu kinh hỷ cùng vẻ mặt kinh ngạc chỉ là ánh mắt của hắn rất nhanh nhìn thấy một khối rơi xuống ở trên mặt đất đồng thời bị người d ấ m lên một cước màu lam đ ậ m nấm cỏ c h a n h bắt được trước mắt cẩu lam đập nấm cỏ tranh một lần nữa ném xuống đất nấm cỏ tranh trước tiên không nói cái này quỷ khí trời nơi nào đến nấm cỏ tranh liền nói bọn họ tại đây thành phố tức loa bên trong. cũng căn bản là không tồn tại nắm giữ nấm c ỏ tranh địa phương nay lại không phải tận thế trước mới mẻ r a u dưa trái cây có thể tùy ý có thể thấy được không bình thường a mặt quỷ đầu g ó c né qua một sát lúc đó ở cái kia tàu điện ngầm đường hầm hắc cầu tử vong vị trí lúc hình ảnh loại này cảm giác có chút quen thuộc a lẽ nào giết chết hắc cầu ra hỏa ngay ở ngày hôm nay cái đám này kẻ xâm lấn bên trong sao như vậy ngày hôm nay xuất hiện chính là mấy ngày nay vẫn ở gây sóng gió ra hỏa đi hắc cầu trên người chìa khóa có phải là cũng tại đây trên thân thể người khoe miệng câu cười âm lanh tâm ý càng thêm dày đặc chúng ta đi đường vũ khó mà tin nổi mà nhìn trước mặt dòng d ã một phòng súng đạn dương trên mặt hưng phấn đã ức chế không được có chút súng đạn dương đã bị mở ra lộ ra bên trong còn không lấy đi súng ống aks bảy mươi bốn n aks bảy mươi bốn akms n à y một dương vũ khí hiển nhiên toàn bộ đều là aksia di vũ khí cũng không phải hoàn toàn mới mà là gần như tám chín phần một ư ơ i tân g i n m v ẻ nhưng dù vậy cũng làm cho đường vũ vô cùng hưng phấn ánh mắt của hắn nhìn về phía cái khác súng đạn dương này dương tất cả đều là các loại loại hình súng lục lấy đi này hai d ư ơ n là súng tiểu liên lấy đi lấy đi năm d ư ơ n lựu đạn lấy đi mười tám dương đạn dược lấy đi mẹ nó lại c o n có xót g ù n có thể nào đúng tha thu sạch đi liền làm đường vũ một lần nữa đi ra gian phòng này thời điểm bên trong gian phòng ngoại trừ bốn phía vách tường đã phân tệ không dư thừa so với con chuột o a đều khô tịnh nhạn quái nổ lông chỉ đến như thế thật c ơ mờ nờ kích thích mang theo tâm tình kích động đường vũ trực tiếp hướng về cái kế tiếp gian phòng đi đến căn phòng này bày đặt tất cả đều là thực phẩm cùng nước uống chờ sinh tồn vật tư cũng tất cả đều bị đặt ở to lớn n h ự cái dương ở trong đường vũ lần này đều chẳng muốn lại đi xem trực tiếp thu sạch đi sau đó gian phòng liền tất cả đều là chữa bệnh vật tư có điều so sánh với đồ ăn dự c h ữ a t ớ i nói liền ít đi không chỉ một điểm nửa điểm nhưng vẫn như c ũ chứa đầy bốn cái dương lớn vẫn là thu sạch đi trở lại ở tinh tế kiểm kê đến đây cũng chỉ còn sót lại hai cái gian phòng không có tìm kiếm một cái chính là nhục cầu nhà thường thường đợi gian phòng kia một cái khác nhưng là đặt một cái to lớn bộ máy phát điện giờ khác này đang đứng ở công tác trạng thái đường vũ đi thẳng đến nhục cầu gian phòng rất rõ ràng bởi vì đồ tể tập kích nguyên nhân nhục cầu động tác vô cùng vội vàng trong gian phòng khắp nơi bờ bụn có điều làm đường vũ đưa mắt nhìn về phía gian phòng và miệng lối vào đối diện bức tường kia thời điểm hắn miệng chậm rãi cho to khoe miệng độ con càng lúc càng lớn ta cái ngoan ngoãn phát tải chương 78, t r à n ngập bảo tàng gian phòng cơ mật tình báo trung thu được chương 78, t r à n ngập bảo tàng gian phòng cơ mật tình báo trung thu được phóng tầm mắt nhìn tới c ử a phòng chính đối diện tràn đ ầ y một tưởng tất cả đều là các loại món đồ quý trọng số lượng tối thiểu có hai ba mươi nhiều đường vũ ở bên trong quỷ nơi nào tìm tới cái kia đồng thao đại sư liêu nơi này thì có ba tòa tràn đây một tủ kiếng rộ lẹn hoàng kim đồng hồ đeo tay số lượng có tới m ư ờ i mấy khối còn lại cái khác dây chuyền vàng đồ cổ bình hoa thần meo pho tượng nhìn ra đường vũ trận mắt mắt mồm hắn nghĩ tới nhục cầu thành tựu i lưu dân thủ lĩnh sẽ rất giàu có nhưng không nghĩ đến lại có nhiều như vậy món đồ quý trọng đương nhiên cũng khả năng là nhục cầu cái tên này đối với những này món đồ quý trọng có tình cảm cho nên mới phải chuyên môn thu thập nhiều như vậy đồng thời đem những này đều biểu diễn ở gian phòng của mình và không người bình thường đều hẳn phải biết tài không lộ phú đạo lý đường vũ cũng không để ý nhục cầu ý tưởng gì hiện tại cái này ít thứ đều đổi họ đường bởi vì số lượng đông đảo đường vũ từ ba lô không gian đem sớm chuẩn bị tốt 6 á tư cách va li sách tay lấy ra sau đó mở ra tủ kiếng bắt đầu c ư ớ p đ o ạ t công tác đầy đủ dùng hai cái va li sách tay mới đưa những n à y món đồ quý trọng quyết định đường vũ nhìn về phía trong phòng cái khác vật phẩm lại còn có khung vũ khí nguyên bản nên bày đặt ba thanh vũ khí có điều lúc này lại chỉ còn dư lại hai cái mặt khác một cái hẳn là tại trong tay n ậ t cầu hoàn toàn mới vũ khí để đường vũ sáng mắt lên hắn vội vàng đi tới khung vũ khí trước tiến hành kiểm tra sơ vỡ c h í súng trường ngắm bắn loại hình súng trường ngắm bắn chiếm dụng số ô s á Lực đàn hồi, vương góc đàn vương trình hồi, 158, đ ộ 498, t ầ m sát t h ư ơ n hình g 1.000m, 1 xạ kích thức tốc phát, độ bốn 30, 0.55, độ đạn đường chính xác đạn dược đường kính x 5 7, 6 2 4 mp m ngầm thừa nhận băng đạn thừa 7, 62x54s10 một SV98 trăm ba mươi thiệu, nó ba s t k u n loại hình sakun、so chiếm dụng số ô năm x một lực đàn hồi v ư ơ n g góc hai trăm bảy mươi tám trình độ bốn trăm m ư ơ i tầm sát thương bảy mươi m xa kích hình thức một phát tốc độ bắn ba mươi độ chính xác hai mươi một ba mươi một đạn dược đường kính một mươi hai bảy mươi mm ngầm thừa nhận băng đạn mv một trăm ba mươi ba tuyển động thức sọt gùn là một khoản tin cậy đồng thời thực dụng săn bắn cùng tự vệ vũ khí có đồng loại sọt gùn bên trong hiếm thấy kinh điện không kho treo máy công năng m ư ơ i bốn vũ khí tốt vũ khí tốt đường vũ xoa xoa này hai cái xuống ống khoe miệng ý cười làm sao cũng áp chế không nổi đặc biệt là này thanh súng trường ngắm bắn nhìn mòng súng mặt trên thép c ắ t bọn kim loại lưu quang liền phảng phất đang xem một cái tuyệt thế vũ khí từ lần trước lợi dụng mỏ x ị n nạ gẳng súng trường ngắm bắn hại ngầm sau hắn liền thích loại kia một súng bạo đầu vui vẻ lúc này càng xem cái vũ khí này trong lòng liền càng là hài lòng tối rượu vẫn là cây súng này tự mang giá ba chân nay giảm mạnh đường vũ sử dụng độ khó không có thời gian c à n khái đường vũ nhìn thấy bên cạnh liền bày đặt ba cái vũ khí dương nên chính là đặt khung vũ khí trên này ba thanh vũ khí. đường vũ đem này hai cái thương cất vào vũ khí dương trực tiếp thu vào ba l ầ không gian mà tại đây ba cái dương lớn bên cạnh còn có một cái hơi nhỏ điểm vũ khí dương đường vũ mở ra xem trong này bảy đặt chính là này thanh s ú n g trường ngắm bắn ống nhắm sg i tản gỗ 6 t 1 6 t m ư ít h a từ 3 0 m m ống nhắm loại hình ống nhắm chiếm dụng số ô 2 a i ít một q không khoảng cách 50, 100, 150, 200, 250, 300. n h ắ m vào phạm vi 1500. h ì n h thức hai loại 12. nha hống lại là sáu kính phóng đại khép lại cái dương thu vào ba lô không gian kể cả một bên khung vũ khí cũng thu vào hắn nơi ẩn thân vừa v ẫ n thiếu một cái bày ra vũ khí địa phương hiện tại không bỏ xuống được không liên quan chờ sau này nơi ẩn thân không gian lớn lên là có thể mà ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi theo bản năng mà liếc mắt nhìn bản đồ giả lập bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại hắn đi đến một cái bốn tầng đấu quỹ trước mặt dùng sức đẩy một cái đấu quỹ bị đường vũ rời lộ ra giấu ở tường trong động loại nhỏ kết sát ta đi suýt chút nữa liền như thế đi rồi may mà trước gặp được bệnh viện phòng viện trưởng sự tỉnh giải ra cái tâm nhãn đường vũ nhìn một chút cái này kết sắt cùng chức người viện trưởng k i a thất kết sắt căn bản là không phải một cái lộ cấp ngoại trừ một cái lỗ chìa khóa liền cũng không còn cái khác mật ma khóa có điều nhìn kết sắt cái kia dày đ ặ t t ấ m thép không có chìa khóa cũng đừng nghĩ dễ dàng mở ra là được rồi mà chìa khóa không thể nghi ngờ ngay ở nhục cầu trên người có điều đường vũ đúng là cũng không cảm thấy làm sao phiên phức tay phải đặt tại kết sắt trên một giây sau kết sắt biến mất đã xuất hiện ở hắn ba lô không gian ở trong đường vũ sau đó phát hiện cái kia bốn tầng đấu quỹ lại cũng là một cái vật phẩm lọ chứa cùng nhà kho hiệu quả tương tự mà nhất làm cho đường vũ kinh hỉ lại ở bên trong phát hiện cơ mật tình báo đ ư ờ n g vũ mừng rỡ như đ i ê n hắn cuối cùng một phần cơ mật tình báo lại ở tình huống như vậy tìm tới đã như thế trung tâm tình báo thăng cấp hai cấp vật sở hữu tư đã toàn bộ tập hợp đủ nay thì lại làm sao để hắn không hưng phấn cùng kích động lấy đi lấy đi đến cuối cùng đ ư ờ n g vũ nhìn nhục cầu bộ kia sofa bàn trà cùng với lao bản ghế tượng lao bản bàn tương đối khá cũng đồng thời thu vào bà lộ không gian đến đây nhục cầu gian phòng xem như là bị đường vũ triệt để cướp đoạt hết sạch có thể gọi cá giết s a sống nhặn quá n ổ lông cả phòng ngoại trừ bốn phía vết tượng đã giấu tuyết cũng là vào lúc này đô tể trải qua ngắn ngủi chuẩn bị rốt cuộc hướng về nhục cầu phát động công kích hai cổ nhân mã ở tầng mười tám cùng tầng mười chín trong lúc đó cầu thang đường nối triển khai kịch liệt giao hỏa trong lúc nhất thời cả tòa giao dịch nhà lớn đều bị tiếng súng cùng lựu đạn nổ tung âm thanh ba phủ mà đường vũ cũng thông qua bản đồ giả lập nhìn thấy cái kia ba tên tả thần tín đồ đã tới đến tầng mười sáu vị trí cùng đồ thể đội ngũ gần trong căng tấc hiện tại thời gian đã là mười giờ ba mươi lăm phút khoảng cách mười một giờ còn có hai mươi lăm phút nên dành thời gian hắn đi đến cuối cùng gian phòng kia đứng ở đó đài to lớn bộ máy phát điện trước cái này trò chơi nhìn rất cao cấp nên có cái kia tiết ôn khí đi hắn thử nghiệm có thu hay không tiến vào ba lô không gian hiện nhiên hắn cả nghĩ quá rồi bộ máy phát điện vẫn không n ú c đ í c h cũng có khả năng là bởi vì bộ máy phát điện bị lưu dân liên tiếp các loại dây điện củng cố định nguyên nhân vì lẽ đó thu lấy thất bại đường vũ chính đang cân nhắc làm sao thu được tiết ấu khí một cái lưu dân nhưng là lôi kéo một chiếc xe đẩy phẳng chạy tới một đầu vọt vào trước gửi súng đạn dương gian phòng kia hiện tại hai bên đường nối giao hỏa kịch liệt đạn dược tiêu hao rất lớn cần bổ sung đạn dược chỉ là khi này cái lưu dân vọt vào sau nhìn so với con chó toa đều khô tịnh gian phòng trong nháy mắt t r o n váng hắn coi chính mình đi nhầm gian phòng một lần nữa lui ra lại nhìn xuống gian phòng lại lần nữa c h o n g váng mẹ nó chính là chỗ này không sai a vấn đề là đạn dược đây chương bảy mươi chín tin tức tiếp thu khí tin tức tiếp ôn khí tới tay chương bảy mươi chín tin tức tiếp thu khí tin tức tiếp ôn khí tới tay ngay ở lưu dân c h o n g váng với súng đạn đạn dược không cánh mà bay lúc đường vũ thằng hề đầu từ bộ máy phát điện gian phòng n ô đầu ra nhìn có chút không biết làm sao lưu dân ha huynh đệ người tìm cái gì đây cái này lưu dân cũng kinh ngạc nơi này lại có thể có người tồn tại nhưng hắn đồng thời cũng xem tìm tới cứu tinh bình thường huynh đệ hiện tại cần đạn dược nhưng là súng đạn làm sao tất cả đều hết rồi vừa mới dứt lời lưu dân cũng phản ứng lại nghi ngờ nhìn về phía đường vũ không đúng vậy tất cả mọi người đều ở cầu thang đường nối phòng thủ người ở đây làm cái gì đường vũ vô cùng không nhịn được nói rằng khỏi nói n h ụ cầu c lão đại khỏe mạnh để ta tìm tới cái này cơ khí tiết ô n khí nói là hắn một lúc hữu dụng cái gì sao không tin a không tin ngươi hỏi lão đại đi ta còn chưa vui vẻ làm đây nếu không là hắn để ta tìm ta ở đây làm gì lưu dân bị đường vũ lôi đến nhất thời ngại lời lập tức nói lầm bầm mẹ tiếp chuyện như vậy không tìm ta tìm cái tay m ơ này hắn nghĩ như thế nào lập tức nhìn về phía đường vũ tránh ra đi cái này tiết ôn khí ở phía sau đây thấy không liên tiếp thủy đạo cái kia đồ vật chính là tiết ôn khí đường vũ theo ánh mắt của đối phương nhìn lại quả nhiên phát hiện tiết ôn khí hình dạng cùng chiếc cái kia đoàn xoáy cho hắn gửi qua đến hình ảnh giống như l ú c há cảm tạ rồi huynh đệ đường vũ nói xong ngay ở đối phương trong ánh mắt khiếp sợ giảm thanh súng lục xuất hiện ở trong tay phốc phốc cái chán vị trí xuất hiện hai cái hố máu nhìn ngã trên mặt đất một mặt không dám tin tưởng lưu dân đường vũ nhún núi bay nghe ta nói ba cảm tạ ngươi bởi vì có n g ư ờ i ba ấm áp ta tâm đường vũ trong miệng ngâm nga ánh mắt nhưng nhìn hướng về bộ máy phát điện t i ế t ôn khí ánh mắt tỏa ánh sáng tầng mười bảy cùng tầng mười tám trong lúc đó phía đông cầu thang trong đường nối đ ồ t ể sắc mặt có chút âm trầm tiếp tục như vậy không được trên người bọn họ đạn dược tiêu hao đã tiêu hao gần như ba mươi phần trăm tuy rằng hắn nhân số là nhục cầu cái tên này hai lần trở lên thế nhưng ở cầu thang đường nối loại này chật hẹp vị trí căn bản không thể có hiệu quả phát huy ra nhân số ưu thế hơn nữa nhục cầu những người này lấy cao đánh thấp đô tệ thông qua máy bộ đàm liên hệ phụ trách chỉ huy phía tây tấn công thủ h ạ khi hắn biết được, bên kia chiến đấu cũng rơi vào rằng co thời điểm nhất định phải làm ra thay đổi vàng không liền hiện tại cái này trường hợp người khác mấy nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi loại này tiêm dầu bình thường chậm rãi tiêu hao hắn lấy ra trên người tin tức gửi đi khí chuẩn bị cho nội ứng gửi đi tin tức nhưng lập tức nghe được máy bộ đ ả m bên trong phía tây thủ hạ âm thanh truyền ra lão đại là mặt quỷ hắn ở phía sau đối với chúng ta khởi s ư ớ n g công kích có tinh chuẩn sát h ủ n ụ c cầu cũng đúng ta gia tăng sức mạnh tấn công bên này kiên trì không được bao lâu làm sao bây giờ đáng chết mặt quỷ làm sao sẽ đến cái tên này không phải xem thường nhất n ụ c cầu cái tên này sao thế nhưng đồ tể cũng biết hiện tại không phải suy nghĩ những ngày thời điểm chịu đựng ta lập tức gọi người trợ giúp các ngươi ngươi xem đúng thời cơ chỉ cần nhục cầu bên kia xảy ra vấn đề liền lập tức hướng lên trên phản công nói xong câu đó đồ tể cũng không lo nổi nhiều như vậy thành bại liền xem lần này đường vũ bên này chính đang cân nhắc làm sao mới có thể dỡ xuống cái này tiết ôn khí vấn đề là cái này bộ máy phát điện chính đang công tác ca cả. cũng cảm giác được túi á o ở trong một tia chấn động chuyển đến hả hắn lấy ra cái kia tin tức tiếp thu khí chỉ thấy mặt trên đã xuất hiện một câu nói công kích phía đông cầu thang kẻ địch cho chúng ta sáng tạo đi đến điều kiện đơn giản hai câu không nghi ngờ chút nào cái tin này khẳng định là đồ tệ phát tới xem ra cái này lao âm bị lá sốt ruột kiểm tra bản đồ giả lập quả nhiên phía tây cầu thang trong đường nối chiến đấu vô cùng khốc liệt đồ tệ thủ hạ lại ở trong thời gian ngắn bên trong chỉ còn dư lại hơn hai mươi người nguyên bản đồ tệ hai bên nhân viên chiến đấu nên mỗi người có bốn mươi năm mươi tên mà nhục cầu bên này phòng thủ nhân viên hai bên nhưng là hơn hai mươi người từng người đánh cho có đến có vệ thế nhưng hiện tại mặt quỷ mang theo hai tên tà thần tín đồ tìm thấy phía tây đội ngũ mặt sau triển khai công kích ngay lập tức sẽ để chiến đấu chiều gió phát sinh biến hóa cực lớn Ba n g ư ờ quả nhiên là lao âm bị có điều đường vũ liếc mắt nhìn chính đang vận chuyển bộ máy phát điện có chủ ý nhìn xuống thời gian hiện tại đã một m ư ờ i giờ bốn mươi năm vân tới kịp tìm đến một cái khăn mặt đem tiết ôn khí gắt gao bao hẹp chật trong tay hắn đã xuất hiện một viên lựu đạn nhổ bảo hiểm h o à g sau đem lựu đạn nhét vào bộ máy phát điện rời xa tiết ôn khí linh kiện kiện khe hở ở trong ba chân bốn cẳng chạy ra gian phòng lẩn trốn đi vê anh theo to lớn nổ tung toàn bộ bộ máy phát điện bị nổ thành mảnh vỡ nhiên liệu bị làm nóng phát sinh ngọn lửa hừng hực toàn bộ hai mươi tầng điện lực hệ thống hoàn toàn bại liệt nhất thời rơi vào hạ cám phía tây đen kịt cầu thang đường nối chỉ có dưới lầu chiếu sáng đồng tiêu đốt mang đến một chút sáng sủa nhu cầu nghe được phía sau t r u y ề n đến to lớn nổ tung t h a n h cùng cầu thang chỗ lối đi ám đi ánh đèn lập tức rõ ràng là bộ máy phát điện xảy ra vấn đề chết t i ệ t tất cả mọi người gia tăng công kích lập tức đem phía dưới những tên kia giết chết xếp sau đi hai người nhìn tình huống thế nào lưu dân nghe được tần suất công kích lại lần nữa tăng lên đồ tể thủ hạ nhất thời bị áp chế không dám thò đầu ra phía đông phòng thủ lưu dân cũng giống như thế bọn họ không có nhục cầu chỉ huy càng thêm không thể tả lập tức sản sinh hỗn loạn đồ tể tuy rằng kỳ quái tại sao không có quay về phía đông phát động tấn công thế nhưng nó cũng nghe được trên lầu thanh âm hỗn loạn cùng cầm rú lập tức rõ ràng đây là một cái cơ hội hiếm có tất cả mọi người lùi tới mười bảy tầng lầu tầng nội bộ mạnh mẽ tấn công đội trên bong tráng nghe được đồ tể yêu cầu ngoại trừ mặt trước mấy cái mang chiến thuật thai nghe lưu dân ở ngoài những người khác tất cả đều ở đồ tể mệnh lệnh ra lùi tới tầng một liều mạng địa che chính mình lốt hai mấy giây sau ở mạnh mẽ tấn công đội thành viên dưới sự che chở bốn năm viên bom c h ó n g bị ném đi đến ẩm ẩm ẩm ẩm theo bom c h ó n g nổ tung trên lầu chuyển đến hơn hai mươi danh l i ề u dân kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng nhanh lập tức x u ố n g lên đồ tể không thể chờ đợi được nữa mà quát đường vũ từ góc tường c h u i ra nhìn đã hóa thành mảnh vỡ bộ máy phát điện lộ ra đáng tiếc vẻ mặt vẫn là thời gian quá gấp nếu như hắn có đầy đủ thời gian cũng không đến nỗi g a hạ sách này không có thời gian cảm khái bởi vì đường vũ từ bản đồ giả lập bên trong đã thấy hai bên nhân mã tất cả đều bởi vì hắn n à y viên l i ệ u đạn phát sinh biến hóa không nhỏ lập tức đi đến bộ máy phát điện vị trí gian phòng lướt qua chính đang trên đất thiêu đốt nhiên liệu liếc mắt liền thấy cái kia bị khăn mặt bao khỏa linh kiện mặt trên còn liên tiếp một phần gậy vỡ ống nước mở ra khăn mặt xác nhận tiết ôn khí hoàn hảo không chút tổn hại chính là mình cần vật phẩm sau đường vũ liền vội vàng đem nó thu vào ba lô không gian trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười thật không dễ rằng a có điều hiện tại rốt cục đoạt tới tay chương tám mươi tầng hai mươi giao chiến nhằm phía mái nhà sân thượng chương tám mươi tầng hai mươi giao chiến nhằm phía mái nhà sân thượng đường vũ mới vừa thu cẩn thận thiết bốt khí nhưng cũng từ bản đồ giả lập chú ý tới phía tây cầu thang trôi lối đi đô tể thủ hạ nhanh chóng tử vong đồng thời hai tên nhục cầu thủ hạ chính đang hướng bên này chạy tới biết nơi này đã không thể đợi tiếp nữa mà một mặt khác phía đông cầu thang đường nối nhưng là ngược lại tình huống nhục cầu thủ hạ bị đô tể nhanh chóng thanh lý đã chiếm lĩnh lầu mười chín cùng tầng hai mươi trung gian công sự phòng ngự giờ khác này thời gian đã đi đến mười giờ năm mươi phút hơi trầm tư đường vũ từ trong túi đeo lưng lấy ra trước ở lầu một giao dịch đại sành phòng vệ sinh thu được màu đỏ cánh tay mang đeo ở cánh tay trái vị trí sau đó hướng đông chết cầu thang chạy đi hắn động tác rất nhanh liền bị cái kia hai tên tiến vào hai mươi lâu lưu dân phát hiện đèn tin chiếu quá khứ ai đang nơi đó nhìn thấy đối phương còn đang chạy hai người trực tiếp nổ súng đáng tiếc đường vũ đã chạy đến hành lang chống ngặt lắc người một cái viên đạn đánh vào trên vách tường người đi nói cho lão đại có người chạy đến phía đông cầu thang lưu dân âm thanh chuyển đến đường nhưng mà chuyển qua góc tường đi đến phía đông cầu thang đường nối lối vào phòng cháy môn nơi này hắn rửa lưng vách tường không có trực tiếp đi ra ngoài đồ tể mọi người h i ệ n nhiên cũng nghe được vừa nãy lưu dân công kích đường vũ tiếng súng cùng có người chạy âm thanh biết có người ngay ở hai mươi tầng cầu thang chỗ lối b ả o tất cả đều trốn ở công sự phòng ngự sau đề phòng nhìn bản đồ giả lập bên trong đồ tể mọi người chạm vị đường vũ lớn tiếng trong chiều hô là đồ tể lão đại sao đừng đánh người mình ta là tới tiếp ứng các người phía tây cầu thang người ở đỏ tay lập tức liền cũng bị nụ cầu giết chết ta vừa nãy nổ máy phát điện sự t ì n h bị bọn họ phát hiện không nữa nhanh lên một chút liền đến không kịp nghe được đường vũ âm thanh đồ tể hơi nhau mắt lại được rồi đừng hô người trước tiên đi ra đường vũ nghe vậy lập tức nói rằng được rồi đồ tể lão đại đường b án nói đường vũ liền trên hai tay nâng địa đi ra phòng cháy môn thế nhưng hắn thân thể khẽ nghiêng để trên cánh tay trái màu đỏ cánh tay mang có thể bị đồ tể ngay lập tức nhìn thấy theo đường vũ đi ra phòng cháy môn bảy tám đạo chiến thuật đèn tin chiếu dọi tại trên người đường vũ để hắn con mắt không tự chủ được mà đóng lên mà đồ tể cũng ngay lập tức nhìn thấy đường vũ trên cánh tay màu đỏ cánh tay mang khẽ gật đầu tay phải vung về phía trước một cái phía sau ba mươi bốn mươi tên thủ hạ lập tức từ bên cạnh hắn xui qua tiến vào tầng hai mươi bên trong bố trí điểm hỏa lực nếu như thật giống đường vũ vừa nãy từng nói cái t i a nhục cầu bọn họ cũng sẽ rất mau ra hiện tại cái này lầu một tầng đô thể đi tới đường vũ trước mặt cười hỏi vừa nãy ngươi là làm sao để lầu một những tên kia không có năng lực phản kháng chút nào lao đông tây còn đang thăm dò ta đường vũ trong lòng hiểu rõ thế nhưng trên mặt nhưng là cười miệng đô thể l ã o đại ta chính là vẫn quán bọn họ uống rượu sau đó ở bên trong thực vật lẫn lộn một chút có độc đồ vật để bọn họ sản sinh ảo giác cuối cùng đem vũ khí của bọn họ trộm đi còn trên lầu chạm gác thật không trách ta bọn họ cái gì đều không ăn lúc này mới phá hoại đồ tể lao đại kế hoạch của ngươi nghe được đường vũ nói tới cùng vừa n ã y dưới lầu tình huống như thế đồ tể đã tin tưởng đường vũ chính là cái kia nội ứng nghĩ đến bò cạp hiện tại nên ngay ở nhục cầu bên người không tiện đi ra lúc này mới để tiểu tử này đi nổ máy phát điện đến đây tiếp ứng chính mình đồ tể nhìn đường vũ trên đầu t h ằ n g hề mặt nạ cũng cảm thấy hợp mắt không ít từng tiểu tử này làm việc cũng tạm được sau đó có cơ hội có thể bồi dưỡng một hồi trong lòng thầm nghĩ đối với đường vũ nhưng là nói rằng được rồi ngươi hay cùng ở bên cạnh ta được rồi lập tức liền hướng chức đi đến đường vũ nhìn đồ tể bóng lưng thật muốn hiện tại liền một súng đem cái này lao âm bị giết chết có điều hiện tại còn chưa là thời điểm mà giờ k h ắ c này n ụ c ầ u cũng vừa mới vừa đem cái cuối cùng kẻ địch đánh thành cái sàng liền nghe đến thủ hạ báo cáo lão đại quả nhiên phát hiện máy phát điện là có người nổ hủy bị chúng ta phát hiện sau liền chạy đến phía đông cầu thang bên kia mặt quỷ cóng lấy tạo hình khuyết đại tinh chuẩn xạ thủ súng trường mang theo còn sót lại một tên tà thần tín đồ lướt qua thi thể đi đến n ụ c ầ u bên người nghe được t i ể u đệ lời nói sau nhìn về phía n h cầu nhìn thủ hạ của ngươi tất cả đều tên không tiếp lâu một người chính là bị người hạ độc lúc này mới không có bất kỳ phản kháng địa toàn bộ bị g i ế t nghe được mặt quỷ lời nói n h ụ cầu c không có phản ứng gì lần này s ắ c thực nhờ có mặt quỷ bằng không bọn họ bên này hiện tại còn ở suốt ruột được rồi phía đông cầu thang bên kia tám chín phần m ộ ư ơ i đã diệt chúng ta đạn dược đã còn lại không nhiều hiện tại hàng đầu mục tiêu là nhất định phải chiếm trước súng đạn theo n h ụ cầu c mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức tiến vào tầng hai mươi tầng hướng về tầng trện trung gian sửa soạn cái này tầng trện trung i a n sáng vô cùng nhiều đất chỉ có tầng trện trung gian vị trí có bộ máy phát điện gian phòng có nhiên liệu thiêu đốt cùng lò lửa mang đến một điểm ánh sáng lượng thế nhưng tất cả mọi người nhưng cũng không dám mở ra chiến thuật đèn tin chỉ có thể từng điểm từng điểm sờ soạn đi tới mặt quỷ hướng về phía sau tà thần tín độ nhẹ nhàng ra hiệu hai người từng người tìm kiếm vị trí công kích chờ cơ hội mặt quỷ đem đầu đội thức thiết bị nhìn đêm một lần nữa đặt ở trước mắt nguyên bản đen kịt một mảnh hoàn cảnh đã vô cùng rõ ràng tay cầm tinh chuẩn xạ thủ xuống trường bước nhanh đi đến một nơi tầm nhìn rất tốt vị trí công kích theo mặt quỷ nhắm vào một đạo chỉ có đeo thiết bị nhìn đêm mới có thể nhìn thấy laser chỉ thị xuất hiện ở tầm nhìn bên trong hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị nhu cầu lúc này nhưng đi đến bên cạnh hắn chính trọng nói ta hoài nghi lần này không phải thẻ ban tên kia trải qua tối ngày hôm qua chiến đấu không thể còn có nhiều như vậy người người là nói mặt quỷ trên mặt cũng không có bất ngờ vẻ mặt nhiều như vậy người đến tấn công nhu cầu nghĩ như thế nào cũng không thể là thẻ ban không phải thẻ ban vậy cũng chỉ có một người nhu cầu nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng đồ tể tiểu tử biết ta vì cái gì gọi là đồ tể sao đồ tể nhìn trong tay nhìn ban đêm màn hình bên trong nhu cầu thủ hạ động tác hướng về đường vũ hỏi đồ tể lão đại tại sao đường vũ đúng lúc hỏi đồ tể v ũ nhẹ phía trước thủ h ạ vai tiếng nói của hắn chậm rãi nói rằng bởi vì chỉ cần trở thành kẻ thù của ta ta liền sẽ không giữ lại ai toàn bộ giết chết sau một khắc b ả y tám viên lựu i đạn bị hàng t r ư ớ c l ư u dân ném ra ngoài rơi xuống ở kẻ địch dưới chân rầm rầm tiếng súng nương theo bắt tay lôi nổ tung đồng thời văng lên bên người lưu dân tất cả đều nổ súng hai bên từng người trốn ở đồ vật hai bên góc tường mặt sau triển khai công kích đường vũ ở lựu i đạn ném ra ngay lập tức cũng đã lùi tới cầu thang đường nối phòng cháy môn vị trí thừa dịp hai bên giao chiến giữa lúc say mê lỗ hổng lấy ra hai viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc、nổ. Cải xé đây i tại trên tường, điều khiển khởi đi nối lại, hai viên sợi sau sau, sức Sau xa trang sau thang cháy, cửa lại, ra tay cửa cầu lựu buộc lưng lấy tường, đường dính dùng trên động. đến phòng đóng đạn, nổ hoàn, dùng sợi tơ buộc chặt ở phòng cháy, tay nắm cửa mặt trên. chỉ cháy chặt cháy cắm đặt đó đem đ mặt từ tơ bị ở vào là hắn ngày hôm nay cùng vương bá hổ do hỏi đối phương làm sao tiêu diệt tà thần tín đôi lúc học được một điểm bẫy mìn cạm bẫy chế tác kỹ xảo tất cả sắp xếp đường vũ lại lần nữa liếc mắt nhìn bản đồ giả lập bên trong hai bên thế lực nhân viên tình huống khẽ cười một tiếng liền dọc theo cầu thang hướng về mái nhà sân thượng vị trí chạy đi lão âm ỉ hy vọng ngươi yêu thích ta tặng ngươi lễ vật rất nhanh hắn liền đi đến mái nhà may m à cửa s ắ t k h ô n g khóa trên đất có rất nhiều rơi xuống tàn thuốc nên trước có lưu dân đầu mục thường thường tới h ú t thuốc mới đúng đường vũ nhìn xuống thời gian 1 1 ờ i m giờ n ă phút hắn một cái quăng đi đội ở trên đầu thẳng hề mặt nạ cùng với trên người lưu dân áo khoác từ ba lô không gian nhanh chóng đem chính mình trang bị đổi thỏ bài quân đại y mặc ở tầng ngoài cùng lại ăn thêm một bát bổ dưỡng s ú c thịt cựu đem dương khí bốc lên bờ uff thời gian bố trí lại thời gian vừa vặn đi đến m ư giờ đúng đường nhưng mà ánh mắt lộ ra ước ao cùng kích động ánh sáng sau đó tay phải dùng sức mà đẩy hướng về phía cái kia phiến ngăn cách ở trước mặt hắn kim loại cổng lớn chương tám mươi mốt chân chính cực địa bao tuyết cực địa tuyết liên lịch thiên thuộc tính chương tám mươi mốt chân chính cực địa bao tuyết cực địa tuyết liên lịch thiên thuộc tính cửa sắt không ra dự liệu địa cũng không có bị đường vũ lầy ra hắn lui về phía sau hai bước đ ỗ n g nhiên trước đạp dây nặng hùng chiến đá vào trên cửa sắt hơi dừng lại một chút lập tức đã sớm bị cực hàn đông lại kim loại cổng lớn bị hướng ra phía ngoài đá văng mà ngay ở cửa sắt bị đá văng trước mắt vô tận gió tuyết từ lâu rất sân thượng thổi hướng về đường vũ Hô. Hô. Hô. một á h l i tay ế t tử nắm ra k lấy cái kia chính theo gió tuyết bay giao cửa kim loại lấy tay một tay kia nắm lấy khung cửa sử dụng vũ sữa khí lực liều mạng kéo trở về、Ấm. làm kim loại cổng lớn rốt cục khép lại vừa nãy trải qua gió tuyết p h ẳ n g phất gần giống như một hồi ác ngộng đường vũ từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thân thể theo bản năng mà r u n lập cập này không phải lạnh là bị sợ hay đến vừa nay hắn thật sự bị cái kia che ngập bầu trời hướng về hắn kéo tới gió tuyết d ọ a sợ cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy được chân chính tự nhiên thai nạn là cái gì dáng vẻ nhân loại quả thực nhỏ bé tới cực điểm nguyên bản đường vũ ở đến giao dịch nhà lớn trên đường còn trong lòng mừng trộm lần này cực hẳn t a i nạn chỉ đến như thế nhưng lúc này thấy đến cực địa bao tuyết t a i nạn chân chính khủng bố dáng vẻ mới rõ ràng hắn là cỡ nào Thậm chí đường vốn ũ đ là hai n cái cấp số thai nạn độ khó nhận rõ chính mình đường vũ lúc này đem trên người trang bị nhanh chóng thời đội bộ kia kho đông lạnh siêu chịu được nhiệt độ thấp liền thể phòng chống giết phục vừa nãy bởi vì dương khí bốc lên bờ hữu f hiệu quả cực hàn nhiệt độ đối với đường vũ ảnh hưởng cũng chẳng có bao nhiêu nhưng gió tuyết sung kích hô hấp ảnh hưởng đối với đường vũ ảnh hưởng quá to lớn hiện tại cũng chỉ có bộ này trang phục mới có thể đối mặt như vậy cường độ cực địa báo tuyết thời gian khác không nhiều trận này to lớn nhất độ khó cực địa báo tuyết chỉ có thể tồn tại 15 phút sau 15 phút liền sẽ tiến vào gián đoạn không do kỳ mà vừa nay đường vũ đã lãng phí 3 phút đồng hồ hắn không dám lại có thêm bất kỳ làm lỡ hai nạn kỳ vật chỉ có thể tồn tại với hai nạn mánh liệt nhất thời điểm vì lẽ đó đường vũ không dám đi đánh cược sau 15 phút hai nạn kỳ vật có hay không còn có thể tồn tại hắn cũng không đánh cuộc được đeo thật không khí hô hấp mặt nạ hít h ở sâu một hơi đường vũ ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén cái này h a i nạn kỳ vật h ắ n lấy chắc hai tay dùng sức đem kim loại cổng lớn mạnh mẽ đ ẩ y ra đường vũ thân thể lập tức bị bao tuyết thổi đến mức rút lui một bước về đằng sau có điều hắn đã sớm chuẩn bị hai tay nắm lấy khung cửa ổn định thân hình đẩy bao tuyết từng bước từng bước đ i ệ u đi ra cầu thang đường nối rốt cục đứng ở giao dịch nhà lớn mái nhà sân thượng cảm thụ gió tuyết diễn tấu ở hô hấp mặt nạ trên phát sinh bùm bùm nhẹ nhàng tiếng vang đường vũ nhìn chung quanh sân thượng một tuần tìm kiếm thai nạn kỳ vật tung tích đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại hô hấp mặt nạ dưới đường vũ miệng hơi mở lớn trong ánh mắt cũng lộ ra khiếp cái gì bao tuyết cái gì tận thế cho chơi cái gì nhu cầu đ ồ tệ m ặ t quỷ người bí ẩn hàng ngũ toàn bộ đã không trọng yếu trong mắt của hắn chỉ còn dư lại cái k i a đó a ở vô tận bao tuyết bên trong nở rộ mà một mình mỹ lệ cực địa tuyết liên giao dịch nhà lớn mái nhà sân thượng trung ương một cây trắng non sắc hoa tuyết liên bao đang tàn phá bao tuyết bên trong tỏa ra nhàn nhạt ánh huynh quang đưa nó chu vi hai m trong phạm vi đều chiếu rọi đến rõ rõ ràng ràng nguyên bản như ác long giống như rít gạo bao tuyết đang đến gần cực địa tuyết liên nụ hoa hai m phạm vi sau liền trở nên dị thường dịu ngoan ôn hòa cho tới ở đường vũ tầm nhìn góc độ nhìn sang Thật đường vũ liền cũng lại không cảm giác được báo tuyết ảnh hưởng thậm chí hắn nguyên bản căng thẳng cùng tâm tình kích động thời khắc này đều ôn hòa an ổn xuống đường vũ chú ý tới hắn giờ khắp này bảng điều khiển trên thanh trạng thái bên trong đã xuất hiện một cái tĩnh tâm ngưng thần mở uff tĩnh tâm ngưng thần loại hình thăng thêm trạng thái hiệu quả một bình phục tâm tình ung dung tinh thần áp lực hiệu quả hai chăm chú hai mươi trí lực năm khỏe mạnh một mươi năm m ư ơ i hai mẹ nó mẹ nó đây là v ầ n g sáng bờ uff đường vũ mới vừa bình tĩnh lại tâm thần lại lần nữa k h ấ y động điên rồi sao n à y con cái gì cũng không làm đây chỉ là đứng ở chỗ này liền không duyên cớ bị ra chỉ một cái bờ uff hơn nữa cái này bờ uff hiệu quả đường vũ ngay lập tức sẽ nghĩ đến một cái địa phương thích hợp nhất thuốc nổ chế tác kỹ năng hiệu quả phi thường ra sức thế nhưng mỗi lần đường vũ chế tác thời điểm đều lo lắng đề phòng nếu như sau đó mỗi lần chế tác thuốc nổ hiệu quả một ăn được sau mãi mãi nhiệt độ thấp chống lại sáu mươi mãi mãi đông thương chống lại sáu mươi mãi mãi sinh mệnh trị hạn mức tối đa năm mươi hiệu quả hai ngâm nước dùng để gốm sau mãi mãi mê mội chống lại sáu mươi mãi mãi mắt mủ chống lại sáu mươi mãi mãi trí lực hai mươi giới thiệu đây là một đóa chỉ có thể xuất hiện ở cực đoan khí hậu dưới trong truyền thuyết thực vật mỗi một cái thực vật người đam mê nhân sinh danh sách bên trong tất nhiên có nó một vị trí sinh trưởng thành thục đến ngược ba điểm bốn mươi bảy giây chú ý nhất định phải ở sinh trưởng thành thục trong vòng một phút thu lấy thành công đồng thời không thể tiếp xúc bất kỳ không phải thiên nhiên vật phẩm b ả n g không sẽ lập tức khô héo、12. Đường vũ nhìn thấy bảng điều điều đều người cường nhìn bảng khiển mặt trên những tăng tính con nhỏ vũ thấy thuộc mặt mắt trực. Ta loại mãi mãi cái I.I. mục, xem các hiện tại không phải là hắn lúc nghĩ những thứ này không thể tiếp xúc bất kỳ không phải thiên nhiên vật phẩm vậy chỉ dùng thiên nhiên vật phẩm không là tốt rồi nhìn xuống đếm ngược còn có ba điểm ba mươi lăm giây đường vũ lập tức mở ra tin nhắn riêng tìm kiếm đến một người ảnh chân dung điểm tiến bảo chương tám mươi hai lại thu hoạch danh hiệu thành tựu chuyển thuyết độ làm người khiếp sợ thuộc tính tăng lên chương tám mươi hai lại thu hoạch danh hiệu thành tựu chuyển thuyết độ làm người khiếp sợ thuộc tính tăng lên thành thị đường vũ huynh đệ ở không cứu cấp cứu cấp đường vũ tin tức phát sinh hắn tâm đã có chút lo lắng hiện tại thời gian đã rất muộn tại đây bao tuyết khí t r ờ i dưới người may mắn còn sống s ó t bình thường đều ngủ tương đối sớm một mặt là tiêu hao thời gian mặt khác cũng là giảm thiểu thân thể nhiệt lượng hao tổn tiết kiệm vật tư hắn một bên chú ý cực địa tuyết liên đến n g ợ c một bên nhìn tán gẫu tin tức không lo lắng tâm tình liền ngay cả tĩnh tâm lưng thần hiệu quả đều có chút áp chế không nổi cũng may vẹn vẹn quá khứ vài giây đối phương tin tức rất nhanh phát ra lại đây dừng dẫm vương hạ vũ vũ thần làm sao ngươi nói đường vũ thở phào nhẹ nhõm vội vàng đem chính mình yêu cầu phát qua thành thị đường vũ huynh đệ ta trong vòng hai phút cần gấp một cái ba 30 mươi ít ba mươi cm khoảng t r ư ờ n g gỗ không thể có bất kỳ không phải thiên nhiên vật chất tồn tại hay dùng thuần vật liệu gỗ làm có thể làm được không tốt nhất đang làm cái đồng bộ xẻng gỗ cùng một cắp dương dậm vương hạ vũ chỉ cần vật liệu gỗ cái này đơn giản chờ một hồi ha lập tức liền được được vương hạ vũ hồi phục đường vũ rốt cục t h ở phào nhẹ nhõm mà đến ngược giờ khác này cũng đi đến hai điểm bốn mươi lăm giây đường vũ rút ra hiện tâm thần nhìn một chút hai mươi lâu bản đồ giả lập mới phát hiện hai bên lại còn ở giao hỏa chỉ là đồ tể bên này nguyên bản hơn bốn mươi người đội ngũ giờ khác này chỉ còn dư lại hơn hai mươi người nhu cầu bên kia thì lại còn có mười mấy người sức chiến đấu điều này làm cho đường vũ hết sức kinh ngạc này không đúng vậy đ ồ tệ bản thân liền chiếm cư nhân số ưu thế hơn nữa mới bắt đầu thời điểm liền lợi dụng l i ề u đạn giết chết mấy cái l ư u dân tại sao hiện tại trái lại cảm giác bọn họ ở thế yếu rất nhanh đường vũ liền phát phát hiện vấn đề chỗ ở mỗi lần tên kia điểm sáng màu đen cũng chính là tà thần tín đồ thầy tu mặc quỷ thò đầu ra công kích thời điểm trên căn bản đô tệ bên này liền sẽ tổn hại một cái nhân viên chiến đấu cái tên này vốn là không phát nào c h u thần xạ thủ xem đường vũ đều không khỏi trong lòng sợ hãi hắn p h ỏ n g trừng hiện tại đồ tệ tâm tình so với hắn còn muốn bất lực liền như đường vũ suy nghĩ bình thường đồ tệ nhìn bên cạnh mới vừa ngã xuống thủ hạ trong lòng là vô cùng phẫn nộ cùng bất lực chết tiệt m ặ t quỷ nhất định phải cùng ta đối nghịch sao không nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một cái m ặ t quỷ liền để đội ngũ của hắn từ mới bắt đầu gần trăm người chỉ còn không tới khoảng hai mươi người đồ tệ biết rằng không thể ở đây sao xuống hắn lại lần nữa móc ra bộ kia tin tức máy bắn cho vẫn như cũ ở lại nhục ầ u bên người nội ứng gửi đi quá khứ một cái tin tức lập tức giết mặc quỷ đồ tệ lúc này đã không lo nổi cái khác nội ứng chết rồi sẽ chết chỉ cần có thể bắt nhục c ầ u cùng m ặ t quỷ những tổn thất này cũng còn có thể tiếp thu đáng tiếc chính là hắn cũng không biết cái gọi là nội quỷ sớm đã bị đường vũ giết chết vì lẽ đó hắn chờ đợi cũng không thể được hồi phục mà đường vũ hiện tại càng không có tinh lực phản ứng hắn d ư ơ n g d ằ m vương hạ vũ vũ thần may mắn không làm được bệnh ngươi xem một chút thế nào vương hạ vũ trực tiếp liền cho đường vũ giao dịch đã tới đến món đồ gì đều không muốn mà đường vũ giờ khắc này cũng nơi nào sẽ lưu ý những thứ đồ này hắn lập tức đem cái tia hộp gỗ từ nói chuyện riêng hộp thư lấy ra xác nhận chính là mình muốn loại kia lúc này mới đưa khẩu khí lúc này đếm ngược đã chỉ còn dư lại ba mươi giây đường vũ ngồi sổ người xuống đem hộp gỗ đặt ở cực địa tuyết liên bên cạnh hai tay nhưng là một tay xẻng gỗ một tay một cắp con mắt nhìn chằm chặp bảng điều khiển trên đếm ngược hai mươi lăm hai mươi bốn hai mươi ba ba hai một đếm ngược cuối cùng kết thúc ở đường vũ nóng bỏng trong ánh mắt nguyên bản vẫn là nụ hoa chờ n ở hoa tuyết liên rốt cục đưa nó cánh hoa từng m ả n g từng m ả n g ra hắn ra lại như một cái chính đang e thẹn ngẩng đầu nhìn xung quanh hai bát thiếu nữ ngây ngô bên trong mang theo thanh khiết trước tuyết liên trên tỏa ra nhàn nhạt ánh h u y n quang Ở hoa tuyết l i ê người mảnh hoàn toàn chiến n khai lúc, đ ô nhiên sáng lên nu quang, hòa bạch h ớ n tán. g về vi chu khuyết đ ư n g vũ trực t ế p phủ, liền lập bị bạch bao ba đạo được đạo này quang liền nghe lanh lành tức may á y móc m nhắc tiếng Người nhở. mắn còn sống sót đường vũ may mắn chứng kiến thai nạn kỳ vật sinh ra thu được phổ thông danh hiệu trong thai nạn c ò n cưng người may mắn còn sống sót đường vũ trải qua đau khổ rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết thai nạn báo vật thế gian kỳ vật thu được thành tiệu thai nạn lữ giả khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót bị thai nạn kỳ vật cực đ i ệ tuyết liên sinh ra ánh sáng bao phủ vĩnh cựu tăng cường sinh mệnh trị hạn mức tối đa năm mươi thể lực hạn mức tối đa hai mươi khỏe mạnh hai mươi sức sống hai mươi đóng băng kháng tính năm mươi đồng thời đường vũ bảng điều khiển trạng thái một cột xuất hiện lần nữa một cái tân bờ uff tuyết liên trúc phúc loại hình tăng thêm trạng thái hiệu quả người may mắn còn sống sót sẽ không phải chịu bất kỳ gió tuyết cùng cực hàn nhiệt độ ảnh hưởng đất tuyết hành động lực hai mươi kéo dài thời gian hai giờ m ộ mươi mẹ nó đường vũ hiện tại đại não quả thực chống giống hắn bị nhiều như vậy khen thưởng bị trực tiếp làm choáng chuyện này con mẹ nó chính là cái gọi là h a i nạn kỳ vật cũng may hắn hiện tại còn biết chuyện gấp gáp nhất là cái gì vội vã nhìn về phía cực địa tuyết liên h á i đến ngược chỉ có bốn mươi tám giây cũng còn tốt không làm lỡ sự tình không lo nổi cái khác đường vũ lập tức dùng tay phải một cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy cực địa tuyết liên cây b ả n thể tay trái sẻng ỗ quay về tuyết liên gốc dễ chính là hự hự s ạ n quá khứ quá trình vô cùng thuận lợi ở sẻng ỗ ảnh hưởng tuyết liên dễ cây trực tiếp gãy vỡ cũng không biết giao dịch này nhà lớn mái nhà nơi nào đến mới mẹ bùn đất vừa vặt liền bao trùm ở cực địa tuyết liên trụ vi hai mét trong phạm vi đủ thái quá có điều đường vũ đối với này tận thế trò chơi tao thao tắc đã không cảm thấy kinh ngạc chính là cái quái gì vậy một lúc lại cho hắn mọc ra một cây cực địa tuyết liên đến vậy mẹ nó đường vũ trực tiếp cây lanh lên người chỉ thấy vừa nãy cực địa tuyết liên dễ cây vị trí lại thật sự một lần nữa mọc ra một cây tuyết liên đồng thời tốc độ sinh trưởng trước nay chưa từng có nhanh vẹn vẹn chỉ là năm giây liền trải qua chui từ dưới đất lên sinh trưởng nở hoa khô héo toàn bộ quá trình bình quân một giây khoảng trừng trái phải một cái sinh trưởng giai đoạn làm đệ nhị cây tuyết liên khô héo sau một viên đậu phộm to nhỏ màu đen h ẳ n giống đường vũ trước tiên cầm trong tay cái kia đoá cực địa tuyết liên bỏ vào hộp gỗ sau đó dùng một cái kẹp sẽ đem trên đất cái kia viên cực địa tuyết liên hạt giống đồng thời bỏ vào trong hộp gỗ làm rốt cục đắp kín hộp gỗ cái nắp thu vào ba lô không gian đường vũ như chút được gánh nặng đồng thời mặc dù đại não giờ khắc này chính đang không ngừng phân bố nhiều ba át để hắn tinh thần vô cùng sung sướng cũng vẫn như cũ cảm cùng cơ cục vẫn như từng kia từng kia Quá khó khăn, hai ngày qua này trăm phương ngàn kế không ngừng mưu tính cùng tìm cơ hội. Hiện thấy khó hai hội. trăm mưu tìm tại, rốt kia kia kế bại. qua Quá đừng ể hắn thai những thứ này nạn này được điều đều là đáng đ cái cực Có cả giá giá. là kỳ kỳ quý vật. tất nói cực địa tuyết liên giá trị chính là vừa nãy bao phủ cực địa tuyết liên sinh ra ánh sáng thu được thuộc tính vĩnh cựu tăng lên cũng đủ để xứng đáng đường vũ trả giá có điều hiện tại nhưng cũng không là đường vũ lúc nghỉ ngơi hắn bước nhanh đi đến giao dịch nhà lớn biên giới nơi đêm nay mục tiêu đường vũ chỉ hoàn thành rồi một cái mà thôi sự chú ý đặt ở vẫn như cũ tình hình trận chiến giao trước tầng hai mươi tầng bản đồ giả lập trên nếp miệng lên đ ộ cong một cái khác nhiệm vụ hiện tại cũng nên hắn ra trận chương tám mươi ba không động lực tam giác cánh bay lượn điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cải làm nổ chương tám mươi ba không động lực tam giác cánh bay lượn điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cải làm nổ đường vũ trên người bây giờ ra chỉ tuyết liên trúc phúc cùng dương khí b ư ớ c lên mff ở u đồng thời trên người còn có vĩnh c ử u cường hóa đóng băng kháng tính năm mươi cực đ i ệ báo tuyết đã đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì che ngập bầu trời hoa tuyết tới gần đường vũ một m trong phạm vi liền sẽ toàn bộ biến thành diễn văn m á n h liệt gió lạnh tới gần đường vũ một mét p h ạ m vi cũng sẽ biến thành gió nhẹ nhẹ nhàng từ bên cạnh hắn sẽ qua cũng bởi vậy đường vũ cũng chưa có trở lại mái nhà cầu thang đường nối mà là trực tiếp ở giao dịch nhà lớn mái nhà sân thượng bắt đầu thay đổi trang bị kháng đông phục thu vào ba lô không gian cái này quần áo ngày hôm nay giúp đại ân xem như là công thần năm c ấ p áo chống đạn một lần nữa mặc lên người bên ngoài nhưng là đêm đen áo choàng người ra đen mặt nạ con số thai ngay đội ở trên đầu sau hắn đã chuẩn bị sắp xếp thời gian đi đến m ư ơ i một giờ m ư ơ i bốn phút giờ khác này đã có thể cảm nhận được báo tuyết cường độ đang nhanh chóng suy nhược không do dự nữa từ ba lô không gian lấy ra một cái to lớn vật phẩm triển khai sau đường vũ nhanh chóng lắp ráp làm đường vũ lắp ráp hoàn thành cái món đồ này sau giữa bầu trời báo tuyết đột nhiên ngừng lại liền ngay cả hoa tuyết cũng cùng biến mất gián đoạn không do kỳ đến rồi đường vũ lúc này đã đem r i a m ở bên hông mình đai lưng cùng cái này vật phẩm mặt trên móc nối liên tiếp tất cả đã chuẩn bị sắp xếp hai tay nâng lên nặng nghề hô hấp hai lần sau liền bước nhanh hướng về giao dịch nhà lớn mái nhà biên giới chạy đi một bước hai bước ba bước m ớ i bước đường vũ đi đến mái nhà biên giới hai chân dùng sức giấm đất về phía trước ngày tới sau một khắc hắn như một con trong đêm tối cú đêm không tiếng động mà bay lượn ở trên bầu trời đường vũ bay lên đến rồi ô、oh、hô、oh. thoải mái hắn hưng phấn nhìn dưới thân đường phố cùng bên người cao lầu đường v i ệ n lập tức q u a y đầu nhìn về phía phía sau tấm k i a to lớn cánh tam giác không động lực tam giác cánh bay lượn loại hình h i hữu đặc thù vật phẩm hiệu quả một tự động nắm giữ không động lực tam giác cánh bay lượn phi hành kỹ xảo hiệu quả hai tăng cường không trung phi hành ổn định tăng cường không chung phương hướng không g chế, i ả một thiểu thiệu, khí lưu đối với cánh bay lượn ảnh hưởng. đối với Giới lưu lượn là đây bay m cái c người dũng ả mươi món đồ c khiếp bốn n à y chính là sáng sớm hôm nay vương bá hổ đưa cho hắn cái này vật phẩm đường vũ đang nhìn đến cái món đồ này ngay lập tức liền liên tưởng đến tình cảnh giờ phút này chỉ là hắn lúc đó nghĩ đến chính là lợi dụng cái món đồ này đào tẩu hiện tại nhưng là có những ý nghĩ khác đường vũ hai tay chống cánh bay lượn chống đỡ giá khống chế phi hành phương hướng trên không trung hoa một cái độ cong liền hướng giao dịch trước đại lâu đường phố bay đi cũng may mà giao dịch nhà lớn là này khu vực cao nhất nhà lớn những kiến trúc khác cao nhất tầng trệ cũng mới mười tầng cánh bay lượn dâm dán đoạn không gió kỳ mấy giây cuối cùng đi đến cách xa mặt đất khoảng ba mét độ cao đường vũ một đầu đâm vào dậy đ ặ c tuyết động ở trong nhanh chóng đem cánh bay lượn trồng chất thu vào ba lầu không gian giao dịch nhà lớn lối vào ngay ở đường vũ năm mươi mét ở ngoài ở xe t r ư ợ tuyết t xe dưới sự giúp đỡ rất nhanh đi đến chỗ lối vào trực tiếp tiến vào nhà lớn phía tây cầu thang đường nối nhanh chóng leo lên trên đi phía tây cầu thang đường nối là bị nục cầu cùng mặt quỷ bọn họ bản thân quản lý đường vũ từ bản đồ giả lập bên trong nhìn thấy sở hữu lưu dân hiện tại toàn bộ đều ở tầng hai mươi tầng tiến hành công kích vì lẽ đó đường vũ cũng không có hết sức khống chế bước chân mà là tốc độ nhanh nhất đi đến tầng m ộ ư ơ i năm vị trí khoảng cách này đã có thể rõ ràng địa nghe được tiếng súng thậm chí lưu dân trò chuyện âm thanh cũng như ẩn như hiện đường vũ lập tức dừng bước lại bắt đầu tinh bộ cả người dán vào bên tường c h ậ m c h ậ m hướng lên trên giả lập bản đồ nhỏ toàn công suất điều tra ẩn nấp hành động kỹ năng bị động hiệu quả mở ra đồng thời đem đen áo c h o n người ra đen mặt nạ hiệu quả bắt đầu ra chỉ tại trên người đường vũ cả người triệt để hòa vào trong bóng tối hai mươi tầng lâu hai bên giao hỏa trở nên hết sức cẩn thận. chỉ có linh tinh mấy tiếng súng thanh một phương là hai bên đạn dược tất cả đều không nhiều mặt khác cũng là bởi vì mặt quỷ uy hiếp đồ tể bên này lưu dân tất cả đều cẩn thận lên ở đường vũ rời đi hơn hai mươi phút sau đồ tể phát hiện nhục cầu bên kia nội ứng chậm chạp không có động tính sau rốt cục chú ý tới không đúng tên tiểu tử kia đây đồ tể nhìn về phía bên người đang ngồi ở hồng đạn trên ép viên đạn tiểu đ ệ lão đại ai chính là cái kia mang chúng ta tiến vào g i a hỏa giờ khác này đồ tể đã có dự cảm không tốt quả nhiên bọn họ bên này tất cả mọi người tất cả đều kiểm tra một lần sau lão đại tên kia không ở có phải là chạy thiên sư nó đi cá nhân cho ta nhìn một chút tình huống thế nào nghe được đồ t ệ mệnh lệnh khoảng cách cầu thang đường nối phòng cháy môn gần nhất một cái lưu dân lúc này chạy đến phòng cháy trước cửa muốn đẩy ra phòng cháy môn nhưng l à nhưng không mở ra l i ê n chạy lấy đà hai bước dùng sức một đạm phòng cháy môn bị đại lực đá văng đồng thời hai viên lựu i đạn cũng bị nguồn sức mạnh này đánh bay ra ngoài đánh vào cầu thang đường nối đối diện tường sau đàn hôi trở về rơi vào lưu dân dưới chân chiến thuật đèn tin hướng phía dưới một chiếu lưu dân lúc này vẻ mặt đại biến một giây sau vây anh vây anh đường vũ giờ khắp này đã đi đến mười chín tầng hắn cũng nghe được này hai tiếng nổ tung biết là phía đông cầu thang đường nối nơi đó lựu đạn nổ tung cần tăng nhanh tốc độ hắn thừa dịp n ụ c cầu bọn họ bởi vì này hai tiếng nổ tung gây nên một ít dối loạn thời cơ tăng nhanh động tác leo lên trên đi thế nhưng sự chú ý của hắn nhưng phần lớn đặt ở cái kia tả thần tín đồ thầy tu trên người cũng may vị trí của đối phương khá là gần bên trong cho nên khi đường vũ đi đến hai mươi tầng thang lầu đường nối phòng cháy môn tường bích nơi đó vẫn như c ũ không có gây nên bất luận người nào chú ý phòng cháy môn chính đại mở ra bên trong còn có thể nghe được n ụ c cầu nhỏ giọng truyền đạt mệnh lệnh â n thanh Mà trên g cũng ở bản điện g thoại r o n n g di động bên trong tổn thất khá mặt có hai mươi con số phân biệt đối ứng hai mươi viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ bản đồ giả lập bên trong đô tể ở thủ hạ bảo vệ cho vừa tới đến cầu thang đường nối phòng cháy môn phụ cận đường vũ ngay lập tức hướng về hai cái con số điểm xuống đi sau một khắc cái này tầng hai mươi phát sinh rung động dữ dội hai tiếng kịch liệt nổ tung để nhục cầu cùng mặt quỷ đều một mặt trong váng bọn họ không nghĩ ra đồ tể đang dở trò quỷ gì phía đông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại liên tiếp địa phát sinh nổ tung đặc biệt là vừa n ã y hai tiếng nổ tung rất rõ ràng không phải lựu i đạn có thể nắm giữ cường độ trong khoảng thời gian ngắn hai người hai mặt nhìn nhau có điều n ụ c cầu phản ứng hết sức nhanh chóng ngay lập tức sẽ muốn tổ chức nhân thủ dự định vào lúc này xung một làn sóng kết thúc chiến đấu mà đường vũ nhưng đang nổ phát sinh đồng thời cũng đã biết rồi kết quả điều khiển từ xa điện thoại di động thu hồi ba lô không gian trong tay xuất hiện lần nữa hai viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cải trực tiếp lắp đặt ở thứ hai mươi lâu phía tây cầu thang đường nối phòng cháy môn hai bên trên vết t ư ợ n g để n g ư ờ i vạn nhất lưu làm hậu chiêu hắn đối với tà thần tín đồ thầy tu không có trực tiếp tiếp xúc qua vì lẽ đó vô cùng kiên kỵ sau đó cuối cùng một viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cải xuất hiện ở đường vũ trong tay một cái tay khác nhưng là lại lần nữa lấy ra điều khiển từ xa điện thoại di động di chuyển bước chân đi đến tốt nhất ném góc độ đường vũ cầm trong tay kết tủa thuốc nổ dùng sức hướng về phòng cháy phía sau cửa trong hành lang nhân viên g i à y đặc nhất địa phương ném ra ngoài c h ặ t hắn liên tục lăn lộn hướng về dưới lầu chạy đi queo qua cầu thang chỗ rẽ trong n y mắt trên điện thoại di động nổ tung nút bấm bị đường vũ mạnh mẽ hơn xuống Về anh. danh danh Trưng truyền Trưng truyền khi hữu hiệu H2 tật cờ rõ lờ, thế giới thuyết khi tật cờ rõ lờ, thế giới giới cấp cờ cấp cờ lở, độ 1. đường vũ mới từ trên mặt đất bỏ lên sự chú ý đã ngay đầu tiên đặt ở bản đồ giả lập mặt trên lập tức khoe miệng lộ ra ý cười này viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cãi bí lực nằm ngoài dự đoán của đường vũ tầng hai mươi hành lang trong đường nối nguyên bản còn có tiếp cận hai mươi tên khoảng trừng ư trái phải lưu dân giờ khác này đã nên chết thất thất bát bát chỉ còn dư lại ba bốn vô cùng lờ mờ điểm sáng màu đỏ vẫn như cũ sáng nay c ò n muốn cảm tạ nục cầu vì xung đồ tể một làn sóng cố ý đem thủ hạ gọi vào một chỗ giúp đường vũ đại ân xoa có chút bị đau chịu khớp xương đường vũ gật cười vừa nãy nổ tung quá mức m á h liệt trực tiếp đem hắn từ trên thang lầu chấn động xuống trực tiếp lăn tới tầng m ộ mươi chín mới dừng lại cũng bởi vậy hắn chịu đến ngày hôm nay hiện nay nghiêm trọng nhất ngoại thường chịu khớp xương bầm tím bất quá nghĩ đến sắp thu hoạch được lượng lớn c h i ế n lợi phẩm đường vũ ánh mắt trong nháy mắt biến thành phù hiệu hắn mưu tính lâu như vậy g i a n vặt mấy tiếng hiện tại rốt cục đến thu gạt thời điểm đường vũ lập tức hướng về trên lầu chạy đi có điều ngay ở hắn mới đi trên năm cái bậc thang nhưng là đột nhiên vẻ mặt căng thẳng thân thể lập tức kể sát vết tường ak một trăm linh một súng trường xuất hiện ở trong tay nhắm ngay t chỉ là bởi vì ở bản đồ giả lập bên trong đường vũ phát hiện ở trong đó một cái lờ mờ điểm sáng màu đỏ phía dưới tựa hồ ẩn giấu một vệt càng thâm thúy hơn h tám đó là t a thần tín đồ thầy tu m ặ t quỷ mẹ nó này đều nổ bất tử ngươi ngươi con mẹ nó muốn nghịch thiên a đường vũ trong lòng nổ nước bọt hắn đối với cái này tà thần tín đồ thầy tu không phải bình thường kiên kỵ bất luận là thông qua vương bá hổ tin tức vẫn là đường vũ cảm thụ người này mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đến rất lớn lực các bách giờ khác này hắn cũng không còn động tác mà là nhìn chằm chặp bản đồ giả lập bên trong cái tia điểm sáng màu đen phân tích đối phương tình huống rất hiển nhiên vừa nãy đường vũ lên lầu đ ộ n g tĩnh vẫn bị mặt quỷ nhận biết đối phương vẫn duy trì bất động hắn điểm sáng màu đen trên cũng vẫn như cũ bao t r ù m cái k i a lở mở điểm sáng màu đỏ đường vũ cũng phản ứng lại người này là làm sao tránh thoát nổ tung mặt quỷ vị trí vừa v ậ n chính là một nơi g ó c tường vị trí hắn hẳn là ở đường vũ mới vừa ném ra điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ c ạ i thời điểm cũng đã phát hiện dưới tình thế cấp bách trực tiếp chuyển qua g ó c tường đồng thời kéo qua một cái lưu dân tre ở trước người của hắn chịu đựng nổ tung mang đến xung kích cùng bi thép thương tổn như vậy mới có như bây giờ tình huống xuất hiện che ở hắn trước người lưu dân phòng chừng cũng là bởi vì g ó c tường giúp hắn chặn lại rồi phần lớn bi thép cùng xung kích hơn nữa trên người h ắ n áo chống đạn lúc này mới vẫn như cũ tồn tại có điều nhìn rằng d ớ t cách cái chết cũng đã không xa mặt quỷ ý đồ hết sức rõ ràng chính là trốn ở cái này lưu dân phía sau chờ đường vũ sau khi xuất hiện cho hắn đến cái niềm vui bất ngờ cái này cũng là một cái am hiểu sâu láo lục thuật gia hỏa khó lòng phòng bị đáng tiếc chính là hắn những n à y thao tác đã sớm ở đường vũ bản đồ giả lập bên trong không chỗ chét h â n bị nhìn thấy rõ, rõ ràng ràng đường vũ là một cái bậc học nam nhân vì lẽ đó khi rõ ràng mặt quỷ những ý nghĩ này sau một ý nghĩ n g h qua khoe miệng cười gằn lúc này không còn che lấp động tác của chính mình mà là dựa theo bình thường bước chân hướng về tầng hai mươi bỏ tới mà mặt quỷ giờ khác này chính như đường vũ suy đoán như thế hắn trốn ở nhục cầu cái k i a m ậ ợ p mạc thân thể phía dưới trong tay tinh chuẩn xạ thủ s ú n g trường đã gắt gao nhắm vào góc tường vị trí nhấc lên thương mặt quỷ mặt nạ trên mặt từ lâu ở vừa n ã y nổ tung bên trong rơi xuống thái dương của hắn bị vừa nay nổ tung vẽ ra một đạo vết thương vết máu dọc theo k h ỏ mắt của hắn hướng phía dưới chảy xuôi chân trái cũng ở vừa nãy nổ tung bên trong bị thương tổn hiện tại không hề trí giác những này hắn đều dường như không nghe thấy nếu không phải hắn cái kia vượt xa người thường thân thể tố chất phòng c h ừ n g ở vừa nãy nổ tung bên trong liền sẽ bị nổ tung sản sinh s ó n g s u n g kích đập vỡ tan nội tạng lại như trên người hắn nhục cầu bình thường hắn hết sức trì hoán hô hấp l ặ n g lặng lắng nghe cầu thang trong đường nối nơi đó chuyển đến tiếng bước chân tính toán khoảng cách nhục cầu đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy hô hấp xẹt qua mặt quỷ trên mặt tóc gáy gần rồi càng gần hơn đối phương tựa hồ cũng không có phát hiện gì thường đã tiến vào tầng t n bắt đầu chuyển động lưu dân thi thể. hẳn là đang thu thập chiến lợi p h ẩ m đi bởi vì có thể nghe được đối phương thỉnh thoảng trong miệng phát ra mẹ nó cái này a cờ ngưu bức a cái này được mang đi mang đi loại hình lời nói mặt quỷ đã có thể cảm giác được chân trái chi giác đau xót ruột đau k é o tới đây là chuyện tốt đến a mau mau lại đây bên này còn có chiến lợi p h ẩ m đây mặt quỷ yên lặng chờ đợi cực kỳ giống đang đợi con ngồi rơi vào cạm bẫy thợ săn nghe được đối phương đã đi đến bên góc t ư ờ n g bước chân vô cùng ổn định ba bước hai bước một bước chính là hiện tại một cái mang khăn chùm đầu đầu dối ra góc tưởng ẩm không không phải hắn cũng là ở mặt quỷ ý thức được không đúng thời điểm một viên màu đen vật thể nhưng là bị người từ góc tường nơi hướng về vị trí của hắn mạnh mẽ quăng ngã lại đây ở mặt quỷ cũng không kịp làm ra phản ứng tình huống nện ở bên cạnh hắn không v i anh bùm bùm đường vũ trốn ở góc tường mặt sau nghe con số t hai n g a y bên trong chuyển đến tần suất thấp âm thanh khiếp lại ánh mắt tiết lộ vẻ n g o a n lệ rốt cục khi thấy bản đồ giả lập bên trong cái k i a tối sầm lại một đỏ hai cái quang điểm biến mất không còn t ă n hơi khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lần này biết hay là chân chính lão lục sao cũng là vào lúc này ở đường vũ từ từ khó có thể tin tưởng vẻ mặt dưới đạo kia hết sức quen thuộc máy móc tiếng nhắc nhở lại v ă n g lên người may mắn còn sống sót đường vũ ở vòng thứ nhất trong thai nạn một mình giết chết khu vực tà thần tín đồ thầy tu thu được hy hữu danh hiệu hắc nhỉ tật cờ dọ lờ khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót đường vũ ở vòng thứ nhất trong thai nạn đã nắm giữ ba điểm khu vực truyền thuyết độ thu được thành tựu quật khởi truyền thuyết thế giới truyền thuyết độ một hắn không nghĩ đến cái này tà thần tín đồ thầy tu lại trọng yếu như vậy chỉ là giết chết hắn liền trực tiếp thu được một cái hy hữu cấp danh hiệu cùng một điểm khu vực c h u y ể n thuyết độ hy hữu cấp danh hiệu a đường vũ trước thu được cái k i a hai cái lưu dân c h i địch cùng trong thai nạn con cưng danh hiệu cũng chỉ có điều đều là phổ thông cấp bậc có điều điều này cũng có thể nhìn ra danh hiệu đẳng cấp rất có khả năng cùng vật phẩm đẳng cấp là tương tự phổ thông hy hữu sử thi cho tới mặt trên còn có cấp bậc gì đường vũ hiện tại còn không rõ ràng lắm thế nhưng liền hiện tại danh hiệu thu được độ khó đến xem mỗi một cái danhiệu thu được đều vô cùng khó khăn lại như lưu dân c h i địch chỉ có tận thế trò chơi tân thủ phiên bản bên trong cái thứ nhất thu được thành tựu lưu dân khắc tinh người may mắn còn sống sót mới có thể thu được đấy cũng chính là lam tinh mỗi tháng một trăm nghìn người tiến vào tận thế trò chơi tiến hành sinh tồn khiêu chiến chỉ có thể có một người thu được cái này danh hiệu một phần một trăm ngàn tỷ lệ đáng sợ g i ư ờ n g nào độ khó trong hai nạn con cưng danh hiệu độ khó càng là không cần nhiều lời đường v ũ vì thế độ công kích làm bao nhiêu chuẩn bị lúc này mới ở một chút vận khí ra chỉ dưới may mắn thu được không nói những cái khác liên chỉ là tiến vào cái này tất cả đều là lưu dân giao dịch nhà lớn liền đủ để khuyên lùi chín mươi chín chương còn n s ó tám Quay đầu lại lại nhìn c i này hy hữu cấp d mươi lăm tiến hóa không c h ọ n vẹn thần kinh n ó o g kiểu cắt ra h ắ t cám ánh sáng chương tám mươi lăm tiến hóa không c h ọ n vẹn thần kinh n ó o g kiểu cắt ra h ắ t cám ánh sáng đường vũ rõ ràng hiện tại không phải kiểm tra những n à y danh hiệu thành tựu tin tức thời điểm hắn trực tiếp vượt qua thi thể đi đến mặt quỷ vị trí hai có bị lựu đạn mảnh vỡ nổ thành rách rách dưới dưới thi thể xuất hiện ở đường vũ trước mặt đường vũ liếc mắt nhìn cái kia mập mạp đại đầu chọc Trên mặt còn có một đạo vết đao từ đối phương trên người trang bị cùng với trên cổ đại dây truyền vàng thân thể cũng đã bị bi thép mạnh đạn r ộ i rửa đến rời ra phá nát thân thể đường vũ không khó đoán ra người này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là cái này lưu dân nơi đóng quân thủ lĩnh nhục cầu có điều cái này mặt quỷ cũng là thật là tàn nhẫn trực tiếp liền nắm nhục cầu đến cho chính mình coi như bia lỡ đạn quả nhiên chỉ có đủ tàn nhẫn mới có thể tại đây cái thế giới tận thế sống tiếp sau đó sau lưng ngàn vạn không thể có người đường vũ âm thầm cảnh báo cái này chính mình một cước đem n ụ c cầu thi thể đá văng ra lúc này mới lộ ra trốn ở phía dưới mặt quỷ bởi vì nhục c ầ u thân thể ngăn cản quan hệ vì lẽ đó đường vũ cái kia viên giờ go lựu đạn cải công kích thương tổn tất cả đều đánh vào mặt quỷ nửa người trên ngực trở lên vị trí mặc trên người chống đạn đ ạ n quải ở lựu đạn mảnh vỡ cùng bi thép rội rửa dưới đã tất cả đều là lôi thủng cùng hố bom mặt quỷ đầu bởi vì trực tiếp chịu đến lựu đạn đánh chính diện đã trở nên thưa tớt thế nhưng làm đường vũ đ ánh mắt nhưng là bỗng nhiên co giúp lại lộ ra vẻ mặt khó mà tin được khiếp sợ sợ hai bên trong còn pha tạp vào một tia tìm tòi nghiên cứu chỉ thấy ở mặt quỷ bị nổ tung xó não đã phá nát đại não bên trong tổ chức một điểm óng ánh tia sáng ở đèn tin chiếu xuống tỏa ra h à o quang năm màu đường vũ do dự một chút đem đèn tin dùng miệng n ậ m hay tay vung lên một cái bình thủy tinh cùng cái kẹp đã xuất hiện ở hắn trong tay ở đèn tin chiếu xuống đường vũ lợi dụng cái kẹp từng điểm từng điểm đem cái kia óng ánh vật thể chu vi màu trắng sữa n à o tổ chức cùng mạch máu chóc ra khi này cái vật thể rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm đường vũ mới thấy rõ đây là một khối thai nạn tệ to nhỏ thạch rau câu trạm vật chất nhìn rất giống tiếp chức như bồng cốt bên trong cốt tủy chỉ là càng thêm óng ánh long lanh chỉ cần bị tia sáng chiếu dọi liền sẽ tỏa ra cầu vòng bình thường á tay phải c á i kẹp tay trái bình thủy tinh đem khối này thạch rau câu c h ạ m vật chất thuận lợi bỏ vào trong bình vặn chặt nắp bình cái này vật chất tin tức cũng xuất hiện ở đường vũ trước mặt tiến hóa không c h ọ n vẹn thần kinh nắp kiều loại hình hàng h i ế m có hiệu quả trực tiếp sử dụng bảy mươi tỷ lệ trực tiếp tử vong hai mươi tỷ lệ não bộ bệnh biến bảy tỷ lệ não bộ khai phá ba mươi hai năm tỷ lệ thân thể thu được cải tạo não bộ khai phá ba năm tỷ lệ không biết giới thiệu đây là sử dụng không hoàn chỉnh gen tiến hóa dược t â sau vật thí nghiệm trong cơ thể tự mình sinh ra vật chất có rất nhiều người tự hồ chính đang khắp nơi tìm kiếm cái món đồ này giá trị rất cao nghe đồn cái món đồ này ẩn náu thần linh bí mật n g ư ờ i hay là có thể đi ít hít hít hỏi một chút 12. đường vũ nhìn cái món đồ này giới thiệu tin tức tao mày đối với cái này vật chất tin tức tương quan kỳ thực đường vũ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau khi trong lòng cũng đã có suy đoán vì lẽ đó cũng không kỳ quái hắn hiện tại trái lại đối với trong tin tức bị đánh mã cái kia nơi địa danh hoặc là người tên sản sinh mười phần hiệu kỳ nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tận thế trong game vật phẩm sẽ bị đánh mã xem ra nơi này h o ặ c nhân tựa hồ rất không bình thường suy tư một hồi đường vũ liền đem bình thủy tinh đưa đến ba lô không gian hắn đối với cái này tận thế trò chơi hiếu kỳ đã càng ngày càng nhiều hiện tại cũng không kém này một cái đường vũ nhìn chung quanh một vòng tầng hai mươi mở cái miệng rộng bắt đầu cười hắc hắc khoe miệng bất luận làm sao đều ép không xuống đi dòng dã một m buổi tối a không nghĩ đến lại thật làm cho hắn đem chuyện nào làm thành thậm chí ngay cả trước hắn lắp đặt điều khiển từ xa kết tùa thuốc nổ đều không dùng trên sự tinh tiến triển được thuận lợi như thế cũng thật là nhờ có đồ tệ đêm nay lần này đột nhiên tập kích không chỉ có đại đại giúp đường vũ hấp dẫn l ụ c cầu sự chú ý còn đem mặt quỷ dẫn lại đây nghĩ đến đồ tệ đường vũ lập tức đi đến phía đông phòng cháy môn nơi này chỉ thấy nguyên bản phòng cháy môn vị trí đã bị nổ ra hai cái hang lớn bê tông mảnh vỡ pha tạp vào thi thể tán loạn đâu đ â u cũng có đường vũ rất nhanh sẽ ở thi thể bên trong tìm tới đã thoi t h ó t đồ tệ không sai đồ tệ còn chưa có chết hắn trước người vài tên thủ hạ giúp hắn chống đối đại đa số thương tổn hơn nữa hắn lúc đó khoảng cách phòng cháy môn không tính gần các loại trùng hợp bên dưới hắn còn sống dù vậy hắn cũng cùng chết rồi không khác nhau gì cả nổ tung phun ra bi thép có thể bị thủ hạ chống lại. thế nhưng hai viên điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ c à i nổ tung sóng xung kích cũng vẫn như cũ để hắn nội tạng hết mức vỡ tan khoe miệng từng ngụm từng ngụm máu tươi hướng ra phía ngoài chạy x u ô i một đôi ủng chiến xuất hiện ở trước mặt của hắn đô tể nỗ lực chuyển động con ngươi nhìn lên kết quả chỉ nhìn thấy đèn tin quang chiếu rọi để hắn không kìm lòng được nhắm mắt lại l ã o âm ỉ không nghĩ đến ngươi còn chuyên môn chờ ta đưa ngươi đi vậy thì giảm thanh súng lục xuất hiện ở đường vũ trong tay nhắm ngay đổ tể đầu môi khạnh nết đi tốt không tiễn phấp nhìn đô tể tử vong dáng vẻ đường vũ không có cái gì đặc thù ý nghĩ Không đ á n hắn h chết t r ư ớ c c ò n c g vũ ở mới vừa gia nhập tận thế trò chơi ngày thứ nhất ở tàu điện ngầm trạm đánh chết cái kia hai tên lưu dân thời điểm cũng đã phát hiện hay là bởi vì bọn họ vòng thứ nhất thai nạn là người mới phiên bản duyên cứu sở hữu thu được vũ khí trang bị mặc dù ở trong chiến đấu bị phá hỏng chỉ cần bị người may mắn còn sống s ó t nhặt liền sẽ tự động khôi phục thành trạng thái hoàn chính hiện tại vẫn như cũ như vậy nguyên bản rất nhiều lưu dân trên người hộ giáp cùng vũ khí đều đang nổ bên trong bị hư h a o thế nhưng chỉ cần bị đường vũ nhặt liền sẽ lập tức biến thành hoàn chỉnh gián dấp ở trải qua trước mái nhà sân thượng chân chính thai nạn độ khó cực địa bão tuyết uy lực sau đường vũ cũng đã rõ ràng bọn họ hiện tại vượt qua cái gọi là tân thủ độ khó vòng thứ nhất t a i nạn chỉ sợ là chân chính tận thế trò chơi độ khó xóa giảm lại xóa giảm sau kết quả mục đích nên chính là để bọn họ có thể có cái quá độ kỳ vì đó hậu tiến vào chân chính thế giới tận thế chuẩn bị sẵn sàng chỉ là đường vũ nhìn lướt qua trước mặt khu vực hiện nay người may mắn còn sống sót nhân số ba trăm chín mươi tám người con số người mới độ khó cũng đã giết chết chừng sáu thành người may mắn còn sống sót cấp độ kia tiến vào chân chính tận thế trò chơi sau bọn họ cái đám này người may mắn còn sống sót lại sẽ đối mặt như thế nào tồn tại đây đường vũ trong lòng vô cùng không chắc chắn bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian đường vũ rốt cục đem trên người mọi người vật tư tất cả đều thu thập lại bao quát trước những người chết ở trong hành lang l i ề u dân thi thể đến cuối cùng đường vũ thậm chí lại lần nữa đi đến bộ kia bộ máy phát điện trước hối hận không thôi ai sớm biết không cần nổ toàn bộ hai mươi tầng lúc đó liền đem này đài bộ máy phát điện lưu lại thật tốt đồ vật dù vậy đường vũ cũng từ n à y đài bị nổ hủy bộ máy phát điện hải cốt bên trong tìm tới rất nhiều quý giá máy móc linh kiện liền xem bên trên các loại ngưu bức giới thiệu đường vũ liền biết t h ă n cấp dưới một giai đoạn bộ máy phát điện linh kiện trên căn bản không cần sâu đường vũ đem tầng hai mươi trong ngoài cướp đoạt ba lần đem trước lắp đặt tốt điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ cũng một lần nữa hủy đi hạ xuống đóng kín điều khiển từ xa làm nổ trang bị thu hồi ba lô không gian hắn cũng không cảm thấy trước lắp đặt thuốc nổ làm điều thừa sự tình mặc dù lại tới một lần nữa hắn cũng vẫn như cũ sẽ như vậy đi làm có lá bài tẩy không cần cùng không hề chắc bài đây là hai chuyện khác nhau đối diện sinh tử không có bất luận một cái nào chuẩn bị sẽ là dư thừa mà lúc này mặc dù là đường vũ cái k i a bị siêu cấp đại phú ông từng cường hóa ba lô không gian cũng đều bị nhét đến trần đầy đây chính là hắn ngày hôm nay một buổi tối thu hoạch đi đến phía tây cầu thang đường nối cuối cùng liếc mắt nhìn đen thui tầng t r ệ t cùng đầy đất thi thể đường vũ khẽ cười một tiếng xoay người về phía trước đèn tin cắt ra hát cám dọi sáng con đường phía trước bước ra bước tiến hướng về dưới lầu chạy đi rs trung t tâm giao dịch nội dung vợ kịch chính thức xong xuôi không biết xem quan lão gia xem thoải mái không không phải m á i lời nói m ặ t sau còn có đang cố gắng g õ chữ hai ngày nay tranh thủ có thể cho mọi người thêm giới cảng câu tứ nội dung vợ kịch rất tốn thời gian đại gia cho ta chút thời gian kính xin đại gia ủng hộ nhiều hơn truy đạo c h ư ơ n g tám mươi sáu thẻ ban tung tích hy hữu danh hiệu hắc n h ỉ tật cờ rõ lờ chương tám mươi sáu thẻ bàn tung tích hy hữu danh hiệu hắc n h ỉ tật cờ rõ lờ ba hát sáng đường vũ bước trầm trọng bước tiến rốt cục trở lại nơi ẩn thân quá khó khăn đây là hắn tiến vào tận thế trò chơi tới nay tối liều mạng một lần cứ thế mà từ tối hôm qua bảy điểm bật việc đến hiện tại đường vũ thu thập xong tầng hai mươi vật sở hữu tư bởi vì sở hữu lưu dân đã toàn bộ bị diệt vì lẽ đó đường vũ trực tiếp mở ra đất tuyết xe máy điện trở về hoa viên trạm tàu điện ngầm ở gió tuyết che c h ẳ n ngắn dưới không tiên rẻ chút nào khi hắn lần thứ nhất mang theo m ạ n ba lô chiến lợi phẩm trở lại nơi ẩn thân cũng mới đêm khuya mười hai giờ nguyên bản đường vũ nghĩ ngày hôm nay liền đến nơi này nhưng nhưng trong lòng là không ngừng hiện lên vòng thứ nhất hai nạn sau khi kết thúc bọn họ đám này người may mắn còn sống sót dung hợp tiến vào chân chính thế giới tận thế sau khả năng gặp phải tình huống hắn liền bất luận làm sao đều không thể bình tĩnh lại đơn giản đem trong túi đ e o lưng vật tư toàn bộ dỡ xuống lại lần nữa xuất phát một lần nữa trở lại giao dịch nhà lớn từ tầng cao nhất hai mươi ba tầng bắt đầu triển khai t r i đề thảm thức vật tư tìm kiếm lần này có thể nói đường vũ ngay cả dễ châm cũng không tính công tha cũng không biết có phải là bởi vì hiện tại đang đứng ở hai nạn tàn phá kỳ khi hắn cấp đoạt hoàn chỉnh cái giao dịch nhà lớn thùng máy sau lại cứ thế mà để hắn tìm thấy được hai chương đồ họa liền đường vũ trong tay đồ họa số lượng đi thẳng đến bạch khối số lượng ấy quả thực quyết đại thu hoạch còn không hết những thứ này giao dịch nhà lớn lúc trước bị lưu dân chiếm cứ thời điểm lưu dân lén lút tận đi thứ tốt đều không ít trong đó có món đồ quý trọng có vũ khí đạn, đạn dược có đồ ăn rượu thuốc rất nhiều vật tư ẩn nó vị trí quả thực kỳ hoa tới cực điểm nhà sĩ cùng trần nhà là những n à y vật tư ẩn nó tần suất cao nhất địa phương nếu như không phải đường vũ có thể trực tiếp toàn vị trí địa khóa chặt trung tâm giao dịch bên trong đại lâu vật sở hữu tư vị trí hắn vẫn đúng là không tìm được những thứ này cũng bởi vậy đường vũ lần này thu hoạch quả thực vô địch ba lô không gian dung lượng lớn như vậy đều bị tăng nước hai lần chạy hai chuyến mới đưa những nảy vật tư mang về nơi ẩ thân quá trình là khổ cực mà khúc c h ế t thế nhưng thu hoạch cũng tương tự là bất đắc dĩ bởi vì đường vũ nơi ẩn thân hiện tại đã hoàn toàn không có hơn một tấc còn lại không gian trời thấy hắn nơi ẩn thân nhưng là có đầy đủ hơn hai trăm linh m hai ở kiếp trước đều là để bao nhiêu làm công người khát vọng diện tích giờ khác này đường vũ lại chỉ có thể nghiêng thân mới có thể có một cái con con bẻ gãy bẻ gãy hành lang đi về cái khác phương tiện nguyên bản khu nghỉ ngơi phòng khách sớm đã bị các loại đồ nội thất thiết bị điện bao phủ liền ngay cả giường s ử i mặt trên đều chất đầy vật tư ở phía xa thuốc nổ bàn làm việc vị trí cái kia góc tường súng đạn d ư ơ n cũng đã bị đường vũ trồng đến trần nhà vị trí trên mặt đất tất cả đều là chất thành núi hơn trăm đen các t h ư vũ khí đạn dược hộ giáp căn bản là không có thời gian thu dọn quy nạp chỉ có thể trước tiên ném qua một bên nhà bếp cũng bị chất đống tràn đầy các loại đồ ăn đồ uống tuy rằng rất nhiều ở cực hàn nhiệt độ dưới đông lại thế nhưng cũng không ảnh hưởng thực tế hiệu quả nay còn không toán vẫn như cũ gửi ở đường vũ ba lô ở trong những người cao cấp hoặc hàng hiếm có tỷ như nhu cầu đồ tệ mặt quỷ trên người ba người siêu tập đến vật phẩm lại tỷ như nụ cầu trong phòng bị đường vũ trực tiếp đóng gói mang đi kết sát hai tên tả thần tín đồ trên người trang bị vật t ư nơi ẩn thân hiện nay chỉ có ba cái phương tiện không có bị đường vũ gửi vật t ư bộ máy phát điện trung tâm tình báo chữa bệnh trạm đường vũ cho mình đến rồi một bình thức uống năng lượng thoáng để thần đi đến bộ máy phát điện trước mặt ở lần thứ nhất trở lại nơi ẩn thân thời điểm hắn liền thuận lợi đem bộ máy phát điện bắt đầu rồi thăng cấp hơn ba giờ quá khứ ba cấp bộ máy phát điện đã thăng cấp hoàn thành cùng với t r ư ớ c rõ ràng nhất tăng lên chính là có thể chứa được nhiên liệu số lượng do trước hai thùng biến thành bốn thùng đồng thời bình ngạc quỷ dung lượng cũng tiến hành rồi mức độ lớn mở rộng hiện nay cũng coi như làm được phát điện năm phút chờ thời ba giờ tuy là nói đùa nhưng cũng chứng minh ba cấp bộ máy phát điện mạnh mẽ đường vũ giờ khác này đi đến trung tâm tình báo trước nếu ba cấp bộ máy phát điện đã vào chỗ vậy cũng là thời điểm thăng cấp trung tâm tình báo có điều trước đó ngày hôm nay mỗi ngày tình báo nên đã quét mới đi đường vũ đi đến trung tâm tình báo laptop trước lấy ra ngày hôm nay mỗi ngày tình báo quan g ảnh lấp l õ một nhóm văn tự xuất hiện tại trên laptop đường vũ nguyên bản h ứ n g hở vẻ mặt một hồi đọc lại hai mắt hiếp lại thẻ ban biết được đồ tể đi vào công kích n ụ c cầu cũng mất đi liên hệ liền ở đêm khuya ba điểm công kích đồ tể đại bản doanh thành phố tức loa ca kịch viện nhà lớn lần này đêm nay là thật sự không cần ngủ đường vũ yên lặng cảm t h ắ n một tiếng quả đoán thăng cấp trung tâm tình báo chỉ là lần này người may mắn còn sống sót nắm giữ hàng hiếm có tin tức gửi đi khí tin tức tiếp thu khí phù hợp trung tâm tình báo thăng cấp công năng linh kiện yêu cầu xin hỏi có hay không thành tựu thăng cấp vật tư sử dụng hả đường vũ sửng sốt lập tức từ ba lô trong không gian lấy ra tin tức tiếp thu khí lại từ đồ tể di vật bên trong lấy ra một cái tương tự tiểu cũ n ụ c cơ điện thoại di động như thế cơ khí chính là cái gọi là tin tức gửi đi khí đường vũ con n g ư ơ i chuyển động lập tức không do dự nữa、yes. liền trong tay hai cái hàng hiếm có cùng cái khác thăng cấp vật tư đồng thời tan vào trung tâm tình báo màn ánh sáng ở trong hy vọng cho ta một niềm vui bất ngờ đi lần này thăng cấp thời gian đầy đủ cần 48 giờ có điều đây là nhất định phải trải qua quá trình đường vũ nhưng là đã thu dọn trang bị chuẩn bị lại lần nữa xuất phát nếu như không biết thẻ ban vị trí cũng là thôi hiện tại nếu biết cái kia đường vũ trong lòng vừa vặn có cái suy đoán cần nghiệm chứng lại lần nữa lấy ra một bát bổ dưỡng suốt thịt cứu đường vũ ngày hôm nay là thật sự nghe thấy được cái này mùi vị đã nghĩ thổ cắn răng ăn một lần nữa quét mới dương khí bốc lên mff u vũ khí trang bị vẫn như cũng là trước những người ở giao dịch nhà lớn thời điểm đường vũ chỉ cần háo hai viên lựu đạn một viên rờ gò lựu đạn Cải bởi a khiển xa tùa vì ớ i mấy p h trên người tuyết liên trúc phúc bờ uff hiệu quả đã biến mất vì lẽ đó cho dù cực địa báo tuyết cường độ đã bắt đầu suy yếu đường vũ vẫn như cũ ăn mặc bộ kia kháng đông phục ngồi ở đất tuyết xe máy điện trên ở đất tuyết chạy như bay một đường hướng bắc bỏ ra không tới hai mươi phút xe t r ư ợ tuyết t xe dừng lại đến vị trí này khoảng cách g i ả p hát nhà lớn chỉ còn một cái góc đường lộ trình tiếng súng pháo đã trở nên l ắ c đ ắ c l ư a t h ư a hiển nhiên chiến đấu đã tiếp cận kết thúc thu hồi xe t r ư ợ tuyết t đường vũ nhanh chóng trên người kháng đông phục thu hồi đổi năm cấp áo chống đạn đ e m đen áo choàng người ra đ e n mặt nạ đồng thời đem đánh chết mặt quỷ sau thu được hy hữu cấp danh hiệu hát n h ỉ tật cờ dò lờ lựa c h ọ đeo d a n hiệu h hiệu quả lúc này một h thu được chủ trì hiến đồ cúng thức tư cách thu được sử dụng tà thần tín đồ thầy tu chi nhận tư cách hiệu quả hai buổi tối trong lúc thể lực tiêu hao bảy mươi n tốc độ di động ba mươi nhận biết năm mươi linh xảo năm mươi hiệu quả ba hát cám hoặc trong bóng tối cất bước ẩn nấp hiệu quả năm mươi bị quên hiệu quả năm mươi hiệu quả bốn hát cám hoặc trong bóng tối cất bước tự động thu được không hề có một tiếng động hiệu quả hiệu quả năm tà thần tín đồ danh vọng sùng kính giới thiệu nếu ngươi đã thành công giết chết một tên tà thần tín đồ thầy tu vậy ngươi thực lực liền thu được sở hữu tà thần tín đồ tán thành cựu vương đã chết tân vương kế vị chú ý danh hiệu hiệu quả chỉ đeo lúc đó có hiệu quả mà cũng trong lúc đó chỉ có thể đeo một cái danhiệu không thể chồng chết đường n vũ đi lại ở trong vòng tối quan sát thành phố tức loa ca kịch viện bên trong tình huống giao chiến tiếng súng đã lác đác lưa thưa đồ tể đang đi tới giao dịch nhà lớn tập kích nhục cầu trước nên đã có cân nhắc đại bản doanh phòng thủ giám hát bên trong đại lâu đâu đâu cũng có bị lâm thời xây dựng lên công sự phòng ngự cùng nổ tung cặp ấy chỉ là tựa hồ thẻ bàn càng hơn một bậc hai bên chiến đấu từ c a kịch viện phòng khách vẫn chiến đấu đến phía sau mười tầng tòa nhà nhỏ xa xa xuyên thấu qua cửa sổ vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhà lớn bên trong nhân nổ tung gây nên ngôi sao ánh lửa đường vũ theo thi thể một đường đi đến mười tầng tòa nhà nhỏ cửa lớn phụ cận trốn ở trong bóng tối hai tên lưu dân chính võ trang đầy đủ trốn ở cửa lớn nơi phòng ngự bao c ắ t mặt sau cảnh giác quan sát tình huống chung quanh một mặt khác nhưng là có mấy cái lưu dân chính đang quét tức chiến trường liên tục chuyển động trên đất thi thể thu về sở hữu trang bị nếu như gặp phải phe địch thi thể mặc kệ chết sống quay về đầu đi tới một súng. đường vũ nhìn già khe to mày cái này thẻ ban tựa hồ trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau trở nên thông minh cùng cẩn thận rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mười tầng tòa nhà nhỏ hắn phải nghĩ biện pháp đi vào mới được nhưng là đối phương phòng thủ nghiêm mật như vậy mặc dù đường vũ hiện tại đã hoàn toàn hòa vào h ắ c á m cũng không thể ở đối phương ngay dưới mắt đi tới chớ nói chi là lưu dân phía sau chính là một cái đại đống l ử a trại trong lầu cũng có lưu dân chính đang khắp nơi dò xét khả năng lận i ấ u kẻ địch cuối cùng đường vũ ở vây quanh nhà này tòa nhà nhỏ đi vòng một vòng sau trong đầu có một ý nghĩ sau mười phút mười tầng tòa nhà nhỏ chỗ cửa lớn phát sinh kịch liệt nổ tung mạnh mẽ nổ tung xung kích trực tiếp đem chính đang cảnh giới lưu dân hất bay đi ra ngoài chỗ cửa lớn khắp nơi bờ bụng c h u vi cửa sổ pha lê mặt tường bị nổ thành nát tan một cái to lớn chỗ hồng xuất hiện ở bên ngoài tường vị trí nghe được tiếng này nổ tung trong lầu chính đang dò xét sở hữu lưu dân tất cả đều đổi tới kiểm tra người bệnh cùng cảnh giới sắp đến công kích dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là đồ phụ dương nhiệt làm ra cuối cùng phản công bọn họ không có phát hiện đang nổ vang lên trong n g a y mắt nổ tung sóng xung kích đem cổng lớn p ụ cận sở hữu pha lê cửa sổ nổ hủy đồng thời khoảng cách tòa nhà nhỏ cổng lớn xa nhất hôn tạp đang nổ thành cùng cửa sổ pha lê tiếng vỡ nát bên trong không chút nào gây nên bất luận người nào chú ý làm lâu một lưu dân tất cả đều chạy tới tòa nhà nhỏ chỗ cửa lớn lúc đường vũ đã bỏ lên trên bệ cửa sổ đang chuẩn bị nhảy đến mặt đất động tác nhưng là bỗng nhiên dừng lại cái chắn đã có một k i a mồ hôi lạnh chạy xuống hắc nhì tật cờ dọ lờ giao cho hắn nhận biết năm mươi cường hóa vì lẽ đó mặc dù không có bất kỳ tia sáng đường vũ thông qua các loại trong hoàn cảnh v ư ợ quang vẫn như cũng nhìn thấy bên dưới bệ cửa sổ diện trên sàn nhà bị người lít nha lít nhít lót sàn đầy tam gia đình này nếu như đường vũ không chú ý, một cước mặc dù hắn đ ủ n g chiến nắm giữ hai cấp phòng thủ đâm hiệu quả một cái không chú ý không nắm giữ thật phản hành o mới nga xuống kết quả kia cũng chỉ có thể sử dụng thùng trăm ngàn lỗ đến khái quát nay vẫn chưa xong tam giác đinh chỉ là gian phòng này vòng thứ nhất cả b ấ y ngay ở tam giác đinh mặt sau đường vũ liền nhìn thấy ba cái sợi tơ từng người kéo dài hướng về hai mét ngoại gia cụ sau lưng khá lắm này cờ mờ nờ đến cùng a i chỉnh như thế n h ă m hiểm thẻ ban vẫn là đồ tệ hai người này đều không đúng người tốt ta nguyên bản đường vũ còn muốn đám người kia dễ lừa gạt như vậy trực tiếp tất cả đều chạy tới cảm tình người ta là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ chờ người tự chui đầu vào lưới cẩn thận dùng ủng chiến đem dưới chân tam giác đinh đá ra một cái đặt chân vị trí đường vũ lúc này mới rốt cục xem như là sở soạn đi vào không dám trì hoãn mười tầng tòa nhà nhỏ cái đám này l ư u dân cho đường vũ cực cường cảm giác n ộ t n g ạ n bọn họ cùng trước gặp được sở hữu lưu dân hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại độ khó đột nhiên tăng lên rất cao chiến thuật ý thức cùng chiến đấu tố dưỡng căn bản không phải trước có thể lẫn nhau so sánh cho tới là thẻ ban thủ hạ mới gặp như vậy vẫn là nguyên nhân gì khác đường vũ cũng không biết hắn chỉ biết giờ khác này nếu như chính mình không vạn phần cẩn thận lời nói ngày hôm nay rất có khả năng liễn chết ở chỗ này bước q u a ba cái sợi tơ thiết trí bẫy mìn cà bẫy liền nhìn thấy cửa lớn lưu dân đã lùi lại đường vũ lập tức tan vào hát cám hướng về trên lầu sờ soạn bất quá lần này hắn mỗi đi một bước đều sẽ tỉ mỉ nhìn kỹ cảnh vật chung quanh chỉ lo lại có thêm bẫy mìn cà bẫy chính mình chúng chiêu lần này vô cùng thuận lợi h i ệ n nhiên thẻ ban bọn họ mới vừa thắng được chiến đấu cũng tổn thất không nhỏ vì lẽ đó chỉ ở lầu một cổng lớn vị trí thiết trí đường cảnh giới những người khác tất cả đều tại đây đóng tòa nhà nhỏ ở trong tìm kiếm khả năng lẩn giấu đi kẻ địch đợi được đường vũ đi đến tầng tám h ắ n cũng đại thể hiểu rõ thẻ ban nhân viên số lượng. ngoại trừ dưới lầu chỗ cửa lớn cùng lầu một dọ xét lưu dân ở ngoài lầu hai trở lên lưu dân số lượng đại khái ở hai mươi người thậm chí đường vũ cũng ở lầu tám nhìn thấy vị kia thẻ ban hết cách rồi đối phương cái kia đặc hữu đại đầu t r ọ c r a trồn tờ c ờ mở súng máy tạo hình thực sự là khắc sâu ấn tượng ở vương bá hổ cho hắn phát tới bức ảnh bên trong nhưng là trọng điểm hướng về hắn giới thiệu quá thẻ ban r ũ mãnh mà lúc này rõ ràng đã có người phát hiện lầu một đường vũ tiến vào dấu vết bởi vì thực sự quá rõ ràng phá nát cửa sổ cùng với bị quáy giày tam giác đinh đều là mạnh mẽ chứng minh lão đại ở l ầ u một phát hiện có người ẩn núp dấu vết p h ỏ n g chừng là vừa nãy lầu một nổ tung đem chúng ta sự chú ý hấp dẫn tới thời điểm tiến vào ngay máy bộ đàm bên trong tiểu đệ truyền đến lời nói thẻ ban cười lạnh các anh em hiện tại l ầ u bên trong trà trộn vào một con con chuột tất cả mọi người ba người một tổ mỗi một góc lần lượt từng cái tìm kiếm thẻ ban âm thanh hạ xuống tòa nhà nhỏ bên trong hơn hai mươi cái lưu dân nhất thời tự do tổ đội mỗi ba người một tổ bắt đầu một lần nữa tìm kiếm tòa nhà nhỏ thẻ ban tọa chấn tầng tám lâu một lưu dân ba người trông coi một cái lầu hai đi về lầu một cầu thang tổng cộng hai cái cầu thang Bị bên sáu trái, cầu người nhìn tròng vào. Một người cảnh giới cầu thang bên trái, tên còn lại cảnh giới chọc Một vào. lầu ạ i giới cảnh c thang bên phải. Người thứ ba thì lại trực tiếp dựa lưng mặt tường, phải, ba bên người lưng lại rưỡi cầm sáu ú n ngồi thủ hướng thang、lầu. Tiến hành chiến thuật cắm điểm. Mà đường vũ khi nghe đến có người ở hướng về thẻ ban g điểm. khi thủ thuật thẻ lầu. Mà cắm có vũ về ở b o cáo cũng thời rời điểm, đi. đã lặng yên l ầ ba người lưu dân tiểu đội chính đang lần lượt từng cái kiểm tra gian phòng ba người phân công sáng tỏ một người mở cửa hai người cầm súng tiến vào một người đề phòng bên trái một người đề phòng bên phải mở cửa người nhưng là đề phòng phía sau hai người ba người luân phiên điểm hộ tiến lên khi bọn họ thông qua đèn tin nhanh chóng nhìn quét gian phòng một vòng hai người g i ư ờ n g lớn bốn môn tủ quần áo bàn trang điểm sofa ánh mắt của bọn họ cuối cùng không chút biến sắc địa rơi vào cửa sổ vị trí ba người liếc mắt nhìn nhau nơi đó đã bị kéo lên rèm cửa sổ giờ khác này nhưng hơi có chút n ổ lên lơ đãng nhìn sang thật là có khả năng lơ là nhưng nhìn kỹ lại nhưng rõ ràng chính là một người hình dạng một người trong đó lưu dân nhưng là lặng lẽ chỉ một hồi cái tia bốn môn tủ quần áo cùng rèm cửa sổ cuối cùng chỉ một hồi chính mình mặt khác hai cái lưu dân khẽ gật đầu liền ba người đội hình biến hóa một người đứng ở chính giữa cầm súng n i ệ m hộ hắn bên trái đằng trước cùng phía trước bên phải chính là rèm cửa sổ cùng bốn môn tủ quần áo vị trí hai người khác nhưng là phân biệt hướng về rèm cửa sổ cùng bốn môn tủ quần áo đi đến tất cả chuẩn bị sắp xếp rèm cửa sổ cùng bốn môn tủ quần áo bị hai cái lưu dân một cái kéo dài sau một k h ắ c ba người vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt thả l n g ra không có kẻ địch chỉ là ngay ở bọn họ mới vừa thở một hơi lỗ hổng len k e n một cái vật hình cầu thể từ tủ quần áo bên trong lăn hạ xuống rơi xuống trên đất phát sinh lanh lành tiếng vang ba người nhìn lại nhất thời hai mắt trở trọn lộ ra vẻ hoảng sợ ngã xuống tay、Vàng. lâu năm g lao cùng lầu bảy lưu dân lập tức xác định là lầu sáu phát sinh nổ tung nhanh chóng đem tình huống báo cho thẻ ban máy bộ đàm bên trong thẻ ban cấp tốc làm ra chỉ huy lâu bảy tiểu tổ đi đến lầu sáu những tầng lầu khác tiếp tục duy trì cảnh giới chính mình tầng trện tìm xong sau cùng liền nhau tầng trện trao đổi vị trí tiến hành hai lần tìm kiếm bị điểm đến tên lầu bảy tiểu tổ nhanh chóng hướng về lầu sáu chạy đi lâu bốn cuối hành lang mới từ cái cuối cùng trong phòng đi r a lưu dân tổ ba người tự nhiên nghe được thẻ bàn mệnh lệnh mọi người cẩn thận con kia con chuột rất có khả năng ở lầu sáu cũng có khả năng ở chúng ta nơi này không thể khinh thường nói thì nói như thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn trong giọng nói ung dung mà đang lúc này hắn nhìn về phía hai người khác ánh mắt nhưng là đột nhiên ngưng kết lại chỉ thấy ở hành lang góc từng nơi nguyên bản đã bị cực hàn đóng băng mà cứ ngắt thẳng tắp to lớn bùn hoa phía sau trong bóng tối một cái đen n g nòng súng đưa ra ngoài phốc phốc phốc phốc phốc p h ố c ba bộ lưu dân thi thể ngã trên mặt đất đường vũ rồi mới từ bồn hoa mặt sau nhảy xuống hoạt động một chút cổ cùng bay hắn tồn u thời gian có chút quá dài thân thể suýt chút nữa cứng ngắc cũng may kết quả cũng không tệ lắm nhanh chóng đem trên người ba người vật sở hữu tư thu vào ba lô không gian sau đó hai cái lựu i đạn bị hắn kéo đi cắm vào hoàn cẩn thận mà đặt ở trên cao nhất bộ kia khuôn mặt xuống dưới thi thể l ơ i ngực xác nhận tất cả không có vấn đề sau lại lần nữa hòa vào trong bóng tối đường vũ lần này không có dự định trà trộn vào lưu dân ở trong ý nghĩ tình huống lần này cùng t r ư ớ hoàn toàn khác nhau mà thẻ ban hiện tại để bọn họ ba người một tổ phối hợp thời gian rất nhanh trôi qua chính đang lầu sáu tìm kiếm lưu dân đội ngũ tự nhiên không thể có bất kỳ thu hoạch cho nên bọn họ sự chú ý tất cả đều đặt ở những tầng lầu khác lầu năm tổ ba người rất nhanh sẽ tìm kiếm xong bọn họ tầng trệt vừa vặn cùng lầu bốn trao đổi tầng trệt tiến hành hai lần tìm kiếm lại phát hiện bất luận làm sao đều không liên lạc được lầu bốn tiểu tổ lúc này cảm thấy không ổn lập tức đem tình huống thông qua máy bộ đàm thông báo thẻ ban chính mình ba người nhưng là hướng về lầu bốn chạy đi chỉ là làm ba người chạy tới lầu bốn chiến thuật đèn tin ánh đèn chiếu hướng về cuối hành l a n g lúc ba người đều là hít vào một ngụm khí lạnh ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong chỉ nhìn thấy ba bộ thi thể ngã trên mặt đất lẫn nhau xếp cùng nhau một người lập tức cầm lấy máy bộ đảm đem chính mình phát hiện nói cho thẻ ban lập tức ba người cầm súng tới gần thi thể mỗi lần trải qua một cái phòng ba người sự chú ý liền sẽ hết sức chăm chú lên chỉ làm ã i cho đến bọn họ đi đến thi thể trước mặt cũng không k ó chịu đến theo dữ liệu công kích lúc này hai người phụ trách cảnh giới người cầm đầu k i ế p nhưng là ngồi xồn xuống, xuống nhìn về phía thi thể xa xa nơi t h a n g lầu nhân viên chạy âm thanh truyền đến rất rõ ràng là chợ giúp người đến nhìn thấy chợ giúp đến ba người hơi thở phào nhẹ nhõm xem ra kẻ xâm lấn đã rời đi chỉ là hắn là cái gì thời điểm giết chết này một tiểu tổ tại sao một chút động tĩnh đều không có thế nào làm sao bị giết chợ giúp người là lầu một ở ngoài phụ trách thanh lý thi thể lưu dân hắn trực tiếp hỏi không rõ ràng chúng ta xem một chút đi người cầm đầu nói xong liền đem trên cao nhất bộ thi thể kia lan tới nhìn thấy mặt mũi của đối phương lựu đạn, đạn chạy sáu người lập tức về phía sau chạy đi tranh nhau chen lấn địa nào vào gần nhất gian phòng trên sàn nhà làm đất ôm đầu bịt lốt hai toàn bộ động tác làm liền một mạch vê anh vê anh nổ tung lực xung kích làm cho cả gian phòng đều phát sinh run rẩy nóc nhà cho đuổi gì rào hạ xuống ngay ở mấy người cho rằng đã kết thúc mới vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị đứng dậy lúc lại đột nhiên nhìn thấy trước mặt bọn họ tấm k i a giường hai người phía dưới một cái họng súng đen ngòm đã nhắm ngay sáu người giày đặc viên đạn từ tờ tờ chín nghìn một trăm linh một cách giảm thanh súng tiểu liên bên trong bán ra mặc dù mấy người trên người mặc áo chống đạn cùng mũ giáp tại đây không tới m ộ mươi mét khoảng cách dưới đường vũ một băng đạn viên đạn xuống sáu người cũng tất cả đều đi đời nhà ma hai đạo kịch liệt nổ tung vang lên lại lần nữa đem nhà này mượn tầng tòa nhà nhỏ bên trong sở hữu lưu dân tâm thần liên lụy quá khứ thẻ ban giờ khác này đã phát sinh vô cùng phẫn nộ dích ạ o phản phất một đầu hồng ôn bạo lực mẹ kiếp tất cả mọi người đi theo ta ta ngược lại muốn xem xem là ai bọn họ dám cùng ta đối n ị c h thẻ ban lúc này nhấc theo chính mình này thanh tở cờ mở x u ố n g máy hướng về lầu bốn phương hướng p h ó n g đi phía sau tiểu đệ hoàn toàn tùy tùng đường vũ nhanh chóng từ dưới giường bò hạ xuống trước đem gian phòng này cửa sổ mở ra sau đó đi đến nơi cửa phòng ở trên cửa phòng mới bí mật nhất vị trí nhanh chóng lắp đặt một cái điều khiển từ xa kết tủa thuốc nổ sau đem cửa phòng mở ra liền hướng cầu thang phương hướng chạy đi chỉ là đường vũ vừa mới chạy đến cửa thang gác vị trí liền nghe đến trên dưới cầu thang đường nối tất cả đều chuyển đến dậy đặt tiếng bước chân mẹ kiếp, phản ứng nhanh như vậy thầm mắng một câu không kịp nghĩ nhiều lắc người một cái hắn liền chui tiến vào cách mình gần nhất một cái phòng chỉ là khi hắn đi vào mới phát hiện gian phòng này lại vô cùng nhỏ hẹp thật giống là cái công c ụ gửi tổng cộng cũng chỉ có không tới ba hòa mét to nhỏ đừng nói đi vào chính là đứng ở cửa đều có thể đem trong phòng tình huống xem rõ ngọn n à n h ta con mẹ nó đường vũ giờ khắp này mới chính thức địa cảm nhận được nắm giữ bản đồ giả lập chỗ tốt hắn lúc nào như thế chật vật quá trước lần nào không phải hắn đem kẻ địch chơi đến xoay quanh hắn hiện tại thật sự có khí phách tâm lực quá mệt mọi cảm giác vô cùng hoài niệm chính mình bản đồ giả lập chỉ là giờ khắc này kẻ địch bước chân đã vô cùng rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới lại nghĩ thay đổi gian phòng đã hoàn toàn không kịp nếu như lại nghĩ không ra biện pháp liền có thể có thể sau đó cũng không cần lại nghĩ cách đường vũ lại lần nữa nhìn chung quanh cả phòng trong lòng đã có chú ý ở trải qua liên tiếp nổ tung tập kích sau thẻ ban rốt cục nổi giận trực tiếp đem ngoại trừ tòa nhà nhỏ cổng lớn cảnh giới bốn cái lưu dân ở ngoài mọi người tay tất cả đều gọi vào lộ bốn lit nha lit nhít tiếng bước h â n từ thang lầu đường nối chuyển đến nghe được đường vũ một trận hãi hùng kết vía nhưng hắn vẻ mặt lại hết sức chấn định trải qua nhiều lần sinh tử tình cảnh hắn đã có thể rất tốt mà k h ô n g chế tâm tình của chính mình thẻ ban tuy rằng phẫn nộ nhưng không có mất đi lý trí cũng không có mình tùy tiện tiến vào lầu bốn mà là để thủ hạ đi đến cuối hành lang lựu đạn nổ tung vị trí tiến hành điều tra trước kia ba bộ thi thể ở hai viên lựu đạn nổ tung trùng kích vào cũng sớm đã máu thịt bé bét mà mấy người khác cũng rất nhanh ở bên cạnh gian phòng nhìn thấy mặt khác sáu bộ thi thể chỉ là nhìn mới vừa rồi còn chiến đấu đồng bọn ngã trên mặt đất toàn thân đều là lỗ đạn dù bọn hắn mới vừa trải qua một hồi quyết tử chiến đấu giờ khác này trên mặt cũng đã tràn đầy khó có thể tin tưởng vẻ mặt ts ân ba nói được là làm được cảm tạ xem quan đại xuất bị môn chống đỡ thêm chương một chương vẫn là chín giờ mọi người yêu thích lời nói liền ủng hộ nhiều hơn một hồi truy đọc miễn phí lễ vật nhỏ còn có năm khen ngợi đi cảm tạ cảm tạ chương tám mươi chín thu được thành tựu i lưu dân k h á t tinh hy hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả chương tám mươi chín thu được thành tựu lưu dân cát tinh hy hữu danhiệu lưu dân chinh phục giả thẻ ban đứng ở cửa thang gác vị trí nhìn hành lang trong đường nối thủ hạ khám tra hiện trường. tức giận trong lòng đang nhanh chóng ngưng tụ đầu tiên là tối ngày hôm qua đột nhiên bị nhục c ầ u cùng mặt quỷ không hiểu ra sao tập kích đến cuối cùng chính mình lại chỉ có thể xem c h ỉ rơi xuống nước con chuột bình thường nhảy đến đường nước ngầm đào mạng điều này làm cho vẫn kêu căng tự mãn thẻ ban làm sao có thể tiếp thu vì lẽ đó ở tối hôm nay nghe được đồ tể tấn công nhục c ầ u giao dịch nhà lớn tin tức này thời điểm mới gặp càng ngày càng bạo làm ra này tu hú chiếm tổ chim khách cử động sự thực chứng minh quyết định của hắn là đúng đồ tể cái kia lão gia hỏa luôn luôn bất động thì thôi hơi động liền sẽ toàn lực ứng phó khởi sướng một đòn trí mạng hắn xào h u y ệ t quả nhiên chỉ có chỉ là mười mấy cái thủ hạ lưu thủ tuy rằng trả giá nhất định đánh đổi nhưng hắn vẫn là cuối cùng bắt cái này giảm hát nhà lớn trong đó bao quát đồ tể tên kia sở hữu gia sản thế nhưng hiện tại thế nhưng hiện tại lại l i ê n bởi vì một con đáng ghét con chuột ở ngăn ngắn trong vòng nửa giờ liền để hắn tổn thất mười hai thủ hạ nhân thủ trực tiếp giảm nữa thì lại làm sao có thể để hắn nuốt xuống khẩu khí này nhưng chỉ có thể b a n biết hắn giờ khắc này hoảng sợ cùng kinh hoàng những này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn để hắn đầu ó c vẫn hiện lên đạo kia ẩn giấu ở h á cám trong bóng tối bóng người không không thể mặt quỷ tên kia nếu như xuất hiện ở đây căn bản sẽ không như vậy nham hiểm giả dối hắn chỉ có thể dùng tán khốc nhất thủ đoạn chính diện nghiền ép kẻ địch không thể là hắn mà vào lúc này phụ trách thăm dò thủ hạ cũng đem phát hiện của bọn họ báo cho thẻ ban lão đại sự tình đã đã điều tra xong kẻ xâm lấn ở giết chết cơ dập sau khi ở tại bọn hắn thi thể phía dưới thả hai viên lựu đạn cho nên khi bằng nơ bọn họ kiểm trụt giờ uff thi thể thời điểm phát động lựu đạn cũng may bằng nơ bọn họ khá là cảnh giác ngay lập tức trốn vào căn phòng c á c vách không có bị thương tổn thẻ ban nghe vậy nhưng là hai mắt h i p lại lớn tiếng hỏi đã như vậy bọn họ thì tại sao sẽ chết bọn họ là chết như thế nào bọn họ bọn họ thủ hạ bị kẹt ban hung ác khí thế kinh sợ nhất thời ngôn ngữ phun ra nuốt vào không n u ố t nói kẻ xâm lấn lúc đó hẳn là trốn ở dưới đáy giường ở bằng n ờ bọn họ ngã xuống đất tránh né l i ề u đạn thời điểm tập kích bọn họ ẩm cầu thang chỗ lối đi phòng cháy cổng lớn bị kẹt ban tàn nhẫn mà đạp đến một bên cắn răng nghiến lợi nói mẹ kiếp còn có cái gì gian phòng cửa sổ bị người mở ra hung thủ làm ra từ cửa sổ đào tẩu giả tạo bất quá đối phương hiển nhiên quên hiện tại bên ngoài tất cả đều là tuyết động ta thấy mặt đất tuyết động cũng không có bất kỳ bị dấm dấu vết thù hạ tự thuật phân tích của chính mình vì lẽ đó cái kia kẻ xâm lấn tất nhiên còn ở đây cái tầng trệt một nơi nào đó trốn thẻ ban nghe vậy giận d ữ cười lộ ra giữ tận đủ cười ha ha ha được được được. lại còn coi láo tử là ngớ ngẩn một lần hai lần còn dám chơi đèn màu đen lập tức hắn nói từng chữ từng câu mẹ kiếp hắn không phải yêu thích t à n g sao ngươi cho ta ngàn vạn dấu kỹ tất cả mọi người cho ta đem tầng lầu này thanh tẩy một lần nói xong thẻ ban đứng m g ũ i chịu xào nâng lên chính mình cái kia thật nặng đạt hai mươi ba mươi cân tờ cờ mở x u ố n g máy một cước đá văng khoảng cách cầu thang đường nối gần nhất gian phòng kia c ổ n g lớn bay về bên trong liền bắt đầu bắn phá bảy sáu mươi hai năm mươi b ố mm air giở viên đạn mưa to do lớn bình thường bao phủ cả phòng viên đạn đào qua địa phương toàn bộ hóa thành m ả n h vỡ thẻ ban phía sau sở hữu thủ h ạ lúc này hướng về cái khác gian phòng phong đi đá văng cửa phòng trực tiếp chính là năm sáu viên lựu i đạn tẩy đ ị a kéo dài lựu i đạn tẩy lòng đất làm cho cả lầu bốn tràn ngập tràn ngập đồng nặc mùi khói thuốc súng nói tờ cờ mở súng máy n g n g bắn hơi ửng hồng nòng xuống nơi bốc lên từ thẻ ban nhìn mặt t r ư ớ c cái này nho nhỏ công cụ bên trong sở hữu vật phẩm ở chính mình hỏa lực cường đại bên dưới hóa thành mảnh vỡ đối diện b á c h tường đều ở chính mình mạnh mẽ hỏa lực dưới tàn tạ không lướt khoe miệng rốt cục lộ ra ý cười ta nhường ngươi tảng ta nhường ngươi hảo hảo tảng ngươi này chết tiệt con chuột nói xong thẻ ban cầm trong tay súng máy tiện tay ném đi bên người thủ hạ tiến lên ôm lấy đi theo thẻ ban phía sau hướng đi cuối hành lang thẻ ban mỗi k h i t r ả i q u ố i hành lang t a n u h ư ớ n h ạ đều có thể nhìn thấy bên trong gian phòng bị lựu đạn mảnh vỡ nổ thành rời ra phá nát đổ nổ thất cùng trang khi hắn đi đến sáu người tử vong gian phòng nhìn sáu bộ thi thể thủ hạng nhưng là vây quanh ở hành lang l ặ n g lặng chờ đợi các anh em các ngươi ngủ yên đi thẻ ban vẻ mặt tận lực đau xót địa kể ra chính mình bị thống nói xong liền hướng đi ra ngoài kết quả mới vừa đi tới cửa gian phòng phụ trách tìm kiếm kẻ xâm lấn thi thể thủ hạng đột nhiên đi đến thẻ b a n trước mặt khó mà tin nổi mà nói rằng lão đại không tốt chúng ta không tìm được kẻ xâm lấn thi thể cái gì trong lúc hoảng hốt thẻ ban tựa h ầ nghe đến một tiếng lanh lành t í c thanh không chấm năm giây sau một đạo so với lựu i đạn mãnh liệt mấy lần nổ tung ở thẻ b a n trước mặt phát sinh nhất thời sở hữu lưu dân tất cả đều bị nổ tung nhấc lên ngọn lửa bao trùm không kịp một tiếng hét thảm liền tất cả đều mất mạng tại chỗ làm nổ tung dư âm rốt cục đình chỉ lâu bốn cửa thang gác cái kia công cụ trong kho hàng vang lên một tiếng vật nặng rơi xuống đất tâm thanh mẹ nó chân đã tê dần đường vũ dây rủa đứng lên dùng sức nệ n đánh chân phải vừa nãy thật con mẹ nó nguy hiểm may mà hắn linh cơ hơi động hai chân chống công cụ nhà kho hai bên vách tường bỏ đến vách tường phía trên vừa nãy thẻ ban cái kia viên đại đầu chọc nhưng là ở h cảm giác súng m á y phàm là lại nâng lên điểm tung vỏ đạn đều có thể năng đến cái mông thật con mẹ nó kích thích cũng may mà hắn đeo hắt nghỉ tật cờ rõ l ờ danh hiệu không hề có một tiếng động hiệu quả đem tiếng hít thở của hắn hoàn toàn che đậy phòng chứng hắn sớm đã bị thẻ ban phát hiện sau đó ở sự công kích của đối phương d ư ớ i chết không có chỗ trôn cũng là vào lúc này một đạo rõ ràng máy móc tiếng nhắc nhở ở đường vũ vang lên bên thai người may mắn còn sống sót đường vũ thành công tích l u y đánh chết thẻ ban đồ tể nhu cầu tam đại lưu dân thế lực thủ lĩnh thu được thành cựu lưu dân k ắ c tinh nghe được đạo này tiếng nhắc nhở đường vũ con ngươi trong nháy mắt phóng、to. lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt nhưng trong lòng là vô cùng mừng như điên nay thì lại làm sao không mừng rỡ hắn suy đoán được nhiệm g chứng giết chết thẻ ban hơn nữa trước giết chết nhục cầu cùng đồ tệ hiện tại đường vũ gặp phải tam đại lưu dân thế lực thủ lĩnh tất cả đều chết ở hắn trong tay hiện tại quả nhiên thu được một cái tân thành cựu đường vũ thì lại làm sao không kích động có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này hắn nhanh chóng đứng dậy tiến vào cầu thang đường nối hướng về trên lầu chạy đi bởi vì không hề có một tiếng động hiệu quả toàn bộ hành trình không có bất kỳ thành âm gì phát sinh cuối cùng đứng ở lầu bốn cùng lầu năm cầu thang trô rẽ trong bóng tối lẳng chờ、đợi. Quả người h h i ê n n k ô quá may n g u mắn còn sống sót đường vũ ở lần thứ nhất trong tai nạn tự tay diệt bên trong khu vực sở hữu lưu dân thế lực hợp kích giết sở hữu lưu dân thế lực thủ lĩnh thỏa mãn đặc thù danh hiệu điều kiện phổ thông danh hiệu lưu dân c h i địch lên cấp thành hy hữu cấp danh hiệu lưu dân chinh phục giả khu vực truyền thuyết độ một rs các vị xem quan đại xuất bị thu thập m a u t ử cái kia khoản súng ống cải trang bố trí cặn kẽ số liệu tạm thời cần súng trường cùng xạ thủ súng trường hai loại súng ống mãn cải hoặc kinh tế cải đều được phải có súng ống cùng linh kiện tên gọi cặn kẽ ghi chú tốt nhà cái kia lai、like、cao dùng cái nào cảm tạ cảm tạ chương chín mươi quét sạch chiến trường đường vũ suy đoán khen thưởng thêm trương chương chín mươi quét sạch chiến trường đường vũ suy đoán khen thưởng thêm trương khắc khạc đường vũ p h ủ xuống trên người rất xuống bi thép cùng mạnh đạn thực sự là quá nguy hiểm nếu như không phải hắn bắt đến rất nhanh giờ gỡ họ lựu đạn cải bắn ra những người bít h é p mảnh đạn suýt chút nữa liền bành hắn hắn nhanh chóng đứng dậy ak một t súng trường xuất hiện ở trong tay trên đầu người d a đen mặt nạ cũng đổi thành bốn cấp mũ bảo hiểm chống đạn trên người trang bị lập tức từ đêm đen ẩn nút trang phục cắt thành cờ cờ bờ tác chiến hình thức khi nghe đến máy móc tiếng nhắc nhở thời điểm đường vũ liền biết thắng cục đã định có điều dù sao hắn cũng không biết cái gọi là tiêu diệt lưu dân thế lực tiêu chuẩn gì nay vạn nhất nếu như còn giữ một hai lưu dân đột nhiên cho hắn đến trên một băng đạn kết quả k i ê nghị cũng không dám nghĩ đến. Vì lẽ đó, đường vũ rất tự nhiên quyết định ổn một tay đổi thật trang bị mở ra ak một trăm linh một trên chiến thuật đèn tin laser tổ hợp hai ba bước xuống tới lầu bốn cầu thang vị trí bốn cụ vô cùng thê thảm thi thể xuất hiện ở đường vũ trước mặt thậm chí có một người hai chân trực tiếp bị lựu đạn mảnh đạn cắt chém thành hai đoạn đường vũ đã sớm đối với loại này máu tanh cảnh tượng tập m ã i thành quen bình t ĩ n h nòng súng nhắm ngay mấy người đầu trực tiếp bắt đầu đ i ể m danh mặc kệ chết hay chưa toàn bộ điệp danh bao quát lầu bốn c ố i hành lang đáng kêu bị điều khiển từ xa kết tùa thuốc nổ nổ chết lựu dân cùng với thẻ bàn tương tự như vậy sự thực chứng minh đường vũ quyết định là chính xác Quả n h i ê n có hai tên lưu dân không có chết ở kết tủa thuốc nổ dưới mà là tất cả đều bị thương nặng một người trong đó trong tay thậm chí đã lấy ra súng lục nếu như không phải đường vũ ngay đầu tiên phát hiện người này động tác é sợ vẫn đúng là gặp cái tên này nói mãi đến tận toàn bộ điểm danh kết thúc đường vũ vẫn như c ũ không có thả lòng cảnh giác mà là đi đến lầu một mỗi cái gian phòng lần lượt từng cái nhanh chóng thanh tra một lần đặc biệt là những người trậu hoa mặt sau sừng các kéo trên khung cửa diện dưới đáy dường đều là trọng điểm quan tâm đối tượng khi xác định nhà này tòa nhà nhỏ không có bất kỳ người sống sau khi lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm một lần nữa trở lại nơi thang lầu hướng về lầu hai đi đến chỉ là hắn mới vừa đi rồi hai bước liền lại lần nữa ngừng lại trở lại lầu một nơi thang lầu trong tay đã xuất hiện mấy viên lựu i đạn cùng s ợ i tơ dựa theo vương bá hổ dạy hắn phương pháp bố trí lên mấy cái bẫy mìn cả bẫy mãi đến tận đem lầu một đi về lầu hai hai cái cầu thang toàn bộ bố trí hoàn thành đường vũ lúc này mới trở lại lầu bốn mặt tươi cười địa bắt đầu rồi hạnh phúc địa thu thập chiến lợi phẩm phân đoạn đang muốn đậu thủ nhưng nhớ tới vừa nảy tiếng nhắc nhở vội vã mở ra bảng điều khiển kiểm tra vừa nay thu được thành tựu cùng danh hiệu nếu như hắn nhớ lầm lời nói bên trong tựa hồ có tăng cao lưu dân chiến lợi phẩm phẩm chất hiệu quả quả nhiên không để đường vũ thất vọng lưu dân khắc tinh loại hình thành i ự u thu được yêu cầu thành công tích lũy đánh chết ba cái lưu dân thủ lĩnh hiệu quả đánh chết lưu dân sau thu được chiến lợi phẩm số lượng m ộ ư ơ i chiến lợi phẩm phẩm chất ba mươi hàng hiếm có xuất hiện tỷ lệ năm m ư ơ i hai lưu dân chinh phục giả loại hình danh hiệu cấp bậc khi hữu thu được yêu cầu ở t â n thủ phiên bản bên trong tự tay diện bên trong khu vực sở hữu lưu dân thế lực cùng với lưu dân thủ lĩnh cũng nắm giữ danh hiệu lưu dân tri địch đeo yêu cầu m hiệu n quả hai t t chết một tên lưu dân nổ đối, đối địch trận doanh danh vọng biến thành tôn kính lưu dân trận doanh danh vọng biến thành kính nghệ hiệu quả ba có năm tỷ lệ chinh phục lưu dân chuyển biến trận doanh biến thành thủ hạn sắp mở ra chiêu mộ bảng điều khiển hiệu quả bốn thu được uy hiếp kỹ năng chỉ có thể đối lưu dân sử dụng sử dụng số lần một tiên hiệu quả năm nguy trang lưu dân lúc bị nhìn thấu tỷ lệ bốn mươi phần trăm chinh phục lưu dân sát xuất m ộ ư ơ i năm giới thiệu thời khắc này chinh phục giả truyền thuyết ở sở hữu lưu dân ở trong khẩu khẩu tương truyền có người căm hận có người căm thủ cũng có người đem coi là tín ngưỡng chú ý danh hiệu hiệu quả chỉ đeo lúc đó có hiệu quả mà cũng trong lúc đó chỉ có thể đeo một cái danh hiệu không thể c h ố n g chất m ộ mươi bốn uy hiếp loại hình trang bị quý hiếm kỹ năng hiệu quả kinh sợ mục tiêu mục tiêu sẽ bị khống chế tâm thần nghe lệnh của người sử dụng tác dụng thời gian ba trăm giây chú ý phòng hộ tâm thần k h ô n g chế đạo cụ hoặc tâm thần ý chí cực kỳ kiên định người có thể chống lại hoặc giải trừ uy hiếp hiệu quả mười bốn nhà hống ngư bức hiệu quả này ra chỉ quả thực thành tựu lưu dân khắc tinh hiệu quả trực tiếp là trước thành tựu lưu dân khắc tinh gấp ba không thôi mà hy hi hữu danh hiệu lưu dân chinh phục giả hiệu quả càng là lại lần nữa để đường vũ khiếp sợ trải qua hắc nỉ tật cờ r õ l ở cùng lưu dân chinh phục giả hai đại hy hi hữu cấp danh hiệu tin tức so sánh đường vũ cũng rõ ràng hy hi hữu danhiệu cùng phổ thông danh hiệu trong lúc đó khác nhau hiệu quả làm sao mạnh mẽ trước hết không nói chúng m đường vũ tối quan tâm trái lại là hy hữu cấp danh hiệu muốn đeo nhất định phải thỏa mãn đối ứng với nhau những người điều kiện hắc n h ỉ t ậ t cờ rõ lờ đeo yêu cầu là mỗi tuần tiến hành một lần hiến đồ công thức lưu dân chinh phục giả nhưng là càng thêm trực tiếp tới chính là mỗi tuần ít nhất giết chết một tên lưu dân đầu mục hai mươi người trở lên cũng treo lơ lửng chỗ cao hướng về sở hữu lưu dân tuyên bố chinh phục giả quyền uy nay cùng với nói là danh hiệu đường vũ xem ra càng như là một loại trao đổi hoặc là nói kỳ thực cái này hy hữu danh hiệu cái gọi là đeo yêu cầu cũng có thể tính là một loại hiến đồ công thức mới đúng thông qua mỗi cái hy hữu danh hiệu yêu cầu phương thức hoàn thành cái này hiến đồ công thức thành i ệ u trao đổi đeo người là có thể sử dụng hoặc là thu được danh hiệu trên mang vào năng lực hoặc là quyền thế mà hy hữu danh hiệu tên gọi theo đường n ũ cũng càng như là vài loại gần g ũ i năng lực khái quát có điều đơn giản tới nói hy hữu danh hiệu có thể chia làm hai bộ phận đến xem một cái là danh hiệu nhằm vào chủ thể hoặc là nói q u â n thể liền tỷ như hấp nỉ tất cờ rõ lờ nhằm vào chủ thể chính là đêm đen hoàn cảnh này hoặc là đoạn thời gian lưu dân chinh phục giả nhằm vào quần thể chính là lưu dân mà danhiệu một cái khác bộ phận chính là đối với tương quan chủ thể triển khai động tác cũng như hắc n ỉ tật cờ dò lờ ở trong hành tự lại như lưu dân chinh phục giả ở trong chinh phục sở hữu năng lực tất cả đều quay chung quanh hai người này bộ phận đến triển khai có như vậy phát hiện cùng nhận thức đường vũ đột nhiên đối với cái này tận thế trò chơi có trình độ nhất định hiểu rõ h i hữu danh hiệu tựa hồ đã bắt đầu chạm tới tận thế trò chơi ở trong một tia bản chất đồng dạng nguyên bản hắn đối với cái gọi là t à thần tín đồ hiến đồ c u n g thức bên trong thần linh vẫn cho rằng là mặt quỷ cùng hắn sau lưng người bí ẩn vì là khống chế lưu dân cùng tả thần tín đồ triển khai một loại thủ đoạn thế nhưng ở nghĩ rõ ràng hy hữu cấp danhiệu bên trong đeo yêu cầu căn bả hắn trái lại có loại suy đoán những n à y cái gọi là thần linh có thể hay không thật sự tồn tại đây tối hôm nay vòng thứ nhất hai nạn liền sẽ quá khứ hay là thời điểm đi tìm vương bá hổ h ả o hào tâm sự tớ ấ ấn đây là cảm tạ khen thưởng thêm t r ư ơ n g một là cảm tạ mọi người chống đỡ khen thưởng số lần vượt qua một ngàn hai là trước không biết còn có tác giả cảm tạ thiếp này nói chuyện kết quả rất nhiều xem quan lão ra khen thưởng cảm t ạ đều là tay đánh dẫn đến bị hoãn chừng mấy ngày cảm t ạ rất s â u ý tứ hiện tại đã mở ra tự động tác giả cảm tạ t i ế p mười hai điểm trước khen thưởng danh sách ta sẽ thả ở tấu chương bình bên trong thống nhất cảm t ạ Chương 91, đường ồ tể mật, ghi g chép kinh bí n i thu h gom, c ư ơ 91, đồ ghi chép bí mật, kinh người thu gom. Đường tể mật, thu ghi người gom. chép kinh bí vũ thu hồi phát tán tâm thần dỡ xuống hắc nghỉ tất cờ gió lờ đeo trên lưu dân chinh phục giả danh hiệu lâu bốn lưu dân trên người sở hữu trang bị vật phẩm đường vũ không còn một mống tất cả đều đóng gói mang đi quả nhiên ở đeo lưu dân chinh phục giả danh hiệu lại phối hợp trên thành tựu lưu dân khắc tinh hiệu quả đường vũ thu hoạch lấy chiến lợi phẩm số lượng cùng phẩm chất so với ở giao dịch nhà lớn ở trong thu được vật tư đầy đủ cao năm mươi trở lên xem ra cái này danh hiệu điều thứ nhất hiệu quả đối với thu thập lưu dân trên người chiến lợi phẩm cũng là có bổ trợ mà thẻ ban trên người rơi xuống vật xem đường vũ trận mắt mất m ộ m cái tên này sẽ không là tối ngày hôm qua đ à o t ẩ u thời điểm l i ê n của cải của chính mình toàn mang ở trên người đi mười mấy phút đem sở hữu vật phẩm thu thập hoàn thành đường vũ liền bỏ đến tầng thứ một ư ơ i từ trên xuống dưới đối với mỗi một cái gian phòng triển khai thảm thức lục soát thẻ ban bọn họ nên còn chưa kịp thu thập vật phẩm vì lẽ đó đường vũ trên căn bản ở mỗi cái gian phòng đều có thể thu hoạch rất tốt vật phẩm mãi đến tận đi đến tầng tám cũng chính là thẻ ban trước vị trí gian phòng kia nơi này hẳn là đồ tệ chỗ ở bên trong mỗi một kiện đồ nội thất vật trang trí đều có vẻ vô cùng xa hoa không biết có phải là sở hữu lưu dân thủ lĩnh đều có biểu diễn vật phẩm yêu thích đồ tể gian phòng cũng chuyên môn có một bức tường dùng để trưng bày vật phẩm chỉ là hắn cùng nhục cầu yêu thích món đồ quý trọng không giống người này tựa hồ đối với các loại viên đạn có tình cảm ở một cái cái pha lê tủ trưng bày bên trong các loại loại hình viên đạn xuất hiện ở đường vũ trước mặt mỗi viên đạn trước mặt còn bày ra một cái thẻ mặt trên ghi chép viên đạn đường kính quy cách loại hình hiệu quả mà mặt trên ghi chép viên đạn nhà sản xuất đều không ngoại lệ tất cả đều là viết đồng nhất cái tên cộ độ tài đồ t đường vũ hơi cảm thấy bất ngờ không nghĩ đến đồ tể cái kia lào âm b ỉ xấu xí không xoong ấy ngũ lại tam thô lại còn là một cái băng đạn thợ thủ công đường vũ sẽ không k h á c h khí đem cả phòng bên trong đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi sau hắn nhưng không có vội vã rời đi mà là ở những người trên gia cụ bắt đầu khắp nơi tìm tòi lên cuối cùng rốt cục ở bàn học một góc tìm thấy một cái vô cùng ẩn nấp n ú t b ấm dùng sức nhấn bàn học mặt sau vách tường bắt đầu chuyển động lộ ra bên trong mật thất đường vũ lộ ra quả thế vẻ mặt đi vào mật thất diện tích không tính quá nhỏ có tới sáu không lớn mấy cái bằng sắt lao t ủ bị đặt ở mật thất một bên ngoài ra còn có một cái có vẻ như phòng công tác gian phòng nhỏ bị đơn độc tách ra mà ở mật thất một góc một cái lên đến hai mét to lớn kết sắt bày ra ở nơi đó cần mật mã cùng chìa khóa mới có thể đem nó mở ra đường vũ tiến lên thử nghiệm trực tiếp lấy đi không có bất kỳ phản ứng nào lúc này mới chú ý tới cái này kết sắt lại bị đồ tể trực tiếp cùng bức tường hẳn ở cùng nhau đường vũ nghĩ đến trước từ đồ tể trên người cướp đoạt đến vật phẩm ở trong tựa hồ quả thật có chiếc chìa khóa vội va từ ba lô trong không gian lấy ra trang bị đồ tể trên người vật sở hữu tư đặc vải bắt đầu tìm kiếm quả nhiên, một viên thon dài mà to lớn đồng thao chìa khóa xuất hiện ở đường vũ trong tay cùng xuất hiện còn có một cái to bằng bàn tay quân sổ nhỏ đường vũ đơn giản là xem ở quân sổ nhỏ ở trong tìm tới ghi chép kết sắt mật mã mà hắn còn nhìn thấy một chút thú vị nội dung h ắ n nghỉ bản cái tên này đây là mắt bị mù lại gặp để bạt đục cầu t h ằ n g ngu này cờ bờ ép phòng thí nghiệm đến cùng ở đâu cái vị trí s ổ d â cái tên này đến cùng muốn làm gì năm trăm vạn tận thế tệ khoảng thời gian này tà thần tín đổ số lượng hơi nhiều a dám chó thần linh nếu như không phải sổ d â nói cho ta ta còn không biết vốn là cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm thất bại rực tề hiệu quả chuyện này căn bản là là hàn mì bản chú âm mưu không đúng s、so、ô d ầ cái tên này là đang khích bác ta cùng hàn mì bản chu quan hệ mục đích của hắn là cái gì ta trực giác nói cho ta tuyệt đối cùng cái kia phòng thí nghiệm có quan hệ s、so、ô d ầ cái tên này đến cùng biết chút ít cái gì có điều không thể manh động hàn mì bạn cùng phản quân cao tầm tựa hồ có liên quan ta thấy cái gì tòa kia phòng thí nghiệm lại thì ở tòa này thành thị lòng đất trời ạ chỉ là nơi đó vì sao lại phát sinh nổ tung phát sinh cái gì bói đản hàn mì bản cái tên này đi nơi nào có điều đây là ta động thủ cơ hội tốt số dỗ nói hạn n h ỉ bạn tên ngu ngốc kia đệ đệ trong tay lại có tiến vào phòng thí nghiệm chìa khóa thẻ t r ờ i ạ n h a hống ta nghe được cái gì hắc cầu lại chết rồi cười chết ta số dỗ lính đánh thuê trong tổ chức lại còn có du đãng giả tồn tại thân phận của hắn càng ngày càng khả nghi ngớ ngẩn mã tháo cái tên này tại sao đi giúp ta nắm chìa khóa hiện tại người cũng biến mất rồi được rồi đây thực sự là một cái cơ hội hiếm có ai có thể nghĩ tới giá h ỏ a một hồi thẻ ban nhục cầu cùng hắn lại đánh tới đến, đến rồi quá tuyệt chính là tối hôm nay nếu thẻ ban không tìm được vậy trước tiên bắt nhục cầu được rồi bạch tháp khu đêm nay qua đi chính là ta giết phu định đ o ạ n đường vũ đến ngày hôm nay cũng rốt cuộc biết mặt quỷ phía sau tên của đàn ông kia hạn mỹ bạn chu hạn mỹ bạn a cha cha đường vũ một bên lợi dụng trong tay mật mã cùng chìa khóa mở ra kết sắt trong đầu nhưng không ngừng hồi tưởng vừa nay đổ tể ghi chép những nội dung này bên trong tiết lộ tin tức hiện tại hắn lại hiểu rõ đến một cái tận thế trong game tổ chức tên gọi lính đánh thuê tổ chức lưu dân phản quân lính đánh thuê du lắm giả tà thần tín đồ hơn nữa người may mắn còn sống sót chỉ là hiện tại hiểu rõ đến cũng đã có sáu cái thế lực hoặc là nói là trận doanh không không ngừng đ ư ờ n g vũ nhớ tới trước giao dịch đến một phong nhuốm máu thư tín bên trong lần nút ở tà thần tín đồ bên trong người mới đầu xưng hô chính là thượng tá là phản quân không không đúng không phải phản quân đã có phản quân đó là không phải còn có mặt khác một nhánh quân đội hoặc là võ trang thế lực đồng thời hẳn là cùng phản quân hiện quan hệ thủ địch vậy thì đã là b ả y cỗ thế lực đ ư ờ n g vũ đối với sáng ngày hôm sau tình cảnh trong lòng bắt đầu có nhàn nhạt bất an cùng lo lắng có điều hắn kết nối hạ xuống mục tiêu cũng có phương hướng đô t ể quân sổ nhỏ nói tới rất rõ ràng cái này hạn n h ị bạn tựa hồ cùng phản quân cao tầm có liên hệ hơn nữa hắn khống chế lưu dân thế lực cùng tà thần tín đồ thế lực vẫn cùng tòa kia thập phần thần bí cờ bờ ép phòng thí nghiệm có mười điểm chặt chẽ quan hệ đường vũ ở trong lòng đem cái này h ẳ n mi bàn chu nặng nề g h vẽ một vòng tròn đánh dấu lên hắn là cái trọng điểm bước kế tiếp chỉ cần quay về người này tiến hành đào sâu đường vũ cảm thấy đến tất nhiên có thể đào ra càng nhiều liên quan với thành phố này cái này thế giới tận thế tương quan bí mật cùng manh mối mà lúc này đồ tể kết sắt cũng rốt cục bị đường vũ mở ra chỉ là nhìn bên trong gửi vật phẩm đường vũ cũng nhất thời có chút thất thần ta cái cha đẻ a chỉ thấy kết sắt ở trong tất cả đều là l í t nha l í t nhít bị thả trồng chất chỉnh t ề tận thế tệ nhìn ra con số ít nhất cũng có hơn mười triệu quy mô n à y vẫn chưa xong ở tận thế tệ phía trước có một cái vô cùng tính xảo gỗ cầm lai、like、đồ trang sức hộ đường vũ mở ra xem bên trong rộng mở bảy đặt năm viên tỏa ra cảm động ánh sáng vàng đen tiền hai nạn tệ hai nạn tệ bên cạnh nhưng là yên t ĩ n h bày ra ba tấm bản kế hoạch cùng một q u y ể n sách đường vũ chỉ là quét trong đó một ánh mắt quyển sách kia tịch tên gọi trái tim liền không khỏi đập bịp bịp